chương bốn trăm linh ba linh quỷ thiên hồi vân nhất túy nhất định chỉ có thể đạt được làm cho người thất vọng nhưng lại đoán trước bên trong đáp án phục hy đại thần truyền thừa đều đã không cách nào chuyển cho vân hải lực lượng c h i yếu có thể thấy được lồn đốn chỉ có thể ngẫu nhiên đi ra trang cái bức nguyên anh kỳ trở xuống thiết tiếp hiện tại phục hy đại thần còn có thể nhẹ nhõm giải quyết nhưng này bằng vào không phải lực lượng của hắn mà là đến từ phục hy hai chữ ở trong thiên địa cường đại uy thế mà lại lần này giúp vân hải cùng thiên hồi về sau phục hy đại thần không biết khi nào mới có thể lần nữa tích lũy đến có thể phóng thích lần tiếp theo hóa thân hư ảnh ai vân nhất túy thở dài khó được có cái đứng tại phạm nhân góc độ viễn cổ đại thần đáng tiếc là người tàn phế đột nhiên hắn nghĩ tới một cái khác đại thần vội hỏi tiểu tử phục hy đại thần có không có nói tới nữ hoa đại thần nữ hoa tạo ra con người mà lại lưu lại người thừa kế thay mặt đều cùng phạm nhân chung tiên thối cho nên vị này đại thần hẳn là cùng phục hy đại thần giống nhau là đáng tin phạm nhân trận danh mà lại nữ hoa truyền thừa chưa bao giờ đ o ạ n tuyệt như vậy nữ hoa đại thần hẳn là chưa bao giờ tiêu tán chỉ là ngủ say hoặc bị phong ấ n không có lần nữa khiến người ta thất vọng chính là vân hải lắc đầu h ắ n cái gì cũng không kịp nói liền không có vân nhất t u y lắc đầu c ư ờ i khổ t ố t ta là ta nghĩ quá nhiều tiểu tử lần sau lại cùng phục hy đại thần liên hệ với nhất định phải hỏi một chút còn có những cái kia đại thần là đứng tại chúng ta bên này ta cũng không tin chỉ có mười cái đại thần mười cái đám người kinh ngạc nhìn sang không phải chỉ có phục hy cùng nữ hoa hai v ị sao ta có việc đi trước vân nhất t u y không để ý tới bọn hắn hóa thành lưu quang bay mất mà hắn lưu lại mười cái hai c h ữ để cho người ta phán đoán liên tục chu linh xem ra cái này không phải lần đầu tiên viễn cổ truyền thừa như thế gia ảnh có thể là tại tu chân liên minh sáng tạo trước đó Các n g ư ơ i sư tổ cái kia một đời mộ dung hổ ta sư tổ dùng vũ khí là tam tiêm lưỡng nhận đ a o có ba con mắt ta nhìn thấy quá ảnh trụ cổ khê hà ấy trên trán cái kia không phải trang trí sao hà vũ y k a sư phụ mà nói có thể tin ta cũng cảm thấy cái kia chính là con mắt thứ ba sư tổ là nhị lang h i ể n thánh c h â n quân người thừa kế chắc không được sức chiến đấu mạnh như vậy chính vũ còn có đ â y này thiên hồi phong đô đại đế bách hoa tiên tử văn khúc tinh quân h à n g long la hán huyết hải mã tôn ta liền biết cái này bốn cái mặc dù các người sư tổ tùy tùng ta đều biết nhưng biết chuyển thừa cứ như vậy mấy cái bọn gia hỏa này cả đám đều thật không tốt ở chung hầu như ngày ngày đang chiến đấu thiên đình phật quốc thiên giới ma tộc địa ngục phương tây đều có địch nhân của bọn hắn quả nhiên là thế gian đều là địch chu linh là cười nói câu nói này đồng thời còn nhìn lấy vân hải những người khác cũng nhìn về phía vân hải bởi vì vị này cũng sẽ cùng huyền cực môn tổ sư r a dương phương gây thù hắn vô số mà lại mặc kệ tình nguyện không tình nguyện đều sẽ có một đống lớn địch nhân bất quá vân hải so dương phương đáng thương người đứng bên cạnh hắn tạm thời còn không ai đạt được viễn cổ truyền thừa a không đúng v â nhưng ả i bên n g ờ i cái có một ư Người ờ giờ i nơi này. Người kia thừa bất không chính kế, bây quá này. ở là vân hải rời đi đại h ọ cũng sau sư Đan ma thừa. luật Triệu truyền thứ công việc lão bản, rất thưởng thức tà tộc hắn Nhưng là, vân Hải công việc ác được cường c bản, vẫn Vân già Viêm, đại lão lấy là là, là may mắn bởi vì dương phương cùng với tùy tùng đã diệt giết qua một đợt rất mạnh viễn cổ người thừa kế đại tân sinh viễn cổ người thừa kế chưa hẳn so vân hải mạnh nói thật ta thật tò mò các ngươi sư tổ cái kia đội ngũ là thế nào lôi ra tới lý thiết long hỏi nói hữu thần có tiên có phật có ma không tự tàn sát nhau đã tính là lợi hại thiên hồi cải chính không có tiên nhị lan thần phong đô đại đế Bách hoa tiên tử thần. Thần thần thần mã có có nói g không tại phong thần bảng bên trên là mình tu luyện ra tu sĩ phi thường tự do không nhất định nghe lệnh của tiên đế nói thật kỳ thật ta cũng không biết nhị lang thần là thần vẫn là tiên ngoại trừ số ít mấy cái đối với thần tiên hơi có chút nghiên cứu những người khác nghe được rất hồ bơi tại bọn hắn trong ấn tượng thần tiên không phải liền là một cái từ tổ sao làm sao còn có thể tách ra định nghĩa trong những người này liền bao quát lý thiết long cùng kim mỗ nhân hai vị này từ trước tới giờ không nghiên cứu thần a tiên cho dù là bắt đầu tu luyện sau kim mỗ nhân đối với mấy cái này cũng không quan tâm chút nào bọn hắn chỉ quan tâm những cái kia thần tiên yêu ma đặc biệt giải để tại tương lai đối địch lúc một k í c h trí mạng thời gian không sai b i ệ t lắm vào trò chơi đi vân hải nói hắn còn tại phiên muộn muốn sớm một chút vào trò chơi phát tiết một chút chơi game mấy cái lập tức giật mình suýt nữa quên mất hôm nay có trận đấu a trong trò chơi thư nhân trong chỗ vân hải mới vừa lên đường liền nhận được dạ ảnh nói chuyện riêng linh quỷ là cái gì dạ ảnh hỏi linh quỷ thiên hồi hiện tại trạng thái liền là linh quỷ chỉ thuộc về vân hải linh quỷ linh quỷ mặc dù cũng là quỷ nhưng không có bất kỳ cái gì quỷ khí không sợ ánh nắng cùng tuyệt đại đa số khắc chế quỷ hồn pháp bảo ngược lại càng giống là thuần túy linh lực vẫn hấp dẫn linh quỷ có thể phụ trợ túc chủ tu luyện để túc chủ tu luyện làm ít công to càng cao cấp hơn linh quỷ phụ trợ hiệu quả càng rõ lộ ra tu vi cao linh quỷ khi ậ còn h có t sống thiện lương người sau khi chết trở thành linh quỷ khả năng khá lớn kỳ thật thiên hồi bản thân liền là linh quỷ cho nên một ngàn năm qua tu vi không có chút nào tiến bộ bởi vì thiếu khuyết một cái chủ ký sinh nhưng là ngàn năm qua thiên hồi không tự giác hấp thu quá nhiều ấu chọc chi khí trở thành bán linh quỷ tồn tại có được quỷ khí về sau càng là sử dụng bí thuật có được nhân loại thể xác linh quỷ chi thể bị ô nhiễm đến càng thêm nghiêm trọng nghiêm trọng đến nàng không thể không đối mặt một lần nhằm vào nàng thiên kiếp cũng may thời khắc mấu chốt phục hy đại thần xuất thủ nay không chỉ có đổi đi thiên kiếp còn đem thiên hồi cho hoàn toàn tịnh hóa vì ít điểm phiên phức cho mình người thừa kế nhiều một chút chỗ tốt phục hy đại thần cưỡng ép để thiên hồi cùng vân hải ký kết linh quỷ khế ước thuận tiện đưa một điểm thiên kiếp loại hình cho vân hải c ố động viên thứ ba kim đan hiện tại vân hải tại trò chơi đặc chế máy chơi game có thể phụ trợ hắn tại trò chơi lúc tu luyện mà thiên hồi cũng đang giút h thiên hồi thuộc về phi thường cao cấp linh quỷ cho nên vân hải hiện tại tốc độ tu luyện so với người ta thiên tài còn nhanh hơn mấy phần không thể không nói gia ảnh hâm mộ ghen ghét mẹ nó vân hải lần này thật bất hắc vân hải lo lắng chu linh bọn hắn ghen ghét phía dưới đem hắn đánh chết cho nên còn không có nói cho bọn hắn nhớ kỹ nàng là n g ư ờ i linh quỷ chỉ là linh quỷ gia ảnh trực tiếp tới đầu giọng nói tin tức thanh lanh trong giọng nói tràn đầy đều là ý cảnh cáo chưa xong còn tiếp chương bốn trăm linh bốn quyết đấu đi lưu quân vân hải toát mồ hôi có vẻ như gia ảnh có chút g h n cũng thế Ngày hôm qua xác lập quan hệ kết quả hôm nay vân hải bên người liền có cái m ộ i tử làm chính quy bạn gái vì vân hải có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ nhịn nhưng là tuyệt đối không thể nhịn vân hải cùng nhà mình linh quỷ câu kết làm vậy cho nên gia ảnh trước cảnh cáo một phen đến tiếp sau kế hoạch đang chủ bị bên trong vân hải trả lời mấy cái được sau đó liền đi phụ trợ tiệm trang bị đi làm rất khéo lại gặp được cái m ộ i tử linh mục xuân cung đảo quốc m ỹ m i rất ưa thích giả bộ lạnh lùng bất quá hôm nay linh mục xuân cung rất là thất lạc trên mặt sầu khổ màu sắc cách mấy trăm mét cũng có thể cảm giác được thế là rất hiển nhiên nàng hôm nay làm việc rất không dụng tâm bị lao bản phong hách cở trách một trận chính những cái k i a mấy cái vật phẩm trang sức là người vân hải mơ hồ nhìn thấy linh mục xuân cung hai con ngươi bên trong lần g lánh nước mắt nhiều năm người tốt thuộc tính bạo phát vân hải đi qua ngồi xuống nhẹ giọng hỏi thế nào trận đấu thảm bại linh mục xuân cung hơi d ư ơ n g mắt nhìn xuống vân hải ngậm miệng lắc đầu cái gì cũng không nói tinh giã xuân ý g ì cái k i a hai hàng lại cả xảy ra chuyện lớn cái k i a chính là vực sâu c ù n kiếm đùa dỡn tiểu nội mùa rồi tất ta chẳng lẽ là tinh giã xuân ý có niềm vui mới không cần ngươi nữa linh m ộ c xuân cung c h ừ n g mắt liếc hắn một cái cuối cùng mở miệng ta cùng tình giãn đều không phải là kéo kéo vân hải một mặt hồ nghi thật nhìn không ra linh m ộ c xuân cung thưởng hắn một đôi mỹ lệ b ạ c nhãn là cũng với ngươi không quan hệ h ả vậy ngươi tiếp tục khóc đi ngươi mới khóc linh m ộ c xuân cung vô ý thức đưa tay đi gạt lệ nước kết quả cái gì cũng không có lần nữa trận lên giận d ữ nhìn vân hải người xấu lúc này đến phiên vân hải bó tay rồi mà lại kém chút cả người nổi d a gà lên luôn cảm giác linh n g xuân cung ngự khí có điểm gì là lạ kỳ thật không có gì người trong nhà muốn đem ta gà há ra mắt ta cái kia có cái gì không phải ra mắt là thông gia bất quá cũng có người phản đối thông gia có tranh chấp đối với người mà nói là chuyện tốt vân hải biết linh m ộ ọ c xuân cung gia tộc là âm dương sư gia tộc mà gia tộc c o n cái hôn nhân rất ít có thể tự chủ lựa chọn đặc biệt là tại đảo q u ố c loại kia lợi ích trên hết địa phương linh m ộ ọ c xuân cung nhìn lấy cũng có chừng hai mươi tuổi đương nhiên tuổi thật có thể sẽ đánh một số nên dùng để thông gia thời điểm bất quá như thế gia tộc còn có người phản đối thông gia thế nhưng là phản đối người cho rằng ta hẳn là gà cho ta thân ca ca ngoa tạo vân hải nghĩ tới linh n g c xuân cung xác thực có cái ca ca tới v i ệ cho nên mặc dù linh mục xuân cung thiên phú không thể so với dạ ảnh kém nhưng bởi vì không nhận được gia tộc bồi dưỡng cho nên thực lực so dạ ảnh kém một mảng lớn so với nàng ca ca cũng kém rất nhiều linh mục đông diễm tại linh mục gia muốn gió được gió muốn mưa được mưa lại là cái sắp hôi đối với mình nhà mội mội thèm nhỏ dại đã lâu nhưng mà tinh giá nhà thiên tài tinh giá xuân y lìa xuất hiện tinh giá nhà là nghĩ dạ gia tộc tinh giá xuân y lìa là tinh giá nhà ngũ đại đến nay đệ nhất thiên tài mà tinh giá nhà lại không có trọng nam khinh nữ gia quy đời trước tinh giá nhà gia chủ chính là nữ cho nên tinh giá xuân y lìa đạt được gia tộc mình đại lực bồi dưỡng thực lực so linh mục đông diễm mạnh hơn nhiều bất quá tinh giá xuân y thiên tài về thiên tài liền là quá h i u chiến mà lại có t r ư ớ hai tinh g i xuân y tại thế tục gặp linh mục xuân cung hai nữ trong vòng một ngày thành không có gì giấu nhau hào bằng hữu có thể là vì buồn nôn linh mục gia đúng h i lúc này một kiện đại sự phát sinh linh mục đông diễm đại biểu linh mục ra đến hoa hạ tham gia một cái hội nghị rất không may bắt gặp đẹp đến mức nổi lên dạ ảnh sắp tâm giật dây hạ đối với dạ ảnh tiến hành một phen có sắc d i ệ n thuyết gia ảnh trực tiếp đem hắn phế đi phế đi hắn một thân tu vi thuận tiện đánh thành trọng độ tàn tật cuộc chiến đấu kia linh mục gia nói là đại chiến ba ngày ba đêm kỳ thật gia ảnh chỉ dùng mười giây liền hoàn thành nghiền ép bởi vì chuyện này linh mục gia cùng nam hải diệp ra phát sinh chiến đấu linh mục gia lấy quan điểm của mình phỏng đoán gia ảnh mặc dù thực lực cường đại nhưng bởi vì là thân nữ nhi tại diệp g i a khẳng định không ra gì cho nên linh mục gia cùng mấy cái đảo quốc gia tộc liên hợp đối với nam hải diệp ra tạo áp lực bức bách bọn hắn giao ra gia ảnh mà lại chỉ cần giao người liền có thể nói chuyện nam hải hợp tác khai phát đàm phán quá trình bên trong linh mục gia người đối với gia ảnh nhiều phiên chỉ trích chửi đ ớ i cộng thêm phun kích nữ tính cái này nhưng làm diệp ra trọng t ứ c gia ảnh là ai diệp ra tất cả t r ư ở n g đ ố i nhận định ra chủ người thừa kế a mà diệp ra nữ nhân cái kia mẹ nó là ngươi một cái nho nhỏ linh mục gia có thể chửi đ ớ i tức giận diệp ra trực tiếp đơn đấu mấy cái kia đảo quốc gia tộc đánh cái khó phân thắng b ạ i cuối cùng diệp tri nghệ xuất thủ trực tiếp xử lý mấy cái kia đảo quốc gia tộc lao tổ việc này mới tính kết thúc đương nhiên mấy cái kia gia tộc bồi thường là phi thường khả quan dù sao từ đó về sau linh mục đông diễm là triệt để phế đi thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới đang chuẩn bị đem linh mục xuân cung đưa đi thông gia thời điểm có người đưa ra đưa nàng gả cho linh mục đông diễm tên phế vật kia nét lý do là bọn hắn đều là linh mục gia thiên tài sinh hạ hậu đại tuyệt đối là thiên tài mà lại bởi vì là thân huynh hội cho nên hậu đại huyết mạch sẽ phi thường t i n h k h i ế t thậm chí đạt tới trong truyền thuyết tổ tiên trình độ lý do này thuyết phục rất nhiều người thế là hội nghị nội dung chậm rãi từ thông gia biến thành trong tập cưới cho nên linh mục xuân cung khóc việc này nàng không dám nói cho tinh giã xuân y d ỉ lấy cái kế ngội từ tính tình rất có thể từ bỏ hôm nay trận đấu trực tiếp dẫn người chủng kích linh mục gia việc này vân hải cho mày rất đồng tình nàng mà lại rất muốn giúp nàng nhưng không biết giúp thế nào ngươi vẫn là cùng tình giã nói một chút nàng mặc dù rất hay nhưng là nàng có đôi khi rất đáng tin linh mộ c xuân cung thần sắc cảm đạm cái gì phản ứng cũng không có không biết nghe không nghe l ọ t h a y đúng lúc này ngoài cửa vang lên một tiếng gầm hét lưu quân ngươi vừa rồi thoại bản tiểu thư không thể làm làm không nghe thấy n g ư ơ i mặc chặt che áo ra tinh ra xuân y rỉa trong tay án lấy kiếm đằng đằng sát khí đi tới ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vân hải nghiến răng nghĩa lợi quyết đấu đi lưu quân chưa xong còn tiếp vân hải làm sao có thể đề á p nghị nói dù sao cũng không có mấy ngày hiện tại là vòng thứ năm cua chi chiến lại đánh một vòng chính là cá chi chiến trên mạng nói cá chi chiến chính là trận chung kết hôn chiến trận chung kết cái suy đoán này có vẻ như rất theo sách dù sao ă ngay cứ đến lời này tinh gia xuân y hãy lựa dận chiến y dừng lại những mày suy nghĩ trơ năng suy nghĩ kết thúc lựa dận cùng chiến y đều khôi phục không đến trạng thái đình phong chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý tua ta kỳ thật nguyên nhân chủ yếu nhất là chủ tiệm phong hách đã nhìn tới cái kia bình tĩnh hai con ngươi để tinh gia xuân y ý, ý thức được mình kém chút tại một cái t h ă m cấp lao ma trong tiệm phải dối cái kia cùng muốn chết không có gì khác biệt nàng là có chút hay nhưng là không đốc ai quy tại dưới tình huống bình thường đều ở vào tại tuyến trạng thái nàng quay người kéo linh mục xuân c u n g tay trịnh trọng mà túc s á t đạo chờ ta trận đấu kết thúc ta t i ể u lò gấp đây đi linh mục ra đem ngươi mang đi không được linh mục xuân c u n g kiên quyết lắc đầu nào sẽ bước lên hai cái gia tộc chiến tranh bọn hắn muốn chiến tranh vậy ta liền cho bọn hắn chiến tranh tinh gia xuân ý rìa bá khí mười phần vung tay lên tựa hồ đụng phải cái gì ba tựa hồ có cái gì đổ dễ bể vỡ vụn linh m ộ ụ xuân cung trừng mắt hai mắt nhìn cách đó không xa mặt đất cái miệng nhỏ nhắn k h á n nết bàn tay thanh tú che miệng nhỏ không để cho mình kinh hô đi ra tinh giã xuân y quay đầu nhìn lại lập tức nhau mắt ánh mắt trốn tránh trột dạng vân hải khoe miệng co giật mắt nhìn mặt không thay đổi phong hách trong tiệm còn lại làm việc l ậ t v ậ t tiểu liệt ma từng cái như ve sầu mùa đông đều co lại đến trong góc đó là một kiện rất trọng yếu phụ trợ trang bị linh kiện dịch nát mà mỹ lệ thất thải lộng lẫy giá trị bách kim bất quá trọng điểm không phải giá trị mà là phía trên khắc lấy mấy chữ phong hách ở giữa mặt h á c phong phía dưới thiếu đi một phần ba hay bị một đạo nghiền sinh thiết diện trò chia làm hai nửa tại phong h á c h trong tiệm làm hỏng hắn đồ vật lại đem tên của hắn làm trò chia năm xẻ bảy đây là muốn chết tiết tàu à. ma tộc tâm nhãn cho tới bây giờ cũng không lớn c ư ờ i trừ loại sự t ì n h này cơ h ộ i chỉ phát sinh tại chính đạo bên kia ta lúc đầu muốn lấy cái k i a linh kiện làm hạch tâm làm cực phẩm phụ trợ trang bị đưa cho thiên kiếm môn trưởng môn phong h á c h nhàn nhạt mở miệng thanh âm bình tĩnh đến làm cho người tâm lý sợ run cả người cái tia linh kiện vật liệu kỳ thật cũng không hiếm thấy tại phương nam thành thị mùa đông rất dễ dàng tìm tới nhưng là hiện tại phương nam còn không có bắt đầu mùa、đông. phương bắc không sinh sản thứ này thiên kiếm môn trưởng môn thọ yến cũng sắp bắt đầu ngươi có ý nghĩ gì đang khi nói chuyện phong hách nhẹ nhàng vung tay lên cách không đem một cái tiểu liệt ma đánh cho hài cốt không còn trực tiếp hóa thành cho bụi cái kia tiểu liệt ma liền là vừa rồi bưng cái kia linh kiện đi ngang qua ra hỏa sau đó thật không có nhãn lực hộ bảo bất lợi bị tinh giã xuân ý để vung tay lên đánh bay đi linh kiện kỳ thật vân hải cảm thấy phong hách là cố ý về sau người bản sự muốn cho linh kiện không rơi xuống đất là phi thường nhẹ nhõm nhưng là phong hách lúc ấy ngay cả mí mắt đều không nhắc ánh mắt chưa bao giờ từ trong tay vật bên trên rời đi vật tiêu kiện cũng là một kiện phụ trợ trang bị bán thành phẩm nhưng tiểu dáng rất hoa lệ xinh đẹp hẳn là kiểu nữ phụ trợ trang bị cho nên vân hải có lý do tin tưởng phong hách đây là nhàn rỗi nhàm c h á n chuẩn bị làm chút chuyện tinh g i ã xuân ý gì chỉ là trùng hợp đ ụ n g vào nếu như nàng không có tới vân hải cùng linh một xuân cung liền rất có thể trở thành cái k i a đánh nát linh kiện người về phần tiểu liệt ma thật có lỗi đó là đồ chơi gì đây giáp rưới sao cho nên lão bản ngươi muốn cho chúng ta làm gì vân hải hỏi làm cùng phong h á c h quen thuộc nhất người vân hải nói tới nói lui tương đối tùy ý phong h á c h đối với công tác của hắn khối lượng rất hài lòng cho nên không lại so đo hắn bình thường thái độ nghe vậy nhân tiện nói mỗi lần tặng lễ đều là phụ trợ trang bị ta phiền linh mục xuân cung tinh giã xuân y thì vân hải khoe miệng cũng rút cho nên vì mượn cớ không tặng phụ trợ trang bị hy sinh một cái tiểu liên ma tính kế một cái rất có tiềm lực ma tộc h ậ u bối phong h á c h gật đầu đại khái là d ạ n g này các người giúp ta muốn cái có ý mới lấy vật vân hải tuất ta gấp sao phong hách trong vòng mười ngày vân hải thử một chút đi linh m ộ c xuân cung cùng tinh giã xuân ý gì cũng đáp ứng thử một chút không có cách nào không đáp ứng a cái tiêu tiểu liệt ma kết quả gần ngay trước mắt người lao bản này là cái ma lòng dạ không thuận sẽ giết người lòng dạ thuận khả năng sẽ còn giết người tại phụ trợ tiệm trang bị không yên lòng công tác hơn một giờ trận đấu đã đến giờ vân hải ba người nhao nhao trở lại tư nhân nơi ở ba người bọn họ đều tiến nhập một vòng này đấu vòng loại n g h e nói tinh giã đi săn đội cái cuối cùng thành viên vực sâu cùng kiếm tại trò chơi này trước đó lão bài tao thủ vậy mà tại bên trên một vòng bị một người mới cho nghiền ép người mới này gọi là tiền có thể thông thần cũng chính là lý t h í c long v ư ợ t sâu cùng kiếm tự s ư n g là cao thủ nhiều năm nhưng lần này ngay cả đối thủ bộ g á n g cũng không thấy liền bị phi tiến bắn giết không hề có lực h o à n thủ vân hải nhận biết ma t ộ c người chơi đại bộ phận đều bị xử lý vũ dạ tiểu đội liền thừa vân hải ra ảnh cùng chu linh không đi đường ban đêm đi săn đội còn có thể t á i chiến chỉ còn lại có tiểu tàn phế cùng trăm vạn đồ phu còn lại ba vị nữ người chơi đều quỳ ngay chính giữa đi săn đội n é t đội trưởng phế chỉ lâu cùng ngụ trí hạ bọ cạp c h ố n g đến vòng thứ năm còn lại ba vị tự kỷ người chơi đều sớm xuống tràng c ư ơ điện đi săn đội cùng vân hải rất thời gian dài không liên hệ Thời gian rất lâu không gian lâu cho ó lộ diện cưa điện cùng cơ nên g tại t tuyến gia đợi ý phương diện vũ giả đi săn đội danh dự là tốt nhưng là lần này trận đấu thành tích cho tới bây giờ mạnh nhất lại không phải vũ giả đi săn đội mà là hoàng tuyền đi săn đội hoàng tuyền đi săn đội là toàn bộ chân chính ma tộc tiến vào trò chơi tạo thành đội trưởng hoàng tuyền hoa mở lại có bốn cái thành viên vậy mà tập thể rết vào vòng thứ năm cái này trăm phần trăm tấn cấp tỷ lệ để những cái kia tự s ư n g ma tộc mạnh nhất đi săn đội môn ngầm miệng lại chưa xong con tiếp chương bốn trăm linh sáu hệ thống ngươi lại ra thân xuân phái hoạt tuy nói có ít người bị đào thải là bởi vì vận khí không tốt gặp được siêu cường đối thủ nhưng là một tiểu đội năm người toàn bộ tấn cấp liền không thể chỉ nói bọn hắn toàn bằng v ậ n khí làm qua điều tra người đ ề u biết hoàng tuyền năm người tổ kỳ thật đều gặp được cao thủ tỷ như hoàng tuyền hoa khai tại tôn chi chín lúc liền gặp được bách vạn đồ phu lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng tử vong nhất chỉ tại cua chi chiến vòng thứ nhất tao nộ kiếm hoàng gia tộc l ã o đại thiên nghiệp kiếm hoàng một vị nhân phẩm rất kém c ọ i c ậ n b á nam nhưng là thực lực mạnh lại được công nhận nhưng tử vong nhất chỉ cũng là lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng những người k h á c liền không đồng nhất một hàng cử đi hoàng tuyến năm người tổ cơ hồ mỗi một trận đều là lấy ưu thế tuyệt đối thủ thắng người sáng suốt đó có thể thấy được bọn hắn năm cái mỗi lần vừa ra tay chính là toàn lực từ trước tới giờ không thăm dò mà lại tình báo tài nguyên rất sung túc bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết đối thủ nhược điểm nhằm vào nhược điểm ra tay mà lại toàn lực công kích chuẩn bị thăm dò thuộc tính công kích đối thủ tự nhiên rất có ưu thế mà ưu thế một khi bị tạo dựng lên đối thủ của bọn hắn rất khó lật kéo đây chính là bọn họ thắng lợi v u hoàng nguyên nhân chủ yếu cho nên cùng bọn hắn chiến đấu tuyệt đối đừng mất tích nếu không đến xuôi đến đổ máu hiện tại là cua chi chiến vòng thứ năm tổng cộng bốn trăm n g ư ờ i tham chiến mà trò chơi này người chơi tổng số nhiều đến gần ước mới cũ cao thủ cơ hồ đều tại cái này bốn trăm n g ư ờ i bên trong đương nhiên cũng có chút người biểu thị k h ô n g phục thì như kim mỗ nhân hắn kiên trì cho rằng nếu như không phải vòng thứ ba đụng tới vân hải sơ ý chủ quan bị xử lý hắn cũng có thể sắp tiến vòng thứ năm thậm chí là vòng thứ sáu cùng trận chung kết giống như hắn ý nghĩ người thật nhiều một văn tiền trong phòng làm việc liền có mấy cái giống như vân hải vòng trước đối thủ g i ạ kỳ g i ạ kỳ đối với chiến bại là phi thường không phục bởi vì hắn ép cây liền không có cùng vân hải đánh đen đ u ổ i bị nở tợ cờ, cờ chiến đấu dư ba cho xử lý muốn nói không phục hiện tại dạ ảnh đại nhân tiểu nữ phó cũng phi thường không phục nàng bị xử lý bị chu linh xử lý nàng không phải không phục chu linh thực lực mà là không phục cái này sân bãi cái này sân bãi đối nàng quá bất lợi lại là một vùng biện rộng nàng cơ quan tạo vật đại bộ phận đều là không biết bay mà nàng thích nhất kỳ thật liền là người hải lưu nhưng là bây giờ thật ở trên biển mặt thực lực của nàng ngay cả một nửa đều không phát huy ra được nơi này liền muốn nói một chút tiểu nữ phó đặc điểm tiểu nữ phó là loại kia lực chấp hành cùng lâm trận chỉ huy đặc biệt m ạ n h người nhưng là chí mưu cùng biến báo lại không kịp ô vừa nhìn thấy dạng này s ấ t bãi nàng liền có chút l u ố n g cuống không thể trước tiên đem biết bay cơ quan tạo vật triệu hoán đi ra chu linh thừa này thời cơ cẩn thân một bộ liên kích di đồ trực tiếp mang đi tiểu nữ phó tiểu nữ phó mặc dù l u ố n g cuống một chút nhưng là thực lực còn là rất không tệ bằng vào diệp ra kiếm thuật cùng chu linh chu toàn một chút bất thời gian triệu hồi ra mấy con cơ quan phi ưng kết quả chu linh dùng kỹ năng, rất ít khi dùng kỹ năng chu linh vì phòng ngừa không xác định nhân tố bộc phát trực tiếp vận dụng kỹ năng kỹ năng này tên là đa trọng kiếm khí bạo phá chu linh tự sáng tạo từng dùng để đối phó quá hắc cám nghị hội phòng làm việc lao đại quỷ xà tàn đem dung hợp kiếm khí bạo phá phụ dùng kiếm viết tại không khí bên trong mỗi một mai bạo phá phụ đều lẫn nhau liên quan sau đó đồng thời hoặc theo thứ tự bạo phá bạo phá h uy lực điệp ra hoặc từng bước tăng cường lúc trước quỷ xà tàn hiện tại tiểu nữ phó đều bị tiếp tục mấy g â y bạo phá chém mất khác biệt chính là quỷ xà tàn không chết tiểu nữ phó trực tiếp treo tiểu nữ phó phòng n g cùng hp cũng không bằng q u xà Điều nữ p hai ó không không không kịp kỹ phục bệnh pháp chu linh vậy mà dùng bị như vậy hạ lưu hèn hạ bẩn thiểu h sân nàng bản cũng dùng. dùng bẩn năng. lắm, lại Lại lại lưu mà mà mà bởi bãi bảo bị ổi vì vậy vậy tốt, Tốt, vị này chiến đấu cứ như vậy tùy tiện giới thiệu xong phía dưới mới là trọng điểm vân hải cùng hạ đẹp cơ hồ là cùng một thời gian tiến vào sân thi đấu nhìn thấy sân bãi trong nháy mắt đó trên mặt của hai người đều viết kép lấy m ộ t bức sân bãi chia làm hai khối lớn ở giữa cách một dòng sông nhỏ rộng năm sáu m nước sâu đoán chừng không đến một m tại sông bên trái vân hải đứng tại đội ngũ phía trước mà hắn hậu phương đại đội ngũ là cùng hắn giống nhau như lúc người nhân bản đội ngũ nói ít cũng có ba trăm khắc long vân biển không chỉ có tướng mạo thân cao trang bị giống nhau liền ngay cả giờ này khắc này biểu lộ đều là giống nhau tại sông phía bên phải h a d e s tình huống cũng là như thế Đinh! đoàn đang đều đoàn. đội đội người linh ngươi chiến. Hải Hải lui khởi tại chi tiền thống nhắc nhở, thông ứng nhân bản quân đoàn tác chiến. Vân、Hải、cùng Hades đang nghe hệ thống nhắc nhở trong ngay phản ứng, nhưng hoàn toàn tướng phản. Vân Hải là bay ngược, lui vào nhân bản quân công muốn ngũ thống Hệ thể chỉ huy Hades hệ Hades kích, tâm tác mắt, có cảm qua quy ra bay làm là là bạo vào vân hải kỳ thật rất nổi danh bởi vì tại trên ngọc phỉ cạn website bị đen rất nhiều lần mà lại là nhà mình phòng làm việc dẫn đầu đen hắn cho nên điều tra vân hải mấy cái đặc điểm vẫn là phi thường dễ dàng sớm nhất cũng là phổ biến nhất làm ngài biết đặc điểm hố nữ nhân cái này thực tình là bị đen đi ra mỗi lần cùng nữ người chơi đối địch hắn đều sẽ bị đen thành dạng này cho nên đối với điểm ấy h a d e s trực giác không để ý đến mặt khác liền là phụ trợ năng lực cùng quân đoàn năng lực tác chiến hai hạng này biển đều thể hiện ra phi thường cường đại thực lực đặc biệt là lần kia công thành chiến vân hải dẫn theo lâm thời tuyển nhận sơn tặc cường đạo tạm b à i quân lại đem đại lượng nguyệt vũ thành người chơi kiềm chế ở ngoài thành dẫn đến nguyệt vũ thành bị dạ ảnh xuất quân công phá lúc ấy vân hải đối mặt mười mấy mấy chục lần đ ị ợ h nhân vậy mà còn có thể chỉ huy nhiệt định mà lại trong thời gian ngắn không hiện bất luận cái gì thua trận cái k i a quân đoàn tác chiến năng lực thực sự có chút dọa người cũng là bởi vì trận này công thành chiến tại ma tòa quân đoàn tác chiến bài danh thượng vị liệt thứ hai vân hải trực tiếp trên rơi lúc ấy đứng hàng đệ nhất cơ điện của nhân trèo lên đỉnh thứ nhất mặt khác vân hải trận pháp thực lực tại trận pháp sư bên trong đứng hàng đầu cũng cần đặc biệt chú ý hiện tại trận n é t hades lập tức liền có chút luôn cuống quân đoàn làm chiến thần nghĩa, hades chơi không chuyển a mà lại cái này tiểu quân đoàn chỉ có khoảng ba trăm người vân hải trận pháp đủ để đem tất cả thành viên bao phủ ở bên trong lập tức liền phát huy ra ba loại ưu thế khi nhìn đến vân hải s ử suất buôn lôi thiểm thối lui đến đội ngũ bên trong về sau hades nối bầu trời giơ lên ngón tay giữa bay ngược về đội ngũ của mình gần nhất vận khí càng ngày càng tốt vận r ủ i càng ngày càng ít vân hải âm thầm cô nói giống như cùng phục hy liên hệ với về sau vận dùi liền càng ngày càng ít mặc dù vẫn là có mà lại có mấy lần còn rất máy liệt nhưng là vật lý phát sinh biến hóa hẳn là sẽ không sai ha ha lão tử rốt cục có thể thoát khỏi suy thần ngoạ tàu danh danh danh đinh hệ thống cảnh cáo bởi vì ngươi đối ngươi nhân bản thể không có chút nào hào cảm đã từng nhẹ thì m a n g to nặng thì hủy diệt cho nên bị nhân bản thể nhóm cựu thị nhưng bọn hắn bị thực lực của ngươi c h ấ n n hiếp chậm c h ạ m không đến phản kháng bây giờ ngươi đối thủ xuất hiện bọn hắn thấy được phản kháng thắng lợi tự quang thế là hệ thống ngươi lại ra chưa xong con tiếp chương bốn trăm linh bảy cùng ngươi một dạng phiến phức giết khắc long vân biển nhóm cùng nhau một tiếng giống vân hải bị hù dọa siêu một chút bay lên trời hdes a cũng bị giật này mình h é t lớn một tiếng bày trận nhưng mà nhân bản hdes a nhóm không biết liệt cái gì trận hình không phải một cái hót dấu hỏi tả t i ể u hữu k h á n liền la lung tung chạy tràn g diện hôn loạn tư n g mừng hdes a lúc này bị bị hù không nhẹ nói thầm một tiếng xong kết quả theo dự liệu bị đoàn diện không có phát sinh ngược lại thấy được khắc long vân biển nhóm bay lên trời truy sát vân hải cái này xảy ra chuyện gì hdes a trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn lấy vân hải càng bay càng xa vân hải trực tiếp thời gian ha ha chúc mừng dẫn chương trình vận rủi vào đầu ha ha chúc mừng dẫn chương trình vận rủi trở về ha chúc mừng dẫn chương trình lại thành suy thần ha ha chúc mừng dẫn chương trình trở thành suy thần nam nhân ngoa tạo trên lầu phá hư đội hình ngoa tạo trên lầu phá hư đội hình trên lầu còn có trên lầu trên lầu hai người các ngươi mới thật sự là phá hư đội hình ta không nói lời nào chỉ là ngồi sổm trong góc l ặ n g lặng xem các ngươi chưa ít ta không nói lời nào an vị tại trên b u ồ n cầu xem các ngươi chưa ít mẹ nó hôm nay phá hư đội hình nhiều lắm ta thuần khiết tâm linh nhận lấy nghiêm trọng ô nhiễm hôm nay làm xe buýt thời điểm gặp được dẫn chương trình xe buýt có chút trên dẫn chương trình vì đại chúng suy nghĩ không ngừng mà tới gần không ngừng mà tiếp cận không ngừng mà gần sát a ngươi hỏi ta dẫn chương trình tại gần sát a i đó là đương nhiên là nào đó đảo quốc nào đó phiến nào đó vai nữ chính không tin hừ hừ mời ngươi nhìn xem ảnh chụp cậu ngoa tạo cái này đặc biệt là dẫn chương trình dẫn chương trình mặc dù không đẹp trai nhưng không có khó coi như vậy a trên lầu đậu bì trên lầu trên lầu rõ ràng đem nào đó bộ phim hành động tình cảm xịn suất trên tóc tới phát cầu không lưu trồng hoa cúc vạn người lâm giống như trên đáng thương dẫn chương trình lần nữa bị không để ý tới ta chỉ có thể nói đừng có như vậy được không Ta từ chỗ này còn có hải này đâu? mặc a ta. u chuyện đuổi xuất đuổi đem Đẹs Đẹs theo nhóm nhóm m hạt cho chơi,、vân、Hải chạy trốn bên trong. Khắc long vân biển trong đuổi giết. phản Hạ lĩnh nhân Hạ Hải nhóm bước chân. Trong trò trốn trong. trong giết. giống riêng Long ứng nói Biển Vân bên Vân bản Vân Kịp dù h ạ đès đã đem sức gió c u ố n quanh ở hai chân phía trên tăng lên trên diện rộng tốc độ nhưng vẫn bị vân hải nhóm truy kích và tiêu diệt kéo dài khoảng cách khắc long vân biển nhóm tốc độ cùng bản tôn không kém bao nhiêu mà bản tôn lúc này đã xuất ra có thừa hiệu quả nhanh quả mặc ngọc tà tâm phiến gia tăng năm mươi tốc độ phi hành tiểu vũ khí t ự c phẩm nhưng là Khác h Long Vân Biển n ó mặt vậy mà cũng có Ngọc phiến Tà Tâm xuất hiện, chính là Vân khác n h những một Mặt trong nhân. khác, phi hành chủng tộc tại tốc độ phi hành bên trên lúc đầu cũng có một chút ưu thế nếu không bạch dài một hai cánh mà lại phi hành chủng tộc đang sử dụng cánh lúc phi hành tăng tốc đổi tốc độ chuyển biến cái gì đều so ngự kiếm phi hành linh hoạt đây cũng là nhiều một hai cánh không chung ưu thế nhưng là tại ngang nhau tốc độ xuống phi hành chủng tộc dùng cánh lúc phi hành tiêu hao thể năng khá lớn mà ngự kiếm phi hành tiêu hao chủ yếu là linh lực cái sau rất dễ dàng bổ sung h a d e s nhóm đều tại ngự kiếm phi mặc dù biết rõ trong thời gian ngắn đuổi không kịp nhưng vẫn là tiếp tục đuổi bởi vì phía trước tên hương tiêu phi càng nhanh càng dễ dàng thể năng hao hết chỉ cần chớ cùng mất đi thắng lợi liền là thuộc về h a d e s nhóm đột nhiên vân hải lại gia tốc nhưng phương hướng lại thay đổi vốn là hướng về phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy rừng rầm chạy trốn hiện tại là hướng về không trung bay thẳng vì cái gì lên bên trên h a d e s rất là n g h i hoặc trong lòng suy nghĩ mặc dù không rõ nguyên nhân nhưng hà đès nhóm vẫn như c ũ đuổi theo vân hải nhóm đương nhiên cũng đang đuổi nhìn lấy càng bay càng cao vân hải hà càng phát ra nghi ngờ trên bầu trời tự a hồ không có có thể lợi dụng địa hình chờ chút địa hình là không nhưng mây rất nhiều mây lưu lại tiền mãi lộ chuẩn bị mượn nhờ mây làm sự t ì n h làm sao làm tiến vào bên trong mây ảnh hưởng hậu phương người truy kích ánh mắt không theo xe r a trong mây mặt tự a hồ an toàn không lớn thủy khí nặng không nói còn có thể ẩn chứa lôi điện chi lực trừ phi lưu lại tiền mãi lộ có một cái có thể phòng lôi sùng vật nghĩ tới đây hds lập tức giật mình hét lớn một tiếng rút lui nhân bản hds nhóm xứng sở không d õ i chủ tử tại như vậy lớn ưu thế tình mô d ư ớ i làm sao lại đột nhiên rút lui nhưng là hạ đất nhân bản đám người so v â n hải nghe lời tại hạ đất bản nhân rút lui đồng thời nhân bản hạ đất nhóm cũng rút lui vân hải sau đó một khắc sông vào tầng mây bên trong đó là một mảng lớn tầng mây lan tràn vài dặm chi điện tầng mây bên trong cũng không phải là bền chắc như thép có nồng có n h ạ t đụng vào nhau điện q u a n g t h i ể m thước b ê ngoài n bình tĩnh vô cùng tầng mây trong đó bộ lại là kịch liệt như thế vân hải chỉ có tiến nhập hai ba mươi mét liền bị lôi điện tê dại ra mặt có chút khó chịu thông linh thuật k u y ể n phần thiên phúc hôn đản nói cho ngươi đừng có dùng thông linh thuật ta còn chưa có chết khuyển phần thiên tức giận kêu to tại tầng mây bên trong văng lên quanh mình lôi điện cấp tốc hướng cái này tò con tới gần kết quả khuyển phần thiên dùng một cái đầu liền đem những này lôi điện ướt sau đó hướng vân hải nôn một ngụm nhỏ lôi điện vân hải toàn thân tê dần trực tiếp c ụ c xuống miệng bên trong hoàn hư yếu giải thích lấy thông linh thuật không phải triệu hoàn linh hồn thể cũng là triệu hoán phúc thôi ta nghe có khí thế điểm ngày than b ù n cho lão tử tiên hiệp điểm triệu hoán giống như có chút phương tây thông linh tương đối là quốc được rồi tùy ngươi vậy ai k h u y ề n phân thiên phiền muộn mắt nhìn vừa vặn tiến nhập tiến đến vân hải nhóm lập tức giật mình ta nói s ú tiểu tử ngươi cũng làm loại này c ấ m kỵ nghiên cứu chơi lớn rồi vân hải lướt mắt lao tử không có thời gian làm loại này cầu thí nghiên cứu chúng ta tại trận đấu phó bản bên trong đó là hệ thống an bài kết quả đột nhiên liền phản loạn k h u y ề n phân thiên trầm mặc một giây b i ệ t xuất một câu lần sau không may đừng kêu gọi ta vân hải lần này k h u y ề n phân thiên thôn phệ lôi điện cái tia đầu cao cao dơ lên nét càng thêm điên cuồng hút quanh mình lôi điện ở giữa đầu ngậm lấy một khẩu liên hỏa còn lại cái tia chơi gió đầu đang nói chuyện Chịu chết đi các cháu. Lôi hỏa xong tấu. Một cái cái hỏa phóng phun hỏa quanh tấu. đầu quang đầu cuốn quang trọng Một trụ. Một trụ. đi điện điện Lôi lôi lôi ra xong xạ vân hải nhóm kêu thẳm nghe được vân hải bản tôn âu sầu trong lòng một cái kia cái cùng hắn lớn lên giống như lúc dạng này bị tùy tiện m i ệ u sát tâm tình của hắn là h ả o bất khởi lai bất quá khắc long vân biển bên trong cũng có mấy cái kế thừa vân hải bản tôn trôn tránh thiên phú tại dạng này còn bạo công kích phía dưới đào thoát ra ngoài thậm chí có mấy cái một điểm thương đều không có nay chứng giống như ngươi p h i phước khuyển phần thiên măng câu cuối cùng cái kia khống phong đầu công kích Đỡ trong còn tiếp. lúc h nhất thời vân hải cùng khuyển phần thiên đại bộ phận thuộc tính đạt được tăng lên mức nhỏ mà nhanh nhẹn cùng sinh mệnh hai hạng lại là tăng lên trên diện rộng đáng tiếc cái này một khúc mặc dù rất không tệ cũng chỉ có hình mà vô thần không thể đạt tới cảnh giới rất cao không pháp tăng bức kỹ năng nhưng cái này đã đủ rồi khuyển phần thiên phát g i á c được thuộc tính của mình biến hóa cùng tiếu lên tiếng ha ha ha ha. chịu chết đi khô lâu tử ba cái đầu d a o thế phun ra h ỏ a diễm cồn phong hoặc lôi điện công kích mạnh mẽ dáng người không ngừng tới gần tạm thời không có phun ra thuộc tính công kích đầu liền vào đi căn xé công kích đương nhiên móng nuốt cái gì tự nhiên cũng không có nhàn rỗi đáng giận khô lâu lớn đem lập tức bị toàn diện áp chế chỉ có thể bằng vào tấm chắn cùng áo giáp phòng thủ cao Vừa đ á n hà vừa đao lui, lại l ngũ hổ đoạn môn hổ pháp lại là khó k thi h mà triển. o ả đéc á c có chút xa. Hades cũng có h Hades nhưng không có tùy tiện phản kích, mà là tại tính kích rất tùy tiện tại toán trực tiếp công kích vân hải khả năng. gấp, tiếp khả hải mà là đã nhìn ra khâu lâu lớn đem tại cận chiến lúc phi thường khắc chế khuyển phần thiên nhưng ở vân hải phụ trợ dưới không sở trường dài cận chiến khuyển phần thiên cũng có thể phát huy ra ba trăm linh cận chiến thực lực mà tại viễn trình công kích khâu lâu lớn đem hoàn toàn không phải khuyển phần thiên đối thủ cho nên vì thắng lợi hắn không nên công kích nóng lòng cận chiến khuyển phần thiên mà là hẳn là đánh dụng cái kia không chung cao năng phụ trợ chỉ cần phụ trợ vẫn là khô lâu lớn đem liền có thể trong nháy mắt phản chế đến lúc đó huyện phần thiên muốn chơi viễn trình đã không còn kịp rồi nhưng là vân hải vị trí thẻ rất tốt khoảng cách hạ đès ước chừng hai mươi mét hạ đès viễn trình công kích có thể đánh đến vân hải lúc ấy cũng rất dễ dàng bị né tránh đ o ằ n bên hai đột nhiên một thanh â m văng lên dọa hạ đès nhảy một cái cơ hồ bản năng ngay tại chỗ quay người cũng làm ra phòng ngự tư thế là vân hải kình thiên tiểu trụ kình thiên tiểu trụ không biết bay nhưng là leo lên năng lực không tệ thừa dịp khô lâu lớn đem cùng hạ đès cũng không có chú ý thời điểm từ trên cây n ả y đến khô lâu lớn đem trên đùi sau đó b ò lên chuẩn bị đến cái trực đảo hoàng long nhưng mà nhìn như hở khô lâu đầu vậy mà còn muốn tầng một trong suốt lồng phòng ngự thính sai cho nên bị phát hiện giết hắn cho ta khô lâu lớn đem phẫn nộ gà o ghét hades cũng nổi giận rút kiếm chuẩn bị đến một chiêu tàn nhẫn kinh thiên tiểu trụ đối với hắn đưa ngón tay giữa ra sau đó hư không tiêu thất hades hai người trực tiếp ở giữa khán giả phi thường ăn ý s u ấ t lấy ha ha ha ha hoặc a h là sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nguyên nhân chỉ là vân hải gặp kinh thiên tiểu trụ không cách nào kiến công lập nghiệp liền giải trừ triệu hắn t hà ế l đ è n hai t n tay kể sát h khô lâu lớn đem danh tự gu ý li nghe vậy hét lớn một tiếng tới đi hà đès hai tay kể sát khô lâu trong đầu vết tường đem linh lực không ngừng ra vào không phải phổ thông linh lực mà là quán chú phong thuộc tính lực lượng linh lực theo linh lực không ngừng d ra vào gũi l ì bộ xương mặt ngoài dần dần hiện ra màu xanh khí tức đó là gió khí tức gũi l ì tốc độ dần dần tăng lên tốc độ tăng lên rất nhanh mặc dù chỉ là tăng lên tốc độ nhưng đầy đủ gũi l ì dần dần lật về xu hướng suy tàn ngũ hổ đoạn môn đao pháp lần nữa thi triển ra khuyển phần t i ê n thấy thế kinh hãi hô to một tiếng tiền mãi lộ ta muốn cận chiến minh bạch vân hải thần sắc nghiêm lại động tác trên tay đ ở t biến cầm âm từ ôn nhu u y ệ n chuyển thuận tiện biến thành kim qua thanh âm siêu bạch hổ hình bóng Cái cái lực, cũng có cùn hiệu tiêu linh bởi thời gian này nhất nhưng nhất, nó không hào thứ tốt quả là vì đương ổ hổ Chỉ cần bạch có không hiệu thể không trong trận biến năng này liền ngừng lặp lại sử dụng. mất, lại kỹ quả lặp sử đ nhiên cân nhắc đến bạch h ổ hư ảnh động tác chấm hơn tại đơn đấu bên trong chiêu này kỳ thật không phải dùng rất tốt nhưng là vân hải nhìn thấy hà đẹp làm về sau đột nhiên nghĩ đến một cái mới cách dùng chỉ gặp to lớn bạch h ổ hư ảnh lần nữa hiện thân tiếng gầm chấn người màng nhĩ đau nhức hà đẹp quất ra một cái tay chuẩn bị một tay sử dụng cái nào đó cường lực kỹ năng đối phó cái này bạch hồ hư ảnh bạch hổ hư ảnh tại càn quét tạp ngư thời điểm rất cho lực bởi vì hình thể lớn nhưng là kỳ thật cũng không phải là rất mạnh mà lại chỉ cần công kích đến bạch hổ bản thể liền cũng có thể phá giải này thuật cho nên đối với vân hải lần nữa sự xuất chiêu này h a d e s là một điểm áp lực cũng không có nhưng là rất nhanh h a d e s liền biết mình lại coi khinh vân hải lần này bạch hổ hư ảnh không là phi thường lớn chỉ so với quyển phần thiên lớn một chút như vậy nhất làm cho h a d e s vũ ý lì cùng khán giả khó hiểu chính là từ phía trên m à hàng bạch hổ hư ảnh tấn công mục tiêu không phải vũ ý lì cùng hà đès mà là quyển phần thiên quyển phần thiên cũng không rõ ràng cho lắm nhưng từ đối với vân hải tín nhiệm hắn không có làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động bạch hổ hư ảnh trực tiếp đặt ở khuyển phần thiên trên người nhưng nó tựa như không có bất kỳ cái gì trọng lượng khuyển phần thiên còn như trước đó cùng gu ý lì kịch chiến gu ý lì tốc độ là càng lúc càng nhanh khuyển phần thiên áp lực bình thường tới nói hẳn là càng lúc càng lớn nhưng là tại bạch hổ hư ảnh rơi xuống về sau khuyển phần thiên tựa hồ minh bạch cái gì gào thét một tiếng cơ hồ bỏ tất cả p h o n g ngự điên cuồng công kích gu ý lì giận dữ một đao hung hang bổ về phía khuyển phần thiên ở giữa đầu chuẩn bị đến cái chém đầu giam chúng đúng lúc này bạch hổ hư ảnh hổ đầu dơ lên một đầu đụng nghiêng cái k i a thanh đại đao hades trợn mắt hốc mồm còn có thể như thế dùng này gu ý lì trụi ầm lên một tấm chắn ngăn lại k h y ả n phần thiên ma hỏa công kích bị đánh đến nỗi ngay cả lui hai bước cắn răng t á i chiến hades giống như công kích cũng tăng lên cái này không khoa học mà bên kia nét bạch hổ hư ảnh còn tại biến hóa ở trong chỉ gặp bạch hổ hư ảnh nửa người dưới dần dần phân giải hóa thành màu trắng ra hổ đem k h o ả n phần thiên b a khoả ở bên trong quá trình này nhìn lấy có chút chậm chạm kỳ thực tương đương cấp tốc trước sau không đến năm giây bạch hổ hư ảnh liền cùng khuyển phần thiên hỏa làm một thể khuyển phần thiên hiện tại tựa như là một cái khoác bạch hổ ra c h o địa ngục ba đầu không đúng không phải tam đầu khuyển hắn hiện tại trên lưng nhiều một cái bạch hổ đầu ha ha hô hô bạch hổ áo giáp hoàn thành ha ha ha không trung vân hải thoải mái cười to sắp mặt tái nhận cho thấy chiêu này để hắn tiêu hao rất lớn đơn thuần bạch hổ hư ảnh liền muốn tiêu hao h ắ n không ít thể năng bây giờ đang mở ra mấy cái phụ trợ trận pháp t r ạ thái làm cái so bạch hổ hư ảnh cao cấp hơn bạch hổ áo giáp tiêu ha lần này tiếng đàn cao vút kịch liệt k h u y ế n h u y n h để cho chúng ta cùng một chỗ diệt bọn hắn giết chưa xong còn tiếp chương 411, chân chính nguy cơ ngoa tạo vì cái gì ta có nhìn nào đó khắp đã thị cảm phát tán thuộc tính tư duy thật đáng sợ ai hà đẹp khổ cực thiên hạ đệ nhị khen thưởng 666 cái nhu đầu chúc mừng dẫn chương trình hùng phong vẫn như cũ c ầ u c h ú c dẫn chương trình nhạc cực sinh bi nước tại trên cầu đi khen thưởng 666 cái nhu đầu giống như trên bay lượn con heo nhỏ khen thưởng sáu cái nhu đầu tỉnh lại a hà đ ẹ Dẫn c trong trò chơi người mặc bạch hổ áo giáp quyển phân thiên tại phòng ngự cùng công kích đạt được tăng lên trên diện rộng mà lại vân hải có thể khống chế hổ đầu giúp hắn ngăn cản công kích mà lại vân hải cái tia khúc cao vút kịch liệt đối với công kích tăng phúc phi thường lớn cho nên Vừa vừa k、sì、duy nhất h vẫn như cũ cứng chắc chỉ là cái kia mặt tâm chắn mà thôi cái kia nhìn qua so với hắn áo giáp còn cổ xưa tâm chắn lực phòng ngự thật sự là kinh ngợi không biết chặn nhiều khuyển phần thiên gió hỏa lôi ba loại thuộc tính công kích phải biết trong trận bạch h ổ bản thân cũng mang theo màu đen ma hỏa bởi vậy bạch h ổ áo giáp đối với k h u y ể n phần thiên ma hỏa có nhất định tăng phúc tác dụng nhưng là đạt được nhiều như vậy lần tăng phúc k h u y ể n phần thiên d u n g am hiểu nhất thuộc tính công kích cũng không thể cho cái k i a mặt tâm chắn tạo thành bất luận cái gì có thể thấy được tổn thương l i ê n ngay cả k h u y ể n phần thiên cái này cho tới bây giờ không dùng vũ khí trang bị thú cũng đối mặt này tâm chắn dâng lên lòng mơ ước cái này là đồ tốt ta nhất định có thể đổi m ộ ư ơ i năm địa mục hỏa rượu nước mơ muốn hỏi quyển phần thiên vì mà thích uống đồ chơi kia bởi vì loại kia rượu đối với tu luyện ma lửa có trợ giút ma quyển phần thiên chủ tu chính là ma hỏa. nhưng mà bởi vì địa ngục hỏa rượu nước mơ rất đắt vân hải không bỏ được mỗi ngày mua cho hắn uống cho nên hắn thường thường nghĩ đến biện pháp để vân hải không thể không đi mua Thuất trở tại thuộc tính linh lực đã triệt trùm thân thể. Ý lì mặc dù tại thiên, tốc thể chuyện chính. Hades phòng nhưng không Hades phòng linh kích không bằng khuyển phần nhưng khi chế không phải bạch sau Nếu ra, bao bởi lại Lì là là lực Lì Lì là miễn cái miễn miễn người. Mặc cùng cưỡng cưỡng càng càng cưỡng, mặc công có này ngày ngự, bằng dù Gù Gù Gù vì áp độ đã để Gũ từng hở chút từng chút từ từ gió lực cắt rất mạnh ta muốn một cách mất mạng hạ đès hai mắt tỏa sáng đem phong thuộc tính lực lượng không ngừng chuyển rời đến lưới đao phía trên gũi ly đại đao dần dần nổi lên màu xanh vòng sáng lưới đao không ngừng dọc theo màu xanh đao khí g ũ ý ly đ a o một đ a o nhanh hơn một đ a o hán t u ẫ n ngoan cường mà người chống cự khuyển phần thiên công kích đệ nhất đ a o xuống dưới bạch hổ áo giáp không hư hại chút nào g ũ ý ly bị khuyển phần thiên đâm đến rút lui mấy bước đ a o thứ hai xuống dưới bạch hổ áo giáp vẫn như cũ hoàn hảo g ũ ý ly bị khuyển phần thiên một khẩu ma hòa pháo kích bên trong bà vai kém chút ngã s ắ p xuống thứ tam đ a o xuống dưới bạch hổ áo giáp bị công kích chỗ xuất hiện vết thương khuyển phần thiên một cái phi chó đầu hoài liền là trực tiếp đục vào gũi ly lần này thật ngã sắt xuống bất quá tại hạ đẹt chợ giút b ạ c h hổ áo giáp rốt cục bị tích mở một đao kia chém vào k h u y ề n phần thiên trong thịt k h u y ề n phần thiên phẫn nộ gào thét gió hỏa lôi ba thuộc tính d u n g hợp khoảng cách gần một cái thuộc tính đạn tháo trong tiếng nổ vang nổ bay gù ý lì gần trăm mét gu ý lì cười to đứng dậy mở đủ mã lực bay thẳng đi qua k h u y ề n phần thiên gào thét một tiếng từ bỏ viết trình bởi vì hắn hôm nay liền muốn dùng cận chiến đánh m ẹ n đập dẹp đối diện hắn cũng trực tiếp v ọ t tới gu ý lì lơi đao bên trên phong thuộc tính đao khí trở nên rất ngắn không phải hạ đẹp lực lượng không đủ mà là đem lực lượng đều tập trung lại lần này gu ý lần tại cùng cù h h ý lì cách xa nhau không đến hai mươi mét lúc hắn hai cái trái phải đầu liền đình chỉ chuyển bật lực lượng mà làm mở ra huyết bùn đại khẩu chuẩn bị đến hai cái tàn nhẫn mặc dù khuyển phần thiên không thích ăn không có vị thịt mà khâu lâu tại cách xa nhau năm mét thời điểm khuyển phần thiên mã hỏa đại pháo ngưng tụ thành công giống như một khoả màu đen thật tâm hắc cầu hắc cầu mặt ngoài lóe ra điện quang màu tím mà tại phần đuôi lại là màu xanh tiểu chân vịt màu xanh tiểu chân vịn cao tốc xoay tròn cung cấp siêu cường l ự c đẩy thật tâm hắc cầu lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ phun ra mà ra gu ý ly lại là c ư ờ i khẩy hắn đã sớm ngờ tới k huyện phần thiên sẽ như vậy công kích mà lại như thế đường đường chính chính công kích làm sao có thể nhẹ dịch m ệ n h bên trong hắn sớm đã chuẩn bị né tránh tại hắc cầu r a tốc trong né mắt hắn liền hướng khía cạnh la lột hoàn toàn tốt tránh đi hắc cầu gu ý li là l đã tính trước nhưng cũng đem hạ đẹp sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng kém chút liền từ bỏ khống chế phong thuộc tính lực lượng huyện phần thiên cũng không nào giết tới Gu ý lý đi đi nhất định phải được một đao trạm tại ngưng tụ thành phố thông bạch hồ lớn nhỏ bạch hồ hư, hư ảnh trong đó tại là bạch hồ y lâm trận trận hồn bạch hồ ngươi lai、like, trong khoảnh khắc đó bạch hồ áo giáp thoát ly khuyển phần thiên cũng cùng trận hồn bạch hồ hợp lực phòng ngự một đao kia giống như trạm tại cứng rắn vô cùng kim cơm phía trên phát ra chấn động khắp nơi kinh minh thanh â m tại ngưng tụ sức gió đao khí phía dưới cứng rắn đến đây bạch hổ hư ảnh cùng ở bên trong trận hồn bạch hổ đều dưới một đao này bỏ mạng nhưng là một đao kia đã không có càng nhiều lực lượng thậm chí ngay cả khuyển phần thiên ra đều không thể đột phá mà lại khuyển phần thiên công kích cũng đến khuyển phần thiên ba cái đầu đồng thời cắn gù ý l ì cầm thuẫn cầm đao hai tay cùng một đầu đ u ổ i nhưng mà chân chính nguy cơ trí mạng cũng không phải tới từ khuyển phần thiên mà là đến từ gù ý ly sau lưng chưa xong còn tiếp chương bốn trăm mười hai cặn bã đi sát đội cái kia thật tâm hắc ầ u nó vậy mà lại truy tung vâng một đoá mây hình nấm tại cái kia phiến tiểu trong rừng cây mọc r a hai cái thân ảnh chật vật trên mặt đất trượt hơn trăm mét lưu lại hai đạo mới xây lớn cống ránh khuyển phần tiên cái này một pháo đem mình cũng cho nổ bất quá đối với gù ý ly bị tạc hủy nửa người khuyển phần tiên chỉ là thiếu một cái đầu mà thôi nhưng là gù ý ly dù sao cũng là khô lâu chi thể tốc độ khôi phục sò khuyển phần tiên nhanh mà lại càng vô lại là gù ý ly vậy mà có thể hấp thu bị tạc thành cho bụi khô lâu cho cốt không vội không chậm chữa trị thân thể gù ý ly cười cười t r o phúng thật đáng buồn khô k h thật đáng buồn cắt thứ k h u y ề n phần tiên còn lại hai cái đầu biểu lộ tràn đ ầ y đều là trào phúng kinh thường khu khu khu khu kia cái gì khu khu chúng ta thua h ạ đẹp đột nhiên lên tiếng trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thoải mái mặc dù thua nhưng hôm nay một trận chiến này lại là thông t h ô n g khoái khoái một trận chiến thua cũng không có gì t i ế c với bất quá hắn cũng sẽ không tự nhận không như vân biển lần này bại nguyên nhân chủ yếu là hắn đối với vân hải không đủ giải ân chính là như vậy gu ý lì cả giận nói nói hiệu nói vượn ta làm sao lại thua ta chẳng mấy chốc sẽ khôi phục mà đầu kia chó chết chết chắc hạ đẹp cơi khổ cánh tay trái của hắn có chân trái đều tại bạo tạc bên trong không có cho nên dùng tàn tật tay trái chỉ chỉ thiên bên trên tên kia còn sống ừng gu ý lì s ư ơ n g sở ớ i ữ mắt nhìn về phía bầu trời vân hải thân hình đang dần dần phóng đại ha ha ha ha khuyển phần thiên c ư ờ i to đánh mặt về sau thoải mái c ư ờ i to tên hôn đảng kia tại chúng ta trước khi quyết chiến liền bỏ chạy vân hải xấu hổ cười một tiếng sau đó đối với gu ý lì cùng hạ đẹp xử xuất viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi hồng lưu dùng đ ả n chuột hoàn thành tuyệt xác trực tiếp thời gian ngoa tạo không hổ là dẫn chương trình trước kia liền chạy ngoa tạo không hổ là dẫn chương trình sớm chạy sớm nhẹ nhõm ngoa tạo không hổ là dẫn chương trình chạy trốn khỏe mạnh hơn ngoa tạo không hổ là dẫn chương trình thời cơ thấy chuẩn ngoa tạo ai đến đánh cái thưởng ta mẹ nó mới phát hiện không có tiền theo m à theo m à nhà khen thưởng 666 cái nhu đầu mặc dù không thấy được dẫn chương trình không may nhưng thưởng ba cái sáu mời dẫn chương trình về sau cố gắng không may tạ ơn nước tại trên cầu đi khen thưởng 666 cái nhu đầu giống như trên mặt khác ai tới làm video đ ê m trận này trận đấu làm thành video thả trên một phi cán website tận lực bôi hát chủ truyền bá lưu niệm khen thưởng 666 cái nhu đầu như vậy không tốt đâu dù sao cũng là dẫn chương trình sao có thể bôi đen nhất định phải bôi đen a miệt thị ma nhãn khen thưởng 666 cái nhu đầu ta đến ta tới ta làm video rất lợi hại cái này đợt hố dẫn chương trình phần a đau lòng dẫn chương trình không điểm xê rộ lẻ ba giây đinh chúc mừng lưu lại tiền mãi lộ đánh bại hades thành công tấn cấp xin hãy chuẩn bị tốt nên chiến cua chi chiến một vòng cuối cùng tháng thì tấn cấp trận chung kết nghe quen thuộc hệ thống âm vân hải về tới tư nhân nơi ở bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt mà trực tiếp trực tiếp qua bế đi qua một phen đại chiến cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi nghỉ ngơi thời điểm có thể nhìn xem các đội hữu trực tiếp đem tư nhân nơi ở tốc độ thời gian trôi qua cải thành bình thường tốc độ chạy về sau vân hải trực tiếp tại trên màn hình lớn dạ ảnh cùng tây môn tiết tuyết kết quả hai vị này đều đã kết thúc chiến đấu điều xem video sau khi xem xong vân hải chỉ muốn nói đội trưởng tuyệt bức là bậc đầu heo gặp vật may dạ ảnh cái kia một trận đối thủ là một vị sở trường hỏa hệ pháp thuật cao thủ mà chiến đấu sân bãi chính là một cái lửa sân khẩu trận này đối với hỏa hệ cao thủ rất có lợi từng cái hỏa hệ pháp thuật đạt được vượt mức t ă n g phúc hơn nữa còn có cái rất có lực hỏa hệ sùng vật làm ra uy thế so với lúc trước vân hải thấy qua quy tiền bối kim mỗi nhân sùng vật còn phải mạnh hơn mấy phần nhưng chính là sắc bén như vậy một cao thủ tại mình sân nhà bên trên bị gia ảnh ẩn thân thoáng hiện cận thân sau một bộ mang đi mà gia ảnh ngay cả một sợi tóc đều không bị ngọn lửa đốt tới vẫn là như vậy thanh lánh sạch sẽ chu linh trận kia vừa vặn tư phản trên mặt biển hắn đối thủ dạ ảnh đại nhân tiểu nữ phó cơ quan tạo v ậ t đại quân không có cách nào ra sân bị chu linh dùng khoái kiếm áp chế cùng sử dụng kiếm khí bạo phá phủ xử lý vân hải cho hai vị đồng đội phát ra nói chuyện riêng điện mừng hắn hai đoán chừng có việc đều không về vân hải cũng không thèm để ý tiếp tục điều nhìn còn lại ma tộc người chơi chiến đấu trực tiếp một vòng này không có ma tộc người chơi nội chiến hơn nữa nhìn bộ dáng đại bộ phận đều rất có ưu thế một số nhỏ đã lấy được thắng lợi tham dự cua Chi chiến vòng thứ năm ma tộc người chơi lưu lại tiền mãi lộ vân hải tây môn tiết chu linh gia ảnh diệp dính mạ tiểu tam phế bách vạn đồ phu phế chỉ lâu ủ chỉ hạ bọ cạp cưa điện công nhân hoàng tuyến đi săn đội năm người tổ tinh gia xuân ý ỉa linh mục xuân c u n g cùng trước đó chưa từng nghe nói qua cặn bã đi săn đội tổ bốn người cặn bã đi săn đội đội trưởng cặn bã khúc quân hành tình m a một cái đến từ phi hoa c u n g cấp bốn mươi ra mặt nam tính tuổi tác hai mươi mấy tướng mạo cũng tạm được so vân hải mạnh như vậy từ n g kia chơi là triệu h ắ n cùng ảo thuật đội viên một vạn bắt thiên ôn linh m a một cái cũng là phi hoa c u n g chủ tu c h ư a bệnh phụ trợ hắn tại trận đấu thời điểm vậy mà còn có rảnh rỗi nói rất nhiều nói nhảm hắn đối thủ đều sắp tức giận điên rồi đội viên hai tiên nhân né tránh huyết mang n ạ c h hán huyết tuyển tông cao thủ chủ tu cách đấu thuật cái kia một bộ không biết lưu phái nào bắt quái trưởng vô cùng sắp bén muốn hỏi vân hải làm sao biết đó là bắt quái trưởng bởi vì đầu tuần có cái kịch truyền hình bên trong xuất hiện qua vai nam chính còn chuyên môn cho tiểu đệ giảng giải biến đổi mặc dù bắt quái trưởng tại cái kia bộ kịch truyền hình bên trong là một cái tiểu phối hợp diễn võ công nhưng là cái kia tiểu phối hợp diễn ra sân thời điểm rất sắp bén cho nên vân hải nhớ kỹ đội viên ba hạ ngầm không cần ảnh ma đồng dạng đến từ huyết tuyển tông tên gọi hạ ngầm không cần kết quả hắn mình chơi là cái cung thủ đây quả thực không nên q u á cái kia cùng hắn đồng đội vạn bát tiên n g ô n khác biệt chính là hại ngầm không cần rất ít nói m à kệ đối thủ như thế nào khiêu khích chửi rủa n ê n hắn một câu đáp lại cũng không có chuyên chú bắn lén mấy chục năm đội ngũ tên gọi thì thẩm thế nhưng là mỗi một cái thành viên thực lực đều phi thường cưng hãn so giá chiến y vệ sinh b ợ rủ sở cũng mạnh hơn một số giá chiến y vệ sinh hơi yếu nguyên nhân là hắn không tìm được mình phương hướng phát triển hiện tại chuyên tu h ảo thuật nhưng còn không có cái gì hiệu quả tạm thời chỉ khai phát ra ảo thuật phụ trợ hiệu quả vợ dù sơ mặc dù một mực tự xưng là cao đại thượng nghề nghiệp người chơi nhưng là thực lực chỉ có thể coi là nhất lưu cuối cùng phát huy không ổn định còn có tiến bộ không gian mà lại hai vị này trước đó rất không may rất sớm đã tao ngộ thực lực nhất lưu lại phát huy ổn định cao thủ bị đào thải điều nhìn cặn bã tổ bốn người trước đó trận đấu ghi chép phát hiện bốn vị này vận khí cũng không tệ tại một vòng này trước đó đều không đụng tới ra dáng cao thủ đặc biệt là vạn bắt thiên l u ôn tại một vòng này còn có thể đụng tới thực lực yếu kém đối thủ cần kỹ càng điều tra một chút vân hải sờ lên cầm nói một mình chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười ba cố nhân lão bạn học nghỉ ngơi kết thúc vân hải đi trước sư phụ tiệm tạp hóa tại đ ư ơ n g theo lấy đau lòng trạng thái mua một v ò địa n g ụ c hỏa rượu nước mơ sau đó đi thiên kiếm môn u sùng vật căn cứ tìm khuyển phần thiên bản thể khuyển phần thiên cái kia tôn trọng bạo lực nhưng lại lười n h ắ c bản thể xuất chiến ra hỏa lần này tại trong trận đấu cũng là dùng phân thân hưởng ứng triệu hoán đương nhiên loại này phân thân rất đặc biệt phân thân bị thương đối với bản thể cũng có một chút ảnh hưởng tư tưởng cùng cảm xúc cùng bản thể là nhất trí lần này khuyển phần thiên phân ra tám mươi lực lượng cho phân thân đã rất cho vân hải mặt mũi cũng bởi vậy khuyển phần thiên bản thể lần này bị thương không nhỏ. Cho nên, vân hải mới thống khoái như vậy mua ước định cẩn thận địa n g ụ c hỏa rượu nước mơ cho khuyển phần thiên mặc dù vẫn như c ũ đau lòng thật nhiều kim tệ a nhà khác mua đều là luận ấm mua hắn là theo đàn mua ai tiểu tử ngươi hôm nay làm sao sảng khoái như vậy lộc cộc khuyển phần thiên hóa thành hình người hung á c xấu sĩ đại hắn vạm vỡ một bên uống vào tỏa ra màu đen hỏa diễm rượu, rượu ngon một bên cùng vân hải nói lời này rượu ngon để tâm tình của hắn thư sướng mà lại hôm nay một trận chiến sắc thực thoải mái lâm ly vậy mà tại nhất không am hiểu cận chiến bên trên đánh bại sở trường cận chiến đối thủ tâm tình tốt hơn rồi mặc dù sau khi đánh xong phân thân bị đánh nổ cái kia đầu ảnh hưởng đến hắn bản thể đối ứng đầu rất đau phi thường đau nhức vân hải tại hắn đối diện ngồi trên mặt đất khuyển phần thiên cũng là ngồi dưới đất nơi này không có bàn ghế nghe vậy dối trá cười nói hai chúng ta ai cùng ai à mua cho ngươi đồ tốt hẳn là mà khuyển phần thiên cười lạnh lại đến một miệng lớn lau miệng nói một chút đi có phải hay không lại có chuyện gì cần bản đại gia xuất thủ ha ha cái gì đều không thể gạt được ngươi ân tựa như chờ sau đó ta muốn đi đánh thí luyện phó bản khả năng có phi thường hung hiểm đại chiến có nguyên anh cấp cao thủ sao có một cái nhưng hắn tạm thời là ta bên này thực lực của đối thủ giống như có mười cái kim đan tốt ta không có vấn đề có lẽ vừa vặn mượn cơ hội lần này đột phá nguyên anh ừm hả cái gì người muốn tân cấp nguyên anh đúng cái này một v ò rượu dược lực đầy đủ ta lên tới cấp năm mươi có thể nếm thử đột phá nguyên anh ha ha tốt ta lại mua tới cho người một v ò không cần uống nhiều quá tiêu hóa không được nay t r ứ n g còn là lần đầu tiên nghe nói uống tiệc rượu tiêu hóa không tốt chỉ nghe nói qua sẽ say rượu giải quyết quyển phần thiên bên này đồng thời đạt được một tin tức tốt về sau v â nhưng ả i i l đi mà hôm các đội hưu. h nay tiên hiệp các phó b đội hưu không góp xứ ca như vương cùng mỹ nhân ngư chính cùng cơ điện cùng nhân vừa thắng trận đấu tiểu đội chuẩn bị công lược một cái dã ngoại phó bản vì một cái dã ngoại phó bản hai vị này trong lúc nói cười đem vân hải từ bỏ giã chiến y di sinh cùng ngày chính giữa đi săn đội thiên mã thánh kỵ sĩ nô vương người hầu kiếm tâm k i ế p cùng không đi đường ban đêm đi săn đội tiểu đường tâm h ư ơ n g tình yêu của gió hỏa chi ca đang tiến hành một cái truy sát nhiệm vụ không phải đi săn nhiệm vụ mà là thôn trưởng hồn thái vân ban bố truy sát nhiệm vụ truy sát một cái người quen ác tân liệt b i ệ t danh nhóc con mẹ nó cái này ác tân liệt thật sự là có thể giày vò mà lại giày vò lâu như vậy cũng chưa chết thật là có thể ác tân liệt không biết chuyện ra sao lại chạy ra thiên kiếm môn nhà giam giã chiến y sinh bọn người tiếp nhiệm vụ đang chuẩn bị xuất phát vân hải cảm thấy ác tân liệt này ma sớm muộn đến làm ra đại sự kinh động thiên kiếm môn trưởng lão đoàn sau đó phái xuất sở có thiên kiếm môn đệ tử thậm chí là tất cả người chơi đi đổi bắt hắn hiện tại đã chỉ phái ra bảy cái ma tộc người chơi đổi bắt vậy đã nói do át tân liệt tạm thời vẫn là tiểu nhân vật mặc dù cái này tiểu nhân vật rất có thể dày vò như vậy b ặ c dù sở đang làm gì đâu tại làm môn phái nhiệm vụ đâu cùng vực sâu cùng kiếm cùng một chỗ nghe nói ban thường rất phong phú gia ảnh cùng chu linh hưởng ứng vân hải hiệu triệu nhưng là liền ba người vân hải có chút hư a cho nên vân hải quyết định kéo ngoài viện cơ điện đi săn đội không đi đường ban đêm đi săn đội n ấy các loại à n tuyển g săn đội, t cặp bã đi săn đội bốn người có thể kéo vào ga đầu tiên cái này bốn cái ra hỏa trò chơi danh tự vân hải đã biết tiếp theo t h ự cuối lực c bọn hắn đủ mạnh. đủ cùng trừ tộc trong, biết người quen bên ngoài ma tộc người chơi bên trong, Vân、hải、liền chỉ biết 4 người bọn chơi Hải ai ma chỉ họ điểm Cuối cùng i đ ấy mới là trọng yếu nhất mặc dù vân hải cũng là ngày hôm nay mới biết bọn họ là ai muốn làm liền làm vân hải lập tức thỉnh cầu tăng thêm cặn bạ khúc hành quân làm hảo hữu cặn bạ khúc hành quân vừa mới kết thúc trận đấu còn không có vài phút đang chuẩn bị cùng các đội hữu hội hợp làm kinh nghiệm nhiều môn phái nhiệm vụ đột nhiên hệ thống nhắc nhở có người thỉnh cầu thêm hắn làm hảo hữu đối với cái này cặn bạ khúc hành quân biểu thị im lặng đây là sau khi cuộc tranh tài kết thúc nhận được cái thứ sáu hảo hữu tình cầu trước đó năm cái cặn bã khúc hành quân chỉ nhìn một chút thỉnh cầu người là ai liền cự tuyệt lần này hắn cũng là tính toán như vậy nhưng là khi nhìn đến thêm hắn người là lưu lại tiền mãi lộ về sau hắn lựa chọn đồng ý lao bạn học đã lâu không gặp cặn bã khúc hành quân ra tay trước cái tin đi qua lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ ngoa t à o lão bạn học người là ai a vân hải có thể trăm phần trăm xác định hắn không biết cặn bã khúc hành quân gương mặt kia thực tình phi thường lạ l ắ m cặn bã khúc hành quân y như là chim non nép vào người ha ha không biết mới bình thường đó là ngươi bị khai trừ chuyện sau đó nét ngươi không có rời khỏi lớp bảy a lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ không có a cặp b ã khúc hành quân y như là chim non nép vào người vậy ngươi biết có người tại ngươi sau khi đi không bao lâu phát sinh thai nạn xe của a lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ đúng a ta bạn cùng phòng ngoa tạo ngươi là đồ xâm phá ngươi thật đi chỉnh dung à nha cặp b ã khúc hành quân y như là chim non nép vào người ha ha không sai tiểu ra ta đi chỉnh dung các ngươi từng cái còn không tin xe kêu họa gọi là một cái thảm a tiểu ra ta tuấn mỹ dung nhan bị phá hư hơn phân nửa dưới cơn nóng giận chỉnh dung nói đến n g ư ơ i đặc biệt lúc trước làm sao không có vân an ta n g ư ơ i tại trong đám a n g ư ơ i khẳng định biết ta xảy ra chuyện đi ta là n g ư ơ i duy nhất bạn cùng phòng a lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ đại hãn biểu lộ là chính ngươi nói không có việc gì ta lúc ấy làm việc rất bận rộn mặt khác chúc mừng ngươi chỉnh dung có thể tìm tới bạn gái Càn b á khúc hành quân y như là chim non nép vào người ha ha nói đi ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi h ả o h ả o tâm sự chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười bốn siêu giá rẻ đ ầ gối tạt ba khúc hành quân một cái có chút dung mạo thanh niên nhìn lấy cùng vân hải một cái tội tác thanh âm cùng trong ấn tượng nhưng là cái này tướng mạo đối với vân hải tới nói thực tình rất lạ lẫm biến hoa quá lớn không dám nhận vân hải lắc đầu thắng nói ai rất hoài niệm lúc trước cái tia nam nhân x ấ u xí đậu bỉ vừa đáng yêu có thể tăng một chút ta l i ê n là trong máy vi tính cất hơn một cái cái dê p h í tử lại không chịu chia cho ta phân nửa hẹp h ỏ i đến nhà lão bạn học nhiều năm sau bắt đầu thấy cặn bã khúc hành quân tâm tình rất tồi tệ thật là muốn đem lão bạn học xé nát mặt khác đối với vân hải tại hắn xảy ra tai nạn xe cộ cũng chỉnh dùng trong lúc đó vậy mà không có bất kỳ cái gì động thái cặn bã khúc hành quân cũng phi thường bất mãn mà lại vân hải một mực không có đưa ra lớp bảy nhưng những năm này lại một chữ đều không nói qua cặn ba khúc hành quân cảm thấy rất có tất yếu đem vân hải làm công bố đến lớp trong đám để các bạn học hào hào lên án hắn vị này chính là trong truyền thuyết vương tọa bên trên mỹ thiếu nữ gia ảnh đại nhân a cặn ba khúc hành quân hạ quyết tâm trước không để ý tới vân hải hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm gia ảnh mặc dù chỉ có thể nhìn thấy dạ ảnh dáng người nhưng đầy đủ cái này gần như hoàn mỹ dáng người dây hắn đã từng tình nhân trong mộng chỗ đại học hoa khôi tốt mấy ngàn cây số đường tâm lý yên lặng đối với vân hải biểu đạt các loại ước ao g e n tị chu linh nhịn cười không được lên tiếng. vân ư g bên trên hải vừa xài bước đến dạ ảnh cùng tặng bã khúc hành quân ở giữa cái cằm hơi dơ lên tràn ngập khoe khoang tựa như nói ra đây là bạn gái của ta nữ ngoa t à o bạn gái của ngươi làm sao có thể c ặ n bã khúc hành quân hai mắt trừng trừng kinh hại muốn tuyệt phảng phất phát hiện cực độ kinh khủng sự tỉnh không sai liền là bạn gái của ta mau đem chạy nước miếng thu hồi đi tây hốt hiệu tốt ta ai cải trắng tốt đều để heo đừng đ ể cấp heo cái này ngoại hiệu gọi đầu heo ngươi ai u đầu heo ngươi đánh ta làm gì ngoa tạo ngươi còn tới ta tránh đi chết đi chu linh rốt cục bắt đầu hôm nay truy sát vân hải thường ngày c ặ n bã khúc hành quân ngơ ngác nhìn hai người càng chạy càng xa có chút trận tròn mắt vì cái gì ta sẽ cảm thấy hắn hai động tác rất thành thạo giống như thường thường như thế luyện tây môn cơ hồ mỗi ngày đều muốn truy giết qua lộ phí một lần gia ảnh thanh lanh nói hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời nói sang chuyện khác hỏi ngươi ba cái đồng đội đâu thí luyện phó bản là siêu thời gian dài phó bản chiến tranh phó bản độ khó rất cao địch quân lớn đem tất cả đều là kim đăng kỳ cao thủ còn có chí ít tạm cái trở lên kim đăng kỳ người chơi tàn bã khúc hành quân thu hồi ánh mắt nghe vậy cười nói bọn hắn rất nhanh liền đến ta nói t ẩ u tử ngươi làm sao lại coi trọng tên kia hắn còn không có ta đẹp trai đâu gia ảnh lạnh lùng l i ế c mắt nhìn hắn cái nhìn kia liền để cặn bã khúc hành quân khắp cả người phát lệnh phản phất đưa thân vào thi sơn huyết hải bên trong sắc khí chân chính sắc khí cặn bã khúc hành quân kinh hãi nhìn qua nàng lần này là thật kinh hoàng sợ hãi không tự chủ được liền lùi mấy bước ngươi quá yếu gia ảnh l ệ n h lùng nói tốt nhất cùng vân hải phân rõ giới hạn nếu không ngươi sống không được bao lâu hắn là bằng hữu ta cặn bã khúc hành quân kiên định nói tâm lý bổ sung một câu mặc dù thời gian thật dài không có liên hệ hắn không còn là người bình thường định nhân của hắn thật sẽ giết người、ngươi、chỉ là người bình thường ngươi sẽ liên lụy hắn ta đã biết c ặ n b ã khúc hành quân cười khổ âm thanh mặc dù không rõ ràng lắm dạ ảnh ý tứ trong lời nói nhưng hắn có thể cảm giác được ra dạ ảnh không nói một câu lời nói dối xem ra nhiều năm không thấy lão bạn học bạn cùng phòng biến hóa rất lớn a không bao lâu c ặ n b ã khúc hành quân ba cái đồng đội lần lượt đến vạn bắt thiên ngôn nhất có một cái đến chỉ thấy một cái lạ lâm ma tộc liền cười to nói đội trưởng u không nghĩ tới ngươi lão bạn học là vị đại mỹ nữ nha nói một chút đi có phải hay không là ngươi đại học nữ thần cặp ba khúc hành quân tại dạ ảnh trước mặt áp lực rất lớn nếu như tại bình thường lúc này h ắ n liền sẽ trò đùa giống như nói được nhưng là dạ ảnh cho hắn áp lực quá lớn đặc biệt là trước đó trận kia sát khí để hắn hiện tại cũng có chút sợ hãi cho nên không dám nói đùa nghiêm túc mà nghiêm túc nói đây là chị dâu ta các ngươi cũng đã được nghe nói ma tộc thứ nhất nữ cao thủ dạ ảnh hoặc vị này nữ thần chính là dạ ảnh đại thần vạn bắt thiên ngôn khoa trương kinh hô dơ chân đột nhiên một gối vừa quỳ chân thành mà nghiêm túc nữ thần đại nhân m ờ i nhận lấy tiểu đ ệ dạ ảnh không nói nhìn hắn một cái quay đầu nhìn về phía nơi khác luôn cảm giác đồng ý kéo cặn bã đi sang đội tiến đội ngũ là cái quyết định sai lầm cao đại tráng tiên nhân né tránh nhìn không được từng thanh từng thanh vạn bắt thiên ngôn nằm chặt đem giá rẻ đầu gối thu lại người ta không cần vạn bắt thiên ngôn nghe vậy giận dữ nói vậy đầu gối của ta làm sao lại giá rẻ rồi hạ i ngầm không cần bẻ ngón tay mấy đạo biết được đội trưởng là cái mản g à nhà thời điểm ngươi quỳ rồi biết được đội trưởng có chút danh tiếng thời điểm ngươi lại quỳ rồi biết được tiên nhân bản chức là cảnh sát ngươi lại một lần quỳ rồi về sau biết đạo tiên người lại còn là cảnh sát hình sự ngươi tiếp lấy quỳ rồi không cẩn thận để ngươi biết ta là tiểu diễn viên ngươi vậy mà còn quỳ ta mẹ nó chỉ là cái tam lưu tiểu diễn viên a cơ hồ tất cả đều là đóng vai phụ lời nói tương đối ít hại ngầm đối với vạn bát thiên ngôn giá rẻ đầu gối vô cùng có ý kiến ảnh hưởng nghiêm trọng đi săn đội chỉnh thể hình tượng a vạn bát thiên ngôn lúng túng sờ lên c á i mũi dạng này a giống như quỷ không ít mà nha không quan trọng a chúng ta vẫn là tốt đồng đội hạ i ngầm tiên nhân né tránh lần sau lại tùy t i ệ n quỷ lão tử cắt ngang người hai chân vạn bát thiên ngôn cười nói ha ha n é sẽ không rồi sẽ không á bất quá ta nói tiên nhân ngươi tính tình quá thui a t r á c không được làm cảnh sát nhiều năm như vậy đều không thăng chức sửa đổi một chút đi tiên nhân né tránh cười lạnh gián ra gân cốt một chút lốp bốt một trận giòn vang vạn bắt thiên ngôn lông m a u dựng đứng lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ trốn đến cặn bã khúc hành quân sau lưng ui ui u y người khác làm loạn à. đội trưởng cứu ta cặn bã khúc hành quân hôm nay không tâm tình cùng bọn hàn áo đem vạn bắt thiên ngôn bắt tới đối với tiên nhân né tránh nói tốt đừng làm rộn ta đồng học đến ừng tiên nhân né tránh bay đầu nhìn về phía đường đi bên kia quả nhiên thấy có cái ma tộc chạy qua bên này tới vân hải cùng chu linh truy đuổi chiến đã kết thúc cái trước thụ một chút vết thương nhỏ cái sau phát tiết qua đi tâm tình thư sướng vạn bắt thiên n ô n ngo tạo trong truyền thuyết ma t ộ c thứ nhất xuất ca thây môn t i ê n t u y ế t sau đó vạn b á t thiên nôn g kém chút lại quỳ chưa xong con tiếp chương bốn trăm mười lăm ngươi còn thiếu nợ ta không ít tiền a tiên nhân hồi tị kịp thời xuất thủ nắm chặt vạn b á t thiên nôn g đ a i lưng vạn b á t thiên nôn g xấu hổ cười nói đa tạ đa tạ cũng không biết lúc nào dưỡng thành tật xấu ha ha tiên nhân hồi tị nhìn về phía đội trưởng cặn bã khúc hành quân đội trưởng đem hắn khai trừ đi hắn tồn tại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta đi săn đội chỉnh thể hình tượng cặn bã khúc hành quân vung tay không quan trọng a dù sao cũng không có gì hình tượng tiên nhân hồi、tị. lời kia tốt có đạo lý hắn thực tình không phản bác được tỉ mỉ nghĩ lại thiên nhân hồi tị phát hiện mình quên một kiện chuyện rất trọng yếu đội trưởng bản nhân liền là cái đậu bị a mặc dù hôm nay đội trưởng bề ngoài như có chút cái gì không đậu bị nhưng đội trưởng trạng thái bình thường chính là đậu bị trạng thái thực sự là thiên nhân hồi tị đã không biết nên nói cái gì hắn không nghĩ ra lúc trước làm sao lại gia nhập cặn bã đi s a n đội các ngươi đây là tình huống gì vân hải đi tới nghi ngờ hỏi hắn cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ cặn bã khúc hành quân không hiểu mà liếc nhìn dạ ảnh cười ha ha nói không có gì, không có gì. đi, đi. đi đ á sau đó vân hải cho mới tới bốn người giới thiệu sơ lược và phó bản tình huống tuy thật cũng không có gì tình huống trước mấy ngày tại phó bản bên trong vân hải chủ công làm ruộng luyện binh đại nghiệp không có gì lớn động tác đối với vân hải đắc ý c ặ n b ã khúc hành quân biểu lộ ra khinh thường màu sắc nhìn đem ngươi đã ý đã mấy ngày còn không có giải quyết ngươi cũng quá nát ta vân hải cứng cổ nói ta đó là tại n ề n vững chắc cơ sở hậu cần rất trọng yếu ngươi biết hay không c ặ n b ã khúc hành quân thật đúng là không nhìn ra ngươi có phần này tài năng bởi vì có cái hiền nội trợ vân hải vừa định nói không phải nhưng lời đến khoe miệng liền ngừng sửa lời nói đó là đương nhiên ngươi liền hâm mộ ghen ghét đi hắc khí hạ dạ ảnh x i n h đẹp trên khuôn mặt hiện, hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt chu linh lắc đầu cảm thắn nói thay đổi thay đổi a lúc này mới bao lâu ngũ tiến ngươi liền biến thành đội trưởng nô lệ ai quả nhiên là tư nhân vật sở hữu sao thật đáng buồn nam nhân vân hải cười giận d ữ nói ngươi đây là ước ao ghen tỵ chu linh cười lạnh ta muốn nữ nhân bó lớn bó lớn lấy lại tới không giống ngươi trực tiếp biến thành đội trưởng vật riêng tư bị quản gắt cao mà lại đội trưởng còn cái gì cũng không nói đâu ngươi liền tự giác giữ gìn đội trưởng càng tâm tay sai ngươi đ ờ i này đều xong trong cơ thể ngươi nô tính đã bị triệt để kích phát ai thân là ngươi đã từng bằng hữu ta vì ngươi mặc niệm một giây đi vân hải viên cổ thập nhị cầm tinh đại trận thử chi hồng lưu chi chi chi chi chi chi chi, chi. một phút đồng hồ sau Nhà trong ư n thôn bên g t r c đó lấy i mũi n ảnh h mặt bầm m dập, ra vân hải chịu tội lớn nhất bởi vì là hắn nhất động thủ trước vân hải động thủ chu linh đánh trả gia ảnh giúp vân hải cặn bà k đương nhiên tại trận này ẩu đả bên trong vân hải vô dụng lớn như vậy phạm vi nhưng cũng đem vạn bắt thiên nôn g bao phủ ở bên trong vạn bắt thiên nôn vô tội nhất cái gì cũng không có làm liền bị vân hải đánh đang chuẩn bị hoàn thủ đâu liền bị nở tờ cầm xuống vân hải đàn chốt uy lực kính người số lượng sung túc đem nghịt một mảnh cho dạ ảnh ám sát cung cấp một số tiện lợi thế là đôi tình lữ này ngăn tại trong vòng một phút hung hăng áp chế đối diện bốn người chu linh bị trọng điểm c h i ế u cố mà lại ngay từ đầu bị đánh trở tay không kịp cho nên bình thường tiêu sái tuấn giật chu linh không có có thêm một cái sưng mặt sưng mũi chu linh cặn ba khúc hành quân tiên nhân hồi tị cùng hại ngầm không cần ba cái tham gia náo nhiệt giá hỏa cũng bị thương không nhẹ lúc này cặn bã đi săn đội bốn người đang đi săn đội tần đạo trò chuyện mặc dù đừng đánh nữa nhưng là tựa hồ rất hưng phấn cặn ba khúc hành quân y như là chim non nép vào người ta lão bạn học lợi hại a một cái trận pháp uy lực thật mẹ nó đủ kình tiên nhân hồi tị bách nhân trạm b ạ c h nhãn biểu lộ gia ảnh cùng tây môn tiễn tuyết mạnh hơn đơn đấu chúng ta không người là bọn hắn đối thủ n g ư ơ i lão bạn học mạnh tại quần công bên trên một đối một ta có lòng tin thắng nhưng là cùng các n g ư ơ i liên thủ liền có thể thua các ngươi cũng đều không hiểu phối hợp ta vạn b á t thiên môn phi hoa cung đệ tử tinh anh ngọ t ạ o rõ ràng là ngươi thường thường làm loạn còn nói đội trưởng hát thương không phối hợp ngươi tiên nhân hồi tị bách nhân trảm ngươi vô dụng nhất một cái trị liệu phụ trợ cho tới bây giờ không có phát huy ra vốn có hiệu quả vạn bắt thiên môn phi hoa cung đệ tử tinh anh ha ha tàn bạ khúc hành quân y như là chim non nép vào người Các ngươi hai cái cặn bã chớ ồn nào nếu không phải là các ngươi liên lụy ta ta một cái có thể chọn ba người bọn hắn hạ i ngầm không cần bách nhân trảm khinh b ị chi vạn b á t thiên môn phi hoa cung đệ tử tinh anh cùng khinh b ị chi thiên nhân hồi tị bách nhân trảm y ê n tĩnh thôn trưởng muốn nói chuyện quả nhiên hồn thoái vân rốt c ụ c chuẩn bị mở miệng bất quá trong tưởng tượng giăn dậy chưa từng xuất hiện hồn thoái vân v ậ y mà lộ ra m ỉ m cười tính tính khá tốt không nóng không đội liền là bộ dáng hơi có chút khó coi tại trong thôn ẩu đả nhưng thật ra là cho phép ngươi cùng dạ ảnh phối hợp không tệ ngươi trận pháp khống chế cùng y lực đều có tăng lên rất nhiều ta rất hài lòng. nhưng là các người phá hủy bên đường phong lúc cái này cần bồi thường tiền không nhiều bảy nghìn kim tệ mà thôi chúng người chơi cùng nhau ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng ngoa tạo h ồ n tái v â n tiếp tục nói không có tiền nét có thể đến bốn cái môn phái quặn g mỏ làm việc ba ngày mỗi cái môn phái quặn g mỏ đều phải đi ba ngày tổng cộng mười hai ngày bồi thường tiền chu linh t ử trong hàm giang gạt ra hai chữ sau đó mà nói liền thuận rất nhiều mỗi người một ngàn trong ba ngày bồi thường tiền thế nào h ồ n tái v â n thỏa mãn gật đầu nhìn về phía những người khác đám người nhao nhao biểu thị nguyện ý bồi thường tiền quặn mỏ bọn hắn đều là biết đến bởi vì có chút môn phái nhiệm vụ cần phải đi quặn g bò làm giám sát giám sát rất nhẹ nhàng nhưng hồn t h á i v â n nói tới làm việc là đà quáng cái k i a đều là hạ đẳng ma tộc cùng nhân tộc yêu tộc nô lệ kiếm sống vừa bẩn vừa mệt mọi còn vô cùng nguy hiểm cho nên vẫn là bồi thường tiền đi mà lại hiện tại kim tệ đã không phải là rất đáng tiền chịu đựng đau lòng lá gan đau nhức hướng người khác mượn điểm một nghìn kim tệ vẫn là bồi thường nổi hồn t h á i v â n thỏa mãn gật đầu phất tay giải trừ vân hải trên người trói buộc ngươi bồi thường vi sư giút ngươi trên nệm nhớ ký đưa ta đúng ngươi lần trước còn thiếu nợ ta không ít tiền a chưa xong còn tiếp chương bốn trăm m ư ơ i sáu lời đồn không được mồ hôi vân hải đột nhiên nhớ tới trước đó liền thiếu hồn thái vân rất nhiều tiền đó là mua thí luyện phó bản kinh nghiệm phụ thiếu một vạn kim tệ a khoản tiền kia còn chưa thanh toán hôm nay lại thiếu một nghìn kim tệ mắc nợ từng đống ngủ không được rồi quả nhiên nhất định phải cố gắng kiếm tiền phó chức nghiệp đến làm lên tiền không nóng này còn đối với nhà mình đồ đệ hồn thái vân vẫn là rất chiếu cố rất cần tiền có thể lại tìm ta ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng tăng thực lực lên đi tiền không là vấn đề tốt các ngư i r i ê n g phần mình viết một phần một trăm chữ giấy kiểm điểm tiền mãi lộ viết năm trăm chữ viết xong lại đi đ á n g người giấy kiểm điểm a đồ chơi kia rất lâu không tiếp xúc a gia ảnh cùng chu linh thậm chí cho tới bây giờ không có viết quá mặc dù rất không tình nguyện nhưng mọi người vẫn l à viết không có chút nào kinh nghiệm gia ảnh cùng chu linh phân biệt đã có đi t ặ n ba khúc hành quân cùng tiên nhân hồi tị vân hải số lượng từ nhiều nhất lại là cái thứ nhất viết xong bởi vì đã gặp qua là không quên được trong đầu hắn có rất rất nhiều giấy kiểm điểm mô bản cái thứ hai hoàn thành là vạn bắt thiên ngôn hạ tại trong hiện thực là văn tự công tác giả viết đồ vật rất nhanh chuẩn xác mà nói vạn bắt thiên ngôn là viết internet tiểu thuyết mà lại t ạ i internet tiểu thuyết giới có chút danh tiếng không phải là bởi vì hắn viết đặc biệt tốt hắn sáng tác trình độ cũng liền đã trên trung đẳng còn chưa tới đại thần cấp bậc nhưng là hắn chưa từng có bản hoàn tất quá một cuốn sách sách của hắn toàn bộ đều thái giám mà lại mỗi một bản đều có thể ký kết lại mà lại hắn vậy mà còn có một nhóm tử trung phấn hắn phan hâm mộ hầu như ngày ngày đang mang hắn cặn bã đi săn đội tổ bốn người mỗi người đều có mình bản chức làm việc trò chơi chỉ là nghề phụ bốn người bọn họ là thuần túy nghiệp dư người chơi nhưng là vận khí rất tốt thường thường tiếp vào kinh nghiệm nhiều nhiệ cho nên đẳng cấp ở vào t h a đội thứ nhất cuối cùng mà trang bị của bọn họ có một nửa là dùng tiền mua bọn hắn ban sơ thuần túy là tới chơi cũng là bởi vì chơi bọn hắn tạo thành một đội ngoại trừ vạn bắt tiên luôn đến trò chơi là thuần túy tìm niềm bội thú làm hao mòn không muốn thời gian gõ chữ những người khác tiến trò chơi cũng là vì giảm sức ép hiện tại mạn gạ giới cạnh tranh kịch liệt cạn bã khúc hành quân tại tiến trò chơi trước đó kém chút bị áp lực đẻ sập tiên nhân hồi tị là cảnh sát hình sự năng lực làm việc phi thường xuất sắc nhưng là bởi vì tính tình quá túi một mực không có cách nào tháng trước đến từ công tác áp lực rất lớn hạ ngầm không cần là cái tam lưu tiểu diễn viên mặc dù đang động làm diễn viên bên trong võ nghệ phi thường xuất chúng nhưng là vận khí không cần mà lại không h i ể u biển báo cho nên vĩnh viễn chỉ có thể làm phối hợp diễn áp lực của hắn cũng là chủ yếu đến từ làm việc chỉ là không nghĩ tới bọn hắn ở trong game vậy mà làm ăn cũng không tệ chí ít trước mắt lẫn vào cũng không tệ lắm rời đi nhà trưởng thôn về sau đám người chạy tới thí luyện phó bản đại sành bởi vì nhân số thưa thớt ma tộc thí luyện phó bản đại sành vĩnh viễn sẽ không xuất hiện kín người hết chỗ cảnh tượng dưới lại đa số tình huống nơi này chỉ có đại mi ô n mẹo con bảy tám con mà tới được đêm khuya nơi này khả năng một hai giờ mới có thể xuất hiện mấy người hôm nay hiện tại trong đại s ả n h chỉ có năm sáu người vừa mới kết thúc phó bản đang đi ra ngoài nhưng là liền tại bọn hắn nhìn thấy vân hải đám người trong né mắt chuẩn xác mà nói là khi nhìn đến cặn bã tổ bốn người thời điểm mấy người kia nhau nhau rút vũ khí ra cầm đầu quát o đ á n g chết cặn bã các ngươi quá phận chẳng phải đoạt các ngươi một cái buột có cần phải truy sát ba ngày sao lao tử nói cho ngươi được rồi được rồi cặn bã khúc hành quân không kiên nhẫn k h o á khoác tay không chết gây phiền phức cho các ngươi chúng ta cũng phải đánh phó bản a không muốn chết cút nhanh lên h ừ ngươi cho rằng ta sẽ còn mắc lửa muốn thừa dịp chúng ta chủ quan đánh lén không có cửa đâu c ạ n bã khúc hành quân vân hải vũ c ạ n bã khúc hành quân b ả vai cười nói nhân phẩm của các ngươi rất không tệ nhà đánh lén chơi như thế sáu c ạ n bã khúc hành quân cười khăn nói đó là ngoài ý mớn đơn thuần ngoài ý mớn vạn bắt thiên ngôn tiến lên một bước x o n g đối diện tên kia dựng thẳng lên trong hai tay chỉ mặt lộ vẻ dữ thợn xéo đi ừ các ngươi các ngươi chờ coi nhóm người kia vậy mà liền như thế sợ dán lại sảnh vách tường ra bên ngoài chuyển, chuyển tới cửa liền mở đủ mã lực đặc thiên nhân, nhân hồi tị cặn â k h ba khúc hành quân cười nói tốt đừng để ý những ngày phá sự chơi game giảm sức ép nha làm sao thoải mái chơi như thế nào có khắc gánh nặng trong lòng ngươi nhìn ta cái này lão bạn học vậy nhưng là một người trong vòng một ngày ngay cả đồ hai mươi cái thôn trang mánh người hắn còn có thể như thế không tim không phổi chơi game ngươi điểm này việc nhỏ thì càng không cần để ý á vân hải lập tức một cái hốt hát tuyến ta mẹ nó lúc nào ngay cả đ ổ hai mươi cái thôn trắng rồi vẫn chưa tới m ộ ư ơ i cái a cặn bã khúc hành quân nghi ngờ trừng mắt nhìn a chỉ có m ộ ư ơ i cái thế nhưng là trên mạng đều nói ngươi đổ đến hơn năm mươi cái ta nhìn cái kia không theo sách kết luận đó là thổi phồng lên hai mươi cái tả hữu mới bình thường mà vân hải lời đồn không được a chu linh trận trắng mắt các ngươi còn muốn trò chuyện tới khi nào mở phó bản á a a đúng đúng vân hải mau đem người đều kéo vào đội ngũ chạy tới mở phó bản hình thức tuyển định đã tổ đội hình thức không cần ngoài định mức xứng đôi đồng đội kiểm tra đến đội trưởng lưu lại tiền mãi lộ bị khóa định tại tiên hiệp tam quốc phó bản đang tiên hiệp tam quốc phó bản hoan nghênh đi vào tiên hiệp tam quốc phó bản bản phó bản vì thời gian siêu dài phó bản không cung cấp bất luận cái gì giới thiệu văn tắc cụ thể xin hỏi đội trưởng nhiệm vụ mời xem chủ t i ế n tạ ơn hợp tác Đinh. Nhở, đạo đám hiện người chơi loại Hải nghị nhắc nhở, chính nhà. Quang mang lên, Vân、Hải、mang Hữu thể theo đám người xuất có rất bởi vì hắn hai lần trước tới qua cái này phó bản mà tại rời khỏi phó bản lúc không ở chỗ này đ i ệ n bọn hắn tiến vào phó bản sẽ xuất hiện tại lần trước kết thúc phó bản lúc chỗ vị trí chỉ có mới gia nhập người chơi sẽ cùng theo đội trưởng còn ít rơi mấy vị kia nhu cầu cấp bách phái người thay thế bọn hắn vị trí còn tốt vũ dạ tiểu đội vốn là bảy người hôm nay bốn cái không có tới vừa vặn có thể bị c ặ n bã tổ bốn người thay thế bất quá không thay thế cũng không có gì bởi vì đều không phải là cái gì trọng yếu vị trí mang mấy cái thám báo tiểu binh mà thôi vân hải đem bọn hắn giữ ở bên người viết mấy đạo mệnh lệnh Để ra chương di sinh ư ờ i bốn đầu trăm một mươi đội, đồng tám h ờ quang minh em gái người a mật lệnh nhìn lấy từ vinh vui buồn thất thường dáng vẻ chu linh hứng thú thấp giọng hỏi cái gì mật lệnh thử vinh đem một phong thư đưa tới phong thư bên trên viết đầu heo thân khải từ vinh túi đầu nhìn không thấy trên mặt biểu lộ nhưng chu linh suy đoán hắn khẳng định cười quá có thể tại mật lệnh bên trên viết ngoại hiệu hẳn là thật sự là vân hải đối với cái này chu linh rất nhức cả t r ứ n g thật nghĩ đem hắn băm chu linh không che giấu chút nào mình tức giận đem thư phong xé cái vỡ nát sâu hô hốt mấy lần bình tĩnh tâm tình mới mở ra bên trong giấy viết thư xem xét mật lệnh nội dung nội dung như sau đội trưởng gửi thư nói tường thành đột nhiên tất cao trong đó tất có kịp bạc cho nên bản tướng quyết định lâm thời thay đổi công kích địa điểm nhưng là vì mê hoặc nhân ngươi mấy ngày nay không ngừng bay dối thăm gi làm bộ rất muốn đạt được nội thành tình báo làm công thành làm chuẩn bị đề nghị thật hợp lý làm công thành trước thăm dò cũng được chỉ cần tổn thất không lớn về sau khẳng định là sẽ công kích tòa thành này bất quá phương hướng khả năng thay đổi tốt nói như thế nửa ngày đầu heo nhưng minh bạch vĩ đ ạ i mà dũng manh đại tướng quân lưu lại tiền mãi lộ thần b ú t chu linh lần nữa thuận tay đem giấy viết thư bó nát hóa thành một phấn nhìn về phía t ừ vinh t ừ vinh vẫn như cũ cúi đầu người xem qua chu linh bình tĩnh hỏi tử vinh lắc đầu chủ công mặt khác có tin cho mặt tướng để mặt tương nghe theo tây môn tướng quân điều khiển chu linh hơi thỏa m ã n gật đầu vâng ta thân binh tạm thời giao cho ngươi vâng nếu như ta trưa mai còn chưa có đi ra ngươi tiếp tục phái người tiến trình điều tra giả bộ như ta chỉ là cái phổ thông trinh sát binh minh bạch sáng ngày mốt mặc kệ ta có ở đó hay không ngươi đều phải lấy thân phận của mình xuất hiện khống chế binh quyền lấy ngươi hy vọng cùng năng lực khống chế binh quyền rất dễ dàng nhưng muốn chuyển ra ngươi ta không cùng nghe đồn sau đó ta dưới cơn nóng giận đi ngươi hoàn toàn thay thế ta chuyện sau đó chính ngươi nhìn lấy xử lý nếu như ta không có trở về cái kia chính là chết nếu như trở về có thể phối hợp ngươi âm bọn hắn một lần từ vinh nghe chu linh g i ả n g nhiều như vậy ánh mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc nhưng vẫn là lực lượng mười phần trở về một tiếng vâng có vẻ như tây môn tướng quân bị chủ công cho tức giận đến đầu góc khai khiếu đều hiểu được dụng kế mặc dù cái này mưu kế rất thô t h i ệ n nhưng cũng có thể rất thực dụng giao phó xong những n à y chu linh liền rời đi xoay trướng chuẩn bị đêm tối thăm dò trải địch chu linh là thật muốn điều tra không phải làm bộ cho nên chuẩn bị sung túc đồng thời mang theo mười cái thám tử bất quá vì giữ bí mật hắn cũng không có để còn lại thám tử biết hắn cũng sẽ đi những cái kia thám tử chỉ biết mình bị phái đi điều tra tòa kia dùng mắt thường liền có thể nhìn ra không thích hợp thành trì bọn hắn cũng không biết trừ bọn họ mười cái t h ô n g xoáy của bọn họ lớn đ ê m cũng sẽ tự mình tiến về điều tra đêm khuya không chung bay tới mấy đoá mây đen che đậy trăng sáng đám thám tử tại lúc này xuất phát mà chu linh tại phía sau bọn họ đám thám tử mặc dù tu vi đều không cao nhưng là thân thủ thoát thoát ẩn nấp năng lực rất mạnh trinh sát năng lực cũng rất mạnh so chu linh mạnh hơn nhiều chu linh nếu không phải tốc độ rất nhanh tu vi cao hơn bọn họ một mảng lớn rất có thể còn không có tiếp cận tòa thành c h i kia liền bị nhà mình thám tử phát hiện trốn trôn t r á n h tránh, tránh lập l o t r á n h tránh từ đại doanh xuất phát thời gian sử dụng hơn nửa giờ rốt cục đến địch quân tường thành dưới chân nhìn lấy cái tia cao tới hơn năm mươi mét tường thành đám thám tử đều có chút không có chỗ xuống tay cảm giác trong bọn họ tu vi cao nhất chính là tiểu đội trưởng luyện k h í trung kỳ những người khác tất cả đều là đoàn thể trung hậu kỳ hiển nhiên bọn hắn đều không bay lên được bình thường đọc qua tường thành đều là sử dụng công cụ nhưng là những công cụ đó Tại cái này cao hơn 50 m é t tường thành trước mặt có vẻ hơi ngắn nhỏ bất quá vẫn có thể dùng nhiều ghép lại một đoạn dây thừng sự tỉnh nhưng là bọn hắn tựa hồ không ai có thể đem dây thừng câu ném lên cao hơn 50 m é t trên đầu tường có năm chắc không tiểu đội trưởng dùng thủ thế hỏi thăm trong đội ngũ lực lượng lớn nhất một cái thám tử cái kia thám tử ngẩng đầu cẩn thận nhìn một cái sau đó gật đầu lấy tay ngữ nói ra cho ta mười lần cơ hội nhất định có thể ném lên đi tiểu đội trưởng quả quyết từ bỏ hắn tiếp tục dùng một tay khoa tay chấp hành thứ hai bộ phương án đám thám tử không có ý kiến Nào chu linh ra một t tại móng không o m nơi g cho l xa nhìn lấy bọn hắn từng cái leo lên đi cẩn thận từng ly từng tí lại linh hoạt nhẹ nhõm nghĩ thầm chiêu này không tệ có thể tham khảo chu linh không có bên trên để đám thám tử đi trước thăm dò thăm dò đám thám tử tiến vào hoặc là bị diệt mới là chu linh ra sân thời điểm s á mươi vị trí đầu gạo đám thám tử tốc độ rất nhanh cái thứ hai mươi m tốc độ nhanh một chút nữa cái thứ ba mươi m tốc độ hơi giảm cái thứ tư m ộ mươi m tốc độ bạo giảm cơ hội là tốc độ như rủa hướng lên như là o c xen cái thứ năm mươi m một cái thám tử trực tiếp định ô tại tuyến bên trên sau đó từng cái thám tử lần lượt định ô phản phất vốn chính là trên tường thành vật phẩm trang sức bất quá cái tiêu tiểu đội trưởng vẫn tương đối sắc bén vậy mà bỏ tới khoảng 48 m ư t m vị trí nhưng cũng cứ như vậy hắn cuối cùng cũng bị làm định thân thuật sau đó trên tường thành bỏ xuống một số dây thừng những cái kia dây từng phảng phất có được sinh mệnh chủ động quấn lên cái kia mười cái thám tử sau đó từng cái kéo lên đi chu linh chậm chạp không động trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ còn tốt không có tùy tiện đi lên thành này tường thật có vấn đề lớn dùng để đối phó kim đan kỳ t r ở xuống người rất có kỳ hiệu nét mà công thành chủ lực cho tới bây giờ đều là kim đan kỳ t r ở xuống người kim đan kỳ cao thủ tất cả đều là tướng quân mặc dù cũng sẽ dẫn đầu công kích dẫn đội công thành nhưng bọn hắn dù sao ít người dù cho thật sông đi lên không có kim đan kỳ một chút tướng sĩ phụ trợ cũng rất khó tại trên đầu tường đặt chân trừ phi là tinh hồng ma vương triệu vân q u a n vũ trước khi hoàng trung loại cấp bậc kia m á n h tướng một người liền vẫn có thể tận lực hơn nghìn người đơn đấu chu linh không sợ tinh hồng ma vương bên ngoài đỉnh cấp m á n h tướng nhưng là hắn tại trên tường thành tác dụng lại so bọn hắn không lớn lắm bởi vì hắn chỉ s ợ trường đơn đấu nhưng là coi như những cái kia đỉnh cấp m á n h đem leo lên tường thành cũng chưa chắc có thể dẫn đầu đại quân lấy được thắng lợi bởi vì s a u lương binh đều bị định ô tại trên tường thành không có trợ giúp ma quả nhiên không ai sẽ nhàn nhức cả chứng làm cao như vậy tường thành chu linh lập tức đẩy ngã sớm nhất phỏng đoán thành này tường quỷ d có phải hay không là tà phái thủ đoạn hồng thanh là người xuyên việt đạo đức trói buộc khả năng tương đối cái gì thực dụng dùng cái gì như vậy có thể thử một chút dùng quang minh hệ công kích ngoa tạo lao tử là ma tộc đồng đội cũng tất cả đều là ma tộc hiện tại lao bản tinh hồng mà vương cũng là ma tộc quang minh em gái người a chưa xong c ò n tiếp chương bốn trăm m ư ơ i chín ma kiếm chi vạn kiếm quy tông gió là gió nhẹ có chút mát mẻ tưởng là tương thành có chút cao còn khá là cái gì thanh lương gió đang trên tường thành hạ thổi lất phất hướng về phía trước phía bên trái phía bên phải tản lấy quỷ dị hàn ý chu linh có thể cảm thụ được cái kia c ổ hàn ý càng xác định cái này cao lớn hơn năm mươi mét tường thành là tà phái thủ đoạn thậm chí pha tạp lấy băng lanh thi thể cùng màu tươi chu linh thậm chí có thể đoán được vì không làm cho giới trướng lớn đem phản cảm hồng thanh gạt tất cả mọi người vận dụng tà phái cao thủ rèn đúc trước mắt tường thành đương nhiên thực chất bên trong nổi giận hồng thanh sẽ không sử dụng hán tộc con dân thi thể cùng màu tươi phải dùng cũng là dùng trên thảo nguyên những cái kia man tộc những năm gần đây chết tại hồng thanh thiết kỵ phía giới m a tộc không có trăm vạn cũng có năm mươi vạn khổng lộ như vậy thì sơn huyết hải cứ như vậy ném ở trên thảo nguyên thực sự thật là đáng tiếc thế là hồng thanh n â m thầm điều động tà phái cao thủ trở lên đơn thuần chu linh não bổ nội dung đối phó tà phái lực lượng ánh sáng hiệu quả rõ rệt nhưng rất đáng tiếc bọn hắn một phương này cao thủ không có chơi quan minh được rồi tiên tiến thành nhìn xem chu linh đi vào tường thành dưới chân ngẩng đầu quan sát xác định trên tường thành không ai thỏ đầu ra nhìn xuống về sau hắn mới ngự kiếm bay lên có lẽ là này quỷ dị tường thành cho địch quân tướng sĩ cực lớn lòng tin còn cho rằng kim đan kỳ trở lên cao thủ sẽ không đích thân vào thành điều tra cho nên vậy mà không người xem xét không công cho chu linh cơ hội lý do an toàn chu linh không chỉ có không có đụng vào tường thành thân thể rời tường cũng có khoảng mười lăm cm lại cách khá xa chút rất dễ dàng bị phát hiện mà cách rất gần chu linh không có gì cảm giác an toàn phía trước ba mươi m đều không có vấn đề chút nào nhưng đến cái thứ tư mười m liền có một cỗ hấp lực đem chu linh lôi kéo hướng tường thành chu linh đương nhiên sẽ không bị hút đi qua một bên giữ một khoảng cách một bên tự hỏi đều là bốn mươi m bắt đầu xảy ra vấn đề nhưng là không thể cam đoan phía trước ba mươi m liền tuyệt đối không có vấn đề không đúng tại sinh ra hấp lực trong né mắt ta khả năng liền bị phát hiện nghĩ tới đây chu linh ánh mắt ngưng tụ ngẩng đầu đi lên nhìn quả nhiên thấy có người thò đầu ra mặc dù chỉ có nửa cái người kia tự cho là làm vô cùng bí ẩn lại không nghĩ rằng chu linh thị lực rất tốt động sát lực tương đương có thể một chút liền phát hiện cái kia xuất hiện không đến nửa giây nửa cái đầu quả nhiên chu linh hơi cười lạnh đã bị phát hiện vậy liền không cần ẩn giấu đi nghĩ xong chu linh trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất sông đi lên không ngoài sở liệu tường thành hấp lực tăng lên trên diện rộng không ngừng tăng lên càng lên cao hấp lực càng mạnh hiện nhiên địch phương chính tại hoặc đã khởi động tường thành hiệu quả lớn nhất nhưng cái này vẫn không cách nào ngăn cản chu linh sông đi lên còn chưa vọt tới trên tường thành chu linh liền rút kiếm huy kiếm màu đen kiếm khi tung hoành vô địch tiếng kêu thảm thiết tại trên đầu tường văng lên liên tiếp kinh hô âm thanh tiếng quát mắng tiếng kim loại từng không giữ tên ma kiếm vạn kiếm quy tông loại hình trang bị kỹ năng phẩm chất theo người sử dụng thực lực biến hóa mà biến hóa thấp nhất màu vàng bảo khí cấp đẳng cấp yêu cầu cấp bốn mươi cảnh giới yêu cầu kim đăng tội ác thiên kiếp yêu cầu nhất trọng đặc thù yêu cầu hát cám thuộc tính cường hóa lớn hơn không t r ù n g tộc yêu cầu không hiệu quả ma kiếm trong lòng vạn kiếm quy tông kiếm khí tung hành sở hướng vô địch đối với không phải hát cám thuộc tính cường hóa kiếm cùng người chơi có nhất định khắc chế hiệu quả đối quang minh khắt chế lớn nhất sử dụng người nhất định phải đem kiếm khí dung luyện tại tự thân làm đến nhân kiếm hợp nhất mới có thể vạn kiếm quy tông tùy tâm cho đến trí cảnh giới cao kiếm ảnh vô cùng ảnh ma sử dụng này thuận lúc đem ngoài định mức xuất hiện kiếm ảnh. kỹ i、so、năng đại i theo sư chính là chu linh hiện tại danh sưng tăng lên không phải hệ thống kỹ năng hiệu quả một mươi đối với tất cả đảng cấp phẩm cấp kỹ năng đều hữu hiệu chỉ cần có thể trang bị được chu linh mạnh sinh sinh bằng vào cố gắng của mình không ngừng sáng tạo kỹ năng thu được nguyên bản không tại danh s ư n g sổ ghi chép bên trên danh s ư n g kỹ năng đại sư hắn trên người bây giờ trang bị kỹ năng cơ hồ tất cả đều là hắn tự sáng tạo toàn trò chơi phần thứ nhất tất cả kỹ năng bên trong chu linh liền đối với ma kiếm vạn kiếm quy tông hài lòng nhất bởi vì thời gian cũ ấn độ là không mà lại uy lực theo thực lực của hắn tăng lên mà tăng lên so cố định phẩm chất kỹ năng tăng lên biên độ lớn kỹ năng này là hắn hôm nay vừa tự sáng tạo ngay tại sau cuộc tranh tài hiện tại lần thứ nhất lấy ra thử một chút hiệu quả hiệu quả phi thường tốt trên đầu tường tướng sĩ cơ hồ đều bị làm ngục xuống. k、so、đây là hắn không có toàn lực sử xuất chiêu này tình huống dưới tiêu hao bất quá chu linh rất hài lòng đại chiêu tiêu hao lớn rất bình thường mà hắn trong lòng suy nghĩ có phải hay không đem còn lại thanh kỹ năng đều thay đổi phụ trợ loại kỹ năng lấy ma kiếm vạn kiếm quy tông làm h a tầm trở thành một cái vừa ra tay chính là vô hạn kiếm khí hình người bốt ngẫm lại đều cảm thấy rất mang cảm giác à đúng còn cần tự sáng tạo ra tinh thần kiếm điện nói về trang phục chính thức net chu linh kiếm khí vừa ra ngã xuống một mảnh cũng dọa đến chung quanh tướng sĩ trong lúc nhất thời không dám tới gần quá hung tàn trên mặt đất những cái kia cơ hồ không có một cái nào người sống miễn cưỡng còn sống đều thiếu cánh tay gãy chân vết cắt phi thường vâng vựt bóng loáng mà lại bị cho u l nên chung c quanh a các tướng sĩ bị hù dọa tại cái tiêu kiếm khí phía dưới bọn hắn tất cả phòng ngự đều quá mức yếu đuối chu linh gặp bọn họ trận tròn mắt cười đắc ý ngự kiếm bay đi rất nhanh một cái tiểu đem kịp phản ứng hết lớn nhanh nhanh đi bẩm báo tướng quân quân địch lớn đem tự mình vào thành điều tra không đúng không phải đâm dò xét hắn là đến ám sát tướng quân nhanh phát tín hiệu chưa xong còn tiếp chương bốn trăm hai mươi hùng mánh một sập hồ đồ đã cao điệu vậy liền cao điệu đến cùng đi chu linh nhìn chuẩn tướng quân p h ụ phương hướng quang minh chính đại địa sát đi qua thiêu phiên hết thể chướng lại chỉ là theo địch nhân không ngừng tăng nhiều chu linh đột nhiên có chút hối hận con kiến nhiều cũng có thể cắn chết v o i a húng chi hắn không tính lứa tượng mà địch quân tướng sĩ cũng không phải con kiến mà lại địch nhân là quân nhân cơ hồ đều là kết trận đánh tới từ trước tới giờ không đơn đấu quả nhiên quân trận chiến đấu không thích hợp hắn nếu là vân hải tuyệt đối có thể thoáng qua một cái đi mặc dù chu linh tự sáng tạo ra ma kiếm vạn kiếm pitông nhưng quân trận tác chiến vẫn là chỗ yếu của hắn còn chiến hắn cũng không ra thế nào dạng một là bởi vì chiêu này tiêu hao quá lớn hắn linh lực chỉ có vân hải khoảng một năm ba chịu không được mấy lần xuất kiếm hai là bởi vì thực lực không đủ một lần chỉ có thể bắn ra hai ba mươi đạo kiếm khí tại quân trận chiến bên trong quá ít không giống vân hải trận pháp mặc dù có tập trung điểm nhưng tổng thể mà nói là phạm vi bên trong toàn diện bao trùm có thể đẩy ngang quân đoàn nguyên nhân chủ yếu là trong quân đoàn cá thể tồn tại thực lực h ơ yếu tại đối phó những cái tia lớn đem cao thủ lúc vân hải liền yếu như thế nói ngắn gọn vân hải sở trường đẩy ngang trung đẳng chết xuống dưới t ạ p bình mà chu linh sở trường cùng cao thủ từng đôi tư sát vì giảm bớt khuyết điểm của mình chu linh một dây bên trong suất liên tục mười tàng kiếm kích sát sáu người xé mở một cái lỗ hổng xông ra xông vào một cái trong hẻm nhỏ hẻm nhỏ hơi chật hẹp đối với người nhiều một phương hạn chế hơi lớn mà chu linh khoái kiếm thì thành thu hoạch sinh mệnh lợi khí nhưng mà dù cho chu linh vừa đánh vừa lui t ậ n lực bảo trì thể lực không ngừng thu hoạch sinh mệnh nhưng là địch nhân thật nhiều lắm mà lại hẻm nhỏ hai bên trên nóc nhà xuất hiện không ít cung thủ hẻm nhỏ bên kia cũng có địch nhân toát ra lại bị bao vây chu linh ngầm cười khổ lần này chơi thoát bất quá hắn cũng không tuyệt vọng bởi vì hắn còn có thể ngự kiếm phi hành dưới chân kiếm quan g cùng một chỗ hắn bay thẳng vân tiêu đã thấy trên đỉnh đầu một cái lưới lớn rơi xuống nói chu linh quả quyết chuyển biến lại gặp vô số phi t i ễ n đánh tới thật chơi thoát Á á á a đột nhiên vang lên một trận tiếng kêu thảm thiết bên trái trên nóc nhà cung thủ đột nhiên từng cái kêu thảm ngã xuống bọn hắn hoặc bị đâm xuyên trái tim hoặc bị cắt hầu đập thủ theo bọn hắn tử vong từng cái h i h bảo sát thủ xuất hiện tại trên nóc nhà tiếp tục công kích tới còn lại cung thủ chu linh đại hỉ lập tức hướng bên kia bay đi h i ể m lại càng hiểm tránh đi từ trên trời giáng xuống lưới lớn lại dùng ma kiếm vạn kiếm quy tông đánh nát tất cả đánh tới phi tiễn rồi mới từ người áo đen bên người lướt qua bay đi hắn không cùng người áo đen v â y gọi hô cũng không cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động bởi vì hắn biết những cái kia hắc y y hả người h n đã bị từ bỏ phía trước cách đó không xa một đạo mảnh mai thân ảnh lòe lên một cái rồi biến mất chu linh khỏe miệng hơi nhếch lên da tốc theo sát phía sau mà những cái kia người áo đen rất nhanh liền ngã tại càng nhiều phi tiễn cùng vô số giới lao thương một bên khác chu linh tại cái nào đó đại trạch trong tiểu viện gặp được người áo đen thủ lĩnh dạ ảnh gia ảnh chính là cái kia cuối cùng xuất hiện mảnh mai người áo đen cố ý dẫn chu linh đến nơi đây không nghĩ tới ngươi đã sớm ẩn núp t i ề n đến chu linh cảm thán nói trong giọng nói nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm có gia ảnh hỗ trợ hắn muốn chạy trốn ra thành cũng không khó điều tra tình báo ám sát nặng muốn người vật đó chính là ta nhiệm vụ gia ảnh thanh nhãm vẫn như cũ thanh lãnh bình thản đối với những cái kia chết thảm thủ hạ không có nửa phần t i ế t h ậ n bởi vì đều không phải là nàng dưới trướng tinh anh chỉ là vừa gia nhập không lâu người mới mà thôi trong đó không biết có bao nhiêu ít tinh h ồ n mà vương thám tử người thì sao gia ảnh hỏi nói, ngươi tới làm cái gì c ò nhưng làm ra lớn ra n vậy đ ộ tính. Chu là i cười nói, n h hổ xấu ta l là tới làm ra có h tính, để bọn hắn cho là chúng ta phải rất nhiều thám chuẩn đánh thành Nhưng ú t ta rất tử tiến đến, chuẩn bị tiến đánh tòa động để đến, bọn này. bị c là là chút chơi thoát động tĩnh quá lớn thân phận của ta đoán chừng bị đoán được gia ảnh rất lớn ta ở chỗ này đều trông thấy ngươi xuất thủ lúc nào có như vậy sắc bén quần công kỹ năng Hả, cái kia à, hôm ảnh ảnh nhất chơi cái cái mặc. có sáng giá Giá kia mới Đối với cái này, ảnh trầm mặc. Ảnh là sớm nhất biết A, nay vừa trầm sớm này, tự sáng tạo. trò tự s là nàng không phải không cố gắng quá mà là một mực không tìm được phương pháp sáng tạo ra cơ hồ đều là trong trò chơi đã có kỹ năng nhưng mà chu linh lại thường thường tự sáng tạo ra kỹ năng mười hai cái kỹ năng cột cơ hồ đều bị tự sáng tạo kỹ năng lấp kín mà lại liền liên vân biển cái này vừa tiếp xúc tu chân không bao lâu ra hỏa vậy mà cũng phục hồi như cũ ra một cái thất truyền đã lâu kỹ năng viễn cổ thập nhị cầm tinh đại trận chu linh kỹ năng cơ hồ đều là đơn nhất cường lực hiệu quả mà vân hải cái kiên là một cái kỹ năng có được mười ba cái hiệu quả trước mắt chỉ khai phát ra hai cái hai người này đều bật đi tâm tính có chút bình thản g i n h cũng nhịn không được có chút hâm mộ ghen ghét nghĩ tới đây gia ảnh càng thêm kiên định tự sáng tạo ra một cái kỹ năng ý nghĩ uy ngươi nghĩ gì thế chu linh gặp nàng mọi người đưa tay ở trước mặt nàng lung lay muốn ngủ thế i rồi gia ảnh hắc khí hạ đôi mắt đẹp hơi lật một cái âm thanh lạnh lùng nói chuyện không liên quan ngươi chu linh gia ảnh bây giờ chuẩn bị làm cái gì phối hợp ta ám sát địch quân lớn e m chu linh nghĩ n g hỏi ĩ h ngươi có mấy phần chắc chắn không có ngươi ba thành có ngươi lục thành mặc kệ có được hay không ta đều có thể chạy thoát há cái kia ngươi vừa nói ngươi có thể chạy thoát t a đây can đoan không được có làm hay không có chỗ tốt sao có chỗ tốt gì còn sống là anh hùng chết là anh liệt còn có thể sớm ra phó bản t r ờ i tự sáng tạo kỹ năng chu linh hung tợn chừng mắt dạ ảnh cái sau giống như chưa tỉnh hơn nửa ngày chu linh mới b i ệ n xuất một câu c h á c không được cái k i a hôn đản sẽ chọn ngươi không cần t i ê n hồi ngày hôm nay mới phát hiện hai người các ngươi một cái đức hạnh dạ ảnh tạm thời cho là khen ngợi tạ ơn tán dương ta sẽ chuyển tạo hắn chu linh thủ thành lớn chính là hồng thanh giới chướng nhan lương nhưng là nhan lương một mực run dày còn lại sự tình giao tất cả cho quân sư quân sư là t ử thứ chúng ta mục tiêu là ám sát t ử thứ h ả n e t a biết t ử thứ rất lợi hại một tên có thể văn có thể võ thực lực như thế nào kim đan trung kỳ ngoa tạo cái này dây không sóng a pháp thuật thực lực kim đan trung kỳ a a cái kia còn tốt cận thân liền có thể dây chính người bên trên là đủ rồi a gần nhất nhan lương phụng mệnh đi theo t ử thứ học binh pháp mà lại đoạn thời gian trước ta ám sát bộ đội quá sinh động vì bảo hộ từ thứ nhan lương liền ở tại bên cạnh hơn nữa còn có mấy cái âm thầm bảo vệ kiếm khách n g ư ơ i giúp ta ngăn trở nhan lương kiếm khách giao cho ta thủ hạ từ thứ mệnh ta đến thu hoạch cái kia tựa như là cái chơi cận chiến kim đan hậu kỳ a hùng mánh đẻ xuống hồ bơi Ta tin tưởng ngươi chưa xong còn tiếp chương bốn trăm hai mươi một thiên thạch giống như rơi xuống phủ tướng quân phòng nghị sự bên trong đại tướng nhan lương đại mã kim đao ngồi xuống sắc mặt tâm trầm không nói một lời quân sư t ử thứ thần sắc cũng rất khó coi bởi vì là hắn bố trí phòng ngự kết quả bị người tùy tiện đột phá tối nay phụ trách thủ thành mấy vị đại tướng cùng bị đột phá khu vực phòng thủ tiểu tướng tất cả đều quỳ một chân trong đại sành bọn hắn đồng dạng không nói một lời chờ xử lý đêm nay bị địch nhân tùy tiện đột phá trách nhiệm chủ yếu liền trên người bọn hắn bởi vì quá cùng nhau tín thành tưởng tác dụng mà bung thả tất c ả đều nhận ba mười quân côn nha lương trầm thấp hổ âm trong đại s ả n h chậm rãi vang lên quỳ trong đại s ả n h lớn nhỏ tướng lĩnh đồng đều cảm thấy tâm thần r u lên vân vân đồng ý mang theo mồ hôi lạnh lui ra ngoài vừa ra đại môn liền có cái tiểu tướng hư thoát ngã sắp xuống chúng tướng còn lại hữu tâm d ị hắn lại phát hiện tay chân có chút không nghe sai khiến đều là bị cái kia khí thế cường đại dọa cho đi ra ma bệnh từ h n g đ thứ hỏi h tại hắn trong ấn tượng lữ bố trong quân có đủ nhất uy hiếp chính là lữ bố bản nhân mặc dù lữ bố phẩm hạnh rất có vấn đề nhưng là thống binh đả chiến xác thực rất mạnh hơn nữa cá nhân võ lực hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất、Đạo. mà n h a n lương lại lắc đầu trong miệng khinh thường nói lữ bố thất phu ngươi không đủ gây sợ bản tướng những năm này khổ luyện võ nghệ thường xuyên cùng tử long tướng quân cùng hoàng lao tướng quân luật bản thực lực tăng lên không ít tuy nói vẫn không phải lữ bố đối thủ nhưng chiến đấu hơn trăm hiệp vẫn rất có lòng tin chỉ cần bản tướng quân lấy lữ bố h ã n quân đội nơi đó làm sao sẽ là ta quân đối thủ từ thứ mỉm cười gật đầu hắn đối với mình ra quân đội chỉnh thể chiến lược cũng rất có lòng tin bởi vì vậy cũng là một đao một thương chém giết đi ra như vậy tướng quân lo lắng người là cao thuận hãng trận không phải hắn hắn so lữ bố còn không bằng là lưu lại tiền mãi lộ ách từ thứ ngốc hai giây danh t ự hơi dài a bất quá có ấn tượng là lần này quân địch chủ tướng giống như tham dự qua năm đó mười chín đường chư hầu thảo đồng không phải giống như hắn thực tham gia mặc dù mười chín đường chư hầu đều rất nghĩ che giấu sự kiện kia nhưng bản tướng năm đó tham gia đánh với đó một trận biết rõ tên kia khủng bố mười chín đường chư hầu liền bị hắn và tử vinh đánh cho quân lính tan giã mấy đường chư hầu ra ngựa v à thầy cuối cùng liền đồng chắc cũng bị bị hắn hại chết năm đó không phải là bởi vì các lộ chư hầu nghi kỵ lẫn nhau nguyên nhân kia lắc lưu người trong thiên hạ dùng mặc dù cũng coi là một nguyên nhân nhưng không phải nguyên nhân chính trận đại chiến kia về sau b ả tướng liên tục ba tháng không có cách nào chìm vào giấc ngủ một ngủ chính là ác mộng từ thứ không nghĩ tới trong truyền thuyết kia âm hiểm tiểu nhân lưu lại tiền mãi lộ trên thực tế lại có để nhan lương bậc này đại tướng đều sợ hai thực lực tâm tình rất nặng nề đồng thời cũng dâng lên lòng hào thắng từ thứ biết rồi đối phương chủ tướng về sau điều tra qua lưu lại tiền mãi lộ biết do đối phương vũ lực giá trị không cao nhưng thống xoáy cùng mưu trí rất xuất chúng chỗ tối nghe được hắn hai đôi lời nói dạ ảnh hơi bị môi nàng làm sao cũng không nghĩ tới vân hải sẽ cho một viên mánh đem lưu lại bóng ma tâm lý bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng tiếp xuống hành động nàng cho chu linh dây cót đội ngũ tin tức bên trên phủ tướng quân bên ngoài chu linh thở dài đứng dậy ngự kiếm phi hành quan g minh chính đại loại kia a đó là địch tập tên hốn đảng kia g i ế t tới rồi mẹ nó vậy mà xem thường chúng ta giết bắn tên bắn chết hắn nhanh phát tín hiệu địch tập rồi ma kiếm vạn kiếm quy tông hữu hữu vụ vụ a a a a chu linh dẫm lên phi kiếm tại kiếm quan tô đầm dưới v ọ t thẳng nhập phủ tướng quân để lại đầy mặt đất tàn chi đao g ã y cùng màu tươi hôn trướng nhan lương nổi giận gầm lên một tiếng trên người huyết khí bộc phát hóa thành một vòng huyết quang sông ra chu linh tay trái cầm kiếm tay phải ngón tay nhập lại chỉ phía trước một cái ma kiếm vạn kiếm quy tông kiếm khí càng thêm cường đại càng thêm sắc bén càng thêm nhanh chóng lấy tâm ngự kiếm khí uy lực mạnh hơn xa lấy kiếm ngự kiếm khí nhan lương trợn quát một tiếng vung đại đao hộ khíu bạo khởi khí thế của nó hóa thành hung thần hắt hổ xâm nhập kiếm khí bên trong hộ khíu yếu bớt kiếm khí giảm mạnh chu linh á nhan lương cũng có chút ngoài ý m u ố n đó là hắn nén g i ậ n phía dưới phát ra t u y ệ t chiêu lại bị đối phương nhìn như t à n mạn kiếm khí cho lột ra hủy đi x ư ơ n g cái này đợt có chút thua thiệt à. hai người lẫn nhau cảnh giác nhìn nhau một giây sau đồng thời vọt tới trước đội bính nhan lương chiêu thức thế đại lực trầm đại khai đại hợp ý sát phạt trong không khí khuấy động không thôi chu linh tiêu sái phiêu giật kiếm chiêu cực nhanh kiếm kiếm vượt lên trước đem chính mình hoàn toàn đắm chìm trong kiếm quan g bên trong s o đấu chiêu thức chu linh chiếm ưu s、so、a đấu lực lượng nhan lương càng mạnh trong lúc nhất thời hai người khó phân thắng lại mặc dù nhìn qua chu linh vừa đánh vừa lui so sánh thế yếu. nhưng là nhan lương nhưng không có nửa phần ý mừng bởi vì hắn lơi đao chưa bao giờ tiếp cận qua chu linh một thước bên trong đột nhiên một trận kinh hô một tiếng hét thảm từ trong đại sành t r u y ề n đến nhan lương quá sợ hãi quay đầu nhìn lại trong đại sành từ thứ đã ngã vào trong vũng máu cái tiết để hồng xanh một phương nghiến răng nghiến lợi nữ ảnh ma liền tại từ thứ bên cạnh trùy thủ trong tay chính nhỏ xuống lấy đỏ thơm máu tươi hỗn đản nhan lương nổi giận h ổ khiếu tái khởi h ắ t hổ lại hiện ra một đao hắc hổ ngưng hình bức lui chu linh nhan lương bạo khởi phóng tới đại sành g a ảnh một cước đạp nát từ thứ trái tim sau đó sử dụng dây lát tẩn thuật tam liên tránh chạy trốn đồng dạng ẩn thân ở nhan lương cái này c h ở trong mắt cao thủ không hề có tác dụng cho nên vẫn là trực tiếp tránh tương đối an toàn về phần nàng mang đến bọn sát thủ có thể chạy ra mấy cái liền không phải nàng quan tâm mà chu linh mượn nhan lương một đao kia s u n g lực quay người bay đi bất quá chu linh chạy trốn không dạ ảnh thuận lợi như vậy bởi vì phía dưới lấy ngàn mã tính cung tiễn đang cùng hắn vây gọi hô miễn cưỡng chạy ra thành lúc trên người hắn cắm m ư ơ i mấy mũi tên nhọn cũng may hắn mỗi lần đều có thể tránh ra chỗ yếu không có bị trực tiếp bắn giết nhưng mất máu cũng có chút nhiều mới vừa bay ra cái kia quỷ dị liền cảm thấy đầu váng mắt hoa kém chút trực tiếp rơi xuống kịp thời uống xong một bình huyết dược chu linh cắn răng ra tốc thoát đi mà ở cùng thời khắc đó cửa thành mở rộng một đội tinh kỵ xung ra cầm đầu rõ ràng là đại tướng nha n lương những cái này tuấn mã có thể đều không phải là bình thường ngựa đều cũng có tu vi mang theo yêu thú mặc dù tu vi không cao nhưng là tốc độ thật nhanh đầy đủ đuổi theo choáng nặng nề chu linh chạy trốn ra năm sáu trăm l i n về sau rốt cục nhịn không được như là thiên thạch giống như rơi xuống chưa xong con tiếp chương bốn trăm hai mươi hai kỹ năng bắt trước đại sư phù phù trong sông b ọ t nước nhảy lên hai ba mét lạnh bút nước sông kích thích chu linh hơi mở mắt ra ý thức khôi phục như vậy một hai giây nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng thương thế của hắn quá nặng không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì hắn chỉ tới kịp tại đội ngũ trong kênh nói chuyện hô một tiếng thành bắc hà bên trong hắn cũng không biết bây giờ có thể không thể liên hệ được đồng đội không kịp xem bọn hắn id có phải là hay không màu xám chỉ tới kịp hô một câu nước sông thật lạnh chu linh có thể cảm giác được nhưng là hắn không mở ra được hai mắt hệ thống nhắc nhở hắn lâm vào trọng độ hôn mê mà lại bộ phận nước sông từ hắn cái mùi rót vào trong cơ thể hắn ngặt thở chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n chết chìm cảm giác thật không tốt rất khó chịu đột nhiên phanh một tiếng văng trầm hắn đụng tượng h hà bên trong hòn đá đầu rơi máu chảy y nguyên bất tỉnh quả nhiên h ắ n l á mau chóng đem trò chơi bản tinh thần kiếm điện sáng tạo ra tới công pháp này phụ trợ hiệu quả bên trong có để cho người ta thời khắc bảo trì t h a n h t ỉ n h năng lực bởi vì khó chịu hắn cảm giác tốc độ thời gian trôi qua siêu chậm phán phát qua mấy cái thế kỷ thân thể của hắn lần nữa đụng phải thứ gì sau đó h ắ n nghe thấy được thanh âm của người trói lại thanh âm có chút quen hay nhưng váng đầu c h ó n g nặng nề g h chu linh khó mà phân biệt ra được thanh â m kia là của ai rất nhanh hắn bị kéo lên mở sau đó bị trói gô trói gọi là một cái bền chắc cả ngón tay đầu động một chút đều mười phần bay vào đột nhiên có người hướng trong miệng hắn lấp thứ gì một trận thanh lương từ cổ họng mà xuống đầu góc dần dần tỉnh táo lại chu linh cố gắng mở mắt ra trước mắt mấy cái mô hình hồ thân ảnh dần dần ngưng thực sau đó hắn p h i ề n muộn đồng đội không có tới tới là nhan lương truy sát tiểu đội gặp hắn tỉnh lại nhan lương ngồi xuống cười lạnh nói ha tiểu tử không nghĩ tới là ta cứu được ngươi đi nói thật t i ể chẳng lẽ là âm mưu chu linh tâm đều là thật lạnh thật lạnh có lẽ cũng là bởi vì hắn vào thành động tính gây quá lớn sau đó lại có người áo đen cứu viện để từ thứ nghĩ đến trong thành trừ hắn còn có một đám thích khách thế là trong đại sành phát sinh hết thể đều là âm mưu dẫn dụ chu linh cùng dạ ảnh ám sát từ thứ Hiện trong ạ i nháy o mắt chu linh suy nghĩ rất nhiều càng nghĩ càng thấy đến chính mình suy đoán là đúng càng ngày càng hối hận cao điệu nhật thành bây giờ bị trói gô chu linh phát hiện không có cách nào sử dụng hệ thống công cụ truyền tin cũng chính là đội ngũ tần đạo cùng đi săn đội tần đạo đều không thể sử dụng nói ngắn gọn không có cách nào thông qua hệ thống công cụ phụ trợ liên hệ với các đội hữu nhan lương mang theo tiểu đội áp tải chu linh trở lại trong thành trực tiếp tiến vào tướng quân phủ từ thứ không tại nhưng là nhiều mấy cái người chơi chu linh cười khổ trước đó chiến đấu lâu như vậy vậy mà không có phát hiện một cái hở cờ mở bờ hở mở chính đạo người chơi bọn da hỏa này hẳn là làm ra từ thứ giả chết sự tình phía sau màn hát thủ bằng không bình thường giả chết là không thể gạt được g i ảnh ả hai mắt những này chính đạo người chơi chu linh phần lớn không biết chỉ nhận biết cầm đầu cái kia xinh đẹp ngựa tử không phải chu linh háo sắc điều tra qua người ta mà là bởi vì cái kia xinh đẹp b ộ i tử cũng s á t tiến vào cua chi chiến vòng thứ năm là cao thủ đương nhiên cần hơi hiệu rõ dưới chu linh mặc dù không có vân hải đã gặp qua là không quyết được nhưng thân là tu sĩ trí nhớ cũng là rất mạnh cho nên còn nhớ rõ cái này có được cái này không thua bởi dạ ảnh dung mạo xinh đẹp b ộ i tử tên là tinh ngữ lâu chủ vũ dạ tiểu đội sơ chiến tiên hiệp tam quốc phó bản lúc cũng tao nộ qua cô em gái này giấy nghe nói vân hải tiểu tử kia lần đầu phó bản cũng cùng với nàng chơi lên kỳ thật tinh ngữ lâu chủ đã thành công tấn cấp cua chi chiến vòng thứ sáu mà lại lần trước tiên hiệp tam quốc phó bản cũng đã gặp chu、linh. chỉ là cái sau không nhìn thấy mà thôi tinh ngữ lâu chủ còn không có lên tiếng bên cạnh một cái thiên tinh phòng làm việc nam tính cao thủ nhân tiện nói đại tỷ cái này liền là ma tộc thứ nhất xuất ca tây môn tiễn tiết đi nhìn lấy rất m à bên cạnh một cái hội tử cười lạnh nói người đó là ghen ghét tây môn thật vô cùng xuất khí đại tỷ ngươi nói đúng hay không tinh ngữ lâu chủ liếc mắt nhàm chán nhan lương để cho người ta đem chu linh ném trên mặt đất thái độ ôn h ò a đối với tinh ngữ lâu chủ nói tinh ngữ tướng quân xử trí như thế nào đối với nhan lương thái độ tinh ngữ lâu chủ vẫn có chút không t h í c ứng tuy nói nàng đối mặt quá vô số người theo đuổi lại còn là lần đầu tiên bị trò chơi nở tờ cờ truy cầu rất bất đắc dĩ rất im lặng tâm lý đối với trò chơi những người thiết kế dựng thẳng lên trung tâm chỉ nhan tướng quân đi trước bận điệu chúng ta thử một chút có thể hay không từ trên người hắn lấy tới kỹ năng kia tinh ngữ lâu chủ nói nhan lương gật gật đầu mang người rời đi nằm trên đất chu linh buồn cười nói muốn ta vạn kiếm quy tông n a m mơ đ â u a ta nói cho các người biết luyện thế nào không có kỹ năng thẻ các ngươi cũng học không được a đây là trò chơi không phải hiện thực lúc này một cái liền lên treo ôn hòa nụ cười ấm nam đi ra tại chu linh bên người ngồi xuống thanh âm ôn hòa nói rất xin lỗi tại hạ bởi vì ưa thích bắt trước thường thường bắt trước đạt được một cái rất đặc thù danh sưng kỹ năng bắt trước đại sư ta có thể thông qua người khác đối với nào đó một cái kỹ năng cẩn thận miêu tả hoặc là trực tiếp thông qua quan sát nhìn ra cái nào đó kỹ năng quyết khiếu về sau đối với kỹ năng kia tiến hành bắt trước bắt trước sau khi thành công đạt được một chương lâm thời kỹ năng thẻ lâm thời kỹ năng thẻ chỉ tồn tại một ngày trong trò chơi một ngày nếu như tại phó bản bên trong chính là phó bản bên trong một ngày này danh sưng kỹ năng thời gian cùn đầu cũng là một ngày một ngày chỉ có thể dùng một lần mỗi lần chỉ có thể bắt trước một cái kỹ năng đây là bắt trước nét không phải phục chế cho nên cùng nguyên bản có chút chênh lệch bất quá dùng để b ư ớ c lên nạp người nào đó cũng là đủ rồi chu linh sắc mặt lập tức khó coi vô cùng cười khăn nói cái này danh xưng đều có thể có ha ha k i a cái gì các ngươi sẽ không muốn đối với ta dùng thì nga tinh ngữ lâu chủ khẽ cười nói vậy thì phải nhìn các hạ có nguyện ý hay không hợp tác cái này sao chu linh rất không muốn hợp tác hợp tác liền sẽ hố đồng đội hố đồng đội rất nguy hiểm hắn cùng trong đó hai cái đội bạn là ở cùng một chỗ đó à nhưng là hắn lại không muốn chịu hình mà lại cắn lơi tự vận cái gì không lớn theo sách nếu không tự tuyệt kinh mạch ra đề nghị này không tệ hắn bắt đầu vận chuyển còn thừa không nhiều linh lực đột nhiên lại một người xông lên ở trên người hắn một trận điểm điểm điểm chu linh lập tức không cảm giác được mình linh lực cả kinh nói điểm huyết võ hiệp điểm huyết đối với tiên hiệp cũng hữu dụng chưa xong còn tiếp chương bốn trăm hai mươi ba rơi â y đó cũng là cái xinh đẹp m ộ i tử có chút lạnh có chút khóc trên quần áo có đường môn tiêu chí có vẻ như khá quen lãnh khóc mọi tử hừ nhẹ nói đường môn cải tiến bản điểm huyết điểm ngươi không có thương lượng chu linh t bất quá vị này thường thường đơn độc hành động tên là cựu tinh liên châu cùng lý thiết lòng chủ tu cúng tiễn hãn cười ôn hòa đề nghị có muốn thử một chút hay không mang thanh thập đại cực hình hôm qua mới vừa ở trên mạng nhìn thấy rất có ý tứ chu linh khỏe mắt khỏe miệng đều tại run dày gia hỏa này cắt ra khẳng định là đèn nhánh tinh ngữ lâu chủ m ỉ m cười lắc đầu nhìn về phía chu linh cái kia không đợi nàng mở miệng chu linh trước do dự nói có thể cho điểm suy nghĩ thời gian không dưa hái xanh không ngọt thiên tinh người đều bật cười cựu tinh liên châu như có điều suy nghĩ chưa ăn qua bẻ sớm dưa nếu không thử một chút quả nhiên cắt ra tuyệt đối là đèn nhánh chu linh vô cùng khẳng định đến có kết luận tinh ngữ lâu chủ t r ư n g mắt nhìn cựu tinh ngươi thật giống như rất muốn làm đ ư hắn làm đủ cái này từ dùng ở đây nam tính đều khỏe miệng giật một cái nữ tử bên hờ fxnz trong cùng mấy cái c h e miệng cười rất chờ mong dáng vẻ cựu tinh liên châu tranh thủ thời gian lui lại một bước không không không chớ nói lung tung ta là thằng nam ta chính là nhìn hắn quá tuân tú ghen ghét hắc tuyến bỏ đầy chu linh c á i hót phối hợp điểm đi tinh ngữ lâu chủ mỉm cười đối với chu linh nói chu linh nghĩ nghĩ hỏi các người muốn hô ai tinh ngữ lâu chủ dĩ nhiên không phải ngươi cơ h ữ u tốt giết lưu lại tiền mãi lộ cái này phó bản liền kết thúc chúng ta còn muốn giúp hồng thanh nhất thống thiên hạ đây cho nên yên tâm đi nhiều nhất đem lưu lại tiền mãi lộ bắt lại giam giữ sẽ không giết chết hắn ta đi cái này cũng được chu linh bị kinh đến như thế vân hải không chết phó bản tiếp tục nhưng vân hải còn có thể tiếp tục dẫn người tiến đến công lược phó bản sao dù cho có thể vậy chỉ cần đem lần này tiến phó bản ma tộc người chơi toàn bộ xử lý lần sau vân hải mang vào người cũng sẽ cùng một chỗ bị c h u y ể n t ô n g đến vân hải địa điểm giam giữ cũng chính là toàn bộ bị hố ma tộc bên này đội ngũ xem như triệt để hủy mà chính đạo bên kia lại cũng không cần cố kỵ ma tộc người chơi quái nhiễu tinh ngữ lâu chủ gặp chu linh sắc mặt biến đổi không chừng lại cười đoán được chúng ta muốn làm gì rồi kỳ hỉ làm quyết định đi tới đi nhìn ta có thể chống đỡ tới khi nào chu linh đột nhiên quyết định khẳng khái phó ngược quả nhiên đó là n g ư ơ i cơ hữu tốt ngươi không muốn đem hắn lửa thẳng rồi kỳ hỉ chờ chút chu linh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lại đổi chủ ý để cái kia chơi đạo b ả n tới ta nói rõ chi tiết nói tuyệt chiêu của ta sau đó cho ta một cái thông k h o á i tinh ngữ lâu chủ s ư ơ n g sở ngươi làm sao đổi chủ ý rồi vừa mới không còn nói chu linh khẳng định sẽ không nói thật mắt trợn trắng lên đột nhiên muốn hô hắn một lần không được a ha ha chúng ta vẫn là ngược hắn a cựu tinh liên châu lần nữa đề nghị nói mãn thanh thập đại cực hình thật vô cùng sắp bén không sợ hắn không nói thật tinh ngữ lâu chủ gật đầu nhữ mày nói tới trước lăng chỉ đi ngoa tạo chu linh kinh hô ta đi tinh ngữ lâu chủ các đội h ư u kinh hô khác biệt chính là chu linh kinh hô bên trong mang theo điểm e ngại mà những người khác thì mang theo điểm trờ mong chu linh mặc dù nhập thế không lâu mà lại ký ức thiếu thốn không ít nhưng từ điện ảnh kịch cùng trong tiểu thuyết t h ấ y qua lăng chỉ gọi là một cái thê thảm thống khổ a nhưng là hắn hiện tại không phản kháng được chỉ có thể lần nữa thay đổi chủ ý công tố nguyện ý phối hợp nhưng mà tinh ngữ lâu chủ không tin hắn nàng càng tin tưởng cựu tinh liên châu cực hình rất nhanh tại mấy người trợ giúp giới chu linh bị lưới t cột vào thập tự áo, giá vào trên dùng gỗ, sau đó l đánh cá hướng về thân thể hắn bao một cái k é o gấp từng khối da thịt bị từ lưới đánh cá khe hở bên trong gặt ra cựu tinh liên châu tìm đến một cái lao binh để lao binh đến thi hành làm chỉ không có cách cựu tinh liên châu mặc dù nghiên cứu qua mãn thanh thập đại cực hình nhưng hắn mình không hạ thủ được những người khác cũng không hạ thủ được cho nên đều tại vẫy xem chật chật không nghĩ tới tiểu bạch kiệm vậy mà cũng có tám khối cơ bụng ngược lại hình tam giáp hình đơn giản hoàn mỹ hắn đi tham gia khỏe đẹp cân đối trận đấu nhất định có thể nhập vây nói nhảm lao nương nếu là phú bà khẳng định bao nuôi hắn lại đẹp trai lại cường tráng ngẫm lại đều có chút kích động đâu bị ngươi buồn n ô n đến đừng phát xê hồn được không cường tráng người không nhất định cái kia cũng mạnh m u ố n biết đem hắn quần thoát thôi sau đó tìm mỹ nữ thử một chút Cút. đó là cái hài hòa trò chơi cả không ra những sự tình kia ai đáng tiếc uy xuất ca hành hình chức lưu cái số liên lập mét hẹn tháo thôi chu linh khỏe miệng không ngừng run dậy những này đáng giận hôn đản a vất quá nhìn thấy lao binh cầm sắc bén tiểu đao đi tới hắn khẩn trương đến không có thời gian mắng b ọ n hắn trò chơi này rất hòa h à i đó a làm ra cái lăng chỉ thật không có vấn đề sao chờ chút tinh ngữ lâu chủ đột nhiên hô ngừng n g chu linh hai mắt tỏa sáng nhưng là tinh ngữ lâu chủ nửa câu sau lại làm cho chu linh muốn xé nát nàng đổi đem đột đ a o đột đ a o c ắ t đau đây là chu linh cái thứ hai muốn xé nát người cái thứ nhất đương nhiên là dạy mãi không sửa luôn luôn gọi hắn đầu heo vân hải lao binh thật cao hứng đổi đem đột đau đây chứng rõ ràng liền là sống gỉ đau a lao binh nắm trong tay lấy đau nhìn chuẩn một khối da thịt, đem đao đúng lúc này hệ thống nhắc nhở âm vang lên đinh kiểm tra đến có người đem đối với người thi hành làng chỉ chi hình phải t r ă n g hưởng chịu này hình hưởng chịu em gái người a hưởng chịu chu linh quả quyết việc không đinh hệ thống vì lựa chọn của người cảm thấy tiếp nối tiếp nối em gái người a đi chết đi hệ thống đang nếm thử cắt ra trò chơi kết nối xin s a u t ê một đau xuống dưới đau nhức nhập a có vẻ như không như trong tưởng tượng như vậy thương nhà chu linh nghi ngờ lão b i n h giơ tay chém xuống giơ tay chém xuống tiếp tục giơ tay chém xuống nhưng là cảm giác đau đớn lại càng ngày càng thấp mà hệ thống s i n h sâu còn t ạ i im lặng tuyệt đối bên trong nét nói cách khác hắn còn không có cắt r a kết nối cảm giác đau vẫn còn ở đó mà trong trò chơi cảm giác đau là trong hiện thực một p h ầ năm n cắt thịt đau đớn ở trong game tuyệt đối không chỉ một tí kẹo như thế bị cắt mấy đau chu linh cảm giác càng giống là bị con m ố i đốt nhiều lần hoàn toàn không có bị cắt mất da thịt cảm giác đau không chỉ là hắn nghi ngờ thiên tinh phòng làm việc người cùng lão binh cũng đang nghi ngờ bởi vì không thấy được trên mặt hắn xuất hiện vẻ mặt t h ư n g khổ chuyện gì xảy ra không biết ta chẳng lẽ hắn trời sinh cảm giác đau mất linh ta chỉ nghe nói qua vị giác mất linh ngươi đem người bị cầm không nhìn rồi ây im miệng có vấn đề trước đình chỉ đi ấy hắn rơi dây rồi chưa xong còn tiếp chương bốn trăm hai mươi bốn người tới nổi t r ố n g tụ tướng chu linh lò g ặ p tại tinh ngữ lâu chủ nói đình chỉ hành hình thời điểm hắn lò g ặ p hệ thống đem tinh thần hắn cùng trò chơi kết nối triệt để cắt ra một lần nữa thượng tuyến cũng sẽ không xuất hiện tại phó bản bên trong hơn nữa c ư ỡ n g chế lò g ặ p như vậy còn có nhất định tỷ lệ tổn thất kinh nghiệm chị cùng trên người vật phẩm tỉ như trang bị cùng trang bị trang bị di thất tại cưỡng chế rất xuống trong sự kiện sò、so、khá thường gặp cùng lúc đó vân hải bọn người thu đến chu linh bỏ mình hệ thống nhắc nhở c ặ n ba khúc quân hành phó bản gian nan a liền nhanh như vậy bị xử lý một cao thủ vạn bắt thiên môn chính đạo người chơi giống như thật nhiều thiên tinh phòng làm việc trong nước đỉnh tiêm trò chơi phòng làm việc đệ nhất cao thủ là ta nữ thần tinh ngữ lâu chủ ai nha chờ thấy được nàng các ngươi đừng cà ta ta muốn chết ở nàng dưới kiếm c ặ n ba khúc quân hành một cái tắt đem hắn đập trên mặt đất đi ngươi hạn cối u đầu tiên nhân tiên nhân hồi tị đừng luôn muốn chết ở nữ thần dưới kiếm ngươi nữ thần quá nhiều chết không đến cặp ba khúc quân hành chính là muốn chết cũng là ta ôm nàng đồng quy vô tận vạn bắt thiên m con mẹ nó ta với ngươi liều không cần hại ngầm các ngươi mặt đâu cặn bã khúc quân hành cùng vạn bắt thiên ôn đó là cái gì có thể ăn không thiên nhân hồi tị lại lao từ r ư ớ c làm thịt các ngươi cặn bã khúc quân hành cùng vạn bắt thiên ôn đứng ngoài quan sát cuộc nháo kịch này vân hải chính lấy tay nâm chán hối hận không ngừng nhiều năm không gặp cặn bã khúc quân hành vẫn là như cũ hơn nữa còn nhiều cái cùng trung trí hướng vạn bắt thiên ôn tại tà đạo bên trên càng chạy càng xa uy bạn học cũ ngươi làm sao đau đầu cặn bã khúc quân hành phát hiện bạn học cũ dị dạng mau thoát đi tiên nhân hồi tị giết người ánh mắt pha vi cưới ngựa tiểu chạy tới bọn hắn đang ở liền hành quân đêm trên đường thân là thân vệ cặn bã tổ bốn người đều ở vân hải bên người vân hải cắn răng giả cười nói là có chút đau đầu đang suy nghĩ một chút việc mà cái gì vậy nói với ta giúp ngươi không thương lượng ân vậy thì tốt mời ngươi tự sát được không ha ha mấy năm không gặp ngươi càng ngày càng sẽ nói đ ù a rồi không tệ không tệ có tiền đồ tiếp tục cố gắng cặn bã khúc quân hành lập tức g ư ợ c cười lần nữa chạy trốn bởi vì kỹ thuật không tinh con ngựa cờ gấp kém chút đem hắn bỏ rơi đi vân hải tay mắt lanh lẹn cánh khái động đem hắn đỡ lấy tiên nhân hồi tị thuần thục cưỡi ngựa đi qua đem hắn p h ụ chính ngự trọng tâm trường nói không biết cưỡi ngựa cũng đừng khoe khoang c ạ n bã khúc quân hành hắn thật không phải là khoe khoang chỉ là muốn tránh né hai cặp giết người ánh mắt mà thôi thực tình không nghĩ tới khoe khoang à. vạn bát tiên n g ô n tiến lên hỏi vân hải điện thoại di động bây giờ bị xử lý một cao thủ phía dưới làm thế nào vân hải ngẫm lại đưa tới lính liên lạc hạ lệnh quay đầu hồi lạc dương là lính liên lạc mặc dù n g h i hoặc nhưng phục tùng mệnh lệnh đã trải qua sâu tận sương thủy quyết đoán đi truyền lệnh bởi vì đem sĩ nhiều tân binh cho nên trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ có mấy cái đau đầu đang nói chủ tướng sẽ không đánh chiến vậy mà tùy tiện sửa đổi quân lệnh hôm nay đã hai lần sửa đổi quân lệnh q u á trò đùa không thiếu tướng lĩnh não đến cao thuận nơi đó cao thuận là bọn hắn chúa công lữ bố tâm phúc đại tướng mặc dù lần này s u n g làm vân hải phó tướng nhưng mọi người càng phục cao thuận một chút hơn nữa vân hải là dị tộc bọn hắn bản năng có chút bài xích đạo mà cao thuận nghe xong bọn hắn kháng nghị về sau ra lệnh cho bọn họ chấp hành vân biện mệnh lệnh cái khác cái gì cũng không nói các tướng sĩ、si、không phục bị cao thuận đẻ xuống rất nhanh cao thuận tự mình đến tìm vân hải cứng rắn nói hỏi hắn vì cái gì lại đ cái này sao trực giác vân hải chính mình cũng biết rồi lời này rất khó để cho người ta tin tưởng trực giác nói cho ta biết lạc dương bên kia sẽ xảy ra chuyện nhưng là cao thuận vậy mà gật đầu biểu thị tin sau đó không hỏi thêm một câu nữa dẫn đầu hắn ham trận doanh đi vân hải sáng sớm hôm sau từ vinh sớm l ấ y chủ tướng thân phận tiếp quản chu linh đại doanh đối với tòa kia quỷ dị thành trì tiến hành một phen dò xét tính công kích bởi vì có dạ ảnh tình báo cho nên hắn chỉ là để một chút pháo hôi đi thử xem thành tường kia trình độ quỷ dị làm bia đỡ đạn toàn bộ bị thành tường kia cho khóa chặt ở chế tường hắn liền hạ lệnh đình chỉ công kích trên thực tế một trận chiến này chết tất cả đều là không đáng tiền phá o hôi liền tân binh đều không b i n trên từ vinh đối với thành tường kia rất k i ê n kỵ dù cho địch quân mưu sĩ đã chết nhưng đại tướng nhan lương vẫn còn cường công rất không sáng suốt buổi chiều hắn sai người mang trận hy vọng đem tính tình tương đối táo bạo nhan lương mang ra nhưng là không có hiệu quả chút nào đêm đó từ vinh tại trong quân doanh bố trí xuống trùng điệp bấy dập làm ra dày vọ một ngày không có chút nào hiệu quả sau có chút bực bội bộ dáng từ xa nhìn lại quân doanh phòng bị có chút lòng trễ một cái không lớn khẩn yếu địa phương xuất hiện trọng đại chỗ sơ xuất h ắ n nghĩ lấy nhan lương trải qua chiến trận nh từ u qua, qua quân y Ngay ệ t thể tập tốt tòa thành một tiếp, theo sát thủ t đối đó đáp đi. Đạo. đêm đi đoàn đi cái hội kia có cơ cả chỉ cửa cũng chưa nhìn ảnh doanh. ứng lớn lần. mang ra là Mà, vào dạ mở kế thứ chết thật từ vinh nhìn thấy dạ ảnh mở miệng liền hỏi hắn thực sự không tin mãng phu n h a n lương sẽ như vậy ngoan ngoan thủ thành dạ ảnh gật đầu ta tự mình đậu thủ tuyệt đối không có vấn đề bất quá cửa tây hy sinh từ vinh gật gật đầu hắn hôm qua liền thu đến dạ ảnh phát tới tin tức biết được chu linh hy sinh lúc này mới sẽ sớm khống chế quân doanh hắn lo lắng quân địch lợi dụng chu linh chết làm văn chương nhưng là đừng nói là lợi dụng chu linh chết người ta liên thành môn cũng không ra một chút thậm chí thư vinh cũng không thấy nhan lương xuất hiện ở trên tường thành có lẽ bởi vì tường thành quá cao dù cho nhan lương xuất hiện hắn cũng không chú ý tới hôm nay thử xem khiêu chiến đi thư vinh vừa nói con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dạ ảnh người đi Dạ ảnh cũng không cảm thấy ngoài ý mớn gật đầu biểu thị đồng ý thuận tiện phái người hỏi một chút lưu lại tiền mãi lộ nhìn hắn có hay không tân a n sắp xếp thư vinh ngẫm lại gật đầu nói hảo đúng lúc này một người tướng lãnh bước nhanh tiền đến từ tướng quân lưu tướng quân có tin đến từ vinh ánh mắt ngưng tụ từ cái kia tướng lĩnh trong tay đem thư tín tước đi mở ra xem biến sát chuyện gì gia ảnh hỏi chúa công hoài nghi trong tòa thành này đã trải qua không có nhiều người chủ lực đi tiến đánh lạt dương từ vinh trầm giọng nói gia ảnh không có khả năng ta mấy ngày nay đều trong thành không thấy được bọn hắn điều động binh mã t ừ vinh không phải cái này hai ngày là trước mấy ngày gia ảnh xức sở lại lắc đầu nói cái này cũng không đúng trong thành rất nhiều binh mã ân giống như không có nhiều ngựa bây giờ suy nghĩ một chút giống như tân binh tương đối nhiều ha ha chương h bốn trăm hai mươi lăm vây quét cùng cứu viện cái này hai ngày thành lạc dương phụ cận đạo phỉ có chút hung hăng ngang ngược đoán chừng là nhìn thấy đạt chiến thành lạc dương binh lực ra ngoài gần nửa bọn đạo phỉ cho rằng có thể thừa dịp tinh hồng ma vương tức giận vô cùng phái binh vây quét nhưng là có hai cỗ đạo phỉ phi thường giảo hạn cùng quân chính quy chơi du kích chiến những cái này quân chính quy cho tới bây giờ không đánh qua loại này chiến phi thường bị động không chỉ có tổn thất không nhỏ hơn nữa từng cái bị q u ấ y dày phi thường mỏi mệt tinh hồng ma vương nổi giận tự mình xoáy quân xuất chiến mặc dù du kích chiến rất sắc bén nhưng tinh hồng ma vương cá nhân thực lực quá mạnh lại thêm xuất lĩnh là nổi tiếng thiên hạ tịnh châu lan g kỵ đánh cho cái kia hai cố đạo phỉ chạy trối chết du kích chiến cái gì tại dạng này lực lượng trước mặt quá mức non nớt xác thực quá mức non nớt bởi vì là mới vừa học du kích chiến có kỳ hình không kỳ thần ngay tại tinh hồng ma vương coi là những cái kia đạo phỉ sẽ yên tĩnh một trận thời điểm hắn đột nhiên phát hiện hắn và hắn tỉnh châu lang kỵ bị bao vây hắn lần này chỉ đem ba ngàn lang kỵ đi ra mà vây quanh hắn đại quân chí ít có hai vạn hơn nữa tất cả đều là kỵ binh hắn chiếm cứ lữ bố thân thể về sau cũng hấp thu lữ bố ký ức một chút liền nhìn ra đối diện kỵ binh là s o tỉnh châu lang kỵ còn muốn uy danh h i ể n hách trinh bắc thiết kỵ đó là phương bắc lớn chư hầu hồng sanh vương bài bộ đội hàng năm cùng phương bắc dân tộc du mục chiến đấu không chỉ có chiến l ự c nhất đ ẳ n g cường hãn hơn nữa số lượng rất nhiều trinh bắc thiết kỵ bên trong tinh anh số lượng so tỉnh châu lang kỵ tổng số còn nhiều tỷ lệ này qu t h i ê n hai ạ không mươi nhà h hầu kỵ n h thể làm đến bốn ắ c Thiết quát t Kỵ, bao quát đã g đồng cái h c Đương n này vốn hẳn nên bị dạ ảnh giết chết người lúc này đang ở trinh bắc thiết kỵ hậu phương một tòa núi nhỏ bên trên bên cạnh hắn đi theo hai ba mươi cái thân binh phụ trách bảo hộ hắn hắn mặc dù văn võ toàn tài thống m i n h năng lực cũng rất mạnh nhưng là cá nhân vũ d u n g không đủ không cách nào dẫn đầu trinh bắc thiết kỵ công kích cho nên ở vào hậu phương lần này xuất linh cái này hai vạn trinh bắc thiết kỵ vây rết tinh hồng m a vương dĩ nhiên không phải nhan lương mà là nhan lương hảo hình đệ văn sú văn sú thường xuyên bị đặt ở đại hậu phương phòng ngự phương bắc dân tộc du mục lần này khó được đến phương nam c h i n h chiến hơn nữa kéo đến tận vây rết lữ bố hưng phấn đến ba ngày không thể ngủ bất quá chúa công hồng xanh lo lắng h ắ n bị lữ bố chậm chạm phải mấy cái chính đạo người chơi hiệp trợ hắn hết thầy tám cái do trời tinh phòng làm việc lão đại thiên tinh tôn giả dẫn đội bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu hiệp trợ văn xú đánh ngã lữ bố hiện trong mắt bọn hắn lữ bố chính là tinh hồng ma vương giết văn xú hưng phấn đến dẫn đầu trợ t quát một tiếng đi đầu sông tới giết Giết. hai vạn trinh b ắ c thiết kỵ giận dữ hét lên tiếng c h ấ n cựu tiêu đại địa đều vì dừng lại run r u ẩ y trong núi tàu thú phi cầm bị kinh chạy vô số giống như như địa chấn công kích t ố c sát chi khí bao phủ cả khu vực tinh hồng ma vương đều bị cố khí thế này h p chế vô cùng phẫn nộ đồng dạng trợ quát một tiếng vậy mà lấy một người thanh nhân m ạ n kháng hai vạn người thanh nhân mà không rơi vào thế h một tiếng gầm này giống ra khí thế tỉnh châu lang kỵ nhao nhao gầm thét xả thân quên tử địa đi theo hắn phản công kích hai cỗ kỵ binh như là cái kéo đụng vào thiết truy mặc dù cái kéo vô cùng sắp bén nhưng người ta thiết truy vững như thái sơn trong nháy mắt vừa mới còn khí thế ngập trời tỉnh châu lang kỵ bị s i n h s i n h ván át bị chia ra bao vây rào sát văn xú mang theo thiên tinh tám người vây công tinh hồng ma vương tinh hồng ma vương biết do không thể đánh lâu vừa ra tay liền làm mình tuyệt chiêu mà không cần lữ bố võ công để che giấu thân phận của mình huyết hồng linh lực tràn ngập ra trên mặt đất có cây vô bất vi chi khô héo văn xú đơn á đấu kém xa tinh hồng ma vương nhưng có tám cái kim đan hiệp trợ về sau trực tiếp bỏ qua phòng ngự điên cuồng tiến công Mà trên i tại đối n hồng vương văn h ma mặt thiên tinh số o n nhất Tháng, g lúc thời lâm vào bị đậu. r núi nhỏ từ thứ tự tin cười t r u n g quanh thân binh cũng cho là như vậy một trận chiến này tất thắng không thể nghi ngờ muốn đánh nơi đây các thân binh không khỏi hướng từ thứ đầu nhập đi ánh mắt xuồng bái thống binh đả chiến mặc dù không từ thứ chuyện gì nhưng hai vạn đại quân có thể thuận lợi vây quanh tinh hồng ma vương toàn do từ thứ chi công trước đó bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể mang theo hai vạn tinh binh cùng bốn vạn chiến mã khổng lộ như thế quân đoàn Lẽ qua lạc dương khu vực bên trong tất cả trạm gác chính xác l ạ g yên không một tiếng động đột phá tất cả phòng tuyến cũng cách hơn trăm dặm chỉ huy lạc dương trong khu vực đạo phỉ làm loạn cũng để tinh hồng ma vương từng bước một dựa theo phe mình cố định kế hoạch đi cuối cùng bị bọn hắn vây quanh rào sát như thế chỉ có thể chỉ sợ không thể so với chúa công giới t r ư ớ n g danh hào mưu sĩ kém đúng lúc này mặt đất run dày càng thêm kịch liệt từ thứ n h ữ n g mày đ ỗ n g nhiên biến sắc xoay người nhìn các thân binh đều là bách chiến tinh binh cảm nhận được động tính bọn hắn cũng đoán được phát sinh cái gì sắc mặt khó coi dị thường xoay người nhìn lại chỉ thấy trên đường chân trời một đạo hát sắc gợn s ó n g chính mãnh liệt mà đến đây không phải là h n g thủy mà là kỵ binh thân mặc áo giáp màu đen kỵ binh từ thứ sắc mặt â m c h ầ m ra lệnh phân ra một nửa kỵ binh phản công kích là thân binh lập tức chạy tới cho lính liên lạc truyền đạt mệnh lệnh trinh bắc thiết kỵ tính kỷ luật cao ự c c chỉ cần là mệnh lệnh liền chấp hành căn bản không hỏi vì cái gì bọn hắn tại phó tướng dưới sự hướng dẫn quay đầu ngựa lại trực diện xảy ra bất ngờ hát sắc kỵ binh đoàn giết phó tướng quất lớn dẫn đầu công kích giống như một nhánh sắc bén mũi tên thẳng tiến không lùi ngay tại hai chi kỵ binh chia làm hai cỗ tùy ý trinh bắc thiết kỵ tên nhọn tiến đụng vào phe mình đại hậu phương trinh bắc thiết kỵ cũng không phải loại này tiểu kỹ xảo liền có thể chơi bừa bọn hắn đã từng đánh bại qua kỵ xã nhất lưu phương bắc dân tộc du mục dựa vào không phải số lượng mà là đồng dạng sắc bén kỵ xã bản lĩnh như hoàng phi tiễn nào g về phía hai bên cái này đến cái khác hát sắc kỵ binh tại dưới tên mất mạng đạo mà cái kia hai cỗ kỵ binh nhưng chỉ là tiến hành kém kỵ xã phản kích cũng không có từ khía cạnh rét tới đến phó tướng có chút không hiểu quay đầu nhìn mắt mơ hồ nhìn thấy từ thứ nơi đó đang đánh cờ hiệu giống như đang nói, phía trước nguy hiểm. phó tướng càng thêm không hiểu nhưng là dự định dừng lại quay đầu ngựa lại phản giết trở về bất quá khi hắn đem ánh mắt quay lại phía trước lúc hai mắt máy động lộ ra vẻ kinh hãi chưa xong còn tiếp chương bốn trăm hai mươi sáu tinh hồng ma vương muốn phản kích đó là bộ binh bày ra hình bán nguyệt quân trận h i ể n n g u y ệ t trận bộ binh trinh bắc thiết kỵ trùng kích quá mạnh một đầu tiến đụng vào h i ể n n g u y ệ t trận lõm chỗ nhất làm cho phó tướng sợ hãi không phải cái này trận địa sẵn sàng đón quân địch hiện nguyện trận mà là một hàng kia sắp xếp hùng tráng mạch đao tay mạch đao cắn g i i đao một loại cùng quan vũ thanh long hiện nguyện đao có một chút tương tự chỉ là thân đao dài hơn càng dài. mạch đao tại đường triều lúc uy hiếp thiên hạ thân là người xuyên việt hồng xanh đưa nó đưa đến trinh bắc quân bên trong cho nên trinh bắc quân cũng có bản thân mạch đao tay cũng bởi vì phe mình liền có loại này không đúng cho nên phó tướng biết rõ một hàng kia sắp xếp đứng trên mặt đất mạch đao tay c h â đáng sợ đó là kỵ binh khắc tinh a phó đem hiện tại ngừng suy nghĩ cũng đã không kịp đợi kỵ binh nhanh muốn xông vào mạch đao lưới đao chém giết phà vi chảm mạch đao lên xuống nhân mã hai nửa têu t h ả vô số thu chảm thu chảm lòng vòng như vậy huyết nhục văng t u tóe t r í n h bác thiết kỵ trước kia chỉ thấy mình người như thế chém giết thảo nguyên kỵ binh hiện tại loại này chuyện phát sinh trên người mình sợ hãi không thôi đều không cần phó tướng hạ lệnh bọn kỵ binh nao n h a o quay đầu ngựa lại chuẩn bị hướng hai bên tàn ra lúc này mới phát hiện h i ể n nguyệt trận hai bên nguyệt nha cũng là mạch đ a u tay đây là muốn bị băng bó thành sủi cảo phó tướng kinh hãi nhưng cũng không có tuyệt vọng bất kể đại giới lao ra giết giết t r í n h bác thiết kỵ gầm thét vô luận từ lúc nào đều lại như thế trực trùng vân tiêu rụ động lòng người g ầ m lên giận dữ đem bọn hắn gan hổ bên trên một chút hàn ý đều khu trục lần nữa trở thành dũng mánh vô cùng trinh bắc thiết kỵ tại h i ể n nguyện trận hậu phương phụ trách tổng chỉ huy không phải vân hải mà là cặn bã tổ bốn người thật mạnh a vạn b á t thiên ngôn há to mồm cảm thán nói đây chính là trong truyền thuyết mạch đao c h ạ m kỵ binh cặn bã khúc quân hành cũng là kinh thánh không thôi ta cái kia bạn học cũ thật lợi hại mạch đao trận tùy tiện liền bày ra không cần hại ngầm so sánh tỉnh táo dù sao tại một chút diễn dịch chiến tranh đoàn làm phim bên trong lợi qua mạch đao trận chỉ là hình thức ban đầu xa xa không đạt tới không đâu lần này có thể thắng thoải mái như vậy rất có thể là bởi vì đối phương được chứng kiến mạch đao tay lợi hại không đánh trước hết k h í t đảm nếu như bọn hắn có thể tỉnh táo lại cũng có vọt tới trước kích bên ta kỵ binh lúc khí thế loại này chúng ta mạch đao trận tùy tiện liền bị phá tiên nhân hồi tị cho nên lưu lại tiền mãi lộ mới để cho kỵ binh lên trước nhưng lại không chính diện trúng kích mắt chính là suy yếu đối phương khí thế đồng thời dùng kỵ binh thân thể ngăn trở sau lưng mạch đao trận vạn bắt thiên ô n không phải mạch đao trận là hiển nguyện trận rồi đại ca không phải có mạch đao tay chính là mạch đao trận còn lại ba người vạn bắt thiên ô n chuyên thuyết t i ệ n nguyện trận giống như cũng là dùng để đối phó kỵ binh b ắ n tên trên thực tế tại phụ trách chỉ huy tướng lĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng lần nữa hấp dẫn bốn người ánh mắt chỉ thấy phi tiễn như hoàng ném bắn mà lên lọt vào quân địch chen chúc chỗ mang theo huyết hoa từng mảnh bất quá điểm ấy phi tiễn căn bản không có để trinh bắt thiết kỵ dừng lại năng lực bọn hắn tiếp tục hướng hai bên phá vây ngay phía trước lấy cung nỏ bắn tên k i ể m chế mạch đao thủ môn mặc dù mạch đao tay ăn mặc giáp bọc toàn thân giáp trừ con mắt bên ngoài không sợ phi tiễn nhưng là phi tiễn nhiều cũng có thể ảnh hưởng bọn hắn trinh bắc thiết kỵ chỉ là muốn chỉ hoán bọn hắn chém giết tới mà thôi nhưng là trước đó từ trinh bắc thiết kỵ hai bên sượt qua người kỵ binh giáp đen lúc này vậy mà trọng trình đội ngũ phản xung trở về lập tức đem trinh bắc thiết kỵ bộ phận sau đụng thành năm à Trinh、Bác、Thiết kỷ tính kỷ luật chút trưởng rất một trận ra liền cái cái phương trận nhỏ, đối loạn, cần quan lệnh, nhanh phân phương nhỏ, cho chỉ Bác cực cao, có có Kỵ kỷ làm dù v ớ tới i sông kỵ bài i giáp tiến n đen h h n h h ệ p mạng không chết đều chạy đương nhiên trinh bắc thiết kỵ không có toàn bộ đến rút có chừng ngàn tám trăm n g ư ờ i đi vây quanh tinh hồng ma vương tinh hồng ma vương đã bị văn xú cùng tám cái người chơi đánh cho chật vật không chịu nổi nhưng còn không có bị xử lý thậm chí còn không thụ trọng thương trên núi nhỏ từ thứ các thân binh từng cái như c h ú t được gánh nặng một lần nữa lộ ra phảng phất đã trải qua thắng lợi giống như tiêu dung còn tốt còn tốt kỵ binh đối phương không nhiều mạch đao tay cũng rất bình thường đúng vậy a đúng vậy a lần này vận khí thật tốt muốn ta nói vẫn là thực lực quân ta siêu cường dù cho bị đánh lén cũng có thể thủ thắng ha, ha lần này lữ bố chết chắc không có hắn là dương rất nhanh liền là chúng ta chúa công vật trong bàn tay đạo mà xem như chủ mưu từ thứ nhưng không có lộ ra tiểu dung ngược lại sắc mặt càng ngưng trọng thêm đứng lên đối phương không có khả năng đơn giản như vậy từ thứ thầm nghĩ nói có thể là bị trinh b ắ c thiết kỵ đánh nát lòng tin kỵ binh giáp đen ra sức phá vây chuẩn bị chạy trốn những mạch đao đó tay càng là chở mình lên ngựa quay đầu liền chạy mạch đao tay đều có phát chiến mã nếu không lấy chính bọn hắn lực lượng a n mặc giáp bọc toàn thân chạy một chuyến không cần địch nhân công kích chính bọn hắn trước mệnh mọi đồ giáp bọc toàn thân quá nặng dù cho mạch đao tay tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ tráng hắn cũng vô pháp van mặc giáp bọc toàn thân chạy trốn về phần còn lại các bộ binh đã ở chạy quân địch chạy trốn phi thường lòng lẻo không có bất kỳ cái gì kỹ xảo hoặc phối hợp là tân binh thấy cảnh này từ thứ nhúng mày dự cảm không tốt càng thêm nồng đậm hắn n g ắ m lại đối với đội trưởng thân binh nói chuyên lệnh giặc cùng đường c h ớ đ ở i là đội trưởng thân binh do dự là bởi vì hắn không đồng ý từ thứ mệnh lệnh nhưng mệnh lệnh nhất định phải tuân theo đây là trinh bắt quân mỗi quân nhân đều phải tuân thủ một cách nghiêm trình dù cho mệnh lệnh kia nhìn như rất không hợp lý、Đạo. mà ngay tại đội trưởng thân binh chuẩn bị truyền lệnh thời điểm lại một cố kỵ binh xuất hiện so với trước đó kỵ binh giáp đen chi kỵ binh này mặc dù cũng ăn mặc áp giáp nhưng sát ý càng thêm nồng đậm trận hình càng thêm nghiêm trình khí thế càng thêm hùng hồn hoàng bét đây mới là chủ lực từ thứ quá sợ hãi lập tức mệnh lệnh kỵ binh quay đầu là mới xuất hiện quân địch cự ly này bên cạnh đại chiến vòng có chút khoảng cách c n tiên phong trực chỉ vây g i ế t tinh hồng mà vườn chi kia trinh bắc thiết kỵ đại bộ đội cũng nhìn thấy tình huống này liều mạng quay đầu ngựa lại muốn đi cứu viện bọn chiến hữ thế nhưng là bọn hắn trầm một、bước. hơn bạn uy tín lâu năm kỵ binh giáp đen xung phong một cái liền đem cái kia ngàn tám trăm cái chinh b ắ t thiết kỵ đụng bay hơn phân nửa thuận thế xử lý hai cái người chơi trọng thương ba tên người chơi còn lại ba tên người chơi tay mắt lanh l ẹ lôi kéo văn xú bay lên trời cái này mới tránh thoát uy tín lâu năm kỵ binh giáp đen công kích trọng điểm là tinh hồng ma vương được cứu ha ha ha ha máu me khắp người tinh hồng ma vương nửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười ma lực k h u ấ y động tất cả nghe thấy người không có không được tâm thần lưu động khí huyết sôi trào thiên không hiện lên đoá đoá huyết vân trong không khí âm n ũ huyết khí quần quần mà đến đả thương địch thủ tám trăm tự tổn một nghìn tinh hồng ma vương chậm rãi dâng lên quanh thân ma lực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nồng đậm mà mạnh múc uy tín lâu năm kỵ binh giáp đen điều chỉnh trận hình phản xung trở về đem nơi đó còn sót lại trinh bắc thiết kỵ đánh ngã thuận tiện phóng tới tiếp viện tới trinh bắc thiết kỵ đại bộ đội hai chi kỵ binh va chạm nhiệt huyết mà thảm liệt nhưng là tại va chạm trong náy g mắt uy tín lâu năm kỵ binh giáp đen trên người hiện lên huyết sắc khải giáp, huyết sắc khải giáp phòng ngự không cao tại trong đụng trạm trực tiếp bị đâm xuyên nhưng là trên người nhiều kiện huyết sắc khải giáp kỵ binh giáp đen giống như quên đau đớ hai mắt sung huyết chỉ biết là công kích công kích công kích lần đụng chạm này trinh bắc thiết kỵ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn bị những cái kia chỉ biết là công kích ra hỏa kéo lấy rơi người vô số kể huyết sắc khải giáp còn đang không ngừng ngưng thực kỵ binh giáp đen công kích càng ngày càng điên cuồng thương thế trên người vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại hơn nữa bọn hắn tọa hạ chiến mã cũng bị khoác lên tầng một huyết sắc khải giáp đồng dạng trở nên hai mắt sung huyết chỉ biết là không muốn sống địa va chạm địch quân chiến mã cùng lúc đó những cái kia bại trốn ra hỏa lại trở về ở ngoại vi khía cạnh công kích quấy nhiễu khác biệt là bọn gia hỏa này không giống uy tín lâu năm kỵ binh giáp đen một dạng biến thành công cụ sát nhân bọn hắn hai mắt phi thường thanh minh hơn nữa trên người không có huyết sắc khải giáp văn xú trở lại kỵ binh trong trận chỉ huy tác chiến tốt h r a đã không phải là tác chiến mà là tại phá vây v ề phần tinh hồng ma vương là giao cho chính đạo người chơi ứng phó nhưng là chính đạo người chơi vừa mới bay qua liền bị mấy bóng người ngăn lại cầm đầu không là người khác chính là vân hải vân hải bên người là dạ ảnh hắn hai phía sau là cặn bã tổ bốn người tinh hồng ma vương vẫn còn tiếp tục thi pháp nhìn cũng không nhìn bên này một chút giống như phi thường tín nhiệm vân hải trên thực tế đó là bởi vì hắn hiện tại không có cách nào phân tâm chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vân hải thiên tinh tôn giả h ả o não cười khổ nói sớm biết như vậy lúc trước liền nên nghe tinh ngữ đem chúng ta người đại bộ phận đều mang tới bên cạnh một người thở dài lão đại đừng thương tâm mọi người đều biết ác quy thiếu phí không có việc gì hơn nữa ngươi nói cũng đúng đến để phòng cái khác c h ứ hầu hơn nữa ai mẹ nó biết rồi lưu lại tiền mãi lộ có thể gấp trở về a tốc độ của hắn cũng quá nhanh đi kỵ binh còn dễ nói những bộ binh kia đều đến như vậy nhanh tuyệt đối có vấn đề những bộ binh kia chưa chắc là hắn có thể là cao thuận hám trận doanh Cái nào đối ó n g ư diện vân hải đám người nghi ngờ nhìn lên trời tinh phòng làm việc người bọn hắn đang làm gì cặn bã khúc quân hành vạn bát thiên ngôn nhất lùn núi h bay ngươi hỏi ta ta hỏi ai ra ảnh đậu thủ vừa dứt lời gia ảnh thân hình đột nhiên biến mất nhưng ngay một khắc này thiên tinh tôn giả đám người tập thể chạy trốn gia ảnh thân hình ra hiện tại bọn h ắ n nguyên lai、like、châu đứng đưa mặc dù bởi vì hắc khí che chắn nhìn không thấy biểu lộ nhưng có thể đoán được nàng lúc này là có chút ngậm bộ dáng địch nhân không chiến liền chạy chẳng lẽ là sợ bọn họ không nên a có lẽ đối phương tại chạy trốn trên đường đi sắp đặt mai phục không đúng rõ ràng như vậy chạy trốn thực sẽ có người truy chẳng lẽ đảo ngược tư duy căn b ã khúc quân hành đầu góc nhanh nghĩ bạo cũng không nghĩ ra cái như thế về sau ngược lại là tiên nhân hồi tị đoán được cái gì c ó p ba khúc quân hành a m suy nghĩ một chút hắc thật có khả năng đồng dạng bộ binh thật đúng là không có khả năng theo kịp kỵ binh ham trận doanh là một ngoại lệ ham trận doanh nhưng thật ra là trọng giáp bộ binh nhưng bởi trọng giáp cái thứ hai cái đuổi tốc độ không thể so với chiến mã chậm bao nhiêu nhưng lần này tới trước còn thật không phải là ham trận doanh mà là tinh hồng ma vương giới t h ư ớ n g lưu sĩ bói toán đến tinh hồng ma vương gặp nguy hiểm sai phái tới kỵ binh cùng bộ binh n h ư u sĩ phái kỵ binh cùng vân hải tân binh kỵ binh l a n lộn cùng một chỗ mà bộ binh là cùng vân hải mạch đ a o tay l a n lộn cùng một chỗ mà cao thuận h a m trận giành vẫn phải hơn nửa giờ mới có thể đổi tới mặc kệ như thế nào chính đạo các người chơi rút lui trước t r i n h bác thiết kỵ tại văn xú xuất lĩnh từ thứ toàn lực thi pháp giới rốt cục tại m ộ ư ơ i phút sau thành công p h á vây nhưng bọn hắn cũng lưu lại năm sáu thi thể tinh hồng ma vương không có hạ lệnh truy kích vì vì bản thân thương thế không nhỏ hơn nữa ra chỉ tại kỵ binh giáp đen trên người khát máu bờ uff nhanh kết thúc khát máu bờ uff vừa kết thúc bảy mươi kỵ binh giáp đen vì thương thế quáo còn lại cũng toàn bộ mang thương hôn mê những cái kia có thể có bao nhiêu tỉnh lại vẫn là ẩn số khả năng có một phần tư tả hữu vĩnh viễn không cách nào tỉnh lại khát máu bờ uff là đang tiêu hao bọn hắn sinh mệnh ăn mòn bọn hắn linh trí để bọn hắn trong thời gian ngắn buộc phát lực lượng cường đại di chứng cũng là vô cùng nghiêm trọng những cái kia hôn mê trừ vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại còn sẽ có một nửa rơi xuống tàn tật suốt đời không tàn tật cũng sẽ ở trong ngắn hạn xuất hiện mất ngủ nghe nhầm ủ thai chờ triệu chứng tinh hồng ma vương chiêu này có thể nói là thương địch tám trăm tự tổn một ngàn bất quá tinh hồng ma vương cảm thấy giá trị bởi vì hắn còn s Vân người Hải đám lần ạ i cho rằng này đa tạng tinh hồng ma vương bay đến vân hải trước mặt do dự nửa dây có chút mất tự nhiên đến nói tiếng cảm ơn nói thật dù cho bị vân hải cứu tinh hồng ma vương cũng vẫn là không thể nào tin mặc hắn hơn nữa là một m cái ma vương vậy mà cần một cái ma tộc hậu bồi cứu viện quá mất mặt còn tốt cái này ma tộc hậu bồi xuất thân ngũ đại ma tộc không phải những cái kia cấp thấp ma tộc bị ngũ đại ma tộc hậu bồi cứu chí ít làm sao sẽ thừa như vậy một mất mặt một chút vân hải nghe vậy cười nói không k h á c h khí hẳn là kêu cái gì ngươi cũng nhìn thấy ta lần này tổn thất rất lớn à, ta nghĩ mộ binh đại khái ba năm vạn đã đủ tinh hồng ma vương gượng cười hai tiếng có thể không có vấn đề ngươi nghĩ chiêu mộ bao nhiêu là bao nhiêu vậy thì cảm ơn lữ tướng quân ha ha k h á c h khí l ư u tướng quân đứng ngoài quan sát mấy người cùng nhau ghém ắ t cái này hai hàng làm sao cảm giác đặc biệt dối trá đâu bởi vì lần này kém chút bị trộm quế quán vân hải xuất trinh liền hủy bỏ mang theo tướng sĩ g ơ lên t ư ơ n g binh đi theo tinh hồng ma vương trở lại trong thành lạc dương tinh hồng ma vương nổi trận lôi đình đối với phụ trách tiêu phỉ mấy cái tướng lĩnh mọi người trách cứ phụ trách tiêu phỉ là nguyên lữ bố tâm phúc lại không phải tinh hồng ma vương tâm phúc cho nên bị điều đi tiêu phỉ trong lòng bọn họ k h ô n g phục bởi vậy xuất công không xuất lực dẫn đến cảnh nội nạn trộm cắp không dứt lần này lại bị hồng xanh cho lợi dụng tinh hồng ma vương rất phẫn nộ tức giận vô cùng đem những tướng lãnh kia toàn bộ giáng chức sau đó giao trách nhiệm vân hải tiêu phỉ chưa xong còn tiếp chương bốn trăm hai mươi tám giết chết nhà mình đồ đệ tiêu phỉ cái gì vân hải rất tình nguyện đó là cái thu hết tài nguyên cơ hội tốt bất quá hắn chuyến đi này mộ binh sự t ì n h liền có thể xảy ra vấn đề hiển nhiên tinh hồng ma vương không muốn nhìn thấy vân hải lớn mạnh lại phi thường muốn cho vân hải vì hắn b á n mạng cho nên phải khống chế một chút mộ binh chuyện này vân hải ngẫm lại đem mộ binh sự tình giao cho tiên nhân hồi tị tiên nhân hồi tị tại trong hiện thực là cảnh sát hình sự xem người rất lợi hại vân hải hy vọng hắn có thể chiêu mộ đến một hai cái manh tướng phe mình manh tướng vẫn là quá y ta vân hải dưới chướng nờ cờ, cờ tướng lĩnh chỉ có một cái từ vinh là tâm phúc nhưng từ vinh cá nhân võ lực hơi yếu bây giờ đang ở g i ã manh tướng vẫn có một ít vì có thể chiêu mộ đến manh tướng hoặc là tương đối lợi hại ngư sĩ vân hải để dạ ảnh viết phần cổ kính chiêu hiền bảng c ầ u tài không c ầ u đức có năng lực là được không giữ nhà đời không xem tướng mạo bất luận nam nữ một đầu cuối cùng là dạ ảnh bản thân thêm đương nhiên rồi vân hải mình là không có gì lực hiệu triệu lấy hắn ký tên chiêu hiền bảng đoán chừng chiêu không đến mấy người cho nên ký tên là lữ bố đối với cái này tinh hồng ma vương không ý kiến kết quả chiêu hiền bảng vừa ra không đến ba phút liền đến cá nhân lữ k i n h linh lữ bố tri nữ nếu như là lữ bố bản nhân tuyệt đối sẽ không để hai nữ đi làm lính nhưng là lữ bố đã bị tinh hồng ma vương đoạt xá mà cái sau cùng lữ khinh linh căn bản liền không có một chút xíu tình cảm trong khoảng thời gian này đều không đi gặp qua hẳn cái này nữ nhi hơn nữa ma tộc ma nữ sức chiến đấu không thể so với nam tử yếu nữ tử chống lên ma tộc nửa bầu trời cho nên tinh hồng ma vương đối với nữ tử không có bất kỳ cái gì kỳ thị tương phản nếu như lữ khinh linh thực là võ nghệ cao cường tinh hồng ma vương sẽ còn trọng điểm bồi dưỡng nàng bởi vì nàng là hắn nữ nhi trung thành m ư ờ i phần xuất phát tiếu phỉ trước vân hải thu đến tử vinh quần báo n g u y lai tại cứu viện tinh hồng ma vương trước vân hải cho ra ảnh cùng tử vinh trong thư để gia ảnh dự đoán cứu viện sau khi thành công trinh bắc thiết kỵ phá vây phương hướng gia ảnh mặc dù không có ở cổ đại đánh qua chiến nhưng ở thế giới hiện thực lại là tại vũ trụ chiến tuyến phía trước làm qua một đoạn thời gian hơn nữa thân là thích khách nàng đối với địch nhân hành động dự đoán vẫn là rất chuẩn xác cho nên từ vinh mang binh tại cái kia gia ảnh dự đoán trên đường chọn một không sai mai phục địa điểm phục kích một đợt đáng tiếc là vân hải bên này không kỵ binh có thể truy kích nếu không tiền hậu giáp kích hiệu quả càng tốt uy tín lâu năm kỵ binh bị tinh hồng ma vương cho làm thế mà mới xây c ớ i binh mã và người đều không được từ vinh phục kích thành công nhưng không thể lưu lại trinh b á c tiết h kỵ cũng không lưu lại văn số hoặc từ thứ tính mệnh nhưng hắn cũng lấy bộ binh tiêu diệt hơn ba n g h n trinh b á c tiết h kỵ cùng hai cái chính đạo người chơi thu hoạch rất tốt thế là vân hải thật vui vẻ bắt đầu tiếu phỉ hành trình phó bản bên ngoài hát cám t h ô n trang chu linh một người đi dạo hắn mới vừa lên dây trên mặt cơ hồ trực tiếp viết phiền m u ộ n hai chữ tại phó bản bên trong hắn bị hệ thống cưỡng chế hạ tuyến cưỡng chế hạ tuyến là chính hắn lựa chọn bản thân cũng không thể để hắn p i ề n mượn để hắn p i ề n mượn là bị lăng trì mà không có cảm giác đến đau đ ớ n nguyên nhân là, hắn máy chơi game bị mặc cựu chơi hỏng sau đó lại xây xong máy chơi game bị chơi hỏng không được là chuyện xấu bởi vì chỉ làm hư trong trò chơi đau đớn công năng đau đớn công năng không chuyện tốt t a về sau đối mặt mãn thanh thập đại cực hình lúc có thể khẳng khái phó hình nhưng là mặc cựu lại đem máy chơi game xây xong hơn nữa không được là đơn thuần xây xong mà là càng thêm hoàn thiện đau đớn công năng nguyên bản trong trò chơi đau đớn chỉ có trong hiện thực một phần năm hiện tại chu linh trong trò chơi cảm giác đau đớn cảm giác cùng trong hiện thực giống nhau như lúc bị mặc cựu tu thành một trăm linh đây cũng là hắn phiền muộn nguyên nhân chính vì là giảm b ấ t phiền muộn chu linh đề nghị mặc c i u đem vân hải tu thành hai trăm linh bị mặc c i u từ chối thẳng thắn ta là thoát ly cấp thấp thú vị người máy khinh thường tại cùng ngươi bậc này ti tiện tồn tại làm bạn nếu không phải vân nhất túy bọn người tại phụ cận nhìn lấy chu linh rất có thể đem mặc c i u cho hủy đi mặc dù không nhất định hủy đi đến rơi trở lại trong trò chơi chu linh ngẫm lại đi vào vân hải sư phụ thôn trưởng hồn thoái vân trong nhà hồn thoái vân hôm nay không có ở tiệm tạp hóa tiệm tạp hóa có mấy cái tiểu liệt ma tại đã đủ hồn t h á i vân hôm nay ở nhà bồi lá bà vì y hôm nay tâm tình thật không tốt nhìn thấy ch keng phi y thì hướng ngươi tuyên bố nhiệm vụ giết chết dạ ảnh cùng lưu lại tiền mãi lộ xin hỏi có tiếp nhận hay không chu linh quyết đoán lựa chọn tiếp nhận phụng chỉ giết vân hải chu linh không có chút nào áp lực tâm lý ngược lại rất nhiệt tình bất quá thân vì muốn tốt cho vân hải cơ hữu chu linh vẫn là hỏi một chút cái gì bọn hắn nguyên nhân Hừ. tình chuyện không cho hắn chút giáo hấn sao được. Phi y thì hư lệnh chỉ nhiều nhất Tiểu tử tuyết nguyệt ít giết một kia nói giáo nói, gi yêu sao dám cùng được. đương, lần, Y đệ đồ đối với tấn cấp trận chung kết ngươi có thể có lòng tin cái kia nhất định phải chu linh lòng tin mười phần không ai có thể ngăn cản ta tấn cấp trận chung kết hôn thái vân khẽ gật đầu rất tốt rất tự tin nếu là tiền mãi lộ tiểu tử kia có ngươi một nửa tự tin và toàn bộ thực lực ta cũng không cần bận tâm về hắn trường môn u nói lần này thiên kiếm môn xâm nhập vòng thứ sáu chỉ có ngươi tiền mãi lộ gia ảnh tinh gia xuân ý ỉa tử vong nhất chỉ cùng kiếm đãng bắt hoang Sau cái, hơi ý, các hơi ít, bọn hắn hy vọng các ngươi sáu cái toàn bộ tấn cấp vòng thứ sáu lại toàn bộ giết tới trận chung kết cho nên chuẩn bị cho các ngươi tới cái đặc huấn đặc huấn đội trưởng đã trải qua xác nhận chính là ngươi mặc dù thực lực ngươi khả năng không bằng g i ảnh ả nhưng ngươi sức sáng tạo mạnh nhất chỉ đạo bọn hắn tự sáng tạo một hai cái phù hợp tự thân kỹ năng cũng có thể đi chu linh lập tức khoe miệng co giật nhiệm vụ này rất khó khăn a hơn nữa ai nói cho các ngươi biết đám lao da này ta vậy mà không bằng g i ảnh tốt ta chỉ so chiến tích lời nói dạ ảnh lại là danh liệt ma tộc người chơi vị thứ nhất gia ảnh một cái thích khách vậy mà tại giết nhân số thượng vị liệt ma tộc thứ nhất có thể thấy được công hiệu suất cùng chiến tích trước kia gia ảnh còn ba chiếm tội ác bảng xếp hạng điểm thợ cờ toàn bộ trò chơi đ ệ nhất tại vân hải cùng khuyển phần thiên hợp tác đồ phía sau thôn nàng đứng hàng đệ nhị bất quá chỉ so với người chơi tự thân giết người số lời nói gia ảnh vẫn vị trí ổn định một trong thời gian ngắn không người nào có thể giao động bởi vậy thiên kiếm môn các cao tầng đem bản môn người chơi thực lực sắp xếp một lần lúc gia ảnh đứng hàng thứ hai chu linh đệ nhị vân hải thật có lôi chưa đi đến năm vị trí đầu kém chút rơi ra m ư ơ i vị trí đầu vân hải bài danh để hồn thái vân cùng phi y trên mặt không ánh sáng lại thêm vân hải nhất định để cùng tuyết nguyệt tình thiên kiếm môn nhị t r ư ở n g lão gia ảnh sư phụ hồn thái vân cùng phi y hiểu đối đầu đồ đệ yêu đương thế là phi y hiểu nổi giận cho chu linh tuyên bố cái kia sát hại nhà mình đồ đệ nhiệm vụ nhìn lấy hồn thái vân như có như không hàm chứa chờ mong ánh mắt chu linh kiên trì gật đầu được ta thử xem ha ha hảo chương bốn trăm hai mươi chín đội trưởng đều lên cấp ban đêm tám giờ vân hải đám người kết thúc hôm nay tiên hiệp tam quốc phó bản và hôm nay phó bản nửa đoạn sau vân hải hung hăng địa tại tiêu phỉ cặn ư ba ạ khúc quân hành vạn bắt thiên ngôn cùng không cần hại ngầm kéo một chi du kích tiểu đội chạy đến lớn chư hầu hồng xanh trong địa bàn phục kích mấy cái đại thương đội những cái kia đại thương đội là mấy cái đại thế gia mấy cái này thế g i a trong cơn giận dữ phái người vây quét nhưng bị ba người bọn họ phản sát một đợt đồng thời thành công đem cướp bóc đến vật tư bỏ vào trong túi tốt ta kỳ thật ba người bọn họ chính là nghĩ làm điểm lợi ích thực tế không phải chờ hôm nay phó bản kết thúc bọn hắn có thể được ban thưởng rất ít vân hải tiêu phỉ thu hoạch rất lớn tăng thêm mấy lần trước tại phó bản bên trong thu hết đến vật tư toàn bộ bán hẳn là đủ đem tiền nợ trả lại một nửa phó bản kết thúc mọi người riêng phần mình tán vân hải cùng g i ảnh cùng một chỗ tiến về môn phái chuẩn bị làm môn phái nhiệm vụ chỉ là vừa đi ra thí luy vô số kiếm khi đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây một giây về sau vân hải một mặt mộng bức xuất hiện tại tư nhân nơi ở r a ảnh đồng dạng không tránh thoát đi công kích k i a đến quá nhanh quá h u n g mãnh quá mức xuất kỳ bất ý hắn hai cơ h ộ i hoàn toàn không phản ứng kịp hơn nữa trọng yếu nhất là bọn hắn biết rồi tập kích bọn họ là ai lại là nửa ngày trước còn chiến đấu với nhau chiến hưu đầu heo người có ý tứ gì vân hải phát nói chuyện riêng chất vấn rất phẫn nộ tây môn tiên tuyết kỹ năng đại sư à không có gì à nhiệm vụ mà thôi sư mẫu của ngươi phát nhiệm vụ không tin chính ngươi hỏi nàng lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ không có khả năng tây môn t i ê n tuyết kỹ năng đại sư ta cũng không hiểu a h ắ c h ắ c ngươi tự mình đi hỏi hỏi a đúng giống như cùng ngươi cùng d i ảnh yêu đương có quan hệ sư phụ ngươi sư nương đối với cái này biểu thị phi thường v à hắn giận tức giận vô cùng sư mẫu của ngươi còn nói có thể giết ngươi hai lần đây nhưng ta hảo tâm liền giết ngươi một lần lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ đạo về sau vân hải đến hỏi bị chửi cầu hết lâm đầu nhưng là minh bạch nguyên nhân chỉ vì hắn cùng sư phụ sư nương đối đầu tri đồ tốt hơn cái này khiến sư phụ hắn sư nương cảm thấy thật mất、mặt. gia ảnh bên kia mặc dù không lọt vào nhà mình sư phụ trừng phạt nhưng là bị tuyết n g u y ệ t tình cờ mắng một trận tuyết n g u y ệ t tình xem thường vân hải cho rằng làm trận pháp tiền đồ xác định nhất định là tiền đồ bởi vì trận pháp sư rất hao tài liệu nghiên cứu rất hao tiền nói như vậy dùng tiền xa so với thu nhập hơn rất nhiều đại bộ phận trận pháp sư người chơi đều phi thường nghèo mà gia ảnh là nàng đệ tử đắc ý nhất kỳ thật chỉ nàng một tên học trò làm sao có thể cùng tiền đồ tiểu tử câu kết làm bậy đâu kỳ thật đi tuyết nguyện tình bản thân không ham tiền nhưng là đồ đệ không thể gả cho không có tiền vì nghèo hơn nữa cái kia tiền đồ gia hỏa là hồn t á i vân cùng phi y một điểm cuối cùng mới là mấu chốt tuyết nguyệt tình cùng hồn bái vân vợ chồng cũng không cái gì đại t h ủ chính là lẫn nhau thấy ngứa mắt ân ân đoán đoán hơn mấy vạn năm t ă m thủ đối phương đã thành thói quen song phương khiển trách xong đồ đệ về sau liền để đồ đệ tiếp xuống một đoạn thời gian đi theo tây môn tiết tuyết học tập một chút làm sao tự sáng tạo thích hợp nhất chính mình kỹ năng nhiệm vụ này để vân hải cùng dạ ảnh rất yêu thương lại muốn hướng vừa mới đánh lén giết bọn hắn người thỉnh giáo không chỉ là bọn hắn mấy cái khác thiên kiếm môn tiến và cua chi chiến vòng thứ sáu người chơi đều tiếp vào giống nhau nhiệm vụ bất quá trước tiên liên hệ chu linh chỉ có một người tinh dạ xuân y tinh giã xuân y rìa đơn thuần hiếu kỳ cùng hiếu chiến muốn theo chu linh đơn đấu vân hải đang xoan suýt gia ảnh cũng đang xoan suýt tử vong nhất chỉ cùng kiếm đang bắt hoang căn bản không coi chu linh là chuyện cho rằng cái sau hoàn toàn làm ư u lợi mới có thể sáng tạo ra nhiều như vậy kỹ năng hơn nữa cũng không thế nào cao siêu chu linh cũng không để ý những người khác cái nhìn cự tuyệt tinh giã xuân y rìa khiêu chiến ngồi đợi vân hải cùng gia ảnh thuật môn hắn tin tưởng vân hải cùng gia ảnh nhất định sẽ tới tìm hắn nhưng hắn tính sai vân hải không có tới gia n h đến đậu phượng ngươi không tin ta chu linh nhìn thấy gia n h về sau lập tức nói chuyện riêng vân hải lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ ngươi nói tự sáng tạo kỹ năng sự tình a ta tin tưởng ngươi a có ngươi chỉ đạo ta nhất định có thể tự sáng tạo ra một cái kỹ năng mặc dù không có khả năng cam đoan lợi hại hay không nhưng là ta là trận pháp sư a đầu heo nếu như có thể ta hy vọng ta mười hai cái kỹ năng toàn bộ đều là trận pháp kỹ năng đáng tiếc ta là ma tộc kỹ năng thiên phú một mực k hóa chặt một cái kỹ năng cột cho nên chỉ có thể truy cầu mười một cái trận pháp kỹ năng t â y môn tiên tuyết kỹ năng đại sư cái rắm ngươi k u y ể n phần thiên không cần ngươi kình thiên tiểu trụ không cần lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ a đúng hai cái này không thể không cần cho nên liền chín cái trận pháp kỹ năng ta đi tự sáng tạo kỹ năng bãi m a i tây môn tiễn tuyết kỹ năng đại sư không thể dạy bảo vân hải chu linh rất thất vọng bất quá có thể làm cho một đời thiên tài dạ ảnh hướng hắn cầu dạy hắn lòng hư vinh cũng nhận được cực lớn thỏa mãn đêm đó quốc chi chiến vòng thứ năm tranh tài toàn bộ kết thúc vòng tiếp theo danh sách đối chiến đã xuất để ma tộc tứ đại môn phái tương đối hài lòng là giết tới vòng thứ năm ma tộc người chơi vậy mà toàn bộ thắng được ma tộc người chơi đối với cái này cũng so sánh tán đồng nhưng đối với cặn bã tổ bốn người vậy mà tập thể thắng được Biểu thị t r ân h chơi đùa ị n ghen h hâm mộ g trong đám người tính tình bạo tạc số lượng cũng không ít thế là trên mạng nhấc lên một trận bằng chiến ma tộc tổng cộng mười tám vị người chơi tấn cấp vòng thứ sáu đêm mưa đi săn đội gia ảnh đội trưởng tây môn tiên tuyết lưu lại tiền mái lộ bất tẩu dạ lộ đi săn đội tiểu t ă n phế đội trưởng trăm vạn đồ phu nhật chính ở trong đi săn đội phế chỉ lâu đội trưởng ưu chỉ hạ bọ cả tinh gia đi săn đội tinh gia xuân y hỉ đội trưởng suzuki xuân cung c a điện đi săn đội c ư a điện của nhân đội trưởng cặn ba đi săn đội cặn ba khúc quân hành đội trưởng vạn bắt thiên môn tiên nhân h ồ i tị không cần hại ngầm hoàng tuyến đi săn đội hoàng tuyến hoa n ợ đội trưởng tử vong nhất chỉ n ạ i sông dưới cầu hoan hỉ phật đà đá, kiếm đạn bắt hoang trong đó chương n săn bã đi săn đội cùng bốn trăm ba mươi đại điệu tâm ngữ i ê n lặng đ ầ u đen rau muốn một chút đội trưởng nhất định tấn cấp quy luật vân hải liền nhìn lên vòng tiếp theo danh sách đối chiến a vòng tiếp theo chiến đấu liền vào ngày mai thô sơ giản lược nhìn một chút không xuất hiện ma tộc người chơi nội chiến tính là một chuyện tốt đạo về sau lại cẩn thận nhìn mình một chút đối thủ đại đ i ệ tâm n ữ cái tên này không biết a vân hải không có cách nào có đương à n liên hệ tình báo viên h phải hệ báo Đại điệu tâm nhiên g g ữ Tà suy n ĩ Nhu Vương vừa m ớ làm x g nhớ i hắc trang, kỹ đó n n là hải thần vỏ xây đồn người thừa kế lịch nước thực lực rất mạnh như vương tiếp tục nói hoàng kim phòng làm việc tên người trong chữ đều có vương hoặc là kim nhưng đại điệu tâm ngữ là một ngoại lệ đại điệu tâm ngữ bối phận quá cao là thâm hải vương quyền mãi mãi nhỏ nhất một người m ỗ i muộn kỳ thật hai người niên kỷ không sai b i n t nhiều từ nhỏ cũng cùng nhau lớn lên quan hệ rất không tệ tính là một đôi hào bằng hữu a đúng gia tộc bọn họ rất có thực lực là một đại gia tộc gia tộc tu chân ma pháp gia tộc huyết tộc người sói mồ hôi người nghĩ đến nơi đ â u là người bình thường rất có tiền rất có quyền người bình thường a cái kia liền yên tâm tạo chết thâm hải vương quyền không áp lực tâm lý đùa thật nói nhảm. Hắn là người thừa kế, ta là tiếp h thừa hủy ừ a ta kế, truyền là d ệ n thiên sinh đối lập. hơn nữa, hắn giả, g đối i muốn lập, t ta、à? Tốt ta, ta à? vẫn không nhận không có chút không chịu h một lời ợ liền đại điệu tâm nữ g nàng có phải hay không là người thừa kế cái này ta cũng không biết nhưng khả năng rất thấp hai cái người thừa kế là thân thích khái tỷ lệ rất thấp thần thoại hy lạp khó nói n h ư n g thần kia toàn bộ đều là người một nhà quan hệ quá loạn lời này của ngươi quá có đạo lý ta không phản bắt được trước mặt kệ hắn có phải hay không là nàng thực lực so thâm h ả i vương quyền còn mạnh hơn một chút am hiểu thổ hệ pháp thuật bản bệnh pháp bảo cùng s ù n g vật không biết bởi vì nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua nói cho đúng là tới nay không ai có thể buộc nàng dùng bản bệnh pháp bảo cùng s ù n g vật tình báo này để vân hải trầm mặc đó có thể là cái cùng dạ ảnh cùng chu linh cùng một cao thủ cấp bậc như vương vẫn còn nói đại điệu tâm ngữ giống như ngươi am hiểu cờ công cải biến địa hình là một tay hào thủ cho nên đề nghị ngươi cùng với nàng chơi không chiến trên mặt đất ngươi thực tình chơi không lại nàng cảm tạ ngươi đề nghị ta sẽ cân nhắc kết thúc cùng như vương nói chuyện riêng vân hải phát mấy phút ốc lúc này mới tiếp tục xem danh sách đối chiến không phát hiện người quen đối chiến người quen đây coi như là một tin tức tốt ngược lại là phát hiện lý thiết long cùng tô cốc trò chơi tên bọn hắn có thể g i ế t tới vòng thứ sáu vân hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa một văn tiền phòng làm việc sớm nhất năm người trừ kim mỗi nhân không may gặp gỡ vân hải mà bị đào thải cái khác bốn cái đều lên cấp vòng thứ sáu mặt khác vân hải trước chủ thuê nhà nữ nhi gió thu nói nhỏ tô cốc mội mội tô lam chứ danh minh tinh ngộng h o i tuyết có quá nhiều lần xung đột tình ngữ lâu chủ từng có một trận chiến mộc tử lê gia ảnh mội mội đem nhạ đều lên cấp mồ hôi có vẻ như đại bộ phận đều là nữ giống như cái trò chơi này bên trong nữ tính cao ngoạn s á t thực tương đối nhiều so trước k i a trò chơi hơn rất nhiều trong đó đại đa số là người mới người chơi hơn nữa còn là nữ tu sĩ vừa rồi liệt kê nữ tính chơi trong nhà chỉ có tinh ngữ lâu chủ là người bình thường tu sĩ tại trò chơi này bên trong thiên sinh cầm giữ có rất lớn ưu thế dù sao trò chơi này lúc đầu mắt chính là vì là tu sĩ phục vụ từ người bình thường bên trong tìm tới có thể người tu hành sau đó kéo vào tu sĩ trong thế lực tiến hành bồi dưỡng chủ yếu là bồi dưỡng những cái kia có thể người tu hành hậu đại mà được tuyển chọn người kỳ thật sớm qua tốt nhất thời gian tu luyện các lớn thực lực đối bọn hắn đầu nhập khẳng định không nhiều mà tu sĩ cùng tu sĩ hậu đại rất dễ dàng sinh ra có thể người tu hành sinh ra ngày mới có thể tính cũng cao hơn một chút tỷ như dạ ảnh d i p n ra đã xem hơn ba mươi có thể người tu hành kéo vào gia tộc như thế nào phán đoán một cái người chơi phải chăng có thể tu hành chủ yếu là nhìn người chơi ở trong game thực lực và đối với kỹ có thể sử dụng thích hợp người tu hành tại trò chơi này bên trong lại càng dễ trở thành tác thủ người mới cao thủ tần suất nguyên nhân chính một trong đối với kỹ có thể hiểu được cùng sử dụng cũng đem tốt hơn càng hiệu suất đêm mưa đi săn trong đội bờ rủ sợ liền bị mỹ nhân ngư kéo vào cái sau ma pháp gia tộc bất quá hắn đối với mỹ nhân ngư bản nhân hiệu c h u n g hơn nữa ở trung phương thức càng giống là bạn bè như vương cũng coi là gia nhập diệt ra tình huống cùng bờ rủ sợ tương tự hiệu chung đối tượng chỉ có dạ ảnh một người mà thôi giá chiến bác sĩ chính là quân nhân giải ngũ thuộc về p h à m nhân quân đội trận danh các đại tu si thế lực đối với giá chiến bác sĩ loại người này đều là làm như không thấy phạm nhân quân đội thực lực mạnh phi thường có thể đánh được ba phần năm tu trên giới tu chân giới còn lại hai năm năm khả năng đánh không lại chính phủ cái kia ngành đặc biệt vẫn nhất túy sáng lập hiện nhân bộ trưởng bước dơ cao từ tu sĩ cùng nhân tài đặc thù tạo thành trước mắt tổng thể mà nói phạm nhân trận doanh thực lực so tu chân giới mạnh để đã từng cao cao tại thượng các tu sĩ rất biệt quất cho nên tu chân liên minh một ít phái cấp tiến mới nghĩ như vậy đem xa cổ đại thần nhóm p h o n g xuất chung kiến tu sĩ thời đại huy hoàng loại kia thời đại phạm nhân như sâu kiến phổ thông tu sĩ kỳ thật cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến thôi nhưng là cái kia lớn một chút sâu kiến lại có thể ỉ vào phía trên cơn giả không chút k i ê n kỵ đối đãi sâu kiến phạm nhân đương nhiên những c á kia phái i cấp t tại h ế trên thực lực trước khi đến chơi điểm âm mưu quy kế suy yếu vân hải cùng với bạn bè thực lực cũng là rất có cần phải đương nhiên ở trong g a m e có thể đối với vân hải tạo thành chân chính công kích trí mạng chỉ có những người thừa kế kia cho nên phái cấp tiến đem tài nguyên hướng trên người bọn họ nghiêng không chỉ là hoa hạ bên này nước ngoài tu sĩ trong thế lực cũng có phái cấp tiến cách làm cũng cùng hoa hạ bên này giống nhau thâm h ả i vương quyền chính là âu mỹ bên kia chuẩn bị chế tạo một trong đòn sát thủ lúc đầu bọn hắn hy vọng chế tạo đòn sát thủ là đại điệu tâm ngữ nhưng cái sau hoàn toàn không phối hợp còn khuyên bọn họ đừng làm chuyện ngu xuẩn nếu không phải nhìn đại đ i ệ tâm n ữ tiên phú chắc tuyệt thực lực không tệ hơn nữa tâm hướng xa cổ đại thần nhóm bọn hắn đã sớm đem cái này nội bộ phản đồ xử lý. Bất quá. đại điệu tâm nữ mặc dù tâm hướng về s a cổ đại thần nhóm nhưng đối với phái cấp tiến cách làm rất không tán đồng hơn nữa kiên định cho rằng s a cổ đại thần nhóm phải cùng phạm nhân hữu hào chung sống càng thêm kiên định địa cho rằng phạm nhân không ngừng cường thịnh là thế giới phát triển đắt không thể thiếu tóm lại cái này là một vị mâu thuẫn mỹ nữ mỹ nữ vân hải làm sao biết nàng là mỹ nữ rất đơn giản hạ tuyến t r a một chút tư liệu là được mà lấy bên trên tư liệu là một văn tiền phòng làm việc tình báo tổ chỉnh lý phát tới tờ s hiện tại mới nhỏ hơn rất rõ ràng không ba canh hôm nay đơn thuần cá nhân sai lầm chuẩn bị kiểm điểm bên trong chưa xong con tiếp chương bốn t r ư ơ i mốt đại sự không làm được còn thật cặp kẽ vân hải lầm bầm câu cho ra truyền thâu tình báo mặc cựu gọi là một cái thai thính mắt tinh nhỏ giọng như vậy đều nghe gặp nói ra nhất định phải đó là cái có thể tranh lấy người ân mà ý tứ ngươi sẽ không cho là ta mới muốn độc chiến toàn thế giới tu sĩ đi ạch không có cho nên cái này đại đ ệ u tâm nữ có thể tranh thủ lại đây có tranh thủ khả năng nhưng không cao à đúng ngươi cái kia gọi triệu đan viêm bằng hữu đã là cái kia bộ môn nhân viên ngoài biên chế ấy hắn cái loại người này cũng thu vân hải không thể không kinh ngạc ca triệu đan viêm mặc dù là nổi danh đại luật sư nhưng xác thực vì tiền làm việc đương nhiên là có lúc cũng đều vì khiêu chiến độ khó cao bản án mà không cần tiền tổng mà nói vân hải tại đại học sau khi bị khai trừ thứ công việc lao bản là cái rất không tiết tháo hạn c ủ a đại luật sư cũng không biết triệu đan viêm đi vận cất chó gì vậy mà đạt được ma tộc pháp lệnh thiên ma truyền thừa căn cứ triệu đan viêm lần trước cùng vân hải gặp mặt thời điểm đối với phần này truyền thừa giới thiệu vân hải biết rồi pháp lệnh thiên ma quản chính là ma tộc luật pháp cùng đại luật sư giống nhau đến mấy phần chỗ bất quá ma tộc luật pháp rất đơn giản、rõ. không có bất kỳ cái gì bảo hộ cấp thấp ma tộc pháp uy trên cơ bản đều là nhằm vào đối ngoại lúc chiến tranh chế định luật pháp mà phần này luật pháp bản thân cũng là một phần ma tộc tu luyện công pháp ma tộc muốn học người có thể tùy t i ệ n học dù cho không phải ma tộc người cũng có thể học nhưng có thể học mấy thành đều xem thiên phú triệu đan viêm mặc dù là một không tiết tháo lớn tụng côn cái từ này giống như thích hợp hắn hơn nhưng đối với ma tộc luật pháp thiên phú lại là phi thường cao một lần liền đạt được hoàn chỉnh truyền thừa hiện tại đã thông qua lúc đầu đoàn thể kỳ cái kêu ma tộc luật pháp quả thực là vị hắn chế tạo riêng không chỉ có đề cao thực lực của hắn còn để hắn một mép càng thêm lưu loát mới vừa đạt được truyền thừa lúc ấy hắn vận khí không tốt không có nhận đến đại án tử cũng không ai đưa hào lễ cho hắn thưa kiện cho nên tùy tiện tiếp mấy cái không lợi nhuận vụ án nhỏ trong nghề người còn tưởng rằng hắn đ ổ i tính kỳ thật chỉ là muốn thử xem cũng bèm mép lắm trình độ lúc trước rời đi luật sư sự vụ sở là chính xác hắn có thể không muốn trở thành triệu đan viêm đồ đệ trở thành trong nghề tiểu t ụ g côn cho nên đối với cái kia giữ g ì n phạm nhân lợi ích thường xuyên tham gia nguy hiểm vụ án ngành đặc biệt vậy mà đem triệu đan viêm hấp thu vì là bên ngoài biên nhân viên vân hải biểu thị phi thường kinh ngạc mặc dù nghe vậy nhún nhún b a i ai biết đám người kia đầu góc có phải hay không là lại rút phải biết bọn hắn đời thứ nhất lao đại là vân nhất túy cái kia tự quỷ uy cái kia c ụ c sắt vân nhất túy l ờ i b i ế n lại mang có mấy phần men say thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển tới lao phu gần nhất đối với công nghệ cao cảm thấy rất hứng thú có hay không ý nguyện b ồ i lao phu chơi mấy ngày mặc cựu lập tức c h ầ m mặc t i ê n lặng chuyển tiến trong phòng bếp bắt đầu bên ngoài bữa tối bận rộn mấy ngày nay lý thiết long cùng kim mỗ nhân đều ở tại nơi này một bên cho nên mặc cựu cũng ở đây bên cạnh qua mấy ngày bọn hắn hẳn là sẽ trở lại bên kia thuê lại địa phương lý thiết long cùng kim mỗ nhân không phải huyền cực môn nhân cũng cùng huyền cực môn nhân không có ngẫu đức tơ còn liền quan hệ cho nên không thích hợp lưu lại nơi này mặc cựu thân là lý thiết long tư nhân người máy đương nhiên là đi theo chủ nhân bước chân mặc dù chủ nhân thường xuyên muốn đem hắm hắ mà lý thiết long hai người sở dĩ lưu lại lại là bởi vì vân hải gần nhất phát sinh sự tình hơi nhiều hắn hai thân là cơ hữu tốt đương nhiên muốn lưu lại quan sát mấy ngày hơn nữa mặc cựu mặc dù tự xưng là việc nhà người máy nhưng đang kiểm tra thân thể phương diện tại toàn thế giới đều xem như đ ị c h tiêm bởi vậy hắn mới là quan sát vân hải chủ lực hai vị kia đơn thuần đánh khí thế vân hải đi ra biệt thự vừa vặn lại nhìn thấy vân nhất túy nằm trên đồng cỏ một mình uống rượu hơn nửa đêm nằm ở đó cũng không nhàn mặt đất khí ẩm trọng ta nói ngươi có thể uống ít một chút sao vân hải nói đi qua tiểu bối cũng dám giao hơn tiền bối vẫn nhất t u y m ỹ mắt cũng không mang nhất một chút dù n g phi thường khinh bị ngựa khí nói điều kiện tiên quyết là ngươi đến có cái tiền bối hình dáng a ngươi dạng này để cho ta làm sao cảm thụ tiền bối khí tức đó là ngươi vô dụng ngươi xem giới người của ta hoa hoa thảo thảo đều bị ta tiền bối khí tức chết phục xoay người hành lễ đây ta muốn nói hai điểm ân nói một giới người của ngươi chỉ có thảo không có hoa một đông hoa một cọn c ọ một thế giới ngươi muốn nhìn thấy không phải nó ngoại hình mà là nó bản chất nó bản chất là một cái thế giới mà một cái thế giới hoa hoa thảo, thảo là ít không được ngươi là tam nhật thiên sư cái rắm ta tại sao có thể là cái kia tự xưng thiền sư vô s ỉ c o n lựa chọc tam nhật thiền sư kim m ô i nhân sư phụ vân nhất túy đồ đệ tịch b ắ t phong hảo hữu trí giao thiền sư hai chữ tự xưng trong phật giáo người chưa bao giờ thừa nhận vân hải cười nói hiểu lầm hiểu lầm nghe rất giống thiền lý vân nhất túy bị môi không được tại cái đề tài này bên trên truy đến cùng bởi vì hắn cũng không hiểu vừa rồi câu kia có phải hay không là thiền lý vân hải đệ nhị mà những cái kia thảo là bị ngươi ép con vốn con kiều bối vân nhất túy lạnh xoay người mà lên tay phải vươn ra bàn tay trên lòng bàn tay một giọt rượu nước lơ lửng ngươi nói ta một giọt này rượu có thể hay không đem ngươi trái tim đánh xuyên qua vân hải cười khăn nói tiền bối đêm nay muốn ăn cái gì tiểu tử làm cho ngươi một bữa ăn ngon ha ha tiểu bối hiểu chuyện vân nhất túi cười lạnh trong nháy mắt hóa thành gió xuân giống như mỉm cười thu về bàn tay cái kia giọt rượu bay thẳng tiến trong miệng hắn chép miệng một cái chăm dặm thơm rượu đỏ gà rượu đế pho mắt tôm rượu đỏ chân gà bia tương gà quay rượu đỏ cây nấm heo đảo mùi rượu gà bệ gà rượu đỏ hầm thịt dê rượu đỏ hạt rẻ gà qu cười khổ nói tiền bối ngươi gần nhất nghiên cứu thực đơn đi không có trước kia nghiên cứu ngươi đừng cắt ngang ta ta còn chưa nói xong bia vịt vân nhất túy trọn vẹn điểm m ộ ư ơ i phút đồ ăn chủng loại ngũ hoa bắt môn nguyên liệu nấu ăn nhất định phải dùng xe tải vận chuyển mới được vân hải lần thứ nhất thống hận hoa hạ giới đ ầ u b ế p các ngươi chỉnh ra nhiều như vậy mang rượu tới đồ ăn làm gì l à vân nhất túy gọi món ăn đều có một điểm giống nhau nhất định phải có rượu không tính nguyên liệu nấu ăn tương xứng là những rượu kia liền có thể để vân hải t á n ra bại sản vì ngăn ngừa phá sản cũng vì không để cho mình m ệ n ngọc chết vân hải đề nghị mỗi ngày một món ăn Để đã Vân Nhất mỗi ngày nhấm nháp Tuy mỗi c ó r ư ợ u mỹ m vị ó n n g o n đ ố i với đề n g h h ị này, Vân n ấ trăm ba l à mươi chuyện. gì? Đại sự ta lại làm không ợ c cái Lúc Không phải người. nào? n gì gặp Gặp g đại đi ai là À, sự, một ư vậy? liền biết, t hai ờ i i g n ngày là m a sau cầu u ộ c Chưa còn c tranh tài. Chưa xong còn tiếp. xong Trưng 432, cầu dẫn chương trình xuôi đến đổ máu ngày kế tiếp hát cám thôn trang thư nhân nơi ở rất sớm thượng tuyến đồng thời hoàn thành hôm nay đi làm nhiệm vụ vân hải đã tại chỗ này chờ đợi ba phút keng Uochi c đương nhiên nếu như ngươi không quan tâm hình tượng lời nói tùy tiện rồi đối với một đầu cuối cùng hệ thống tin tức vân hải chỉ có thể dùng biểu đạt bản thân nội tâm tâm tình rất phức tạp ba động thực sự là ngày xuyên xuyên tại trước khi tranh tài căn bản liền chưa nói qua sẽ có toàn cầu trực tiếp hiện tại đột nhiên tuyên bố vân hải khẩn trương lúc này hắn thu đến ngưu vương chờ không tham chiến các đội hữu nói chuyện riêng tin nhắn toàn bộ đều là hai chữ ủng hộ bá trang cảnh trong nháy mắt biến hóa trước kia là nhỏ hẹp quan g minh tư nhân nơi ở bây giờ là ư u ám rộng lớn không biết khu vực còn tốt thân là ma t ổ n hắn tại hắc á m khu vực bị hạn chế tương đối nhỏ thậm chí ngay cả ánh mắt đều không thụ bao nhiêu ảnh hưởng hơn nữa linh ma kỹ năng thiên phú hắc á m chân lý hắc á m hấp thu tại dạng này trong hoàn cảnh đó là hiệu quả rõ rệt hắc linh ma người chơi vượt qua đệ nhị trọng tội ác thiên kiếp sau kích hoạt yêu cầu người chơi đạt tới ba mươi cấp lại cảnh giới chí ít vì trúc cơ cảnh giới hiệu quả từ hát cám hoặc trong máu tươi hấp thu lực lượng tiếp tục bổ sung thể năng cùng linh lực đây là kỹ năng bị động chỉ cần ở vào hát cám hoặc máu tươi khu vực bên trong tự động bổ sung thể năng cùng linh lực sân này quả thực là vị linh ma chế tạo riêng bất quá một nghĩ đến thân mình bên trên không may thuộc tính có phải hay không là bậc phát hơn nữa thường xuyên tại hảo vận về sau bậc phát vân hải lập tức phá lệ cẩn thận hoàn cảnh đều đối với hắn có lợi hắn liền càng không thể bại bởi suy thần đạo mà hắn không biết là hắn trận chiến đấu này lại bị công ty game mở ra trực tiếp ở giữa trực tiếp mấy cái này trực tiếp ở giữa là có giải thích mỗi quốc gia mười cái trực tiếp ở giữa đều riêng có một giải thích có chút đối với trò chơi so sánh coi trọng quốc gia mỗi cái trực tiếp ở giữa đều an bài hai cái giải thích hoa hạ bên này chính là song giải thích một nam một nữ nam nữ phối hợp làm việc không mệt một nam một nữ này đều là xuất ngũ vong du đại thần xuất ngũ sau làm giải thích tại trò chơi giải thích giới coi như n ổ i danh nam u đây là lập tức sẽ tiết tấu chiến đấu a để cho chúng ta xem trước một chút trận đấu này s o n ư ơ n g nữ hiện xuất hiện ở trên màn ảnh là lưu lại tiền mãi lộ 43 cấp lima n h nghề chính trận pháp sư kiêm chức phụ trợ nghe nói tại trò chơi khai phục ngày đầu tiên hắn liền đem một mỹ nữ cho t h a i h o ạ nam n tức giận nói ây ây ấy cái này không thể nói lung tung được trên mạng có người chuyên môn điều tra qua sự kiện kia lưu lại tiền mãi lộ lúc ấy là đi ngang qua nơi đó sau đó bị mấy cái kia chính đạo người chơi vây công đương nhiên rồi chính đạo người chơi vây công ma tộc người chơi rất bình thường dù sao nhiều người nhà nhưng là mấy cái kia thực lực quá cặn bã bị người ta cầm tân thủ kiếm dùng phổ công cho giáo hấn cái kia cái gọi là mỹ nữ là một hồ yêu người chơi kỳ thật trường cũng cư như vậy cùng ngươi cái kia là không có cách nào so nhưng này nữ rất tự luyến vậy mà nói lưu lại tiền mãi lộ ưa thích hắn còn ba lạp ba lạp một đồng lớn lưu lại tiền mãi lộ không vui quá phiền sau đó n h ấ t kiếm để người ta đâm kết quả cái kia nữ sẽ không thoải mái bôi đen cái gì liền đến nữ ra vẻ kinh ngạc nói lại là dạng này tốt h ta ta sai bất quá về sau hắn còn làm rất nhiều chuyện xấu thì như đánh lén đang ở thân mật tình lữ nam lại tới ngắt lời nói cái này cũng sai đôi tình lữ kia không thân mật hơn nữa lúc ấy hắn là độc thân chó độc thân chó đánh chết đẹp đẽ tình yêu còn có sai rồi nữ im lặng ngươi khẳng định g i ế t qua rất nhiều đẹp đẽ tình yêu đi nam khu cụ cái này sao chúng ta tới trước hiểu một chút lưu lại tiền mãi lộ đối thủ cái này đang chiến đấu đây đừng kéo những cái tia nhàm chán nữ hừ chỉ ngươi có lý thua ta tranh tài trọng yếu lưu lại tiền mãi lộ đối thủ đến từ âu mỹ một nước nào đó là vị chân chính mỹ nữ à, hơn nữa còn là bạch phú mỹ nghe nói nàng còn là một tân thủ nam lưu lại tiền mãi lộ cũng là tân thủ nữ ngươi cứ như vậy muốn theo ta đối nghịch nam t ố t t a t ố t t a khu khu vị này bạch phú mỹ lúc này ngay tại lưu lại tiền mãi lộ phụ cận nhưng lưu lại tiền mãi lộ ta đi danh tự quá dài vẫn là dùng tên gọi tắt đi nữ cái gì tên gọi tắt nam đắc ý nói n a m tiền ma tộc lưu lại tiền mãi lộ cùng tây môn tiết tuyết cùng chính đạo tiền có thể thông thần tiền tài sơn trang cùng lá dụng bay tiền năm người này mở trò chơi phòng làm việc gọi một văn tiền phòng làm việc mỗi người danh tự bên trong đều có một tiền cho nên căn cứ bọn hắn tiền vị trí cho bọn hắn làm một tên gọi tắt lưu lại tiền mãi lộ tiền tại cuối cùng bị thứ năm cho nên là năm tiền rồi nữ cười l ạ n h ha ha đều là quỷ n g h è o nam cũng cười l ạ n h nhưng là bọn họ hiện tại cũng là cao thủ đâu trừ tiên tài sơn trang cái k h á c bốn cái toàn bộ tiến vòng thứ sáu t i ê n tài sơn trang nếu như không phải tại vòng thứ ba gặp được n a m tiền rất có thể cũng sẽ tấn cấp vòng thứ sáu cái kia chỉ đại ô q u ba khi a nữ trận kia ngươi xem nam nhìn ấy ấy ngươi mau nhìn n a m tiền đem hắn sủng vật triệu hắn đi ra nữ khinh bị nói a thực xấu xí nam hâm mộ nói xấu xí là xấu xí nhưng là thực lực nhất lưu a trên mạng rất nhiều người đoán đó là một đầu kim đan hậu kỳ địa ngục tam độc quyền đúng giống như gọi khuyển phần thiện tới nữ đột nhiên kích động nói ha ha n g ư ơ i kia cái gì năm tiền chết chắc bạch phú mỹ muốn động thủ thế nhưng là kia cái gì năm tiền còn không có phát hiện nàng ha ha kia cái gì năm tiền chết chắc nam b u môi cái kia chưa chắc đã nói được năm tiền huynh trừ trận pháp và phụ trợ rất nổi danh bên ngoài hắn chạy trốn năng lực cũng là nhất lưu nữ vô cùng k i n h thường chạy trốn có gì tài ba nam đương nhiên là bản sự người ta có thể tại tây môn tiễn tuyết dưới khoái kiếm không xong một dầm máu mặc dù sẽ rất chật vật nữ rất khó chịu dù sao hắn chết định bạch phú mỹ thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều nam ha khán giả cái này hai não tàn l ờ i nói quá nhiều á huy trong trò chơi vân hải xác thực không phát hiện đại điệu tâm ngữ liền tại phụ cận không chỉ có là hắn cứu giác siêu cấp linh mẫn khuyển phần thiên cũng không ngửi được người sống ký h tức nhưng là ở vào cẩn thận vân hải bay lên khuyển phần thiên c õ n g lấy ra nhiếp hồn cầm khể một bản luyện chuyển du dương tiếng đàn tư tán truyền bá sâu xa khán giả ta đi người này còn biết đánh đàn a ha ha cái kia nhất định phải nhà ta dẫn chương trình cầm nghệ có thể cả nước tuần diễn a trên lầu là năm tiền phấn lại một mai năm tiền phấn báo danh ta tới lớn sân bãi vây xem dẫn chương trình xuôi đến đổ máu cầu dẫn chương trình xuôi đến đổ máu cùng năm tiền phấn cùng cầu dẫn chương trình xuôi đến đổ máu chưa xong còn tiếp chương bốn trăm ba mươi ba ngươi để cho ta làm sao cùng với nàng đánh vân hải không biết lại có một nhóm người tại chớ chú hắn hắn đang ở cẩn thận lắng nghe bản thân khúc đàn hồi âm thông qua hồi âm tính ra trên dưới trái phải khoảng cách tốt ta bản thân hắn không bản lanh này nhưng khuyển phần thiên có thể làm được một chút như vậy nhưng là khuyển phần thiên rất không đáng tin cậy chỉ nghe cho thuê lại bên trên hơn sáu mươi mét địa phương có v á c đá cái khác cái gì cũng không nghe ra đến ma pháp đại địa đâm đột đột đột mặt đất đột nhiên xông ra từng cây thổ chất m ă n g sắc bén lại trường khuyển phần thiên mặc dù thính giác có thể miễn cưỡng nhưng đối với cảm giác nguy cơ ứng rất mạnh tại đại địa tâm nữ xuất thủ trong nháy mắt khuyển phần thiên cơ hồ bản năng bay lên trời đồng thời một cái đầu nôn cái lôi cầu xuống dưới lôi thuộc tính đối với thổ thuộc tính từ một chút tác dụng khắc chế cho nên khuyển phần thiên tại biết rồi đối thủ là một am h i ể u thổ hệ pháp thuật người về sau liền quyết định hôm nay lấy lôi hệ công kích làm chủ phong hỏa làm vụ đồ thổ, thổ long tháo trực tiếp ở giữa khán giả đều có thể nhìn thấy tại đại địa tâm nữ kết tấn hoàn thành đồng thời song trưởng theo tại mặt đất trong nháy mắt lấy nàng làm trung tâm hơn ba mươi em mở phạm vi bên trong mặt đất cũng bắt đầu biến hình từng cái hình d ồ n g đường vân xuất hiện ở mặt mặt ngoài mà miệng d ồ n g vừa lúc ở trước đó đại địa đấm gốc quắt đại địa tâm ngữ manh nhưng dùng sức quan trú càng nhiều linh lực hiu hiu hiu tất cả thổ chất măng đều không có nhắm chuẩn cứ như vậy như là như đạn pháo s ô n g thẳng lên đi k ỹ thật u cũng không cần nhắm chuẩn bởi vì thổ chất măng quá dày đặc trực tiếp chính là địa đối không bao trùm tính đà kích k u y ể n phần thiên lôi cầu tại mấy cái thổ chất măng o a n kích phía dưới trong nháy mắt bị đánh thành không khí khuyển phần thiên cơ hồ toàn thân lông chó dựng đứng một loại tên làm ánh liệt cảm giác nguy cơ đổ vật bao phủ hắn toàn thân trên dưới từng cái lỗ chân lông lôi vong ra thân vân hải đột nhiên giống to một tiếng khuyển phần thiên lập tức minh bạch càng thêm cố gắng bay lên trên đồng thời đột xuất đại lượng lôi điện đem chính mình tầng tầng quấn quanh phanh phanh phanh hai ba mươi căn thổ chất măng gần như đồng thời trong số mệnh khuyển phần thiên phần bụng nhưng toàn bộ bị lôi điện áo giáp ngăn cả dưới chính diện va chạm thổ chất măng nhóm biến thành bụi bặm cái khác măng cùng đỉnh tiến hành tiếp xúc thân mật va chạm không ngừng bên hai khuyển phần thiên âm th lại nghe thấy vân hải có chút buồn bực thanh âm hỏng bét nóc phòng muốn sợ khuyển phần thiên xứ sở ngẩng đầu đi lên xem xét bọn hắn ngay phía trên ngược lại là không có việc gì bởi vì thổ chất măng đều bị khuyển phần thiên ngăn lại nhưng là t r u n g quanh đỉnh chóp đều bị thổ chất măng cho đập nước từng đầu màu trắng khe hở xuất hiện ở nguyên bản tối như mực đỉnh chóp bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi uy trong trận kỹ năng bạch hồ xuất lồng bạch hồ uy lâm trận bạch hồ hình bóng dung hợp bạch hồ áo giáp ba giây vân hải chỉ dùng ba giây liên hoàn thành cho k u y ể n phần thiên mặc lên tầng một bạch hồ áo giáp làm, việc. Phải biết lần trước làm như thế. dùng mười mấy hai mươi giây đây này thời gian co lại quá nhanh quá nhiều vân hải đối với trận pháp lực khống chế mạnh lên là một mặt một mặt khác là vân hải tối hôm qua nói không đến cô ý thượng tuyến cùng khuyển phần thiên luyện tập hơn ba giờ sau đó mới hạ tuyến híp mắt một hồi buổi sáng lại đặc biệt sáng sớm còn tốt thân là tu sĩ kim đan hắn là không được cần bao nhiêu giấc ngủ cho nên hôm nay ý nguyên tinh thần run run trực tiếp xông đi lên vân hải h é t lớn sợ khuyển phần thiên ở nơi này hơi có vẻ ồn ào địa phương nghe không được hắn nói chuyện không có hát cám ưu thế chúng ta nhất định phải chiếm lấy không trung ưu thế g ố n g khuyển phần thiên rít lên một tiếng gia tốc trực tiếp xông đi lên có bạch hổ áo giáp bảo hộ khuyển phần thiên lông chó vô hại được bay trên đỉnh đầu cầm mấy trăm cân nham thạch xông lên m â y xanh hắn là không có việc gì nhưng vân hải phiên muộn bởi vì khuyển phần thiên là dùng phần l ư n g đối cứng cái kia mấy trăm cân nham thạch mà hắn vừa lúc ở bộ phận k i a trên lưng còn tốt hắn cũng làm cho bạch hổ áo giáp bảo vệ mình thương thế không nặng nhưng thổ huyết trực tiếp ở giữa khán giả ha ha ha ha dẫn chương trình quả nhiên không may n g o t h ụ cổ đức dẫn chương trình bản thân hố bản thân tự một chữ châu bò rất chờ mong tiếp xuống làm sao không may thì như máy bay rơi máy bay rơi Vẫn là máy bay rơi. trên lầu đừng nghĩ dẫn chương trình bản thân có cánh bay được làm sao sẽ ngự kiếm bay cái này mẹ nó làm sao sẽ máy bay rơi trên lầu sức tưởng tượng không đủ mặc dù ta cũng tưởng tượng bất lực không đủ nhưng không có nghĩa là dẫn chương trình liền không thể máy bay rơi a dẫn chương trình vận rủi sẽ để cho tất cả phá sự đều biến thành có khả năng trên lầu chính xác lại nói cái thứ hai cái giải thích thiết sao thời điểm có thể im miệng a im miệng cũng đừng nghĩ người ta thu công ty game tiền ở chỗ này tất tất không tất tất đủ sao có thể im miệng thật đáng ghét bọn hắn chúng ta vẫn là đi dẫn chương trình trực tiếp ở giữa đi ai đừng nghĩ lần này chỉ cho phép công ty g a m e trực tiếp ở giữa trực tiếp cái khác chỗ có người cùng phòng làm việc trực tiếp ở giữa toàn bộ bị q u a n bế công ty g a m e thực mẹ nó đen ta quyết định hôm nay dẫn chương trình xui đến đổ máu cũng không khen thưởng không thể đem tiền đưa cho lòng dạ hiểm độc công ty g a m e trên lầu nói đúng không thể cho lòng dạ hiểm độc công ty có vẻ như người ta cũng không thiếu điểm ấy khen thưởng lựa tựa như là tiền quảng cáo đi ngươi xem cái kia hai giải thích uống đồ uống còn có bên cạnh cái kia quyển tiểu thuyết này lại còn cho tiểu thuyết làm quảng cáo không được là tiểu thuyết quảng cáo là quảng cáo phim a cái kia quyển tiểu thuyết muốn điện ảnh rồi cực kỳ âm hiểm nói giống như lại lệch ra lâu trong trò chơi mặt đất long long long không ngừng một cái quái vật khổng lồ tại bụi mù nổi lên bốn phía mặt đất chậm d ã i dâng lên chờ cái kia đại gia hỏa dần dần lộ ra chân diện mục vân hải trợn mắt hốt mồm đó cũng là cái sùng vật hình thể so k h u ể n phần thiên còn lớn hơn hơn nữa vân hải tại mỗi trong thần thoại gặp qua song đầu, đầu rắn mối hai cái đầu cũng không phải là trường cùng một chỗ mà là thân thể trước sau hai đầu mỗi cái một cái đồng thời có được hai cặp chiếu lấp lánh con mắt thời la mã cổ đại thời kỳ chứ danh nhà khoa học t ỡ lại nỉ đã từng ghi chép loại quái vật này sử dụng nghe nói sống song đầu rắn mối có thể bảo hộ phụ nữ có thai chết song đầu rắn mối có thể trị bệnh phong thấp trở lên trong tư liệu đối với song đầu rắn mối giới thiệu văn tắt mà trong trò chơi song đầu rắn mối hình tượng cùng trong truyền thuyết không sai bị lắm chỉ là thực lực mạnh phi thường song đầu rắn mối am hiểu thổ hệ cùng một hệ pháp thuật có thể tại nham trong đất ghé qua có thể khống chế có cây có phi thường rõ rệt trị liệu năng lực nói tóm lại song đầu rắn mối có thể đánh có thể chữa có thể hay không kháng tạm thời còn không người biết được vân hải trận mắt hốc một nguyên nhân chính không phải s o n g đầu rắn mối nhiều phương diện năng lực mà là bởi vì khuyển phần tiên bao hàm phẫn nộ một câu con mẹ nó nguyên anh sơ kỷ khuyển phần tiên cơ hồ là hô lên ta còn không có tấn cấp đánh không lại a hốc nhật người khai hoàn h ỉ đâu đi tại sao có thể là nguyên anh phạm quý a chậm trọng chứng ta muốn chạy trốn chưa xong còn tiếp chương bốn trăm ba mươi b ố đừng làm tiếu huynh đệ bận điệu thành chó khuyển phần tiên nói được thì làm được không nói hai lời tiếp tục đi lên bay ra ngoài ý định là đại điệu tâm nữ cùng song đầu rắn mối cũng chỉ là lẳng lặng nhìn lấy bọn hắn càng bay càng cao không có nửa điểm công kích t d í tứ mặt đất đang ở đổ sụp bụi mù không ngừng tiếng ầm ầm không dứt song đầu rắn mối chở đại điệu tâm nữ chậm r ã i bay đến ba trăm đối ngoại một cái gò đất nhỏ bên trên nơi này không có bị bên kia đổ sụp ảnh hưởng đến mặt đất hay là rất kiên cố làm sao bây giờ song đầu rắn mối truyền âm hỏi đại điệu tâm nữ con chó kia bay quá nhanh lao nương đuổi không kịp đại điệu tâm nữ có chút trận mắt chừng một cái ngươi trên không chúng có thể đuổi kịp hay được hay không cho một trả lời chắc chắn a mọi tử tốt a rút lui hh ắ c ắ c đi xong đầu rắn mối r e o hò một tiếng cấp tốc dung nhập bên trong lòng đất mang theo đại địa tâm ngữ tại nhàm trong đất cực tốc ghé qua nàng tại trong đất tốc độ đơn giản có thể so với thiểm điện kết quả vân hải cùng khuyển phần thiên chỉ ngây ngốc trên không trung bảo trì hơn nửa giờ tư thế trực tiếp thời gian con mẹ nó chạy thế nào rồi muốn đánh l é n sao thế nhưng là rõ ràng rất có ưu thế a xong đầu rắn mối tu vi liền cao hơn k h u ể n phần thiên một chút xíu nơi đó rất có ưu thế chính phải chính phải nhà ta đại chủ truyền bá làm sao có thể bại bởi một cái xinh đẹp mượn tử cho tới bây giờ đều là tù binh xinh đẹp mượn tử sau đó t r ả đạp một phen lại một phen còn một phen trên lầu lại thổi dẫn chương trình nào có tù binh qua xinh đẹp mượn tử cái thứ hai cái giải thích mau nói một chút đại địa tâm nữ làm sao đột nhiên liền chạy sướng luôn viên hai người nam ta đi làm sao lại chạy nữ cái này gọi là chiến thuật tiêu binh kế sách lấy binh kế sách mệnh binh kế sách nam cười nạo ta còn tam thập lục kế đâu tốt vừa rồi nhân viên công tác đem một tin tình báo đưa tới ta mới hiểu được đại địa tâm nữ làm sao đột nhiên liền chạy đại điệu tâm ngữ bản nhân am h i ể u thổ hệ pháp thuật tại mặt đất sức chiến đấu phi thường n ư ư hãn tin tưởng mọi người vừa rồi cũng nhìn thấy động tính kia quá lớn hai cái cũng không hy hữu thổ hệ kỹ năng lại bị nàng dùng ra đại chiêu hiệu quả nguyên nhân cụ thể không rõ khả năng cùng với nàng bản bệnh pháp bảo có quan hệ mà nàng bản bệnh pháp bảo còn không người biết là cái gì bao quát chúng ta vạn có thể nhân viên công tác h ừ hừ, nhưng là đây có được tất có mất đại điệu tâm ngữ đứng tại trên mặt đất sẽ có rất mạnh sức chiến đấu nhưng vừa lên thiên nhất xuống biển sức chiến đấu chi ít giảm đi năm thành hơn nữa tốc độ phi hành còn rất chậm nữ đại địa tâm nữ sùng vật song đầu rắn mối cùng với nàng chủ nhân tương tự trên mặt đất sức chiến đấu tăng mạnh nhưng là thượng thiên xuống biển bản sự phi thường kém kém tới trình độ nào đâu song đầu rắn mối nhanh nhất tốc độ phi hành nghe nói cùng ong mật không sai bịt lắm so đại địa tâm nữ ngự kiếm phi hành đều chậm một mạng lớn chớ nói chi là đ ổ i kịp ngự kiếm phi hành người khác nam mà các nàng đối thủ là n a m tiền mặc dù thêm điểm chủ thêm tinh thần nhưng là thiên sinh phi hành chủng tộc hơn nữa giống như nắm giữ lấy một ít kỹ thuật phi hành tốc độ phi hành tại toàn bộ trong trò chơi đều là xếp tại thê đội thứ nhất cho nên đại địa tâm nữ cùng song đầu rắn mối đội không kịp năm ơ nữ n a vừa lên nên ngày trở t phi cười n g b mang cho nên theo t r điểm t kinh thường thâm n hải vương quyền có thể cùng đại địa tâm nữ đánh đồng với nhau đừng làm tiếu thủ huynh đệ nam nữ bây giờ chỗ này kết thúc chiến đấu mặc dù là đơn phương nhận ép nhưng vẫn là rất đặc sắc đúng hay không phía dưới lập tức tiếp sóng mặt k h á c một đôi tuyển thủ chiến đấu nam ấy ấy người nam này rất đẹp trai a nữ cái kia nhất định phải ma tộc đệ nhất s u ấ t ca người chơi tây môn tiên tuyết nam ta đi lại là một văn tiền trong đấu t r ư ờ n g địa điểm biển cả c h i tân nhân vật tây môn tiên tuyết chu linh cùng đối thủ của hắn cựu tinh liên châu chu linh đứng tại một cái trên đá ngầm ngạo nhưng mà lập đảm nhiệm dưới chân sóng cả trận trận q u a n thân gió biển phớt phớt ta t h thản nhiên bất động chỉ là trên mặt hắn hiện ra băng lanh ý cười trăm mét có hơn cựu tinh liên châu cũng đứng tại một cái trên đá ngầm mặc dù không chu linh đẹp trai như vậy nhưng là có mấy phần tiêu sái phiêu d i n nhưng là cựu tinh liên châu mặt hiện lên không phải chiến ý cũng không phải ý cười mà là nồng đậm đến trực tiếp ở giữa khán giả đều có thể cảm giác được đắm chát thực sự là chu linh trước tiên mở miệng cảm t h ắ n nói van ra ngõ hẹp há huynh đệ cái kia cựu tinh liên châu cười khổ nói tây môn huynh có thể cho t h ố n k h o i sao chu linh cười lạnh ngươi cứ nói đi cựu tinh liên châu người muốn làm chỉ vẫn là lột a con mẹ nó không cần ác như vậy đi ngươi là người văn minh a đại ca không được ta là dã man nhân hôm nay muốn làm một nồi thịt người canh loãng tài liệu chính chính là ngươi ta sẽ không thúc thủ chịu c h ó i muốn chính là ngươi phản kháng ngươi càng phản kháng càng thần trường cơ bắp lại càng càng cứng nhai dài hơn con mẹ nó cựu tinh liên châu miên man bất định sau đó đem bản thân dọa sợ hắn không nói hai lời quay người liền trốn đương nhiên thân là một m cái game thủ chuyên nghiệp sao có thể không đánh liền chạy đâu vậy qua không mặt mũi đi cho nên vì là che giấu bản thân chân thứ mắt hắn quyết định áp dụng ngụy chơi diều đấu pháp một bên bay một bên bắn tên công kích chu linh ngẫu nhiên cũng dùng kỹ năng nhưng tuyệt đối không cần cấn tụ lực kỹ năng hơn nữa chính mắt là chạy trốn cựu tinh liên châu tại ngụy chơi d i ệ u lộ tuyến lựa chọn bên trên so sánh có khuynh hướng rừng rậm mà thực chơi d i ệ u đấu pháp trên vùng hải vực này kỳ thật cũng là rất không tệ mọi người ngay từ đầu đều cho rằng cựu tinh liên châu đang chơi thực chơi d i ệ u mà chu linh vậy mà ngu hồ hồ trực tiếp truy sát đúng không bắn mà đến mũi tên cơ hồ toàn bộ sử dụng kiếm đón đỡ lãng phí sức lực khán giả thì cho là như vậy cho nên coi là chu linh đón đỡ phi tiến dùng không ít khí lực quá không sáng suốt cái này cũng có thể coi là cao thủ nhưng là theo chiến đấu tiếp tục mọi người phát hiện cựu tinh liên châu tiễn kỳ thật thật không có cái gì ý lực chu linh không phải là không thể vì là dùng ít sức mà tránh mà là bởi vì hoàn toàn không cần thiết tránh sử dụng kiếm đem phi tiễn đó n đỡ, cùng trực tiếp né tránh tiêu hao khí lực không sai b i ệ t lắm hơn nữa trực tiếp đón đỡ còn không ảnh hưởng truy sát ta đi lại nhìn thấy một cái khai chiến liền chạy trận đấu này có ý tứ lại nói tây môn tiễn tuyết rất đáng sợ sao cựu tinh liên châu nói thế nào cũng là nổi danh game thủ chuyên nghiệp thực lực cũng rất mạnh à làm sao gặp mặt liền chạy có lẽ trước đó đánh qua chương bốn trăm ba mươi lăm đến một chiêu tàn nhẫn vô tình chu linh không nhanh không chậm rơi sau lưng cựu tinh liên châu tước chừng cách xa nhau trăm mét cựu tinh liên châu mặc dù xuất ra tốc độ nhanh nhất nhưng ở phương diện tốc độ làm sao có thể hơn được toàn bộ mẫn thêm điểm chu linh chu linh cố ý không được đuổi theo giống như lúc trước hắn nói muốn để cựu tinh liên châu hào hào chạy chạy ở trong quá trình này chậm rãi ngược hơn nữa chu linh nói muốn nấu cựu tinh liên châu đó cũng không phải lời nói xuông hắn thật muốn làm như vậy tới cho nên h ắ n là tìm địa điểm tốt lại đi lấy tới củi khô cùng nồi lớn a hẳn là muốn đem n ồ i nhấc lên đem nước đốt lên sau đó bắt trực tiếp ném bảo không đúng không đúng không thể dùng nước nhất định phải dùng dầu a ha ha giống như lần thứ nhất đến chính đạo trận doanh lần kia vân hải tiểu tử kia thiếu chút nữa bị nở ở cờ thiêu nướng có lẽ thiêu nướng sẽ tốt hơn chơi một chút không nên không nên vẫn là chơi c h ả o dầu đi nghĩ đến đây chu linh lập tức cải biến phương hướng không còn truy cựu tinh liên châu mà là bay về phía vừa mới nhìn thấy qua một cái có dấu vết người phương hướng thế là cái này chỗ chiến trường trực tiếp kết thúc khán giả rất bất mãn làm cái quỷ gì a còn muốn đánh nữa hay không a giải thích các người mới vừa nói nhiều như vậy chơi diều cùng phản chơi diều đấu pháp nghe rất sắc bén à, có thể hay không giải thích một chút tây môn tiễn tuyết lần này cử động tâm ý đúng à, nhanh giải thích nhanh giải thích chính phải chính phải nhanh giải thích công ty game tìm các ngươi tới giải thích đừng tại trong lúc công tác câu kết làm vậy tranh thủ thời gian giải thích một đợt hai vị giải thích xấu hổ vừa rồi tại cựu tinh liên châu cùng chu linh truy trục chiến bên trong hai vị giải thích dùng bản thân phong phú trò chơi kinh nghiệm đối với hai vị tuyển thủ tranh tài hành vi tiến hành một phen lợi bình cùng suy đoán có lý có cứ hơn nữa kinh nghiệm phong phú cơ h ộ i đem tất cả người xem đều cho thuyết phục nhưng bây giờ tình huống này hai vị giải thích giống như trực tiếp mắng chửi người a nhưng là tỉnh táo tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo hắn cái nào cũng được là cùng công ty game ký kết nhất định phải chuẩn bị cho tốt đêm nay trực tiếp nếu như tại trực tiếp trong lúc đó b ạ o nói tục rất có thể muốn bị trừ tiền lương a vì là cái kêu phong phú tiền lương hắn lương cường được tỉnh táo lại l u n g t u n g tiến hành xuống một trận đấu trực tiếp vừa nhìn thấy đối chiến song phương hai vị giải thích muốn thổ huyết bởi vì trong đó một phương lại là một văn tiền phòng làm người bọn hắn hôm nay đây là cùng một văn tiền chơi lên a a a đó là ngày nghiệp kiếm hoàng kiếm hoàng gia tộc lao đại nhìn lấy hơi bị đẹp trai đâu nghe nói vẫn là phú nhị đại rất phách lối một cái cặn bã nam đề nghị mỹ nữ rời xa hắn xịu nữ có thể nào h tới hắn rất có tiền kiếm hoàng gia tộc a tại cái trò chơi này bên trong xuống dốc thậm chí ngay cả một cái chủ thành đệ nhất công hội đều bắt không được trên lầu k h ô i hài đâu hiện tại có cái nào công hội dám nói mình là vị trí chủ thành đệ nhất công hội trò chơi này lập tức toàn thế giới đại đoàn viên mỗi cái chủ thành đều có mấy cái thực lực mạnh mẽ công hội kiếm hoàng gia tộc vị trí nguyệt vũ thành thì có trong đêm diệp gia tộc cùng bọn hắn đối thủ cũ hổ lang gia tộc nguyệt vũ thành bây giờ là tam tộc to lớn kiếm hoàng gia tộc lại là xuống dốc ta mới vừa tra vậy mà chỉ có hai người r ế t tới vòng thứ sáu a còn có một cái là ai tối nguyệt kiếm hoàng c u n g phong kiếm hoàng hòa vân kiếm hoàng ngày nào đó là cái kêu ba vị trước kia trò chơi vẫn là tương đối lợi hại nhưng ở thiên lộ bên trong thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng hơi t r í c h lên không ra thế nào dọn chân chính lợi hại là anh đào kiếm hoàng trước kia bất hiện sơn bất lộ thủy thực lực bây giờ chỉ sợ so ngày nghiệp kiếm hoàng còn mạnh hơn một chút anh đào kiếm hoàng a ân một mỹ nữ lại nói ngày nghiệp kiếm hoàng đối thủ là ai đối mặt lâu như vậy làm sao còn không đấu võ ta xem một chút con mẹ nó tiền có thể thông thần kính mưa thành đệ nhất cùng tiến thủ một văn tiền phòng làm việc lão đại vừa mới tây môn tiên tuyết cùng lưu lại tiền mãi lộ đều là hắn tiểu đệ rất sắc bén nha nhanh lên đánh a các ngươi nhanh lên đánh a đừng có lại đến quay người chạy trốn uy trong đấu trường lý thiết long hai tay khoanh tại trước ngực chân đạp phi kiếm nạo nghệ bên trong mang một ít bá đạo đứng trên không trung hắn phía dưới cách xa nhau ước chừng ba trăm mét cùng đường chân trời cái góc bốn mươi lăm tốc độ một vị kiếm khách áo trắng như tuyết ngầm đầu mà đứng không sợ hai chút nào cùng lý thiết long nhìn nhau mặc dù bọn hắn đều nghe không được nhìn không thấy khán giả nhiệt tình nhưng bọn hắn khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt thì có mau chóng kết thúc chiến đấu ý nghĩ ngay nghiệp kiếm hoàng cần dương phát hiện mình thực lực cường đại dùng cái này quét dọn kiếm hoàng gia tộc tranh tài thất bại tạo thành ảnh hưởng xấu lý thiết long không vì phòng làm việc không vì sau màn lá bản không vì cái gì khác người chỉ vì chính mình liền phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu hắn hôm nay có cái ước hội a tốt à kỳ thật không tính là ước hội nói cho đúng là cùng một cái bạn gái trên mạ nhưng đơn độc cùng mỹ nữ gặp mặt còn là lần đầu tiên rất kích động rất khẩn trương nhất định phải nhiều điểm thời gian chuẩn bị chuẩn bị vì là cho bạn gái trên mạng lưu cái vô cùng tốt ấn tượng đầu tiên hắn không thể không hủy khúc cầu toàn địa mời nhà mình người máy mặc cựu hỗ trợ mặc cựu mặc dù cũng không hiểu lần thứ nhất định ngày hẹn bạn gái trên mạng nên làm gì nhưng hắn có được cường đại công cụ tìm kiếm có thể lên lưới lục xoát ta hơn nữa bản thân hắn chỉnh lý năng lực mạnh có thể giúp lý thiết long chọn lựa cũng chế định phương án tốt nhất hắn chỉ biết là bạn gái trên mạng đoạn thời gian trước thất t ì n h sau đó trầm mê trò chơi lại sau đó đột nhiên lại xuất hiện gần nhất bạn gái trên mạng liền tại cái thành phố này hơn nữa biết được hắn cũng tại cái thành phố này cho nên quyết định gặp mặt đó là lý thiết long tại trước khi nhập ngũ liền kết giao bạn gái trên mạng hai người không cho đối phương bất luận cái gì bản thân hình ảnh tư liệu giao hữu phương thức một mực tiếp tục cho tới hôm nay hôm nay chính là để lộ đối phương khăn che mặt bí ẩn thời gian không thể trì hoãn đương nhiên nếu như lý thiết long nghĩ điều tra bạn gái trên mạng lời nói vài phút giải quyết bởi vì hắn có cái vạn năng người máy quảng ra mặc ỉu mặc dù hắn cơ hồ mỗi ngày đều nghĩ đến làm sao đem mặc từ bán cho nên vì là ước hội lý thiết long dẫn đầu phát động công kích nuôi tên thứ nhất chính là thiện s ạ n ba mươi cấp kỹ năng ở nơi này cấp bốn mươi thời đại hiệu quả hơi yếu nhưng một trăm linh trong số mệnh thuộc tính phi thường hộ t r a trò chơi này cung tiện am khí tỷ lệ chính xác hệ thống phụ trợ bên ngoài nói là không có trên thực tế vẫn có một ít tránh cho người chơi chơi cùng tiện am khí lúc trăm phát trăm k h ô n g chúng sau đó không hứng thú chơi nhưng là vì để người chơi cố gắng tăng lên kỹ nghệ cái này tỷ lệ chính xác hệ thống phụ trợ cũng không tương đại đại khái có thể gia tăng người chơi một mươi tả hữu tỷ lệ chính xác m à thiện xạ lại là một trăm linh trong số mệnh liền phi thường h ồ cha toàn bộ trò chơi trước mắt có vẻ như chỉ có một cái như vậy một trăm linh mệnh trùng kỹ có thể cùng lúc đó ngay nghiệp kiếm hoàng làm ra động tác né tránh đồng thời chuẩn bị đến một chiêu tàn nhẫn vô tình tờ s lại một lần không ba canh chương bốn trăm ba mươi sáu một nhắm mắt một mở mắt phốc phốc một trăm linh trúng mục tiêu nhất t i ễ n xuyên qua lớn trái tim thiên nghiệp kiếm hoàng một hơi lao hết u y phung ra kỹ năng bị cưỡng ép tắt ngang theo sát mà tới là một chi lại một nhánh p i tiễn tiễn trúng tên ảnh trúng tên bóng tên chủng điệp khán giả chỉ thấy vô số phi tiễn bay khắp nơi mà mỗi lần tiễn d ư ớ i đầu chính là chật vật chạy trốn tiên h nghiệp kiếm hoàng thiên nghiệp kiếm hoàng nhiều lần hoàn thủ nhưng cơ hội không có chút nào hiệu quả như bánh xe kiếm quang m n g trọn không cách nào ngăn cản lý thiết long tiễn lấy công đối công lăng liệt kiếm quang liền lý thiết long góc áo đều sở không tới bọn hắn cách xa nhau q u á xa trọn vẹn hơn ba trăm mét khoảng cách này để thiên nghiệp kiếm hoàng nguyên có lòng tin bị đánh phá thành mảnh nhỏ phán phất đã nhìn thấy tuyệt vọng đang hướng về mình với tay hất đầu một cái thanh tình một chút thiên nghiệp kiếm hoàng không còn phán kích chuyên tâm phòng ngự cùng thoát đi đem ngự kiếm phi hành thi triển đ hiện tại trọng yếu nhất không phải p h ả n kích mà là thoát đi thoát đi cái kia tên kia tầm bắn sau đó lại suy nghĩ làm sao p h ả n kích lý thiết long cười lạnh t h i ệ n tay triệu hồi ra bản thân sùng vật ưng lý thiết long sùng vật là một cái cánh tay dương cánh dương bảy tám m h sắc hưng ưng ưng thần thông đây cũng là lý thiết long cho nhà mình sùng vật đặt tên ưng thần thông không phải lý thiết long đánh bại sau ký kết sùng vật mà là h ắ n ấp trứng cũng bồi dưỡng sùng vật lúc đầu ưng thần thông còn là một trứng đ ế từ vạn thú thành người chơi đấu giá trứng sùng vật bởi vì cái kia người chơi cũng không biết cái này chứng bên trong có đồ vật gì hơn nữa rất giống trứng vịt phóng đại bản cho nên giá khởi điểm rất thấp hơn nữa c ố ý mua xăm trứng sùng vật người chơi cực ít vì làm sùng vật mỗi một phái mỗi cái chủ thành đều có rất nhiều chỉ là đại đa số sùng vật yếu nhược mà thôi khi đó vẫn là trò chơi sơ kỳ trừ chơi triệu hoan lưu người chơi khác rất ít để ý sùng vật thẳng đến vân h ả i cùng kim mỗi nhân sau trận chiến ấy cao đẳng sùng vật t cũng không tập bán chớ nói chi là cảng trứng vịt cùng loại trứng sùng vật cho nên lý thiết long hoa rất ít tiền vỗ xuống trứng sùng vật lúc ấy lý thiết long nhìn thấy rất nhiều người đều có sùng vật cũng muốn bản thân thu được một cái nhưng phòng làm việc mấy người quyết định để tô cốc chủ tu triệu hồi cho nên bắt được hảo sùng vật đều bị trò tô cốc lý thiết long không muốn tùy tiện mang một rác r ờ i sùng vật nhưng hảo sùng vật lại không tốt tìm thế là mua một trứng sùng vật thử thời vật. vận v ậ n ký phi thường tốt vậy mà ấp trứng ra một cái ưng ơ loại sùng vật hơn nữa huyết mạch tại ưng ơ loại sùng vật bên trong thuộc về s o sánh hy hữu vì là bồi dưỡng ưng thần thông lý thiết long cơ hồ không cho mình mua trang bị toàn bộ mua đồ tốt cho ưng thần thông ăn ưng thần thông quả nhiên không để hắn thất vọng tốc độ phát triển rất nhanh hiện tại đã có kim đan sơ kỳ tu vi am hiểu nhất chính là phi hành tốc độ cao Đương nhiên, t đồng thời ương thần thông tại tụ lực từ bị triệu hoán đi ra sau liền không có mở ra qua miệng nó mặc dù sẽ sóng âm viễn thuật nhưng là cần không được thời gian ngắn tiến hành tụ lực hơn nữa nó sóng âm viễn thuật làm lạnh vẫn rất trường thiên nghiệp kiếm hoàng còn đang chạy đường cực ít t bị r o n giải số mệnh, nhưng h lý t ế khiến kiếm t tiễn tiên rất Thậm lòng không có đánh nghiêng,、cái、này khiến nghiệp kiếm hoàng rất phiền muộn. Thậm chí ngay cái vậy mà chí có c nghỉ nửa g â y cơ hội cũng không cho, hội không giận. đáng quá thích r ự c tiếp t giữa. Giải ở nam sự đà kích này khoảng cách có chút không được khoa học ca giải thích nữ quả thật có chút hơn ba trăm m cho tới bây giờ không bắn không t r ú n g địa thấy thế nào đều không hợp lý giải thích nam đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ ta biết hắn dùng bản mệnh pháp bảo hắn cũng chính là bản mệnh pháp bảo tuyệt đối ra tăng tỷ lệ chính xác giải thích nữ xứng sở kinh ngạc nói có khả năng ấy ta điều tra thêm nhìn Hoặc, thật đúng là trong ấ xuất t cả h qua c n trò chỗ chơi lý thiết long lại bắn ra một mũi tên đưa tay sở về phía trên lưng bào được tên hắn hết thể có ba cái bào được tên đỏ l ê n mùa x này h tối t sở ẩm. Lúc r ư hãng n từ t cả đều là hát sắc bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên mũi tên này cũng là hát sắc kim loại cảm nhận trọng lượng rất đủ mũi tên chọn lại trường cung tiễn thủ tiễn mới là vũ khí mà cũng chỉ là phụ trợ trang bị hiện tại lý thiết long cung là bản mệnh pháp bảo ba cái bao đựng tên là phụ trợ trang bị bao đựng tên vỏ kiếm loại phụ trợ trang bị có thể tăng lên trong đó vũ khí xuất ra sau trong nháy mắt lực công kích hoặc cái khác thuộc tính tiếp tục rất thời gian ngắn ở giữa hồng sắc cùng thanh sắc bao đựng tên bên trong đều chứa ba loại tiễn mà h á c sắc bao đựng tên bên trong chỉ chứa lấy hai loại tiễn cùng một cái bao đựng tên bên trong mặc dù tiễn chủng loại có mấy loại nhưng đều có một điểm giống nhau thanh sắc bao đựng tên tất cả đều là khuynh ê ư ớ n g tốc độ tiễn hồng sắc khuynh ê ư ớ n g lực công kích h á c sắc thiên về tại trọng lượng cùng xuyên qua lực lý thiết long hiện tại lấy ra chi này trọng tiễn chính là thuần sắc chế tạo hơn nữa tại đặc thù trong chất lòng năm qua tại hắn bản mệnh pháp bảo ra chỉ dưới bắn hát thiết tiến mang theo bén nhọn tiếng xé gió bắn về phía thiên nghiệp kiếm hoàng thiên nghiệp kiếm hoàng phát giác được tiến này tốc độ trở nên chậm trong lòng vui vẻ nhường ngươi loạn xạ không còn khí lực đi hừ hừ tiểu ra ta phản kích thời điểm nhanh đến trong lòng suy nghĩ thiên nghiệp kiếm hoàng thanh kiếm q u é t ngang thân kiếm hoa quan g đại tác một đạo kiếm chi hư ảnh đem cả người hắn bao phủ ở bên trong cái này đạo kiếm chi hư ảnh đem c người hắn bao phủ ở bên trong c h i này đạo kiếm c h ảnh cần một giây thời gian ngưng tụ mà trước đó thiên nghiệp kiếm hoàng căn bản không này thời gian hiện tại hắn có thời gian hắn tin tưởng kiếm ảnh có thể tùy tiện ngăn trở cái mũi tên này vì hắn tranh thủ ba giây trở lên hắn liền có thể lấy ra bản mệnh pháp bảo sau đó tuyệt địa phản kích kế hoạch đã thành ẩm x o ạ n soạn phốc phốc thiên nghiệp kiếm hoàng hai mắt mờ mịt sắc mặt thống khổ thân thể bị lực lượng khổng lồ mang theo đánh tới hướng mặt đất hắn kiếm ảnh phòng ngự thậm chí ngay cả một giây đều không chống đỡ trong nháy mắt bị phá cái này không khoa học ca hắn dây rồi lấy nỗ lực phí hảo đại khí lực đem chi kia hát tiến rút ra một trận đau bụng lần này lý thiết long trong số mệnh là thiên nghiệp kiếm hoàng bụng trước kia nhắm chuẩn là trá đang chuẩn bị nén d ậ n phản kích thiên nghiệp kiếm hoàng đột nhiên ngơ ngẩn trước mắt hồng quang lấp lóe thân thể bị một chi lại một nhánh hồng sắc phi tiên bắn thủng muốn bị đánh thành cái s a n g sao thiên nghiệp kiếm hoàng nghĩ đến nhắm mắt lại vừa mở mắt liền trở lại tư nhân nơi ở chưa xong còn tiếp chương 437, n h ấ n không được ta đi cái k i a sử dụng kiếm cũng coi như cao thủ không hề có lực hoàn thủ a cái k i a sử dụng kiếm làm sao x o n g đến vòng thứ sáu trên lệnh quá lớn đi cái tia sử dụng kiếm trước đó đều ở đi cửa sau dùng tên bật đi một mũi tên đều không bắn trịnh ơ n ba trăm mét ta đây tuyệt đối bật đi Đã báo cáo, c ngồi lợi ha í ha thức hồi ta ê n lầu cáo i Đương n h bên này có một lợi hại hơn cùng tiền có thể thông như thần cũng là ba trăm linh trong vòng một trăm linh trúng mục tiêu bất quá tại di động với tốc độ cao bên trong tỷ lệ chính xác có thể sẽ thấp một chút cho nên ta cho rằng đúng có thể thông thần không có mở treo mặc dù s ắ p xỉ b ậ t hặc nhưng cái kia đều là chính hắn bản sự các ngươi cũng đừng b ỏ mắt họ phỉ xỉ ô hép s a i giải thích số liệu tất cả bình thường tiền có thể thông thần không có mở treo người ta đó là bản lĩnh thật sự ta cũng tin tưởng hắn là bản lĩnh thật sự nhưng là họ phỉ xỉ ô hép s i t h ừ a cơ làm quảng cáo cái này thì không đúng vậy mà nói mình một trăm phần trăm sẽ không bị hặc xâm lấn lấy ở đâu tự tin chính là năm đó hỏa khắp toàn cầu kiên là cái gì trò chơi cũng không dám mở cái này hải k h u hơn nữa cuối cùng cũng là bị ngoại treo cho làm đóng s e v e r lần này khác biệt hả mấy cái quốc gia liên thủ đâu Hứ, hacker h là ô n giải gì làm không làm xem, qua một Chờ h đoạn được. ờ qua t gian g hiện i nữa nhất định hậc. xuất sẽ thích n a m trận chiến đấu này ta chỉ muốn hỏi cái kia kiếm khách thực sự là thiên nghiệp kiếm hoàng thực lực rút lui cũng quá lợi hại đi giải thích nữ ta xem không phải thực lực của hắn rút lui mà là quá gấp hơn nữa đối với đối thủ rất không minh bạch mấu chốt nhất là tiền có thể thông thần tần suất công kích quá cao còn có mũi tên kia vậy mà trực tiếp đem thiên nghiệp kiếm hoàng phòng ngự trong nháy mắt đánh tan thiên nghiệp kiếm hoàng đều được có hay không cho nên ta cảm thấy hẳn là đối thủ quá mạnh tăng thêm bản nhân quá gấp dẫn đến thiên nghiệp kiếm hoàng làm không được toàn lực phát huy giải thích nam ân có khả năng còn nữa tiền có thể thông thần s ủ n g và tương tốc độ quá nhanh tại cuối cùng một đợt công kích lúc phóng tới thiên nghiệp kiếm hoàng biến tướng tăng lên tiền có thể thông thần t i ệ n tốc độ giải thích nữ t ố t trận chiến đấu này kết thúc trận tiếp theo lập tức đến ngay hoa、wow, cái này rất đẹp trai a giải thích nam ta xem một chút ta xem một chút ai đủ a thực đặc biệt khu khu, thực rất đẹp trai a cùng tây môn tiễn tuyết một cái cấp bậc xuất ca giải thích nữ ai đi là lạc diệp phi tiễn n i khu cụ cái này trực tiếp ở giữa là một văn tiền phòng làm việc chuyên trường sao giải thích nam cùng hỏi khán giả con mẹ nó lại là một văn tiền thực sự là chuyên trường nói thật lạc diệp phi tiễn liền so bản thiếu ra xoáy như vậy ném một cái ném rằng nói thật ta so lạc diệp phi tiễn cùng tây môn tiễn tuyết cộng lại đều đẹp trai như vậy ném một cái ném trên lầu ngươi tiết tháo đều bán đi sao bao nhiêu tiền một cân trên lầu đừng làm cười trên lầu trên lầu nào có một cân tiết tháo có một lượng cũng không tệ rồi l á dụng ta muốn cho ngươi sinh hầu tử con mẹ nó mau đưa trên lầu khỉ cái kéo đi sai đó là nam con mẹ nó d a n h d á n h lại nói lạc diệp phi tiễn đối thủ nhìn rất quen mắt có hay không đó là chết mội không thiên tính tôn giả con mẹ nó thực sự là hắn trong trò chơi lạc diệp phi tiễn tô cốc chính nên ngang tại trong một cái chấn nhỏ dạ phố tô cốc là nhân tộc cái chấn này đại đa số người cũng là nhân tộc hơn nữa tô cốc điểm công đ ứ c rất cao ba i a mặt điểm công đ ứ c đứng hàng công đức bảng đệ nhất điểm công đức cao ngoạn ra rất dễ dàng thu hoạch được nở tờ cờ hào cảm nói ví dụ như bây giờ hắn tùy tiện hỏi một chút một cái nở tờ cờ liền biết nói đối thủ của hắn vị trí chỗ ở thiên tinh tôn giả không biết mình bị nờ đỡ cờ bàn đứng đang ở trong một nhà t u lâu uống chút rượu hắn biết rồi hôm nay đối thủ là lạc d i ệ p phi tiễn cũng nghiêm túc nghiên cứu qua tô cốc tất cả chiến đấu và tình báo đi qua thiên tinh phòng làm việc các thành viên nòng cốt nghiêm túc phân tích đạt được một cái kết luận thiên tinh tôn giả tỷ số t h ắ n g chỉ có một nói đến tô cốc tu hành phương hướng rất tạm triệu hồi kiếm thuật chữa bệnh pháp thuật phụ triện bình thường mà nói một người hẳn là chủ tu một hạng sau đó phụ tu một đến hai hạng hướng lý thiết long chính là chủ tu tiến thuật phụ tu cận thân chiến đấu thiên tinh tôn giả chủ tu khoai kiếm phụ tu pháp thuật giống tô cốc tu hành như vậy năm sáu cái phương hướng người thật sự là rất ít nói chung tô cốc rất khó trở thành cao thủ bởi vì không có chủ công phương hướng rất khó tinh thông nhưng là tô cốc hết lần này tới lần khác mỗi một hạng đều rất tinh thông toàn diện hình thiên tài học bá trên lệ c h người nếu như không đạt tới chỗ trên lệch mắt đỉnh tiêm hàng ngũ cơ hội là không thể nào chiến thắng loại này toàn diện hình thiên tài học bá thiên tinh tôn giả mặc dù đối với thực lực mình rất có lòng tin nhưng cũng biết mình k h a i kiếm tại kiếm khách bên trong tuyệt đối tính không đến đính tiêm trình độ bởi vậy hắn tiến thôn trấn sau không lập tức đi tìm tô cốc mà là tới trước quán rượu cùng chút rượu thêm can đảm một chút hy vọng có thể đem trước đó phân tích ra kết luận hoàn toàn quên sạch x à n h xanh sau đó toàn lực lại thông t h ô n g khoái khoái một trận chiến đáng tiếc hắn mới uống xong non nửa vò rượu đế đầu vừa mới có chút c h o n g tô cốc liền đến rất có tư tưởng mà tô cốc dùng giọng lãnh đ ạ m vừa nói ở trên trời tinh tôn giả đối diện ngồi xuống tự rót tự uống thiên tinh tôn giả toàn thân căng cứng cái kia một chút xíu say rượu khi nhìn đến tô cốc trong nháy mắt biến không dị thường thanh tỉnh cũng vô cùng gấp đ á p hắn đang cố gắng điều tiết cảm xúc điều chỉnh hô hút không hy vọng bị tô cốc nhìn ra bản thân tâm loạn đạo mà tô cốc tiếp tục dùng cái kia lãnh đạo bên trong c o lấy từ tính mê người thanh em nói chuyện ngươi lòng có điểm loạn uống xong chén rượu này lại đánh vì cái gì ngươi cho rằng người thắng định thiên tinh tôn giả cảm giác người khác xem thường có chút phẫn nộ nói ta rất ít thua tô cốc uống chén rượu trong mắt lõe lên không hiểu qua mang lần trước bại bởi năm tiền cửa tây còn có dạ ảnh tuyệt khâm phục cho nên ta phải tấn cấp trận chung kết tại trong trận chung kết xử lý ba người bọn hắn trước đó không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ta bao quát một văn tiền bên trong bất luận kẻ nào thiên tinh tôn giả khỏe miệng cũng rút ra hỏa này q u á không coi ai ra gì a tô cốc tiếp tục nói một mình về phần ngươi một ngoại nhân hy vọng ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm đi con mẹ nó nhận không được động t h ủ đi ts hôm nay tiếp tục hai canh chẳng biết lúc nào có thể bổ sung thiếu chương tiết chưa xong còn tiếp chương bốn trăm ba mươi tám một văn tiền chuyên trường thiên tinh tôn giả vô bàn lên l ậ t tay muốn rút kiếm đột nhiên một c h ô i vô cùng sắc bén kiếm từ hắn áo chén đâm vào đâm xuyên hắn lồng ngực nhiễm máu tươi lợi kiếm đột nhiên hóa thành vô số tơ trắng ở trên trời tình tôn giả trên người không ngừng lan tràn ra đồng thời rút ra lấy tính mạng hắn tên phi vân lưu thủy kiếm loại hình trang bị bản mệnh pháp bảo phẩm chất màu vàng bảo khí đặc thù yêu cầu giới hạn lạc diệ phi tiễn cùng lạc diệ phi tiễn cho phép người sử dụng hiệu quả một phi vân bị động bản m ệ n h p h á p bảo mang theo lúc tự thân tốc độ phi hành tốc độ di chuyển tốc độ công kích đạt được tăng lên hiệu quả hai nước chảy bị động thủy không định hình biến hóa ngàn vạn hiệu quả ba nước động thành m â y chủ động hiệu quả hấp thu trực tiếp tiếp xúc đến vật chất bên trong trình độ hình thành đám mây trình độ có thể tới từ giang hà hồ nước biển cả cũng có thể đến từ trong máu thời gian cùn đồ không nhưng bản m ệ n h p h á p bảo bản thân có cái độ báo hòa vượt qua độ báo hòa sẽ không còn nước động thành lây cái này tốc độ mời tự hành nghiên cứu hiệu quả bốn gió mát phần mây chủ động hiệu quả khoái động quanh mình khí lưu hình thành diện tích lớn gió mát rõ ràng phong phạm vi bên trong tất cả phe bạn đơn vị tốc độ hơi co tăng lên sinh mệnh cùng linh lực hồi phục tốc độ tăng lên trên diện rộng đồng thời có cấp thấp trinh sát hiệu quả thời gian c ù n đồ năm phút hiệu quả năm lưu thủy không tỉnh chủ động hiệu quả đem kiếm tan trong trong chất lỏng vô hình vô tướng vô vị vô sắc thi thuật giả linh lực sung túc lúc có thể tùy ý điều khiển những chất lỏng kia thời gian c ù n đồ năm phút hiệu quả sáu đến chưa giải phong mời tiếp tục tăng lên bản mệnh pháp bảo phẩm chất trong ừ vừa mới tiềm liền phục tại bắt t đầu cận phục phụ rượu.、Ở、trên trời rác lưu xuống, Ở tinh tôn tính thủy tất trúng thời Trong nổi dẫn lúc, cảnh xuống, chính vân giả phi kiếm điểm. hạ lúc, là số mệnh về sau phi vân lưu thủy kiếm hóa thành ngàn vạn tơ trắng giam cầm thiên tinh tôn giả bên trên bản thân sở hữu kinh mạch thiên tinh tôn giả mặt đều đen có bị tức càng nhiều là biển xuất đến tô cốc vẫn như cũ l a n h đạm bình tĩnh p h ả n phất cái gì cũng không làm cái gì cũng không thấy được giống như ta nói qua ngươi tâm loạn không thích hợp độc thủ nhanh như vậy liền giết người rất không thành tựu cảm giác ngươi cứ nói đi người bà ngoại a kinh mạch đứt đoạn má chết có thể hay không quá tàn n h ẫ n điểm trực tiếp ở giữa giải thích nam con mẹ nó ta thực sự nhịn không được giải thích nữ rất đẹp trai than bùn a miều sát thiên tinh tôn giả n g ư ơ i mẹ nó là tôn giả a đã từng cao thủ hiện tại cả đám đều yếu như vậy sao lại bị dây ra sân không đến một phút bị dây bị dây bị dây cầu thiên tinh tôn giả bóng ma tâm lý diện tích đường đường thiên tinh công hội hội trưởng a ngươi làm sao lại có thể bị dây đâu lạc diệp phi t i ế n quá mạnh vẫn là thiên tinh quá phế thiên tinh quá phế manh liệt yêu cầu đội hội trưởng mau đem hội trưởng tặng cho em gái ngươi đi chậm t r ọ n g chứng đây là vòng thứ sáu a ngươi cho ta xem m i ệ u sát dây em gái ngươi A dây ta muốn nhìn v ị c h chiến không phải m i ệ u sát lại nhìn một trận không có ý nghĩa tranh tài ai đã từng cao thủ rốt cuộc là làm sao làm sao từng cái x a đoạn người mới có c khởi lão nhân tiến m ộ phần giải thích nam ai thiên tinh lại bị dây ta tâm rất thất vọng nhớ năm đó ta theo hắn đánh cái tám lạng nửa cân tới t í n h không nói hắn nói nhiều tâm tình không tốt phía dưới một trận đầu đến lần này hai người là con mẹ nó cái này trực tiếp ở giữa thực bị một văn tiền bao sao giải thích nữ cái gì Ta. Ta t đi. h ự chính bị băng bó. Nguyệt n a Tử, b là thanh quan gia g tộc, tộc vốn cũng không phải là rất mạnh có thể có ba cái rét tới vòng thứ sáu cũng rất không tệ chính là thanh quan gia tộc thanh danh rất lớn nhưng đó là bởi vì bọn hắn đối quang minh quá cục nhật g bản thân thực lực kỳ thật rất bình thường rồi không thể nói như vậy cái trò chơi này có cái quang minh giáo hội đại môn phái như trước kia những trò chơi kia khác biệt trước kia thánh quang gia tộc chỉ có thể chơi quang minh mục sư cùng quang minh kỵ sĩ hạn chế rất lớn mà bây giờ quang minh giáo hội xem như mười môn phái lớn một trong bên trong tài nguyên cùng các cựu đại môn phái không sai b i ệ t lắm bồi dưỡng rất nhiều quang minh thuộc tính cao thủ thánh quang gia tộc được lợi to lớn nhất cao thủ không ít đâu có lẽ đi lại nói cái kia nguyệt nha tử là ai a nguyệt nha tử cũng là một văn tiền phòng làm về người rất xinh đẹp đào quốc ngụy tử con mẹ nó thật đúng là bị một văn tiền đặt bao hết trong trò chơi nguyệt nha tử cùng bác nhã thánh quang chính diện đặc Các n à bất ạ i một mảnh trên sa quá khi biết hôm nay đối thủ là nguyệt nha tử về sau bát nhã thánh quang đối với nàng tiến hành một phen điệu trực tra kết quả phát hiện nàng giống như không có gì đặc biệt tư liệu biểu hiện nguyệt nha tử tinh thông rất nhiều phong hệ nhân thuật cùng một chút kém đ à o quốc kiếm thuật có thể xông đến vòng thứ sáu ở mức độ rất lớn là bởi vì vận khí đặc biệt tốt nhưng là bác n h a thánh quang cũng không cho rằng nàng là hoàn toàn dựa vào vận khí mới có thể đi đến một bước này nàng tin tưởng vững chắc nguyệt nha tử bảo lưu lấy bộ phận thực lực hơn nữa quý rất cao nguyệt nha tử từ trước tới giờ không cùng người chính diện chiến đấu am hiểu sâu nhẫn giả chi đạo đánh lén cùng xuất kỳ bất ý chơi đặc biệt sáu đây cũng là nguyệt nha tử có thể đi đến cửa này nguyên nhân thực sự bác nhã thánh quang kiên tin chính mình cái này phán đoán trên sa m ạ n tấm mắt k h á n g đạn hai người ra trận sau không thấy được đối phương lẫn nhau tìm kiếm tại trải qua hơn nửa giờ tìm kiếm về sau rốt cục nhìn thấy đối thủ mình bác nhã thánh quang đối với nguyệt nha tử cảm giác đầu tiên rất thanh tú muội tử nhất định phải để cho nàng nên tin thánh quang nguyệt nha tử đối với bác nhã thánh quang ấn tượng đầu tiên nàng giống như m u ố nanta chiến đấu hết sức căng thẳng nhưng người nào cũng không có xuất động thủ trước chỉ là bác nhã thánh quang trên người quang minh khí tức cũng tới cũng nồng đậm nguyệt nha tử dưới chân hạt cắt bị vô hình gió mang đánh lấy quyền mà bá thánh quang tất thắng bác nhã thánh quang phát ra thánh quang gia tộc chiêu bài thức họ hét hai tay cầm kiếm cứ như vậy thẳng tắp quang minh chính đại tiến lên rất là có loại thẳng tiến không l ù i khẳng khái chịu chết khí thế n g u y ệ t nha tử d ư ớ i chân sức gió đại t á c hóa thành một vệ tàn ảnh đội tiến lên chương bốn trăm ba mươi chín phong cùng quang chiến đấu phong độ liêm c h ố n sóc phong độ lớn hóng gió phong độ c ù n g phong l o ạ nhận n phong độ chân không ngọc phong độ bắn liên thanh phong độ phong tường phong độn t h á n h quang ban cho ta lực lượng t h á n h quang vũ khí trúc phúc thanh quang đâu đâu cũng có thanh quang áo giáp thanh quang không gì làm không được thanh quang trúc phúc thanh quang a cái kia tà áp thuật nhìn đáng giá một trận chiến thanh quang trạm tà kiếm t h á n h quang a cái kia tà ác thoạt nhìn đáng giá một trận chiến t h á n h quang tươi tỉnh trở lại bạo t h á n h quang a cái kia dị đoan nhất định phải hủy d i ệ t t h á n h quang tách ra t h á n h quang a một mảnh kia cắt bay đá chạy cắt bụi trùng thiên che khuất bầu trời gió bao tàn phá bờ bãi bạo trong gió quang minh bất d i ệ t lập lại không ngừng h ò hét thanh nhâm chấn động thiên địa đối với người xem lỗ thai là một loại cha tấn thánh quang tại trong cùng phong hiện lộ tài năng gió bao chính đang nhanh chóng yếu bớt khán giả nhìn quang nghiện giải thích cũng rất ra sức chỉ riêng hai đang giá đậu đen rau m u ố là nguyệt nha tử gió quá lớn làm bao cắt giáng lâm nghiêm trọng ấn tượng ánh mắt mà bác nhã thánh quang quả thực là cái tiếng ồn nguyên bao cắt dần đi dần dần lộ ra cơ hồ trở thành một nguồn sáng bác nhã thánh quang bác nhã có chút thở hổn hển ngân s á c áo choàng ngắn phát hơi có chút lộn xộn nhưng khí thế vẫn là như vậy mãnh liệt chỉ là nàng hiện đang ánh mắt có chút mê man g bổ sung thêm rất mạnh cảnh giác chi quang bởi vì nàng đối thủ không gặp tại nàng dùng thánh quang lực lượng cưỡng ép chấn áp gió bao thời điểm nguyệt nha tử liền biến mất không còn tăm hơi vô tung nàng không nhìn thấy nguyệt nha tử là thế nào chạy không được chỉ là bởi vì bao cắt quá lớn cũng bởi vì n cái này rất bình thường thanh quan gia tộc người chơi thường xuyên đánh lấy đánh lấy thật hưng phân quá mức khán giả đối với cái này im lặng đồng thời cũng không cảm thấy kỳ quái hơn nữa bọn hắn cũng phi thường tò mò nguyệt nha tử chạy đến nơi đâu bay lên bầu trời tuyệt đối khẳng định không phải trên trời ánh nắng quá m á h liệt đối với nữ hán tử quá có lợi n g u y ệ t nha tử khẳng định không đi lên c h ụ i dưới nền đất có lẽ nàng còn biết đ ộ n thổ đ ộ điện đội điện thuật không phải đạo thuật sao nguyện nha tử là nhẫn giả、A. trên lầu ngớ ngẩn trò chơi này còn có nghề nghiệp phân chia chính là trừ thanh quan cái đám người đến à y ai sẽ chỉ tu một mạnh liệt có a một chút cố chấp cuồng tỷ như chơi tiểu lý phi đao m ộ t tử lê chơi s ủ n g vật triệu h ắ n lưu hồ thiên quân hồ thiên quân đó là một cái lưu phái không tính chỉ tu nhất hệ bất quá hắn cũng coi là cố chấp cuồng m ộ t tử lê giống như cũng làm ra cải biến nghe nói còn có chỉ chơi t i ê n ma liệu tinh quyền có a còn có chơi dạ xẻ gắng khí công pháo cũng có trạng phách đao không có trên lầu đ ầ u bị không giải thích nam lâu đã lật ra trở lại trò chơi bát nhã duy trì các loại thánh quan gia thân trạng thái một phút sau mới từng tầm từng tầm giải trừ trạng thái đồng thời bắt đầu đi lại tìm kiế nguyệt nhã tử nàng rất p h i ề n muộn nàng chỉ muốn thông thông khoái khoái chiến đấu kết quả nguyệt nha tử vậy mà trốn đi tìm n g ư ơ i rất phiền phức nàng rất không am hiểu trực tiếp không có hoán đổi đến cái khác tuyển thủ tranh tài nơi đó cho thấy nguyệt nha tử còn tại phụ cận chiến đấu lúc nào cũng có thể tiếp tục nhưng là bác nhã không biết tình huống này cho nên không kiên nhẫn nàng đang tìm nửa phút sau bắt đầu không kiên nhẫn đáng giận đông phương nữ nhân đừng để ta tìm tới ngươi bác nhã hoán hận nói ta nhất định sẽ đem ngươi tỉnh hóa ta đối với thánh quân thể đi ra đơn đầu a đáng giận ra hỏa ngươi có dám hay không đi ra ta chấp ngươi một tay thánh quang dạy bảo chúng ta muốn quan minh chính đ ạ i ngươi dạng này trốn tránh là không đúng là sẽ bị thiên khiển ta đã trông thấy ngươi mau ra đây nói xong câu này b á t nhã tiếng cười tự nói câu thánh quang chớ trách ta chỉ là muốn cùng với nàng đánh một trận đàng hoàng không phải cố ý nói dối không còn ra ta liền đi ha ách giống như nói sai cái gì nhìn lấy nàng thấp kém biểu diễn khán giả đều cười đều nói trận đấu này so trước đó c ậ u lại cũng đẹp phía trước không phải m i ể u sát chính là toàn bộ hành trình áp chế hoặc là dứt khoát đánh một chút liền kết thúc chiến đấu rất đẹp đáng xem mà bây giờ trận này trước đó chiến đấu phi thường kịch liệt tràng diện đặc hiệu rất không tệ đáng tiếc duy nhất là tràng diện còn chưa đủ lớn nếu như có thể giống lúc trước vân hải cùng kim mỗi nhân một trận chiến như thế tràng diện rộng lớn vậy thì càng tốt đánh xong một đợt về sau một nữ giấu đi một nữ tại tìm kiếm cái sau lại không biết mình bị để mắt tới khán giả đều có thể nhìn thấy nguyệt nha tử thân ảnh ngay vừa mới rồi bắt nhã đi qua một cái cồn u cắt thời điểm cắt dưới đ ổ i nguyệt nha tử dần dần hiện lộ thân hình nguyên lai、like, nguyệt nha tử dùng gió thổi lên đại lượng hạ cát đem chính mình chôn sống ý tưởng này rất lớn mật đủ sáng tạo cái mới bắt đầu thi đấu đến nay lần thứ nhất có người chơi như vậy bản thân nguyệt nha tử l ặ n g lặng nhìn lấy bác nhã chậm rãi đi xa thật lâu không có động tính nhưng là không có động tính không có nghĩa là không có kế hoạch nguyệt nha tử n g n ngợi chờ bác nhã lộ ra sơ hở hoặc là cái gì khác thời cơ đi qua vừa rồi chính diện chiến đấu nguyệt nha tử biết mình đánh không lại bác nhã nghĩ như vậy thắng nhất định phải sử dụng trí tuệ mà bác nhã thoạt nhìn ai quy rất bình thường bộ dáng tính cảnh giác không đủ có thể lợi dụng khi nàng nhìn thấy bác nhã k ê u mệt ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm liền biết nói thời cơ đến nàng chậm rãi bay lên linh lực hội tụ ở song trường lòng bàn tay điều khiển càng ngày càng cường đại sức gió p h o nhưng g độn đại p là trải o n g tay qua chiến đấu nàng có tương đối nhạy cảm cảm giác nguy cơ chỉ thấy nàng nướng mày phòng ngự tính thánh quang kỹ năng trong khoảnh khắc da thân đồng thời đứng dậy chuyển hướng phía sau nàng nhìn thấy không phải nguyệt nhạc tử mà là hai cái đường kính năm sáu m đại phong xa muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh chỉ có thể ngạch thắng không được còn có thể chính diện liên kích thanh quang a xin ban cho ta vô tận lực lượng thanh quang phá diệt chạm vê anh vê anh a bát nhã kéo thảm kịch liệt bạo tạc n h ấ t lên vô số cắt bụi thanh quang phòng ngự thuật toàn bộ bị phá trên người phòng ngự trang bị xuất hiện diện tích lớn tổn hại bát nhã giống như một kiện rắc rưởi bị lực lượng cường đại ném ra quần c u ộ n cắt bụi cái này vừa bay chính là mấy chục mét thì phản ứng bát nhã sử dụng ngự kiếm phi hành cưỡng ép trên không trung dừng lại nhưng là nàng mới vừa vặn dừng lại nguyễn nha tử công kích liền đến phong độn vô hạn phong âu vô hình gió đang nguyệt nha tử trong tay ngưng tụ ra sắc bén trường mâu dài ước t r ư ờ n g hai mét nhan sắc hơi xanh nguyệt nha tử ném ra một cây phong mâu lần nữa ngưng tụ phong mâu tiếp tục ném ra như thế lặp đi lặp lại bát nhã đưa nàng ngự kiếm đánh tới quyết đoán không trốn bởi vì thánh quang người chơi rất ít nghĩ tới chạy trốn vì là thánh quang g i ế z đen đ u ổ i một ngày chưa xong còn tiếp chương bốn trăm bốn mươi mặc môn nội chiến dũng cảm không sợ bát nhã thánh quang cuối cùng đổ vào phong mâu phía dưới mặc dù thắng nhưng là nguyệt nha tử thắng rất vất vả mặc dù nàng dùng hai cái đại phong xa đánh vỡ bác nhã thánh quang tất cả phòng ngự nhưng là cái sau cái kia d ụ n g m á n h không sợ công kích cũng làm cho nàng rất là chật vật mặc dù nàng tốc độ hơi nhanh nhưng là tại lớn thái dương r a chỉ dưới bác nhã tốc độ cũng không chậm đặc biệt là đang l i ề u mạng thời điểm ánh nắng đối với tất cả chủ tu quang minh thuộc tính người chơi đều có không ít tăng thêm tác dụng hay cùng đêm tối đối với chủ tu hát cám thuộc tính người chơi có bổ trợ tác dụng một dạng nguyệt nha tử muốn dùng chơi d ư ợ u đấu pháp mài chết bác nhã nhưng lại không thỏa đáng nàng sợ bác nhã là phòng ngự kỹ năng khôi phục cho nên nàng đón ra đầu cùng bác nhã đánh cờ chiến phi thường ch Còn tốt, tại bác nhã phản sát nàng chi tình, nàng tốt, tại sát chi đầu e m Mạo hiểm mánh bác bác đánh chiến chơi cũng nhã ngã. Không nghĩ tới người chơi nữ cũng như vậy mánh liệt. Nhất định phải à, bác nhã có thể là phi thường nổi danh nữ hãng Nguyệt Nha tử rất lợi hại, nhưng vẫn là không nhìn ra nàng lúc ấy là thế nào phải thể phi hại, thế đấu. đi. đ tới liệt. lợi giấu rất ấy tử. tử vậy là là lúc là à, có ra tiên chúc mừng đảo quốc mộ i tử thắng được tranh tài tiếp theo hy vọng đảo quốc mộ i tử vì là đảo quốc phim hành động làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến cuối cùng hy vọng trận tiếp theo không phải một văn tiền chuyên trường trên lầu đầu thứ hai mới là trọng điểm đi hh hẹn bọn tổ hai người xéo đi nhanh lên trận tiếp theo bắt đầu lại nói nam tiền còn thế nào chưa xuất hiện còn tại cùng đại địa tâm ngữ bịt mắt trốn tìm ai biết được ta muốn thấy tây môn đánh c ử u tinh lại nói một văn tiền cùng tiên h tinh đụng hai lần trước đi xác suất này thiên tinh phải xui xẻo hội trường bị lạc diệp phi tiễn xử lý c ử u tinh liên châu khẳng định cũng chạy không thoát tây môn truy sát hai viên đại tướng cứ như vậy phế bắt đầu tranh tài ta đi nơi này thực sự là một văn tiền chuyên trường a hơn nữa còn là một văn tiền giao đấu thiên tinh ha ha cái này hai phòng làm việc đòn k h i ê n bên trên thân xuân tam diệt thảo lại một cái chưa nghe nói qua danh tự một văn tiền toàn bộ là người mới ấy ấy ấy ấy ngươi không nói ta còn không có chú ý tới một văn tiền vậy mà toàn bộ là người mới con mẹ nó bỏ đi n g a y một văn tiền cũng là mới vừa thành lập phòng làm việc thực lực rất mạnh a lại nói các ngươi không phát hiện tân xuân tam diệp thảo cùng tiền năng thông thần có một chút chút giống sao trên lầu đ ừ n g đùa thiên tinh là ai ta không biết phá mây tinh quân mặc môn đệ tử chủ tu cơ quan tạo vật mà đối thủ của hắn tân xuân tam diệp thảo cũng là mặc môn đệ tử chủ tu cơ quan tạo vật cùng cơ quan khí giới không hiểu mặc môn chủ tu phân loại mời đến họp phi co website xem xét ở đây không tỉ mỉ giới thiệu cơ quan tạo vật cùng sinh vật triệu hồi không sai biệt lắm nhưng tuyệt đối nghe lời bất quá mua sắm cơ quan tạo vật tiềm lực không đủ hơn nữa đại đa số năng lực đ ấ n nhất nghĩ cường lực hơn cơ quan tạo vật còn làm mình tạo so sánh đáng tin cậy tân xuân tam diệp thảo cơ quan tạo vật nghe nói đều là chính n ă n g tạo cơ quan khí giới chính là một chút cơ quan vũ khí cùng phụ trợ trang bị tỉ như liên nỗi là thuộc về cơ quan vũ khí kính viễn vọng thuộc về cơ quan phụ trợ trang bị nghe nói mặc môn lợi hại nhất cơ quan vũ khí là mặc t ử kiếm mặc dù là kiếm nhưng có vô số loại biến hóa hình thái mỗi một loại hình thái đều có một đặc biệt năng lực đơn giản vô tình ta đi trên lầu trên lầu không chịu giới thiệu trên lầu liền giới thiệu đây là môn vật lộ n sao trên lầu trên lầu giới thiệu còn không toàn diện mặc môn cơ quan sản phẩm còn có phòng ngự trang bị đây bất quá bây giờ còn không người có thể tạo ra trong môn phái h ô i đoái điểm tích lũy cũng rất cao nghe nói rất sắc bén trên lầu nói nhảm trên lầu đang nhiệt liệt trong thảo luận tân xuân tam diệp thảo cùng phá mây tinh quân triển khai quyết đấu tân xuân tam diệp thảo đưa tay liền dùng liên nô bắn ra vô số phi tiễn che khuất bầu trời tràn diện to lớn Phá mây đúng lúc này một cái cơ quan hổ thuấn di đến phá mây tinh quân bên cạnh một trận tấn công mạnh phá mây tinh quân sớm coi đó trước lại một cái đại ô quy xuất hiện cũng ngăn trở cơ quan hổ thế công Cả nhưng g ư ờ i ắ sắc n núp nhìn hắn đều núp ở hai cái đại ô quy sắc ở ở hở hai chỉ khe thể mơ hồ nhìn thấy giữa, cái cái có có ô một mơ ờ i a mặt.、Nói、thật, kỳ thật Nói hắn kỳ c ũ không am hiểu phòng thủ, am hiểu hơn Nhưng am am tốc độ.、Nhưng、là hôm qua đối với tân xuân tam diệp thảo điều tra về sau hắn liền xác nhận bản thân tốc độ tại tân xuân tam diệp thảo trước mặt không đáng giá nhắc tới cho nên cải thành bị động phòng thủ hợp thời phản kích đang bay t i ệ n hết mưa hắn liền nghe được tân xuân tam diệp thảo lái cơ quan hưng từ đỉnh đầu bay qua tiến xít thành âm kia hoàn toàn là bởi vì tốc độ quá nhanh mà sinh ra giống như cơ quan hồ cũng tại thời khắc này đỉnh chỉ công kích không có động tính phá m â tinh quân không dám kinh thường ngự kiếm bay lên đồng thời dùng linh lực kéo lấy hai cái đại ô quy sắc cùng một chỗ bay lên thời khắc bảo hộ lấy bản thân t ố t tốt t ố t g i u lại một đợt phi tiễn mưa đánh tới phá mây tinh quân không thể không đứng yên bất động chờ đợi phi tiễn mưa kết thúc đột nhiên có đồ vật gì rơi ở trên vai hắn còn chưa kịp rỗi tay nắm lấy vật kia trên cổ bên cạnh chuyển đến một trận đau nhói phá mây tinh quân quá sợ hãi lập tức đem trên cổ đồ vật vô chúng tan thành phấn mạng nhưng càng nhiều vật nhỏ rơi ở trên người hắn từng đợt đau nhói từ các vị trí cơ thể chuyển đến con mẹ nó tên triệu hồi chạy nhanh loại hình trang bị kỹ năng ph h ồ n g s á c p h à m khí đẳng cấp yêu cầu mười cấp cảnh giới yêu cầu p h à m thai công đức hoặc tội ác thiên kiếp yêu cầu không đặc thù yêu cầu cần thiết triệu hồi chạy nhanh bọ chết mời tự chuẩn bị lại nhất định phải vì là cơ quan tạo v ậ t chủng tộc yêu cầu không hiệu quả triệu hồi cơ quan tạo v ậ t chạy nhanh bọ chết địch nhân công kích tốc độ cực nhanh cắn xé ra thịt cắn ra ra rẻ sau sẽ nhanh chóng tiến vào ra giới thịt đối với mô liên kết tiến hành trắng trợn phá hư bị hủy diệt chạy nhanh không cách nào thu về bao quát c ặ bã chỉ có hoàn hảo không chút tổn hại chạy nhanh có thể thông qua bản kỹ năng trực tiếp thu về thời gian cùn đồ sáu ph ta nhảy ta nhảy nhóc nhảy phổ thông cơ quan bọ chết không có tiến vào ra dưới thịt năng lực mà kỹ năng này liền giao phó vô cùng yếu ớt cơ quan bọ chết năng lực này vì là rèn luyện thủ công kỹ thuật tân xuân tam diệp thảo thuần thủ công chế tắc hơn vạn cơ quan bọ chết làm cho này một kỹ năng cung cấp đại lượng vật liệu đối mặt như làm ai rùa giống như phá mây tinh quần tân xuân tam diệp thảo quyết đoán sử dụng cái này rất ít sử dụng kỹ năng không phải là bởi vì kỹ năng này mạnh bao nhiêu mà là bởi vì cơ quan bọ chết thực phi t h ư ờ n h ỏ có thể tiến vào hai cái đại ô quy sắc ở giữa khe hở mà trước đó cái kia đợt phi tiễn mưa chỉ là tại đánh hiệp trợ k ị c h liệt đau nhức phía dưới phá mây tinh quân kem chút liền ngự kiếm phi hành đều duy trì không được chớ nói chi là hai cái đại ô q u ý s á t sắc rùa đen chóc ra trong n g á y mắt tân xuân tam diệp thảo cùng manh công kích được chương bốn trăm bốn mươi mốt ngươi lấy ở đâu tự tin lại một trận đấu kết thúc khán giả biểu thị rất có ý kiến trận này đánh quá tùy tiện hoàn toàn không có kích tính a hơn nữa phá vân tinh quân không phải dành xưng ơ cao thủ hạ làm sao hai ba cái hiệp liền bị xử lý hơn nữa hơn nữa đối phương còn là một người chơi nữ là một tay mơ tân thủ xem như có không ít p a n hâm mộ thiên tinh phòng làm việc một viên phá vân tinh quân chiến lược cùng thực lực đều bị phòng làm việc đám phan hâm mộ phi thường bất mãn cho là hắn ảnh hưởng nghiêm trọng phòng làm việc thực lực tổng hợp À đúng phòng làm việc lão bản thiên tinh tôn giả thực lực cũng rất có vấn đề đám phan hâm mộ mãnh liệt yêu cầu hắn đem vị trí lao đại nhường cho bọn họ l ữ thần tinh ngữ lâu chủ vừa rồi có người nhìn tinh ngữ lâu chủ tranh tài tuyệt đối nghiền ép đ ị a đánh ngã đối thủ cùng thiên tinh tôn giả cùng phá vân tinh quân tình hình chiến đấu sinh ra cực kỳ so sánh rõ ràng ba người bọn hắn cùng bị chu linh truy sát đến chạy khắp nơi cựu tinh liên châu cho đám p a n hâm mộ cảm rất là tinh ngữ t i n hơn nữa thiên tinh ba người chiến lược quá kém cỏi có vẻ như đối đầu một văn tiền rất không có lòng tin sự thật đúng là như thế Thiên tinh phòng lần lượt thảm bại để thiên tinh người đối với một văn tiền tức giận vô cùng cũng khá kiên kỵ bởi vậy tại trước khi tranh tài thiên tinh liền đang toàn lực tra tìm một văn tiền người chơi tất cả tư liệu vốn lấy vì là một văn tiền có chuyên môn ngành tình báo rất nhiều hạch tâm tư liệu đều rất tốt địa che giấu cho nên thiên tinh người cha không được bao nhiêu tin tức hữu dụng thiên tinh người có thể nhìn ra chỗ cha tư liệu quá ít không có bao nhiêu trọng yếu nội dung cho nên đang so thi đấu lúc đối với một văn tiền nhiều người có điều cố kỵ thế là thiên tinh người đánh liền trước hết nghĩ phòng thủ tránh né mũi nhọn về khí thế yếu nguyên bản giỏi về tiến công người thực lực bị áp s u n t lợi hại không cẩn thận liền bị dây thiên tinh tôn giả cùng phá vân tinh quân đã nếm đến quả đắng mà cựu tinh liên châu cũng chạy không thoát bị n g ư sát vận mệnh Tân t Xuân a một d i ệ h phá ả o cùng văn tiển chuyên trường không có gì đẹp mắt trừ nguyệt nha tử cùng bác nhã cái kia một trận cái khác đều là nghiêng về một bên a thực tình không dễ nhìn vẫn là đi cái khác trực tiếp ở giữa xem một chút đi trên lầu l a n thô n a m tiền còn không có đánh đâu n a m tiền cùng đại điệu tâm nữ chiến đấu nhất định sẽ phi thường đặc sắc ha ha ha ha n a m tiền quá sẽ chạy đại điệu tâm nữ đuổi không kịp có thể đặc sắc cái c ọ g lông a các ngươi nhìn sức chiến đấu bảng xếp hạng sao cái gì sức chiến đấu bảng xếp hạng có cái này bảng không phải chính thức là một cái chuyên môn khâm phục báo sinh ý phòng làm việc tuyên bố a n a m tiền lên bảng lên bảng có hai loại sức chiến đấu bảng một cái là chiến lược cá nhân một cái là đoàn đội chiến lược chiến lược cá nhân không sai biệt lắm là đơn đấu năng lực năm tiền xếp tại 222 vị đoàn đội chiến lược là chỉ đoàn đội tác chiến bên trong tổng hợp tác dụng năm tiền xếp tại người thứ 22 cái hạng này rất cao mẹ nó tất cả đều là hai nhị hóa một cái xem xét hoàn tất đại điệu tâm nữ g đâu đại điệu tâm nữ g cá nhân đệ cửu đoàn đội 53 con mẹ nó thật mạnh thực tình cảm thấy năm tiền chiến lược cá nhân bị nghiêm trọng đánh giá thấp trên lầu nói đúng năm tiền chiến lược cá nhân chỉ ít trước một trăm không phải tiền tài sơn trang biểu thị khâm phục hà đẹp biểu thị khâm phục chính phải chính phải hơn nữa năm tiền đoàn đội làm sao cũng phải tiến mười vị trí đầu đi các loại phụ trợ làm sao sẽ chỉ huy ổn thỏa mười vị trí đầu a ta cũng cảm thấy đúng kém chút quên có cái siêu kinh bạo tin tức chiến lược cá nhân mười vị trí đầu bên trong có hai cái là một văn tiền đệ tam lạc diệp phi tiễn thứ sáu tây môn t i ê n tuyết còn có a r a ảnh tại thứ năm năm tiền đồng bạn một cái so một cái mạnh nhưng chính hắn quá yếu khu khu cá nhân ta cũng cảm thấy năm tiền bị nghiêm trọng đánh giá thấp trước xem so tài a a thực sự là năm tiền dẫn chương trình con mẹ nó đại điệu tâm ngữ nơi đó kéo đến như vậy nhiều nở tờ cờ năm tiền thảm năm tiền thua định năm tiền muốn bị vòng đáng tiếc đại điệu tâm ngữ không tham gia càng đáng tiếc cái khác tất cả đều là nam không được đây không phải là đáng tiếc mà là đáng sợ trên lầu chính xác trong đấu trường ngồi ở k huyện phần t i ê n trên lưng đồng thời ngưng lại trên không trung vân hải không nói nhìn qua những cái kia nở tờ cờ ồn ào địa rết đi lên những cái kia nở tờ cờ vậy mà toàn bộ đều biết bay nói cách khác bọn hắn tất cả đều là kim đàn kỳ tu sĩ liền phi thường khó giải quyết vân hải đánh đàn s ử suất mấy cái phụ trợ t r ậ t pháp cho quyển phần tiên thêm gia tốc sau đó chạy không chạy là đồ ngốc ta thời gian của ta không nhiều quyển phần tiên truyền âm n ó i nếu như muốn thắng nhất định phải nghĩ biện pháp để cho ta đột phá đến nguyên anh có biện pháp ta liền không được sẽ t r ậ t vật như vậy đã sớm dẫn ngươi đi thẳng cấp đều là ngươi sai ta không muốn thua thật mất mặt không có việc gì ngươi liền mặt kia、yeah, muốn hay không cũng không đáng kể nói thêm câu nữa ta ăn trước ngươi thực sự là không biết trò đùa đi đi chỗ đó â chỗ kia lúc đầu chiến trường đi nơi nào làm cái gì dưới mặt đất mặc dù dưới mặt đất hát cám lực lượng rất nồng nặc đối với ngươi ta đều có trợ rút nhưng là cô nương kia dưới đất cũng mạnh phi thường à. lao tử có thể không có lòng tin dưới đất đánh thắng các nàng theo ta nói làm ta t ử có biện pháp không đi kiên quyết không đi muốn thua cũng không thể thua quá thảm vân hải h ở cực ngươi liền không thể tin ta một lần di hạ va s cơ mẹ khuyển phần thiên thưởng hắn ba cặp rõ r à n g mắt không phải là không thể tin tưởng mà là không dám ngươi cặn ba bạo chờ tranh tài kết thúc chúng ta đánh một chầu đi ngươi lấy ở đâu tự tin chương bốn trăm bốn mươi hai thành công phản sát một đợt con mẹ nó con mẹ nó vân hải cùng khuyển phần thiên đồng thanh kêu sợ hãi dừng nguyên lai、like, không biết lúc nào phía trước xuất hiện trên trăm cái nờ gờ cờ, tất cả đều biết ngự kiếm phi hành lại hướng bốn phía xem xét quả nhiên bị bao vây muốn chết vân hải cười khổ nhưng cũng không hề từ bỏ chống cự nếu trốn không thoát vậy liền l i ề u mạng đi bạch h ổ uy lâm trận bạch h ổ chi uy mở rộng phạm vi bao trùm mở rộng đến đường kính trăm m é t ma phong trận đồng dạng mở rộng đến đường kính trăm m sau đó trong trận kỹ năng bạch hồ xuất lồng triệu hồi ra trận hồn bạch hồ hồ khiếu về sau kinh thiên tiểu trụ lóe sáng đăng tràng tiếp theo bạch hổ vi lâm trận bạch hổ hình bóng hóa thành bạch hổ áo giáp mặt tại k huyện phần thiên trên người đạo về sau chậm rãi hạ xuống cuối cùng giải đậu thành binh trận giải đậu thành binh trận triệu hoán đi ra kim giáp binh sĩ v i n h viễn so thi thuật giả thấp một cảnh giới mà vân hải bây giờ là kim đan cảnh giới cho nên kim giáp binh sĩ là trúc cơ cảnh giới đồng dạng trúc cơ cảnh giới không cách nào phi hành bởi vậy vân hải đem chiến trường tuyển tại mặt đất nhưng là tại đất bằng chiến đấu lời nói địch quân ở không bên trong ưu thế cho nên chiến trường lựa chọn lúc đầu tiến vào sân thi đấu cái tia giới mặt đất không gian vì là có thể thuận lợi chạy đến nơi đó vân hải sử dụng nhếp hồn đánh đàn ra một khúc chấn hồn khiến tất cả tiếng đàn phạm vi bên trong địch nhân xuất hiện ngắn ngủi đình trệ vân hải không trông cậy vào cái này không đến một giây đình trệ có thể làm cho hắn thành công phản s á t cái này một khúc chỉ vì tranh thủ một giây một giây đủ sở dĩ tại đi vào dưới lòng đất không gian trước liền sử dụng giải đậu thành binh trận chỉ vì trận này tiêu hao rất nhiều cần phải không ngừng bổ sung linh lực triệu hồi túc lượng kim giáp binh sĩ cần cần không ít thời gian xông vào dưới mặt đất không gian h á cám thuộc tính lực lượng liền quần quận mà đến linh ma kỹ năng thiên phú h á cám chân lý -cám hấp thu từ h á cám hoặc trong máu tươi hấp thu lực lượng Tiếp đây là hắn cơ hội cuối cùng còn tốt xem như địch quân thủ lãnh đại địa tâm ngữ tốc độ quá chậm đoán chừng chờ bên này đánh xong mới có thể đổi tới khuyển phần thiên mặc dù cảm giác lực nhưng trong bóng đêm thị lực rất không tệ một đường hướng xuống hướng vậy mà một lần vấp phải chắc chở đều không có chính như vân hải sở liệu càng đi dưới mặt đất không gian lại càng nhỏ vân hải quyết đoán giảm trận pháp nhỏ phạm vi bao trùm chỉ cần thích đứng trước mắt không gian liền có thể tốc độ giảm xuống vân hải đột nhiên tiếng cười nói k h u y ể n phần thiên xứng sở nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn mặc dù k h u y ể n phần thiên ngoài miệng nói không tín nhiệm vân hải nhưng trên thực tế tại thời khắc mấu chốt đối với cái sau vẫn là rất tín nhiệm tốc độ bọn họ vừa giảm địch nhân liền đuổi theo lôi hỏa phán kích lôi hỏa đối với nhất định phải để bọn hắn nhìn thấy chúng ta tốt ta lôi cầu cùng hỏa cầu không ngừng hướng về sau ném bắn mặc dù bởi vì ma phong trận tồn tại mà không có thể chiếu sáng cả không gian nhưng là cho địch nhân chỉ do khuyển phần thiên vị trí chỗ ở đương nhiên lôi hỏa công kích cũng để cho địch nhân tiên phong tốc độ hạ cùng người đến sau gặp mặt sau đó tiếp tục truy vân hải trước mắt mới những mày cái này dưới đất không gian giống như quá lớn điểm phía trước khẳng định có vấn đề ngươi tranh thủ thời gian giải quyết bọn hắn được phản xung trở về ân a ngươi nói đùa ngươi mới nói đùa lập tức phản xung tốt a khuyển phần thiên mặc dù không hiểu nhưng ở trên chiến lược quyết định nghe theo vân hải lập tức dừng quanh n ờ i ba cái cái k i a túi đồng thời phát động công kích phản xung trở về truy binh kinh hãi không nghĩ tới hai đầu chó nhà có tang vậy mà đột nhiên phản kích nhưng sau một khắc chính là nồng đậm khinh bị cùng k i n h thường cho là hắn hai làm lại như vậy bởi vì cùng đường mặt lộ suy nghĩ một chút cũng phải cái này dưới đất không gian làm sao có thể lớn đến để bọn hắn vô hạn chạy trốn ngăn trở bọn hắn đại đ ị a u chi thuẫn đại đ ị a u chi thuẫn đại đ ị a đ i chi thuẫn từng bức tường đất từ mặt đất dâng lên đem vân hải cùng khuyển phần thiên công kích con đường ngăn trở còn không tính càng đem k u y ể n phần thiên công kích toàn bộ ngăn lại vân hải lại khẽ cười lạnh hai tay ba động dây đàn cùng lúc đó vân hải đem mấy cái trận pháp phạm vi bao trùm một lần nữa mở rộng trực tiếp bán kính trăm mét tại đàn chuột cắn thủng thứ sáu mặt đại địa chi thuận lúc hát ám chân ly máu tươi háo nghĩa cơ chế sử dụng một cái nào đó chính đang làm lạnh kỹ năng nhếp hồ hồn cầm chân hồn v t bạch hồ uy lâm trận bạch hồ chi nộ giống chân hồn bạch hồ ngựa mặt lên trời thét dài d u n g động đại địa địch nhân đầu tiên là tập thể một ngộng sau đó bị hổ khiếu chấn thương tập thể n h o á n một cái viễn cổ m ộ ư ơ i hai cầm tinh đại trận mang nhu t r ả đạp tại đàn chuột công phá cuối cùng lấp kín đại địa chi thuận lúc chấn hồn hiệu quả vừa qua khỏi hổ khiếu hiệu quả mới vừa lên mang nhu chống rông xuất hiện một cước đạp nát mặt đất đại đ ị a toái n ư ớ c mặt đất rung động tất cả bị chấn hồn choáng váng mà rơi xuống đất lại bị hổ khiếu r ô n g đến thân thể lắc lưng người cùng nhau bị một cước này chấn động phải ngã s ắ p xuống sau đó đàn chuột quá cảnh mang nhu va chạm tiếng kêu thảm thiết lên tràn diện hỗn loạn đạo mà lúc này mới chỉ là bắt đầu sau đó kim giáp binh sĩ tại ma phong trận dưới sự che chở im lặng s ô n g tới giết để lại đẩy mặt đất tàn chi ngược lại là khuyển phần thiên cùng vân hải rơi vào cuối cùng đổi tới địch nhân toàn bộ chạy ra dưới mặt đất không gian hắn hai mới dừng lại tại trong lúc này khuyển phần thiên đem chính mình thể năng chia sẻ cho vân hải nếu không cái sau chống đỡ chẳng phải nhiều trận pháp kỹ năng mà tại lúc này vân hải cũng không thể không hủy bỏ viễn cổ m ộ ư ơ i hai cầm tinh đại trận bởi vì trận này đối với linh lực tiêu hao cũng phi thường to lớn hắn thể năng có thể thông qua hắc á m cùng khuyển phần thiên bổ sung nhưng linh lực chỉ có thể thông qua hắc á m bổ sung tốc độ còn chưa đủ mà phục dụng linh lực hắn hiện tại không rảnh hai tay đều ở dây đàn bên trên đ ầ u bởi vậy hắn không thể không từ bỏ viễn cổ m ộ ư ơ i hai cầm tinh đại trận hơn nữa trận này chỉ có công kích hiệu quả không có phụ trợ hiệu quả tại không chiến đấu trong lúc đó kém xa tít tắp bạch hổ uy lâm trận giải trừ đại trận về sau vân hải cùng khuyển phần thiên lần nữa quay người chạy trốn tiếp tục hướng dưới mặt đất không gian chỗ càng sâu mà đến không phải là không muốn phản xác mà là truy sát một đường sau mới phát hiện không đi vào dưới lòng đất không gian địch nhân vậy mà càng nhiều đi vào dưới lòng đất không gian nước chừng có năm mươi người trong đó chừng bốn mươi người chạy ra mà dưới đất không gian bên ngoài vẫn còn có hàng trăm người địch nhân quá nhiều chạy trốn quan trọng dù cho dưới mặt đất không gian trô sâu có thể sẽ có bất hảo sự tình ở tại bọn hắn lần nữa chạy trốn sau không bao lâu đại điệu tâm ngữ mang theo s o n g đầu rắn mối rốt cuộc đến chương bốn trăm bốn mươi ba có cái đại gia hòa tại cả đường nam tiền sáu mươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu phản xác một đợt cho ngươi chín mươi chín phân kém một phần sợ ngươi kiêu ngạo phản s á t một đợt cho ngươi một trăm linh một phân cho thêm một phần n h ư ờ n g n g ư ơ i kiêu ngạo chậm trứng cái này chiến đấu đ ư c xếp tại hai mươi hai hai sắp xếp bảng não người con đều là xị a ta dám đánh cược luận q u â n chiến năm tiền khẳng định danh liệt mười vị trí đầu quá tàn bạo đến bao nhiêu chết bao nhiêu a bất quá ta thích ta là thiên tinh người nhưng ta vẫn còn muốn cho năm tiền điểm cái khen một cái khen không đủ ta muốn cho ba mươi hai cái khen một mươi nghìn tám mươi sáu cái khen kém chút khen thưởng còn tốt kịp thời nhớ tới đây là chính thức trực tiếp khen thưởng tiền cho không được năm tiền nguy hiểm thật trên lầu cùng đi năm tiền trực tiếp ở giữa khen thưởng thôi chờ hắn lần sau mở trực tiếp lại khen thưởng giảng thực đại mỹ nữ đại đ i ệ tâm nữ hiện tại biểu lộ có chút mậm bức có chút manh nhất định phải manh một cái nháy mắt bị xử lý hơn bốn mươi có thể không manh sao ta chỉ muốn hỏi một chút đại điệu tâm ngữ nơi đó làm đến như vậy nhiều k i m đan cảnh nở bờ cờ đây quả thực là gian lận a hẳn là cũng có năm tiền có thể lôi kéo nở bờ cờ nhưng rất đáng tiếc hắn không tìm được hoặc là căn bản không đi tìm bị đại điệu tâm ngữ nhặt cái đại tiến nghi năm tiền hiện tại quá bị động hoàn toàn bị đè lên đánh trừ phi hắn có thể ở dưới lòng đất tìm tới cái gì mấu chốt vật phẩm nếu không tuyệt đối không có cách nào phản xác đại điệu tâm n ữ sao có thể nói như vậy năm tiền rất mạnh vừa rồi tất cả mọi người trông thấy nhưng là bọn hắn bây giờ đang ở dưới mặt đất mà đại điệu tâm ngữ cùng s o n g đầu rắn mối am hiểu nhất chính là thổ hệ pháp thuật dưới đất hai đánh thắng được đại điệu tâm ngữ cùng s o n g đầu rắn mối trên lầu nói s o n g có đạo lý ta nhất định không phản bắt được vì là năm tiền mặc niệm không điểm không không ba giây cung c h ú c năm tiền đem chính mình hố chết năm tiền đó cũng là không có cách nào dù sao bị nhiều người như vậy truy sát chỉ có đến không gian có hạ n địa mới mới có thể phản s á t thành công mặc kệ như thế nào hắn đều đem mình hố hy vọng năm tiền vận rủi quang hoàn chiếu sáng cựu thiên thập đ i ệ ở dưới lòng đất gặp được siêu cấp uy mánh q á vật trên lầu Có bẩn, l o ạ i sự t ì n h thể h này n tại sao có k ô g mang t ớ i ta? Ta c ầ u t hắn ầ cầu n năm tiền vọng bãi Phật, phúc, hy h vì là vận rủi quan g hoàn ánh sáng c ử u châu mong ước hắn vận rủi quan g hoàn đỉnh thiên lập địa mong ước hắn vận rủi quan g hoàn gieo hạt ngàn vạn thế giới mong ước hắn vận rủi quan g hoàn xuyên thủng toàn bộ vũ trụ mong ước hắn con mẹ nó các ngươi cùng hắn cái gì t h ủ cái gì hoán trên lầu không hiểu đừng tất tất những cái kia chúc hắn không may tất cả đều là hạt vấn con mẹ nó hoàn toàn không cách nào lý giải trong trò chơi đại đ i ệ tâm nữ không nói nhìn qua tối như mực dưới mặt đất không gian nhìn không thấy cuối cùng chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm vô tận những cái kia bị nàng lắc lư đến n ở tờ cờ cũng không lớn dám hạ đi bởi vì vừa mới hao tổn hơn bốn mươi người hơn nữa t ử t r ạ n g vô cùng thê thảm không có một bộ hoàn chỉnh thi thể đặc biệt là cái kia lít nha lít nhít đan chuột càng khiến người ta tê cả ra đầu dù cho trong lòng bởi vì đồng bạn chết mà tức giận vô cùng lại cũng không có mấy cái dám v ọ t thẳng xuống dưới những cái kia cứng đầu cứng cổ đĩa đều bị đầu góc so sánh tỉnh táo bắt lại cầm đầu nờ tờ cờ giận g ữ hỏi đại đ i ệ tâm nữ ngươi không phải nói thực lực của hắn chỉ là đặc biệt sẽ chạy sao mẹ nó thực lực này gọi là đồng dạng đại điệu tâm nữ xấu hổ mà im lặng cười cười không biết nên nói cái gì nghiêm trọng đánh giá thấp lưu lại tiền mãi lộ trận pháp thực lực song đầu rắn mối thẳng như nói bây giờ không phải là truy cứu thời điểm trước bắt lấy tiểu tử kia lại nói sau đó song đầu rắn mối lại truyền âm cho đại điệu tâm nữ thời gian của ta không nhiều con chó kia thời gian hẳn là cũng không nhiều đề nghị ngươi lợi ta cùng con chó kia triệu hồi đã đến giờ về sau ngươi mang nữa những người này xuống dưới không có con chó kia tên kia không có khả năng dùng lại có ở trước cường đại như vậy trận pháp không thể làm như vậy đại điệu tâm nữ khẽ lắc đầu rất là đau đầu nói linh ma kỹ năng tiên phú hắc ám chân lý đệ nhất hiệu quả máu tơi ư hảo nghĩa có thể cưỡng chế sử dụng chính đang làm lệnh kỹ năng rất có thể bao quát triệu hồi kỹ năng nàng còn không biết vân hải hắc ám chân lý máu tơi ư hảo nghĩa đã trải qua sử dụng tới hắc ám hấp thu là hắc ám chân lý đệ tam hiệu quả bị động mà hắc ám chân lý đệ nhị hiệu quả là máu tơi ư khôi lỗi đem máu tơi ư hảo nghĩa tổn thất máu tơi ư chuyển hóa làm máu tơi ư khôi lỗi hiệp trợ tác chiến máu tơi khôi lỗi không có ý thức tự chủ chỉ kế thừa bản thể cưỡng chế sử dụng kỹ năng hp là bản thể tổn thất hp gấp hai bộ dáng cùng bản thể tương tự nhiều nhất tồn tại 10 phút thời gian cùn đồ 12 giờ cực dài làm lạnh nhưng là máu tơi ư khôi lỗi sức chiến đấu rất mãnh liệt máu tơi ư khôi lỗi hv cùng lực công kích đều rất không tệ hơn nữa có thể sử dụng bản thể cưỡng chế sử dụng kỹ năng tỉ như vân hải sử dụng h cám chân lý máu tơi ư háo nghĩa cưỡng chế sử dụng chính đang làm lạnh viễn cổ 12 cầm tinh đại trận c h u ộ t chi dòng lũ như vậy máu tơi ư khôi lỗi liền có thể sử dụng viễn cổ 12 cầm tinh đại trận c h u ộ t chi dòng lũ đương nhiên đối với trận pháp mà nói thi triển đi ra sau duy trì là được hơn nữa máu tơi khôi lỗi thi triển trận pháp là bất kể thể năng và lĩnh lực tiêu bởi vì máu tươi khôi lỗi không có món đồ kia đáng tiếc duy nhất là máu tươi khôi lỗi s ử suất kỹ năng so bản thể muốn yếu một ít bất quá dạng này đã trải qua rất có uy hiếp bởi vậy đại điệu tâm ngữ không muốn để cho vân hải cưỡng chế sử dụng triệu hồi kỹ năng nàng lo lắng làm ra vân hải hai cái khuyển phần thiên vậy coi như khổ cực đạo mà nàng không biết là vân hải chính mình cũng nhanh quên bản thân sẽ hác cám chân lý máu tươi khôi lỗi bởi vì vân hải từ khi có kỹ năng này liền chưa hề chưa bao giờ dùng qua một lần chính mình cũng nhanh quên chiêu này tại lại một lần chạy trốn trên đường vân hải rốt cục tại quyển phần thiên nhắc nhở dưới nghĩ từ bản thân lại còn biết cái này chiêu hối hận phát điên hai cái mang mưu trà đạp hai cái chuột chi dòng lũ hai cái bạch hổ hình bóng hai cái giải đ ầ u thành binh n g ắ m lại đều cảm thấy đẹp như vẽ tại vừa mới cái kia so sánh chật hẹp địa phương tuyệt đối có khả năng đem hơn năm mươi địch nhân toàn bộ diệt s á t thậm chí phản xung x u ấ t địa mặt cho bên ngoài cái kia trên trăm cái nở tờ cờ tạo thành một chút thương vong đạo mà vậy chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng bởi vì hắn hắc á m chân lý máu tơi áo nghĩa dùng tại n h i ế hồn cầm trấn hồn phía trên mặc dù chấn hồn có quần thể choáng váng hiệu quả thuộc về chiến lược kỹ năng nhưng so với sòng kỹ năng công kích vẫn là có vẻ hơi yêu a hơn nữa bên trong hơn nữa bây giờ cách sử dụng hắc cám chân lý máu tươi háo nghĩa đã qua mấy phút đoán chừng không cách nào nối tiếp nên hiệu quả mà sử dụng hắc cám chân lý máu tươi khôi l ỗ i đừng nghĩ những cái k i a vô dụng khuyển phần thiên nén giận nói ra ngươi thằng ngu tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp ứng phó phía trước tên kia vân hải cười khổ giữ mắt nhìn về phía trước cản đường đại gia hỏa chương bốn m l ư c chiến đại vi ma thân cao ba chữ hai hình người da rẻ đen t ị t toàn thân là hỏa dưới chân dung nham lưu động Viêm ma, c nhưng, như nhưng là vân hải phát hiện hắn hai chân thủy chung không rời đi nham tương suy đoán cái này rất có thể là một cái thụ thương viêm ma cần nham tương nhiệt độ cao đến trị liệu có lẽ đây còn không phải là phổ thông nham tương vân hải tiến lên đường bị đại v i ê m ma ngăn trở có thể nói chuyện sao vân hải hỏi nhưng được đáp lại sẽ còn đại v i ê m ma c u ồ n g bạo g ầ m ghét hỏa diễm nước b ọ t kém chút phun đến khuyển phần thiên trên người vân hải đang đứng tại khuyển phần thiên trên lưng chắc là sẽ không bị phun đến khuyển phần thiên ba cái đầu cùng nhau về sau dọa đại v i ê m ma nhảy một cái tiếp lấy đại v i ê m ma càng thêm điên c u ầ n mà giống giận g à o ghét không cứu lý trí hoàn toàn biến mất chuyên gia y học khuyển phần thiên ra kết luận a lại nói ngươi không sợ hỏa đi đương nhiên ra ra ta vậy ngươi đi lên đem hắn bụi nào lan ngươi không phải không sợ lửa sao trạng thái giận dữ viêm ma có hơi phiền thoái hơn nữa ta chỉ là trưởng thành địa n g ụ c tam độc quyển đối diện đó là tráng niên đại viêm ma hơn nữa hắn huyết thống cao hơn ta một chút xíu cho nên tổng hợp đến xem người đánh không lại hắn khuyển phần thiên trầm mặc dù cho chỉ so với sức chiến đấu hắn cũng chưa chắc đánh thắng được đại viêm ma càng có thể huống đại viêm ma tại huyết thống bên trên đối với hắn có chỗ áp chế vân hải lại nói đúng ta huyết thống có thể áp chế hắn đi cùng tiến lên có thể đánh được không được khuyển p h n thiên sau cái mắt đồng thời sáng lên sau đó ảm đạm nếu như hắn là trạng thái thanh tình người huyết thống quả thật có thể áp chế hắn nhưng là h chúng ta vẫn là nghĩ đường biện pháp đi k i a cái gì đột nhiên nghĩ đến chúng ta nhất định phải cùng hắn đánh sao vậy ngươi cùng hắn hàn huyên nhân sinh nói chuyện lý tưởng nói một chút tình cảm tốt ta lại bị một con chó cho khi n h bị vân hải phiền muộn bên trong khuyển phân thiên làm nhanh lên quyết định cái k i a hai cái nương môn đoán chừng nhanh đến vân hải thở dài đánh đi để kinh thiên tiểu trụ tiến lên kinh thiên tiểu trụ thân làm một cái sao có bất kỳ trí lực cơ quan tạo vật đối với cái này loại đưa tử mệnh lệnh đó là không có chút gì do dự liến chấp hành không giống trận hồn mạch hổ mặc dù bị luyện hóa tại trong trận pháp nhưng còn bảo lưu lấy một chút linh trí ngẫu nhiên đối với một chút đưa tử mệnh lệnh là sẽ sinh ra trần t r ở bởi vậy chịu chết cái gì quyết đoán để kình thiên tiểu trụ bên trên kình thiên tiểu trụ không hổ là đầu gỗ làm mặc dù không phải phổ thông đầu gỗ nhưng ở đại v i ê m ma quần quận trong biển lửa cơ hồ trong nháy mắt bị nhét lửa vân hải quyết đoán lập tức triệu hồi hồi kình thiên tiểu trụ lại đốt xuống dưới sẽ phải dùng nhiều tiền mới có thể chữa trị kình thiên tiểu trụ mà lúc này hắn cùng với khuyển phần tiên đã giết tới đại viên ma đầu đình tới một cái thái sơn áp đỉnh đại viên ma trực tiếp g ơ một cái cự đại nham tương hỏa cầu hoan nên bọn hắn khuyển phần thiên bị hắn nhiệt tình h ù đến đầu tiên là trôi đi vài mét lại là thổi ra do lớn ý đồ đem nham tương hỏa cầu thổi khăng khăng vân hải chỉ muốn nói khuyển phần thiên ngươi thật sự là quá não tàn a đây không phải là đơn t h u ầ n hỏa trong đó còn có đại lượng mật độ cao nham tương phong làm sao thổi đến động đông n ộ t ngạt tiếng vang nham tương hỏa cầu hào không ngoài suy đoán trong số mệnh khuyển phần thiên khuyển phần thiên là một ngành hán n ặ n g như vậy sáng tạo đều không để hắn kêu lên thảm thiết đương nhiên không được bài trừ hắn ba cái đầu đều bị đánh trúng mà không cách nào lên tiếng khả năng vân hải toàn lực duy trì bọc tại khuyển phần thiên trên người bạch hồ áo giáp trên trán dướng mồ hôi mật độ cao nhiệt độ siêu cao nhằm tương hỏa cầu không ngừng ăn mòn bạch hồ áo giáp bạch hồ áo giáp mặt ngoài đã trải qua xuất hiện từng tia từng tia vết rách mà khuyển phần thiên bị nham tương hỏa cầu đỉnh ở trên tường khó mà di động khuyển phần thiên chìm tiếng gầm nhẹ lấy ra sức tránh thoát trong lòng mắng đông lại một tiếng văng trầm khuyển phần thiên hơn nửa người bị nệm t i ế n trong tường ngay cả trên lưng hắn vân hải cũng gần nửa người khảm đi vào là đại viêm ma tự mình đậu thù hai tay đang gắt gao chụp lấy kh nham tương hỏa cầu nhiệt độ lần nữa tăng lên vụt v ụ t vụt đồng loạt lợi kiếm xuất vỏ thanh âm suy suy suy đồng loạt lợi kiếm nhập thể thanh âm vẫn không có thu hồi hơn nữa không ngừng mà chế tạo kim giáp binh sĩ giải đậu thành binh trận phát huy tác dụng kim giáp binh sĩ thành công đánh lén đại v i ê m ma hậu cóng đại v i ê m ma tức giận gào thét thân thể chậm rãi từ nham tương hỏa cầu bên trong thoát ly mà quanh thân nhiệt độ cực tốc tăng lên hai cái cơ hồ gián tại đại viên trên ma thân kim giáp binh sĩ trực tiếp bị dung vì là chất lỏng sau đó hóa thành hạt đậu cuối cùng bị trong ngọn lửa hóa thành bụi phẫn nộ đại v i ê m ma quay người đối với còn lại mấy cái kim giác binh sĩ ném một cái lớn nham tương h ỏ a cầu đập chết hai ba cái thiêu chết còn lại còn tốt vân hải còn giữ mấy cái tại càng xa địa phương phụ trách phòng bị lúc nào cũng có thể thâm nhập dưới đất đại địa tâm n g ự đám người kim giác binh sĩ sau khi chiến bại trận hồn bạch hồ hét giận giữ ra sân đại v i ê m ma lần nữa bị chọc giận hướng về phía bạch hồ ném ra cái này đến cái khác cỡ nhỏ nham tương h ỏ a cầu nói thật đại viên ma hỏa cầu so người chơi hỏa cầu mạnh vô số lần cũng so khuyển phần thiên ma hỏa cầu mạnh lên rất nhiều lần vân hải đóng chừng ngay cả am hiệu nhất phòng ngự ngư vương cũng chính không mình mến n h dám lấy ấ yêu trận tâm tâm chắn cản cầu, chắn hỏa này đi loại bởi vì ấ t thể có bị r hôn bạch hồ tại vân h ả i ý niệm dưới sự chỉ huy khẳng định không được cùng nham tương hỏa cầu cứng đối cứng lấy né tránh làm chủ cộng thêm không ngừng khiêu khích đại v i ê m ma táo bạo trạng thái đại v i ê m ma rất dễ dàng bị kéo cửu hận chỉ công kích trận hồn bạch hồ lớn nham tương hỏa cầu liên tục sử dụng hai lần đối với nham tương tiêu hao hơi lớn cho nên đại viên ma hiện tại chỉ có thể sử dụng cỡ nhỏ nham tương hỏa cầu muốn hỏi nham tương nơi nào đến không phải nơi này vốn có mà là thông qua đại viên ma tự thân hỏa diễm đốt đi ra nơi này vốn có nham tương hẳn là thuộc về đặc thù chủng loại có thể trị liệu thương thế hắn cho dù là táo bạo lại cơ hồ không lý trí hắn cũng sẽ không vận dụng những cái này nham tương hắn vận dụng nham tương là trước đó liền tự hành dung luyện ra nham tương phổ thông nham tương nhưng nhiệt độ kia đã trải qua cao vô cùng chỉ t i ế c sớm nhất hai phát lớn nham tương hỏa cầu tiêu hao đại lượng phổ thông nham tương hiện tại dung luyện tốc độ chỉ có thể cung ứng phổ thông tiểu nham tương hỏa cầu mà ở đại viên ma bị trận hồn bạch hổ lôi đi cựu hận lúc khuyện phần thiên rốt cục tránh thoát lớn nham tương hỏa cầu áp chế tại vân hải một khúc rượu âm sinh sen tốc độ khuyển phần thiên ba cái đầu đồng thời xuất động cắn cổ cắn cánh tay cắn thở đại viêm ma kịch liệt đau nhức kêu thảm ẩn chứa trong đó phẫn nộ đem người hỏa diễm nhiệt độ tăng lên tới một cái độ cao mới vinh quang tột đỉnh hỏa diễm thêm muốn đem bạch hồ áo giáp b ú c hơi sạch cảm tạ thủy n g u y ệ t c h i đỉnh n g u y ệ t phiếu chương bốn trăm bốn mươi lăm có thể tự bạo sao đại viêm ma há có thể thúc thủ chịu chói nhiệt độ siêu cao hỏa diễm chỉ là thêm nhiệt tại khuyển phần thiên sắp cắn đứt cổ của hắn trong né mắt hắn triệt đề hóa thành liệt diễm ngược lại để khuyển phần thiên cùng vân hải đưa thân vào trong biệt lửa con mẹ nó vân hải kêu sợ hãi mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ lần này cần bị đốt sống chết tươi đáng giận khuyển phần thiên gầm thét ta với ngươi liều giống khuyển phần thiên h á miệng gào thét đánh rơi xuống vô số tái thạch tiếp xuống một màn để vân hải cùng khán giả kinh ngạc không thôi nguyên lai tưởng rằng khuyển phần thiên gầm thét về sau biết bay đi hoặc là dùng phong đem hỏa thổi đi lại hoặc là đến vừa phát lôi điện ra thân đem đại v i ê m ma bước đi ra trên thực tế lại là khuyển phần thiên ở giữa đầu không có ngậm miệng ý tứ cũng không p h ư ớ lửa mà là ăn hỏa hắn lại đem đại viên ma huyên hóa hỏa diễm cho n ư ớ vào hỏa diễm bên trong kêu thảm tái khởi, là đại chiêu này đối với đại v i ê m ma lại có hiệu đại v i ê m ma thống khổ phía dưới lý trí hơi khôi phục một chút xíu ngưng tụ hỏa diễm tại cái k i a đặc thù trong nham tương biến trở về bản thể chỉ là cánh tay trái đoạn khuyển phần thiên trong miệng hào lưu lại một sợi hỏa diễm hung tận nhấm nuốt hai lần khuyển phần thiên đang muốn thả hai câu n g o n thoại đột nhiên thần sắc biến đổi lớn đ ê u thả một tiếng ngã s ắ p xuống lan lộn đầy đất Quả nhiên, ăn hỏng bụ. V vân hải phát hiện k h u y ể n phần thiên cái bụng hơi đỏ lên da lông dần dần cuốn lên mà đại v i ê m ma bên kia cũng không phát động công kích chính cảnh giác nhìn chăm chú lên vân hải mà còn lại cái tay kia giống như chính kết một cái cái gì ấn chẳng lẽ đại v i ê m ma còn có thể khống chế k h u y ể n phần thiên trong bụng hỏa á c h hoặc giả nói là cánh tay vân hải hai mắt có chút nhau lại đem bọc tại k h u y ể n phần thiên trên người bạch hổ áo giáp bóc xuống một lần nữa hóa thành to lớn bạch hổ hư ảnh bạch hổ hư ảnh tại chuyển hóa sau khi hoàn thành lập tức đánh giết đại viên ma đại viên ma động cũng không động dưới chân phổ thông nham tương nảy lên tại đỉnh đầu hắn hình thành một m g ắ t gao ngăn t r ở bạch hổ hư ảnh hơn nữa nham t ư ơ n g trên tấm chắn dần dần nhóm l ử a diễm đối với bạch hổ hư ảnh tạo thành tiếp tục tổn thương huyễn âm phá hồng t â m mấy cái phi châm phi thường ẩn nấp địa bán ra thành công trong số mệnh đại v i ê m ma còn lại cái tay kia đạo ma trong dự liệu cắt ngang kỹ năng cũng không thành công bởi vì phi châm trực tiếp bị đại v i ê m ma thể đồng hồ hỏa diễm cho dung đây thật là một bi thương cố sự vân hải cũng không đồng chí hai tay động tác ba dây tụ lực linh khí pháo bá hát xác đạn pháo thẳng tắp bán ra và anh hát xác đạn pháo vậy mà chính diện trong số mệnh đại viên ma ngực đại v i ê m ma vậy mà không tránh lần này đại v i ê m ma tính sai tụ lực linh khí phá uy lực rất đủ đem hắn đánh bay cỡ ư n g ép c ắ t ngang kỹ năng k h u y ể n phần thiên trong bụng hỏa không có đại v i ê m ma điều khiển liền mất đi uy hiếp nhưng lưu cho k h u y ể n phần thiên thống khổ không nhanh như vậy biến mất k h u y ể n phần thiên tiếp tục nằm dạp trên mặt đất nhìn qua hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu vân hải khẽ c ự i khổ hướng còn sót lại bạch hổ hư ảnh rót vào linh lực dùng bạch hổ hư ảnh lần nữa khôi phục toàn thắng trạng thái một lần nữa hóa thành bạch hổ áo giáp bọc tại quyển phần thiên trên người có lẽ nên học một cái trị liệu kỹ năng ý nghĩ này tại vân khi nhìn đến đại v i ê m ma một lần nữa bỏ lên vân hải liền không nghĩ nhiều nữa bay đến đại v i ê m ma cùng khuyển phần thiên trước đó ta thời gian của ta không nhiều khuyển phần thiên yếu đớt nói hơn nữa đến chỉ là phân thân n g ư ơ i không cần thiết bảo hộ ta đem áo giáp thu trở về đi phân thân có thể tự bạo sao vân hải hỏi khuyển phần thiên chốc lát nữa khuyển phần thiên mới thăm thẳm hỏi ta có thể t ắ n chết ngươi sao vân hải gật cười chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút hừ bất quá nếu như ngươi tự bạo có thể chơi đổ xong đầu rắn m ố i sao hẳn là con mẹ nó Ta hiện tại hiện lúc i ề n m u ố này chết n g ư ơ hai tốc độ thụ thương đại viêm ma dị thường nổi giận triệt để mất đi lý tính hóa thành to lớn nham tương hỏa cầu trực tiếp đập tới vân hải cũng không hoảng hốt bởi vì hắn đang bay tới giữa hai bên lúc liền đã tại tiến hành linh khí pháo tụ lực làm việc linh khí pháo kỹ năng này mặc dù cấp bậc không cao nhưng thắng ở không làm lạnh chỉ cần có linh lực liền có thể vô hạn sử dụng hơn nữa tụ lực làm sao sẽ tăng cường nghi lực có thể nói đây là một cái rất có tiềm lực kỹ năng có lẽ có thể tiếp tục đào sâu bất quá vân hải là trận pháp sư kỹ năng này dùng cho phụ trợ đã đủ chủ tu phải trả là trận pháp lại nói lập tức đang cùng to lớn nham tương hỏa cầu cách xa nhau không đến năm mét lúc vân hải xuất thủ lại là một cái hát sắc đạn pháo đánh ra ẩn chứa đại lượng hắc cám thuộc tính lực lượng linh khí pháo cùng to lớn nham tương hỏa cầu b m vang chạm vào nhau cái k h ê m một tiếng nổ vang đem trên mặt đất đại điệu tâm nữ đám người cùng nhau dọa kêu to một tiếng cả vùng đều vì dừng lại run dày run dày chỉ là bắt đầu mặt đất rất nhanh liền nên đón lần thứ hai sụp đổ lần trước sụp đổ là đại điệu tâm nữ tạo thành còn lần này là vân hải làm lần này sụp đổ phạm vi càng lớn đường kính nửa cây số trở lên sụp đổ chỉ ít ba m sâu nhất hơn hai mươi m đại đ i ệ tâm nữ đám người lúc này cũng bay lên ngưng lại ở không trùng kinh hãi kinh ngạc nghi ng đây là có chuyện gì địa chấn địa chấn sẽ không địa chấn sẽ không như thế tiểu có thể là địa phương khác địa chấn nơi này bị tác động đến nơi này dưới mặt đất không chặt chẽ có khả năng cái kêu ma tộc hẳn là chết đi chết chắc trừ phi hắn giống như chúng ta am hiểu thổ hệ pháp thuật hắn không chết đại đ ị a tâm ngữ nói ra hắn còn sống không phải nàng năng lực nhận biết mạnh bao nhiêu cũng không phải song đầu rắn mối có thể trên không t r u n g cảm giác dưới nền đất tình huống mà là nàng chưa lấy được tranh tài kết thúc hệ thống nhắc nhở nếu tranh tài còn không có kết thúc như vậy vân hải tất nhiên còn sống Song đầu rắn đầu mối khép con ư ờ i tiếng, đi Đại điệu một xem một tâm trôn ta chút. gật gật hắn sống, chúng xuống ngữ bị s đầu. g đầu rắn mối lập t ứ c mang t h e o đ ạ i điệu tâm ngữ rất ơ i xuống đ s a u đó trực t i ế p u n nhập bên trong lòng đất, ghé qua xuống g ghé đất, qua dưới. con ù n g l ạ i với đ ộ thổ thuật năng l ự c n h ư n càng nhanh, hơn nữa g tốc độ c á i t r ạ n g t h á i dưới này s o n g đ ầ u rắn nền năng nhận mối đối với dưới nền đất năng lực b i ế t đạt đ ư ợ con tăng trên lên diện rộng. c chó kia rất suy yếu con chó kia hơi mạnh hơn một chút. t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi sáu cái kia liền chính diện cứng rắn sâu dưới lòng đất đổ s ụ p cung điện đại viêm trên ma thân h ỏ a diễm miễn cưỡng chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực đại viêm ma ghé vào đặc thù nham tương bên trên trọng thương hắn đang nhanh chóng khôi phục bên trong nhưng nguyên bản liền bị thương huyết mạch căn nguyên thương thế càng nghiêm trọng hơn khuyển phần thiên ghé vào cách đó không xa hấp hối sáu mảnh mỹ mắt đều chết chìm chết chìm nhấc một chút đều quá quá lãng vĩ lực vân hải tại khuyển phần thiên dưới thân thương thế không nặng nhưng đầu có chút c h o n g thời khắc mấu chốt dù sao cũng là cùng hắn đối nghịch khuyển phần thi cái kia cùng mánh bạo tạc quy lực phần lớn bị khuyển phần thiên ngăn lại mà vân hải chỉ là nhận một chút xíu dư ba thôi bạo tạc qua đi vân hải trận pháp cơ hồ toàn bộ bị ép q u a n bế chỉ còn lại giải đ ầ u thành binh trận còn tại miễn cưỡng duy trì khi hắn nhìn đến đại điệu tâm nữ cùng s o n g đầu rắn mối hắn cười khổ tiếng thua bất quá dù cho biết rõ là thua hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết vẹn vẹn còn dư mấy cái kim giác binh sĩ đối với đại điệu tâm nữ phát động công kích đại điệu tâm nữ liền nhìn cũng không nhìn một chút xong đầu rắn mối giấm một cái mặt đất mặt đất đột xông ra vô số măng đá đem kim giác binh s vân hải thở dài linh lực hao hết còn sót lại trận pháp cũng theo đó c o n bế xong đầu rắn môi hướng đi đại viên ma đem cái sau sẽ thành mảnh nhỏ khuyển phần tiên quyết đoán cưỡng ép giải trừ triệu hồi chạy kỳ thật có chạy hay không đều không cái gì dù sao chỉ là một phân thân mà thôi nhưng là lần trước phân thân không c h ọ n vẹn đối bản thể tạo thành bị thương rất nặng hại về sau hắn liền không muốn để cho phân thân chết ở bên ngoài đặc biệt là lực lượng chia tương đối cao phân thân vân hải hai tay chống run run dày dày bỏ lên ta không giết người đại đ ệ u tâm nữ đột nhiên nói ra mặc dù ta không tán đồng ngươi chỗ phải làm việc nhưng ta cũng không tán đồng những cái tia cùng nhiệt người đăm chiêu suy nghĩ ta hy vọng các ngươi có thể hào hào nói chuyện sẽ có phương án giải quyết mà ta đồng dạng thân là người thừa kế ở chỗ này có thể đối với ngươi tạo thành chân chính trí mạng thương hại cho nên ta không giết ngươi ngươi tự sát đi vân hải cười không có chế rêu hàng nghĩa mặc dù hắn đối với đại đ ệ u tâm nữ ngây thơ có chút im lặng nhưng nhiều lần thoát chết có thể nào không cười thần thoát h ế t có thể nào k n g thần thoát chết c thể nào không ư ờ i thần t h o t chết có thể nào không cười thần thoát một mặt kiên nghị đối với mình trái tim đâm vào đi kết quả không chết thành vân hải gượng cười hai tiếng nhịn đau rút kiếm ra lại đâm nhưng cả chứng là còn chưa có chết thành không có cách nào à kiếm là quyên thanh lý mất hàng thông thường hơn nữa tự thân lực lượng thuộc tính quá thấp đòn công kích bình thường có khả năng tạo thành quá ít mà trò chơi này cũng không có hẳn phải chết công kích liên tiếp đâm sáu lần hắn mới tử vong không chỉ là đại địa tâm ngữ cùng song đầu rắn m ố i im lặng khán giả đều đ ầ u đen rau muốn không ngừng ta nên nói năm tiền anh dũng tự sát còn là công kích lực quá yếu lực công kích này thực sự là im lặng đâm nhiều như vậy d ư ớ i cũng chưa chết hơn nữa còn là đâm trái tim n a m tiền vẫn là tại trạng thái trọng thương d ư ớ i tự sát lại còn cần đâm sáu lần hãn vật công rốt cuộc là có bao nhiêu thấp ta ngày mai thử xem đâm trái tim muốn mấy lần mới có thể chết kinh bạo tin tức kinh bạo tin tức n a m tiền ban đầu lực lượng chỉ có năm điểm chỉ có ô điểm trên lầu cuối cùng sáng lên sáng lên nói xong chỉ có ô điểm chậm trọng chứng một văn tiền rốt cục chết một cái nhưng mẹ nó là chết ở ngoại quốc trong tay người trên lầu ý gì nói chúng ta không bằng người ngoại quốc nói dọn đại đại tích đúng các ngươi hoa hạ liền là không bằng chúng ta đại đ ả o quốc con mẹ nó đảo quốc xem náo nhiệt gì đại điệu tâm nữ là người âu châu châu âu và thuế đánh ngã vạn á c một văn tiền kỳ thật một văn tiền những cao thủ đều là chúng ta vũ trụ đế quốc trên lầu nói không chính xác xác thực kỳ thật đại điệu tâm nữ cũng là chúng ta vũ trụ đế quốc chậm chậm chứng bị buồn nôn đến ta đi trước nôn một lát mới vừa trở lại tư nhân nơi ở chu linh đám người nhao n h o gửi thư tây môn tiễn tuyết kỹ năng đại sư chúc mừng người lần này là thực lực bị thua không lưu tiết mối vân hải không lưu tiết mối than bùn a ngưu vương không ăn cỏ sắt thép chi thuẫn nén bi thương lần sau t h ắ n g trở về vân hải quả nhiên vẫn là ngưu vương so sánh đáng tin cậy vợ dù sợ ám tinh cho dại sát thủ hắc huynh đệ chớ để ở trong lòng thua liền thua thôi cùng lắm tại trong hiện thực đem đại địa tầm ngư ép dưới thân thể vân hải ta đi kinh hệ nô xa láo lái xe lại nói vợ dù sợ xưng hảo là bao lâu không đ ổ i qua lên mở mỹ nhân ngư tơ bông cung đệ t ử tinh anh thực lực ngươi cũng liền chuyện như vậy vân hải lời này hảo có đạo lý ta nhất định không phản bắt được bất quá vị mỹ nữ kia xưng hảo giống như cũng thật lâu không đội qua giá chiến bác sĩ bách nhân trạm hôn đản g người hại ta thua tiền dòng giã ba trăm kim tệ a vân hải con mẹ nó vậy mà bắt ta mở x o n g bạc đáng đời thua tiền hơn nữa vị này xưng hảo có lẽ lâu không từng đổi mới gia ảnh ngàn người đồ phó bản vân hải bạn gái vậy mà không quan tâm chút nào hắn bị người đánh bại bất quá gia ảnh thật đúng là m ạ n h a một cái thích khách liền nhanh như vậy trở thành cái thứ hai có được ngàn người đồ xưng hảo m à tộc người chơi lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ lão vân tìm ta có việc hôm nay khả năng không được đánh phó bản gia ảnh ngàn người đồ a giúp ta bố trí hai ba cái phòng ngự trận pháp thời gian có sao ta buổi tối hôm nay độ kiếp đệ nhị trọng tội ác thiên kiếp lưu lại tiền mãi lộ ngàn người đồ không có vấn đề đội trưởng quả nhiên sắc bén a không chỉ có cái thứ hai thu hoạch được ngàn người đồ x ư n g hảo cũng là cái thứ hai muốn khiêu chiến đệ nhị trọng tội ác thiên kiếp người hai người hẹn địa điểm vân hải đi trước mua hai cái phòng ngự trận pháp trận đồ sẽ cùng dạ ảnh gặp gỡ sau đó đi chính đạo trận doanh gần b i ể n chủ thành lúc này chu linh mấy người cũng đến bọn họ là muốn vì g i ảnh độ kiếp hộ pháp bọn hắn lựa chọn độ kiếp địa điểm ở trên biển đảo nhỏ vân hải tổng cộng là gia ả dùng trận đồ bố trí xuống năm cái phòng ngự c h ậ n pháp giải quyết việc này vân hải trở về hắc cám thôn trang hạ tuyến vân hải mới vừa leo ra máy chơi game thiên hồi liền từ bộ ngực hắn chui ra ngoài là chính là từ bộ ngực hắn chui ra ngoài thiên hồi bây giờ là chỉ thuộc về hắn linh quỷ có thể cùng hắn h ò a làm một thể phụ trợ hắn tu luyện chỉ là cái này thỉnh thoảng từ ngực chui ra ngoài trắng cảnh đem vân hải hủ đến nhiều lần cho tới bây giờ vân hải vẫn không thể nào thích hứng nàng loại này ra sân phương thức vân đại ca chúng ta cái này là muốn đi nơi nào nha không biết vân nhất t ú có thể là mang ta gặp thấy phía trên người đi vân hải ra khỏi phòng trực tiếp đi tìm tại biệt thự bên ngoài trên đồng cỏ vân nhất túy l o n g n g ư ơ i khó liệu vân đại ca phải cẩn thận đâu ân ta minh bạch nếu như gặp phải nguy hiểm có n g ư ơ i hỗ trợ ta muốn chạy chạy vẫn là không có vấn đề vân đại ca n g ư ơ i có thể hay không đừng trước tiên liền nghĩ đến chạy trốn a cái kia liền chính diện cứng rắn chương bốn trăm bốn mươi bảy minh triệu thanh quan san sát cửa sắt thỉnh thoảng tiêu thảm không gặp cuối cùng đường vân nhất t y mang theo vân hải lại tới đây đi ở không gặp cuối cùng trên đường bên hai thất t ư ờ n g vang lên từng tiếng tiêu thảm gầm thét gà thét chơ chú ngục giam vân hải hung hăng xoa mấy lần cánh tay miễn cưỡng đem nổi r a gà cho xoa trở về khi thế có chút yếu nói các ngươi cái t i ê n ngành gì ngục giam giam giữ đều là có được siêu năng lực gia hỏa sở hữu dị năng người sao vân nhất túy nghiêng liếc nhìn hắn một cái không sai biệt lắm là ngục giam đi ngươi nghĩ ở vài ngày vân hải quyết đoán đem hai tay lắc ra khỏi tàn ảnh không được không được không được ta trong nhà ở hào hào không cần thay đổi địa phương vân nhất túy cười lạnh đó là thiên hồi phòng ở đi ngươi một đại nam nhân ở nữ nhân phòng ở rất yên tâm thoải mái ân vân hải không thể đem ra mặt đoán luyện tới cùng tường thành một dặng dày hơi đỏ lên c ư ờ i khăn nói vẫn tốt chứ lúc này thiên hồi lại chui ra ngoài vân đại ca bỏ qua trò ta đều là người ta đổ vật đương nhiên cũng đều là người đối với vân đại ca ngươi muốn ta trực tiếp t à i k h o ả n sao ta hiện tại cũng chơi không được trực tiếp ngươi giúp ta chơi tiếp tục thôi cái này vẫn là cũng được ca vân hải nghĩ đến thiên hồi f a n hâm mộ đại đa số đều là ái mộ thiên hồi nam nhân vì là sinh mệnh mình khỏe mạnh nghĩ hay là chớ tìm đường c h ế t hảo mặc dù h ắ n đối với thiên hồi mấy trăm vạn sinh động p a n hâm mộ nghe trông m ặ thèm mặt khác thiên hồi ta đều là ngươi để vân hải rất xấu hổ mặc dù là lời nói thật nhưng là lời này nếu như bị dạ ảnh nghe thấy đoán chừng muốn phát sinh một chút so sánh kịch liệt phản ứng hóa học cho nên vân hải dự định hào hào giáo dục một chút thiên hồi nói chuyện vấn đề đương nhiên loại này giáo dục là không thể làm vân nhất túy cái này lao không được xấu hổ trước mặt giảng trong âm thầm nói một chút là được lúc nào có thể tới vân hải hỏi trái cây kia đoạn là nói sang chuyện khác làm nhưng cái đề tài này cũng là hắn phi thường quan tâm hắn đều cùng vân nhất túy đi hơn nửa giờ kết quả vẫn là tại đầu này không gặp cuối cùng trên hành lang đi tới tầm nhìn đến cùng ở nơi nào vân nhất túy chỉ chỉ phía trước nhanh vân hải mắt trợn trắng lên muốn đánh người nhưng đánh không lại cho nên nhẫn thiên hồi tò mò nhìn một phía nhất túy đại ca nơi này là nơi nào nha người cái kia bộ môn ta cũng đi qua chưa từng tới nơi này đâu chẳng lẽ là mới mở phòng thí nghiệm vân nhất túy cũng trận trắng mắt xin nhờ có thể cho ta một tiếng tiền bối sao ta không muốn cùng tên ngu ngốc kia cùng một cái bối phận thiên hồi có vẻ như ngốc manh nói a gọi tiền bối ngươi thế nhưng là thế nhưng là thế nhưng là ta lớn hơn ngươi liền hơn trăm t u ổ i a、Phúc. vân nhất túy một hơi rượu non phun ra xấu hổ vân hải cười đòn phản công này đủ sắc bén a xác thực mặc dù thiên hồi thực lực rất yếu chỉ có c h ú t cơ hậu kỳ tu vi hơn nữa nhìn là một mỹ mạo động lòng người mảnh mai hợp pháp lõi ly làm sao sẽ giả ngây thơ nhưng là nàng tuổi tác quả thật hơn ngàn tuổi không chỉ có cùng vân nhất túy sư phụ dương phương là bạn tốt cùng dương phương tiếp t r ư ớ c đều là bằng hữu cái này cẩn thận tính ra thiên hồi quyết đoán là vân nhất túy tiền bối a thu chân giới lấy thực lực vi tôn vân nhất túy trầm giọng nói dùng lạnh leo cứng rắn biểu lộ che giấu vừa rồi xấu hổ thiên hồi tiếp tục ngấp anh têu không được đây ngươi năm đó cũng không có la qua ta tiền bối đây ngươi cũng cứ gọi ta thiên hồi muộn muộn hiện tại không dám nhận sao vân nhất túy t í n h hay là uống khẩu rượu che giấu một chút xấu hổ đi vân hải cười to có loại đại thủ đến báo cảm giác người nào tiếng động lớn hoa đột nhiên một tiếng trung khí mười phần uy nghiêm thanh nhầm từ tiền phương một cái trong cửa s ắ t chuyển ra vân hải cùng thiên hồi s ứ n g sở lời kia nghe làm sao có điểm giống cổ đại quan lại trí ngữ vân nhất túy k h o á t k h o tay không cần q u ả n hắn một cái đến bệnh tâm thần thanh quan thôi vân hải cái kia hướng cũng là tu sĩ vân nhất túy gật đầu minh triều sơ kỳ nguyên anh cảnh giới tu sĩ vân hải cùng thiên hồi kinh hãi nguyên anh cảnh giới vân nhất t y cười nói đương nhiên là nguyên anh nếu không có thể sống đến bây giờ hắn vốn là côn luân sơn bên trên tu sĩ làm q u a n là vì nhập thế tu hành tựa như chu linh như thế cái k i a thanh q u a n cũng đem mình tu vi cùng ký ức toàn bộ phong ấn chỉ có tại tâm cảnh sau khi đột phá mới có thể khôi phục hắn mất trí nhớ sau cũng rất có tài hoa thi một tiến sĩ làm cái huyện thái g i a kính yêu bách tính thanh liêm chính trực nhưng là khi đó trên quan trường phát sinh mấy chuyện lớn hoan giả án sai vô số cái k i a thanh q u a n cũng bị tác động đến hắn tại trên pháp trường hoàn thành tâm cảnh đột phá lực lượng trong lúc nhất thời khống chế không nổi đem ở đây người toàn bộ giết chết ở trong đó vẫn nhất á túy mẫu chốt là hắn tu hành không phải chính thống đoạn phạm trần mà là trí tình chính nghĩa cho nên đem mình hố vân hải cùng thiên hồi ẩm ẩm ẩm một cái cửa sắt bị đập đến run dày trên cửa sắt cửa sổ nhỏ lộ ra non nửa trương trắng bật mặt từ cái kia một chút xíu trên mặt có thể nhìn ra hắn dung mạo hẳn là bảo trì tại trung niên người trạng thái đầu tóc dối b ờ i mắt q u ầ n g t h â m tường nặng ha ha ha là ngươi a lão vân ngươi lại đến xem ta rồi con tưởng rằng lại là cái kia mới tới rêu r a o bậy bạ đâu thanh â m hẳn hẳn nhưng trong đó hưng phấn lại không cách nào che giấu xem ra vị này thanh quan cùng v â n nhất túy quan hệ không tệ mà v â n nhất túy nghe vậy cười nói thái hòa gần nhất cũng không có mới tới đây là đồ đệ của ta bằng hữu vân hải a đây là thiên hồi một cái linh quỷ thiên hồi thanh quan trịnh thái hòa giống như nghĩ đến cái gì lâm vào trầm tư ba giây sau kinh hỉ kêu to ta nghĩ ra rồi ngươi là cái kia quỷ xui xẻo mấy ngàn năm thực lực đều không có một chút tiến bộ ha ha ngươi làm ta hàng xóm đi ta đã sớm nói cái này quỷ rất có cần phải nghiên cứu vân hải sầm mặt lại âm úc nhìn về phía vân nhất túy các ngươi nghĩ tới nghiên cứu thiên hồi vân nhất túy hoàn toàn thất vọng không chỉ có nghĩ tới cũng nghiên cứu qua nhưng không kết quả n g ư ơ i chừng ta làm gì không phục đơn độ a hừ vân hải rất khó chịu hảo hữu bị khoa học váy nhân nghiên cứu nghĩ như thế nào đều rất không thoải mái thiên hồi lại cười an ủi hắn vân đại ca đừng nóng giận a bọn hắn cũng là vì ta tốt không được nghiên cứu rõ ràng lời nói c h í n h ta đều rất bất a n đâu t r í n h thái hòa đột nhiên ngơ ngác nhìn vân hải ngươi ngươi vân hải d ư ơ n g mắt nhìn lên nhìn ta nhìn q u o n mắt gặp q u a ta t r í n h thái hòa ngươi ngươi ngươi là ai a làm sao chưa thấy qua vân hải một cái hốt hát tuyến vân nhất túy cười nói con của cố nhân hiện tại dẫn hắn đi gặp một người ngươi cũng đi tốt lắm t r í n h thái hòa đ ạ i hỉ mở cửa sắt ra đi ra chưa xong con tiếp chương bốn trăm bốn mươi tám lao già điên vào ở hắn cứ như vậy đi ra Cái kêu cửa trước lại ngươi kêu không khóa. Không khóa sắt là như đập vân ậ y vang v gì? làm cái gì? Vân Hải c ù nhất g t i hồi không nói ê n không nhìn l y này cái đến vì ừ Minh túy r Trịnh i giống như gọi Thái、hòa、tới. u Quan, Thanh như Hòa đ n Vân Nhất g t u còn nói hắn là cái đầu góc có vấn đề tu sĩ nhưng nhìn lấy giống như rất bình thường lao vân nha các người muốn vân an ai vậy t r í n h thái hòa hỏi vân nhất t u y mắt nhìn vân hải uống một hớp rượu phun ra hai chữ n g ừ n g dạng c h n h thái hòa thần s ắ c biến đổi vì cái gì gặp nàng ngươi đã tìm được cứu nàng phương pháp vân nhất túy lắc đầu chỉ một ngón tay vân hải nàng nhi tử chính thái hòa x ư n g sở a nhi tử đột nhiên hắn biểu lộ biến thành k i n h khủng nhi tử nàng sinh hạ lại là nhi tử k i a cái gì ta muốn gặp ta lão ba hoặc là lão mụ vân hải cảm giác có chút hoang đường lại có chút mờ mịt còn có chút kích động còn có chút phẫn nộ cái này cũng không thể nói lung tung ta là cô nhi vân nhất túy không trả lời mà hỏi lại ngươi vì cái gì gọi vân hải theo ta được biết ngươi tên cô nhi kia viện hải tử chỉ cần không biết lai lịch dựa theo quy định đều phải họ triệu tiền t ô n lý hoặc là trung ngô trịnh vương mà ngươi họ vân nói rõ cô nhi viện biết rồi ngươi tới trải qua nhưng là ngươi cha không được đúng không chớ chối ta biết ngươi mời hacker điều tra nhưng là cái gì cũng không tra được vân hải mà không thay đổi dừng bước lại g ắ t gao nhìn chằm chằm vân nhất túy tuyệt mật hồ sơ vân nhất túy lắc đầu cười khẽ không phải tuyệt mật hồ sơ là ngươi hồ sơ bị mẫu thân ngươi sử dụng pháp thuật thanh trừ bất quá mặc dù cô nhi viện nơi đó không có ngươi hồ sơ nhưng là quốc gan c ũ n có mà ngươi có thể mời đến hacker còn đánh hạ không được quốc gan cục hệ thống hơn nữa ngươi khẳng định không nghĩ tới tài liệu mình sẽ bị thu vào quốc gan cục đi chính thái hòa kinh ngạc nhìn lấy vân hải ai nha tiểu tử ngươi lại là con trai của n g ư d ạ quá bất khả t ư nghị nàng lại có nhi tử vân nhất túy một cái t ắ t đem hắn đ ẩ y ra tiếp tục đối với mặt không biểu tình nhưng toàn thân căng cứng vân hải vừa nói đồng thời đi về phía trước khi đó trừ mẫu thân ngươi ngươi tất cả trực hệ đều chết đừng kích động không phải là bị người giết chết nguyên nhân cụ thể không rõ còn đang điều tra bên trong mà mẫu thân ngươi lúc ấy mang ngươi cũng biết chính nàng sau khi sinh ra ngươi mình cũng hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên để một cái hảo tâm c ô nương đem vừa ra đời ngươi đưa đến cô nhi viện vì cái gì hẳn phải chết vân hải đẻ nén vô số phức tạp nỗi lỏng đi tới hỏi bởi vì nàng là nữ ba người thừa kế sinh hạ hải từ sau hẳn phải chết mà ngươi Lại là người phục hy theo ừ thừa thừa a Ta gia tộc. Chúng ta cũng nghĩ như vậy, các người gia hoa nam nữa kế. khả năng đời đời kiếp kiếp kế. khác tộc. tộc truyền biệt tính, một thời tùy thời đều có thể Chúng cũng nghĩ người năng người Nhưng cùng người gián đời đời đại mỗi đại các phục các chỉ có như hy hậu hơn mệnh, nữ đoàn vậy, đều đều đều là là, là đoạn. sẽ ghi chép minh mặt chiến tranh niên đại vân gia cùng sở hữu mười lăm cái nam tính nhưng là trong đó mười bốn còn không có lấy được tức phụ liền treo chỉ có một cái người tàn tật tại gặp rủi ro lúc cùng một cái nông gia nữ vì là vân gia kéo dài hương hỏa về sau vân gia thì trở thành nhất mạch đơn truyền đến phụ thân ngươi cái kia một đời kém chút đoạn tuyệt bởi vì hắn cùng một cái nữ hoa người thừa kế tốt hơn nữ hoa người thừa kế h à i tử cơ hồ một trăm linh là nữ tính trịnh thái hòa lại lại gần cười nói tiểu huynh đệ thiếu chút nữa thì không có ngươi bị hù dọa không có vân nhất tí lần nữa đẩy hắn ra tiếp tục nói trở lên đều là suy đoán còn không thể xác định phục hy cũng lưu lại cùng nữ hoa cùng loại truyền thừa vân hải không nói lời nào nghĩ đến lần đầu gặp phục hy lúc nói cái sau nói c h u y ệ n qua nữ hoa truyền thừa truyền là bản lĩnh cùng huyết mạch mà vân gia truyền thừa chỉ là một dòng máu mặc dù giọt máu này không cách nào cho vân gia lực lượng cường đại thậm chí để bọn hắn bị kẻ đối địch chớ chú m a đ ộ n mệnh thậm chí cùng vân hải trước kia một dạng không may nhưng là tại thời khắc mấu chốt giọt máu này có thể vì vân gia kéo dài huyết mạch liền cường đại nữ hoa huyết mạch đều có thể phản chế đương nhiên đối với vân nhất túy lời nói vân hải vẫn là không có tin hoàn toàn không phải là bởi vì vân nhất túy không thể tin mà là bởi vì tin tức quá khủng bố nguyên bản hắn là cái bình thường rất không may cô nhi lại không nghĩ rằng trong thân thể chạy sôi theo hai vị đại thần huyết mạch a t ố t a không may cái mười mấy hai mươi năm cũng không phổ thông không biết đi bao xa bao nhiêu khoảng cách vân nhất túy đột nhiên dừng lại mở ra một cái cửa sắt nói với vân hải chính ngươi đi vào một giờ vân hải nghi hoặc d ư ơ n g mắt nàng bình thường mà nói nữ hoa truyền nhân sinh con hẳn phải chết nhưng nàng không chết khả năng cùng ngươi có quan hệ cũng có thể là cùng ta đưa nàng phong ấn có quan hệ nàng ở bên trong chính ngươi đi vào đi vân hải gật gật đầu cất bước đi vào thiên hồi cũng muốn đi lại bị vân nhất túy giữ chặt bọn hắn cần đơn độc ở chung vân nhất t ú t h ắ n thanh sau một tiếng vân hải m ặ không thay đổi đi ra vân nhất t u y phát hiện vân hải thân thể và trạng thái tinh thần đều không có bất kỳ biến hóa nào có biến hóa là hắn ánh mắt vân hải ánh mắt nói cho hắn biết vân hải giống như làm ra một cái rất quyết định trọng đại vân nhất t u y không có hỏi mang theo hắn và thiên hồi rời đi trịnh thái hòa bản thân đi cùng ba người một quỷ rất nhanh liền tới đến thiên hồi biệt thự vân nhất t u y cùng trịnh thái hòa nói một câu sau đó chính mình đi ha ha yên tâm đi ta sẽ chiếu cố tốt bọn hắn trịnh thái hòa hướng về phía vân nhất túy sớm đã biến mất bóng lưng khoác tay hô to tiếng chuyển vài trăm mét may mắn mảnh này khu biệt thự đã trải qua không người bình thường tất cả đều là cái cho nên trịnh thái hòa không có bị ấn lên nhiều dân tội bất quá vân nhất t ú y các đồ đệ đều rối rít đầu nhập lấy kinh ngạc ánh mắt sư phụ làm sao đem lão già điên này phóng xuất tốt à mặc dù giam giữ tương đương không có đóng nhưng là như thế quang minh chính đại phóng xuất người bề trên không ý kiến hơn nữa đem lão già điên ném ở chỗ này là mấy cái ý tứ lo lắng nơi này không đủ phiền phức sao a di có thể tỉnh lại sao về đến phòng thiên hồi không kịp chờ đợi hỏi vân hải đã trải qua điều chỉnh tốt cảm xúc nghe vậy cười nói sẽ tỉnh ta vào trò chơi giải sầu một chút ngươi có thể dùng máy tính chơi đùa Đừng cũng bởi vậy thiên hồi gián đoạn điện ảnh kế hoạch mặc dù kịch bản đã trải qua viết xong nhưng là mình không tham nội diễn còn đập cái gì kịch ngã phải biết điện ảnh tiền thế nhưng là thiên hồi bản thân ra cái khác chuẩn bị tham diễn không một cái nghĩ tới đầu tư cho nên thiên hồi mấy ngày nay là rất phiền muộn vân hải cạo xuống nàng cái mũi nhỏ để gì vũ y l đi làm một huyễn thuật không là được ấy ai nha ta làm sao không nghĩ tới nha ha ha ta đi tìm nàng chương bốn trăm bốn mươi chín công ty game người đều điên rất nhanh thiên hồi lại p h i ề n muộn đồng dạng huyễn thuật đối với ca mê ra là không có bất kỳ cái gì tác dụng mà làm làm một trực tiếp để gì vũ y đ ì hao tâm tổn chi phí sức thi triển huyễn thuật quá được không bù mất tiếp xuống hơn năm ngày vân hải đều ở trong game phấn đấu tại trong mấy ngày này những cái kia sắp tham gia trận chung kết người chơi đại đa số người điểm công đức hoặc điểm ở cờ đã nhanh đạt tới lượt thiên kiếp thứ hai tiêu chuẩn nhưng bọn hắn đều đang áp chế lấy công đức hoặc điểm ở cờ bởi vì lượt thiên kiếp thứ hai quá mức nguy hiểm tại trận chung kết trước cũng không cần tùy tiện thử nghiệm nào đương nhiên cũng có tự tin lòng tham chất người tỉ như ma tộc giả ảnh tỉ như chính đạo bên kia một cái nghe nói nổi tiếng rất cao người chơi khác biệt là ra ảnh độ kiếp thành công mà cái kia nổi tiếng rất cao người chơi thất bại sau khi thất bại nổi tiếng cao hơn trừ hai vị này đương nhiên còn có người khiêu chiến l ư ợ c thiên kiếp thứ hai có c h ừ n g hai ba trăm người đáng tiếc chỉ có một hai người thành công căn cứ ngưu vương điều tra phát hiện những người kia đều là mình đơn nấu thiên kiếp không đem sùng vật cho phóng x u ấ t cùng tiến lên bởi vì tuyệt đại bộ phận người đều cho rằng sùng vật thuộc về ngoại viện là sẽ cường hóa thiên kiếp uy lực mà nắm giữ chân lý đ ê m mưa tiểu đội cùng số ít người chắc là sẽ không đem sùng vật cũng thuộc về người chơi một phần thực lực đầu này chân lý công bố ra ngoài vốn bực thanh ấm phát đại tài mới là chính đồ trong mấy ngày này vân hải tại tiên hiệp tam quốc phó bản tiến độ rất nhỏ cùng p h ư ơ n g bắt chư hầu làm qua mấy trận thắng bại nửa này nửa kia vân hải dự định điều chỉnh chiến lược đem mục tiêu nhắm chuẩn phương nam hoặc đông phương bởi vì hai chỗ này kỵ binh đều không được đương nhiên cũng không phải cái gì cũng không làm c h ỉ ít đem cảnh nội đạo phỉ càn quét hai lần lựa rất nhiều thuận tiện chiêu mộ một chút tại giã không có ở lưu danh sử sách tướng lĩnh đáng tiếc không có vạn quân trong bội d ậ m lấy thượng tướng thủ cấp mạnh tướng trừ cái đó ra vân hải đối với kỹ có thể sử dụng càng thêm thuận buồn xuôi gió đối với thể năng và đ ơ ngoài đấu cái ì Vân hải vẫn Hải c i đối chút sợ. Sợ nhất đơn đấu đối tượng đấu l n cùng dạng ảnh hình. Nếu như h chiến, chỉ tốc không phải loại heo, kia đội đối với độ là cần Vân bạn không sẽ sợ.、Ngoài、ra còn có một cái để vô số người chơi ước ao ghen tị tin tức thảm bại tại đại địa tâm ngữ thủ hạ vân hải vậy mà tấn cấp trận chung kết xem như người thắng đại địa tâm ngữ đương nhiên tấn cấp trận chung kết thất bại người vân hải vốn nên mất đi tư cách thăng cấp nhưng là cua chi chiến vòng thứ sáu trong trận đấu có ba tên người chơi không thể gặp phải tranh tài bị thủ tiêu tư cách bởi vậy có cái hảo vẫn ra hỏa tại vòng thứ sáu lần không trực tiếp tấn cấp nhưng là vốn nên có một trăm n g ư ờ i chơi tấn cấp bây giờ lại chỉ có chín mươi chín cái cho nên chính thức quyết định tại vòng thứ sáu mà biểu hiện ư u dị nhưng bị thua người chơi bên trong tuyển ra một cái tấn cấp trận chung kết cái này chọn lựa không phải chính thức bản thân chọn lựa mà là người chơi tiến hành bỏ phiếu chọn lựa mấy phút trước vừa mới bỏ phiếu kết thúc vân hải được tuyển vân hải cái kia nghiền f bốn năm mươi cái kim đan nờ cờ cùng lực chiến đại viêm ma hai cuộc chiến đấu để các người chơi tán thành hắn sức chiến đấu lúc đầu thiên tinh tôn giả cựu tinh liên châu chờ bị thua cao thủ thành danh là lôi cuốn nhân tuyển nhưng bọn hắn tại vòng thứ sáu mà biểu hiện quá kém cỏi thế là số phiếu hơn phân nửa đều cho vân hải cũng bởi vì vân hải lộ ra ánh sáng suất rất cao một văn tiền phòng làm việc cũng bị tất cả người chơi nhóm trở lên một văn tiền phòng làm việc lúc đầu người tạo ra tiền tài sơn trang kim mỗ nhân trong hiện thực bỏ nhà ra đi phú nhị đ ạ i tiếp tục cùng nhà mình cha và mẹ kế xào x á o bên trong dù cho nhi t ử nổi danh kim mỗ nhân cha hắn cũng không liên hệ ý hắn hiện nhiên là bị kim mỗ nhân mẹ kế cho mê quá sâu rộng rãi dân mạng nhóm vì là kim mỗ nhân khiển trách kim cha nhưng cũng chỉ là khiển trách mà thôi nhiều người hơn là ở hiếu kỳ hắn mẹ kế rốt cuộc có bao nhiêu mị lực lúc đầu thành viên một t i lúc đầu thành viên ba tây môn t i ế n tuyết chu linh xuất thân không biết lý lịch không rõ tạm thời là cái internet dẫn chương trình game thủ chuyên nghiệp cùng tô cốc giống nhau là cái có thể dựa vào mặt ăn cơm hướng đản nam dân mạng bình lúc đầu thành viên muốn lưu lại tiền mãi lộ vân hải vân hải bị đào sâu nhất bởi vì đại bộ phận lý lịch đều là rất dễ d à n g tra nói thí dụ như cô nhi xuất thân làm công đến trường tại đại học bị khai trừ mỗi lần công tác đi làm không tới ba tháng đổi mười mấy một công việc thế là vân hải lại nổi danh làm việc lý lịch bị cho rằng là một đoạn truyền kỳ không ai so với hắn còn có thể d à y vò sơ kỳ một văn tiền phòng làm việc rất n i ệ u thấp cũng không sinh động thẳng đến lý thiết long chiến hưu gia nhập vào một văn tiền mới từ từ sinh động bất quá khi đó lý thiết long bọn chiến hữu cũng không gia nhập một văn tiền ngược lại là gia nhập về sau tổ kiến liệp nhật dong binh đoàn liệp nhật dong binh đoàn tổ kiến sau thu nạp một số cao thủ s o như n g u y ệ t nhát tử bình minh thai hương tân xuân tam diệp thảo chờ về sau nữa một văn tiền đội ngũ đột nhiên mở rộng xuất hiện một cái chuyên môn tình báo tiểu đội lý thiết long bọn chiến hữu nhau nhau gia nhập phòng làm việc mà liệp nhật dong binh đoàn từ bên ngoài đến những cao thủ có một bộ phận cũng gia nhập phòng làm việc s、so、a như nguyễn nhát ử bình minh thai hương cùng tân xuân tam diệ thảo hiện tại mọi người đều biết tân xuân tam diệp thảo là lý thiết long đường hội cho nên nàng gia nhập cũng không được khiến người ngoài ý khiến người ngoài ý là bình minh t h a i h ư ơ n g bình minh t h a i h ư ơ n g là châu âu mỹ nữ còn là một phú nhị đại phi thường có tiền càng là một nhà nhà xuất bản tổng biên còn là một vị danh tác gia thân phận như vậy vậy mà cũng gia nhập một văn tiền hơn nữa một văn tiền vẫn là hoa hạ phòng làm việc có người hoài nghi một văn tiền phía sau có quân đội bối cảnh bởi vì phòng làm việc lao đại mới là xuất thân quân nhân thế gia lý thích long thực sự là càng đào càng có phát triển trò chơi trên họ phỉ càn web Sẽ khắp nơi đều là đào sâu một văn tiền phòng làm việc thế mời không biết người còn tưởng rằng đây là một văn tiền họ phỉ xì ô w e b i đâu tại dạng này phân p â n nhiều nhiều trong hoàn cảnh trò chơi học p h ỉ co w e b s i rốt c ụ c công bố trận chung kết cá chi chiến quy tắc tranh tài xem hết quy tắc tranh tài các người chơi nội tâm là sụp đổ trên học p h ỉ can w e sẽ tiếng mắng một mảnh hố trá a đây là các ngươi là lam dạy mời đến đầu bị sao cuộc đấu bóng rỗ em gái ngươi a cuộc đấu bóng rỗ lao tử muốn nhìn chân nhân cờ cờ c h ậ p trọng chứng còn không bằng trực tiếp hôn chiến a huy báo cáo nhất định phải báo cáo với ai báo cáo í c điên công ty g a m người đều điên a làm sao sẽ hiện trường xem so tài xin nhớ ký quyển sách xuất g a đầu tiên tên miền một năm có quán b ả được siêu sức mạnh tự nhiên người chơi cùng một chỗ chơi bóng rổ suy nghĩ một chút cũng phải say vì là cái kia muốn ra điểm mấu chốt người điểm cải khen cuộc đấu bóng rổ năm đôi năm bởi vậy người chơi có thể sớm tiến hành tổ đội cũng có thể từ chính thức ngẫu nhiên xứng đôi dự thi một trăm vợ lẽ ơ quyết đoán đem chính thức ngẫu nhiên xứng đôi không nhìn riêng phần mình hô bằng rất cùng so như bây giờ lý thiết long đem dạ ảnh cũng kéo vào một văn tiền phòng làm việc nói chuyện p h i m nhóm trò chơi chính thức phần mềm chặt nhóm trò chuyện công năng tiến hành thương lượng t i ê n năng thông thần lý thiết long trước tiên đem dự thi người biết rõ ràng ta tô cốc chu linh vân hải tam diệp thảo nguyệt n h a tử bình minh dạ ảnh hết thầy tám cái còn có bổ sung sao thiết huyết lang nha lý thiết long chiến hữu người đem ta quên tàn đao kiếm gãy lý thiết long chiến hữu tên của đâu tiền năng thông thần t u t tăng thêm trên lầu hai cái đầu bị cái kia chính là mười cái vừa vặn hai tổ lá dụng mới mưa tô lam tô cốc chi muội chủ nhóm đậu bị không giải thích lại đem ba vị đại mỹ nữ cho quên tranh thủ thời gian ủy bàn giật đi gió thu nói nhỏ vân hải trước kia chủ thuê nhà nữ nhi nữ học bá chu linh người hái mộ yếu ớt nội bọn h u y ễ n triều tịch tô cốc lạc d i ệ p phi tiễn tô cốc ai kéo vào được chưa thấy qua thây môn tiên tuyết cùng trên lầu lưu lại tiền mãi lộ cùng trên lầu tiền năng thông thần cùng trên lầu con mẹ nó ta là chủ nhóm a ai kéo người không được nói với ta một tiếng tiền tài sơn trang kim m ô nhân thân là kẻ phải t u â t lý một chồng ta cũng không biết đây là ai thiết huyết la nha g n ha ha vì là tô cốc mặc niệm ba giây tàn đao kiếm gãy ha ha vì là tô cốc mặc niệm ba giây nguyễn n h a tử thì hỉ vì là tô cốc mặc niệm ba giây bình minh t h á i hương vì là tô cốc mặc niệm ba giây thân xuân tam d i ệ p thảo vì là tô cốc mặc niệm ba giây gia ảnh bất khuất quy hồn lý thiết long chiến hữu ha ha vì là tô cốc mặc niệm ba giây chính khí trường tồn lý thiết long chiến hữu ha ha vì là tô cốc mặc niệm ba giây giã chiến bác sĩ lý thiết long chiến hữu đêm mưa tiểu đội thành viên ha ha ta tới tham gia náo nhiệt một văn tiền phòng làm việc thành viên khác cũng nhao nhao ngoi đầu lên cùng nhau vì là tô cốc mặc niệm ba giây lạc diệp phi tiễn đoạn thời gian gần nhất một văn tiền phòng làm việc năm cái người đề xuất cơ h ộ i không có lên qua cái này nói chuyện với nhóm bởi vậy đối với nguyễn triều tịch cái này ai đi đều phi thường không quen bất quá tại nguyễn triều tịch phát một tấm hình đi lên sau thiên năng thông thần hoa đại minh tinh đại mỹ nữ vì là tô cốc mặc niệm ba giây tây môn tiên tuyết gần như hoàn mỹ mặt chứng n n g con con hai mắt để tô cốc mê say hai mươi năm vì là tô cốc mặc niệm ba i â y tiền tài sơn trang tậu tử xin nhận lấy ta đầu gối mặt khác vì là tô cốc mặc niệm ba i â y lưu lại tiền m ã i lộ tậu tử ta ta cũng vì tô cốc mặc niệm ba i â y lạc diệm phi tiễn mồ hôi lạnh không ngừng biểu lộ huyện triều tịch tên thật dương thơ lâm tại trên quốc tế cũng có chút danh khí nổi danh minh tinh điện ảnh mặc dù gợi cảm xinh đẹp nhưng là giữ mình trong sạch cực ít chuyện xấu gần như không tham dự bất luận cái gì thực diệu hơn nữa mọi người đều biết nàng có người bạn trai nhưng là, cực ít người biết bạn trai nàng là ai chỉ biết là bọn hắn tình cảm rất tốt xem như tô cốc các bằng hữu một văn tiền người đều biết nguyễn triều tịch bạn trai chính là tô cốc nguyễn triều tịch ra thế cũng không đơn giản là gia tộc tu chân dương gia cùng tô ra giống nhau là trung y thế gia tô dương hai nhà đời đời giao hảo thông ra vậy càng là chuyện tầm thường bất quá hai nhà người sẽ không đem không tình cảm một đôi nam nữ cưỡng ép thông ra cho nên hậu đại con gái cho tới bây giờ đều là đặc t h u n g một chỗ bồi dưỡng tô cốc cùng nguyễn triều tịch chính là ở thời kỳ đó tương hố coi trọng nghe nói lúc ấy hai người mới m ư ơ i tuổi hiện tại tô cốc chừng hai mươi hơn m ư ơ i năm hai người tình cảm chẳng những không có bị thời gian hòa tan ngược lại càng ngày càng chân thành tha thiết nồng đậm đáng tiếc h u y ễ n triệu tịch không muốn làm bác sĩ chạy tới làm minh tinh điện ảnh khiến hai người hàng năm chỉ có thể gặp được mấy lần như vậy biết rồi h u y ễ n triệu tịch là mình gần nửa năm không gặp bạn gái về sau tô cốc là kích động vô cùng phát xong biểu lộ sau lập tức nói chuyện riêng h u y ễ n triệu tịch chuẩn bị ở trong game gặp mặt một lần có một việc nhất định phải hỏi cái kia chính là nàng tiến trò chơi làm sao không cùng hắn nói một chút hơn nữa lại còn dết tới trận chung kết như vậy đối với vung thức ăn cho chó sau khi đi lý t h i t long nói tiếp tiề năng thông thần ta đi như thế tính toán chúng ta một văn tiền thật đúng là cường đại lại có mười ba người tấn cấp trận chung kết cho nên ban đêm tụ hợp một chút đi thiên hồi biệt thự nơi đó mặc c ử u cùng vân hải chủ bếp lưu lại tiền m ã i lộ trước tiên nói phân tổ gia ảnh ta không phải một văn tiền tiền năng thông thần tây môn tiên tuyết ha ha bình minh t hai ư ơ n g đêm mưa ba người lại thêm hai cái một tổ tàn đao kiếm gãy tuyệt ta ta không muốn cùng lão đại lý thiết long một tổ hàn quá h è n mọn thiết huyết lang nha ta muốn theo ma tổ hợp tác cùng thuê gia ảnh có thể tiền năng thông thần tốt đêm mưa đội giải quyết như vậy đến chúng ta siêu nghèo đội tiền tài sơn trang con mẹ nó siêu nghèo đội là cái gì quỷ đáng người tiền năng thông thần họ phỉ xì ô hép sẽ quy định đội tên chỉ có thể là hai chữ vân hải bọn họ là đêm mưa đội chúng ta là siêu nghèo đội cứ như vậy định bình minh t hai thương không quan trọng vậy liền tiền năng thông thần lạc diệp phi tiễn ta nguyệt nha tử cùng tần xuân tam diệp thảo tiền năng thông thần không có vấn đề còn lại ba cái t ô làm thấy thế nào lá dụng mới mưa còn kém hai cái ai lúc này đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở hoan g h ê n su du ki xuân cùng gia nhập bản nhóm nhân viên quản lý lưu lại tiền mãi lộ phê chuẩn hoan g n ê n h tinh giã xuân ý rỉa gia nhập bàn nhóm nhân viên quản lý lưu lại tiền mãi lộ phê chuẩn lưu lại tiền mãi lộ nhìn thấy bọn hắn x i n thêm nhóm đặc phê vừa vặn hai cái gió thu nói nhỏ ta không ý kiến rất tốt lã dụng mới mưa cứ như vậy định ta là đội trưởng đội danh nữ vương đội tinh giã xuân ý rỉa ấy ấy ấy xảy ra chuyện gì su du ki xuân cung chúng ta bị phân tổ đều có ai lã dụng mới mưa ta g i thu nói nhỏ huyện triệu tể cùng các ngươi hai cái ta trước giới thiệu sơ lược một chút chính ta bên này lá dụng mới mưa đang cùng hai cái thành viên mới lẫn nhau quen thuộc bên kia vân hải thu đến nhập nhóm mời c ạ n b ã nhóm hiện nhiên là c ạ n b ã khúc quân hành bọn hắn chuẩn bị kéo vân hải về chỗ vân hải đồng ý nhập nhóm câu nói đầu tiên liền biểu thị mình đã có đội ngũ c ạ n b ã khúc quân hành đầu bỉ không nhường ngươi về chỗ chúng ta đã có đồng đội nhưng là ta đây người đồng đội có vẻ như đối với ngươi rất có ý kiến nghĩ hàn huyền với ngươi trò chuyện lưu lại tiền mãi lộ ai vậy anh đào kiếm hoàng ta nhìn ngươi khó chịu thật lâu chương bốn trăm năm mươi một trận chung kết trước g điểm nơi này vân hải nhau mắt khỏe miệng co giật dùng tay l ù i nhóm sau một khắc tạm bã khúc quân hành lần nữa mời hắn nhập nhóm hắn lựa chọn không đạo về sau hắn lại bị cưỡng ép nhập nhóm lưu lại tiền m ã i lộ con mẹ nó có hacker a các ngươi anh đào kiếm hoàng thật có lội a tiểu nữ tử kiêm trước hacker hhh a a a vân hải im lặng lúc này mới nhớ tới hắn nguyên lai、like、là thiết trí không tiếp thụ nhập nhóm mời lưu lại tiền m ã i lộ ngươi muốn như thế nào cái tiết đều trước đây thật lâu sự tình hơn nữa còn là ngươi trước bước lên đơn đấu treo ngươi cấp một mà thôi còn có lần kia phó bản vốn là đối lập giết chết ngươi càng bình thường không phục ca không phục ngươi cũng đừng tìm ta à ngươi nên tìm ngươi lúc đó đồng đội là các nàng không góp sức nếu như ngươi muốn nói chúng ta hư mất kiếm hoàng gia tộc nhiều lần nhiệm vụ vậy ngươi cũng cần phải phải nghĩ thế nào đắc tội nhiều người như vậy đều đồng ý dùng nhiều tiền để cho chúng ta xuất thủ hư mất các ngươi nhiệm vụ hơn nữa các ngươi kiếm hoàng gia tộc cũng không tốt đến đ ế nơi n đâu t h i ê n nghiệp kiếm hoàng nhiều lần dùng tiền để cho chúng ta phá hư hổ lang gia tộc và đem diệp gia tộc nhiệm vụ anh đào kiếm hoàng nói nhảm nhiều quá bản tiểu thư chỉ là không phục mỗi lần gặp được ngươi cũng ăn thiệt t h i mà thôi đừng kỳ kỳ máy máy thấm khoái một chút hẹn cái địa phương. như â vậy tiến mãi lộ đừng đồng ý đân đấu đi ngươi chết chắc thần bộ ti là chính đạo người chơi có thể gia nhập một phe cánh chuyên môn ứng phó thân phụ điểm ở cờ chính đạo người chơi cùng ma tộc người chơi đối với một chút thân phụ điểm thợ cờ cao thủ còn có treo giải thưởng như chính đạo tiền năng thông thần thần bộ thi treo giải thưởng năm trăm kim tệ thu phong đê ngữ cũng bị treo giải thưởng năm trăm kim tệ hai vị này là chính đạo cao nhất ma tộc người chơi đều bị treo giải thưởng cao nhất là giả ảnh một n g h n kim tệ thứ hai là ngươi chín trăm kim tệ cho nên ta đoán anh đào ở cái này mấu chốt tìm người quyết đấu không phải vì giải quyết tư toán mà là vì lạ tiền thưởng nàng khả năng đang cần tiền lại không có ý tứ cùng kiếm hoàng gia tộc cao tầm nói anh đào kiếm hoàng ta cái lớn khu k u các hạ là làm gì cặn bã khúc quân hành ha ha, ha. tiên nhân là cảnh sát hình sự a mỹ thiếu nữ n g ư ơ i bị hắn một chút xem thấu có hay không anh đào kiếm hoàng nguyên lai là cảnh sát thúc thúc trách không được tiên nhân hồi tị cạn bã khúc quân hành ha ha ha vạn bắt thiên môn cảnh sát thúc thúc ha ha ha không cần hại ngầm thật có l ỗ i ta cũng cười ha ha lưu lại tiền mãi lộ anh đào nha phải gọi cảnh sát ca ca tiên nhân rất xấu rất trẻ trung anh đào kiếm hoàng lâu i miệng m không biết hiện tại tại đang lưu hành đại thúc cùng lò lý sao lưu lại tiền mãi lộ đây không phải là rất nhiều năm trước sự tình sao anh đào kiếm hoàng hiện tại lại đang lưu hành không thể lưu lại tiền mãi lộ vạn bắt thiên môn ta đi anh đ à o là muốn thổ lộ tiên nhân cái này không khoa học không cần hại ngầm hâm mộ ghen ghét c ạ n bã khúc quân hành anh đ à o gặp qua tiên nhân anh đ à o kiếm hoàng nhìn qua thi đ ấ u video rất man bất quá ta không thích ta khuê mật ưa thích ta khuê mật là l ọ lì ta là ngự tỷ đám người anh đ à o kiếm hoàng tính tình này làm sao sẽ ngự tỷ đứng lên lưu lại tiền mãi lộ không có việc gì ta rút lui lần này không có lui nhóm anh nào cặn bã bọn hắn cũng không tiếp tục quậy dối hắn trở lại một tiền nói chuyện từ nhóm lúc á các rụng cùng tinh xuân nàng tương hoàn giã giới mới mưa ý ý trải thiệu lược qua tất. hô đã y sơ l này mọi người chính đang nạo h báng tô cốc cùng h u y ễ n triều tịch h u y ễ n triều tịch gần nhất đều không đập truyền hình điện ảnh kịch tại trò chơi đi theo thu phòng đê ngữ cùng lá rụng mới mưa cùng một chỗ chiến đấu hăng hái cùng vân hải một dạng tại lúc t r ư ớ c tịch đạt tới cấp bốn mươi chủ tu chữa bệnh cùng phụ trú đánh lâu dài rất mạnh quáy rối chiến k h ô n g tệ lực bộc phát không đủ tô cốc đối với nàng đánh giá mọi người tùy tiện tâm sự rất nhanh liền các việc có liên quan đi vân hải tiến trò chơi tiếp tục tiên hiệp tam quốc phó bản lần này cũng không làm đại động tác là đánh xuống cái thành nhỏ mà thôi vì là mau chóng phát triển vân hải để tinh hồng ma vương tại phương bắc bố trí xuống bệnh nặng mà phương hướng phát triển lại là tại đông nam thiên tinh phòng làm việc người chơi đều ở phương bắc cùng tinh hồng ma vương chơi rất vui sướng như thế nào cũng không nghĩ đến vân hải xuất quân tại phía đông nam mở ra cục diện mặc dù chỉ là một cái t h à n h nhỏ hơn nữa không có danh tướng đóng giữ đóng giữ binh sĩ、si、đều không đủ một ngàn nhưng đó cũng là một tòa thành a giống một cây gai vào phía đông nam chư hầu trong thịt giải quyết thành nhỏ sự tỉnh vân hải liền sớm rời khỏi phó bản đêm nay đến nghỉ ngơi thật khỏe một chút bởi vì ngày mai chính là trận chung kết này đêm đó m ư ơ i điểm người chơi đội ngũ toàn bộ xây dựng sóng tổng cộng hai mươi tri đội ngũ rất nhiều người quen đội ngũ như sau vũ dạ gia ảnh vân hải chu linh thiết huyết làng nhà tàn đao kiếm gãy siêu nghèo tiền năng thông thần lạc diệp phi tiễn n g u y ệ t nhạc tử tân xuân tam diệp thảo bình minh thai hương nữ vương lá dụng mới mưa thu phong đêm ngữ h u y ê n triệu tịch tinh gia xuân ý ỉ su du ki xuân cung tinh ngữ tinh ngữ lâu chủ đêm nhạ ngồi xem rừng phong đêm rừng phong đêm may múa mộng h o i tuyết thiên tinh phòng làm việc cùng đêm diệp gia tộc đều chỉ có một người tấn cấp trận chung kết rừng phong tình lữ tổ hợp cùng vân hải từng có xung đột h á n đêm nhạn cùng dạ ảnh tướng mạo tương tự cũng là đỉnh cấp đại mỹ nữ mà t ì n h ngữ là đã từng trong trò chơi đệ nhất mỹ nữ m ộ n g hoài tuyết tại hiện thực là toàn cầu nổi danh nữ tinh tam đại mỹ nữ hấp dẫn vô số ánh mắt cắt bã cắt bã khúc quân hành vạn b á t tiên n ôn thiên nhân hồi tị không cần hại ngầm anh đào kiếm hoàng hoàng tuyền hoàng tuyến hoa nở lại sông dưới cầu tử vong nhất trị hoan hỉ phật đà kiếm đạn bắt hoang ma thần tiểu tàn phế trăm vạn đồ phu phế chỉ lâu ựu trị hạ bọ cạp cơ điện c ù n nhân lang thang mục tử lê hổ thiên quân mười ngón thần cái văng phong vạn dặm phật viết không thể nói cái này là hoàn toàn từ người chơi tự do tổ kiến đội ngũ là nói rõ người chơi tự do bên trong cũng có đỉnh tiêm cao thủ vương tọa thâm h ả i vương quyền đại điệu tâm ngữ minh hà tri vương tím kim công chúa hoàng kim chiến xa thành viên toàn bộ đến từ hoàng kim vương tọa phòng làm việc lại một lần nữa cho thấy đó là cái rất có thực lực phòng làm việc san thần san thần quân liệp thiên được san đồng đồng kiếm kinh thiên bụng rông cũng phải nhìn t i ế n thành viên toàn bộ đến từ san thần hội công hội tân tiến quật khởi công hội, hội trưởng san thần quân t ư n g tại vũ dạ tiểu đội trong tay bị nhiều thua thiệt lần này năm người rết vào trận chung kết xem như tại những cái kia uy tín lâu năm thế lực mặt hung hăng phiến một cái tát thuận tiện cũng đánh những cái kia xem thường săn thần công hội mặt người Thánh Quang, bà Thệ Hản, Thánh Quang, leo ra địa ngục thầy Trí từ quyển sách nơi phát ra đồng phương tiểu thuyết đọc lưới hay ghé thăm trường tiếp, thống thế thông Trận kết tại bắt tất tại thi tiến Hản Huy. sách sách phương hay ghé 9h Hệ chung nghị cái sáng cáo. Quang, Quang, ngục Dương Quang Quyển đến quyển nơi đồng nam. Ngày kế tiếp, 9H sáng lửa. Hệ thống đến lần nửa xin cùng người sau đầu, ra địa Ma, ra sao lửa. giới giờ bà làm cả leo lưới đem so đọc có Sô sớm xem dự kế 452, mỗi cái người chơi trước mặt đều sẽ bắn ra không t r a n g lựa chọn là liền có thể lựa chọn là người chơi mặc kệ ở nơi nào sau một khắc đều xuất hiện ở sân thi đấu trên khán đài hoặc tuyển thủ chuẩn bị khu cùng loại với r ô m đấu thú trường địa phương khác biệt là nơi này thính phòng nhiều đến đều muốn đột phá chân trời bởi vì là trò chơi cho nên tùy hứng tất cả người xem mặc kệ ngồi ở vị trí này đều có thể tinh tưởng nhìn đến so thi đấu người xem nếu như nhìn về phía thính phòng nhìn thấy chính là kéo dài tới chân trời biển người nếu như nhìn về phía sân thi đấu không có chút nào không hài hòa cảm giác địa hoán đổi đến khoảng cách gần quan sát hình thức thật giống như bản thân an vị tại sân thi đấu phụ cận sân thi đấu đúng là một sân bóng rổ nhưng so trong hiện thực sân bóng rổ lớn gấp mấy chục lần sân bãi là chờ tỷ lệ phóng đại gấp mấy chục lần bất quá vòng rổ còn là lớn như vậy ở đây đ ị a bên này cơ hồ nhìn không thấy đối diện vòng rổ mà tuyển thủ dự thi tịch liền ở đây địa chu vây hôm nay là thủ trận đấu ai cũng không biết có phải hay không là bản thân đội bên trên cho nên đều đến sân này quá lớn điểm đi đều nhìn không thấy đối diện vòng rổ còn tốt màn ảnh có thể vô hạn rút ngắn dù sao cũng là trò chơi đúng vậy a trong hiện thực là không có kỹ thuật này về sau có thể sẽ có bất quá trong hiện thực cũng không người dùng nổi đến lớn như vậy sân bóng rổ sân bãi lớn như vậy có đáng xem nếu như là phổ thông sân bóng rổ cái kia căn bản không cần nhìn không có ý nghĩa không tệ không tệ nhưng là ta cảm thấy giống như quá lớn điểm không có việc gì a dù sao không phải chúng ta bên trên ha ha đúng xoắn suýt hẳn là những cái kia tuyển thủ dự thi lại nói các ngươi không cảm thấy trận đấu này có m ở ám sao ân cái gì m ở ám tấm màn đen đúng à Trước kia vong du uy tín lâu năm thế lực biểu hiện đều không ra sao những cái kia thế lực mới một cái so một cái máy liệt mạnh nhất là một văn tiền phòng làm việc khá lắm ở trong game chỉ thành lập một cái don binh đoàn tổng số người vẫn chưa tới một trăm n g ư ờ i hơn nữa hơn phân nửa là về sau tiến trò chơi thế nhưng là ngươi xem hiện tại một văn tiền lại có m ộ ư ơ i ba người r ế t tới trận chung kết tổng cộng liền một trăm n g ư ờ i bọn hắn liền chiếm m ộ ư ơ i ba cái vị trí cái này còn không tấm màn đen ha ha nếu như bọn hắn không tao nộ nội chiến tiêu hao khả năng không ngừng m ộ ư ơ i ba cái tị vị hơn nữa bọn hắn còn không phải mạnh nhất mạnh nhất là cặn bã đi săn đội cùng hoàng tuyền đi săn đội hai cái này ma tộc đi săn đội lại là toàn bộ g i ế t tới trận chung kết cái này mẹ nó tuyệt đối đại đại tấm màn đen nhưng là bọn hắn cộng lại còn không có một văn tiền nhiều người chúng ta muốn nhìn tỷ lệ tỷ lệ hiểu không được bọn hắn chiếm tổng số người tỷ lệ còn không bằng một văn tiền ồ xoa ngươi người này làm sao lại nói không thông đâu hừ hừ ta sẽ không bị ngươi lừa dối ngươi một cái một văn tiền phan hâm mộ đúng thì sao ta còn không cùng ngươi một cái hát tử thảo l u t đâu hừ hừ hai người kia tình huống gì khả năng tình cảm mầu tho đi cái kia hai đều là nam ấn a ta biết đây cùng giới mới là thật yêu m à người xem các bảng hữu mọi người buổi sáng tốt lành đột nhiên một cái rất có từ tính giọng nam tại tất cả mọi người vang lên bên hai chỉ thấy một cái bạch đi tung bay thanh niên tuấn mỹ chân đạp trắng n o ã n phi kiếm chậm rãi rơi xuống a người kia khá quen đúng a ta cũng cảm thấy nhìn rất quen mắt ấy ấy ấy đây không phải là lộ thiên vương sao con mẹ nó thực sự là lộ thiên vương quốc tế siêu sao lộ thiên vương ta đi công ty game thật có tiền một cái phá tranh tài đều có thể đem lộ thiên vương mời đến hát khúc chủ đề lại nói trận đấu này còn có khúc chủ đề ta thế nào cảm giác lộ thiên vương không phải đến ca hát ta cũng cảm thấy không giống các ngươi chẳng lẽ không phát hiện lộ thiên vương là ngự kiếm phi hành sao ngự kiếm phi hành chỉ ít cần cấp bốn mươi a con mẹ nó lộ thiên vương cũng chơi trò chơi này hơn nữa rất sớm đã đang chơi giả tuyệt đối là giả công ty game muốn cho ai ngự kiếm phi hành đều có thể ngạc nhiên cái cọng lông a ách t h ư a n h ư là chuyện như vậy lúc này quốc tế siêu sao đến từ hoa hạ lộ thiên vương mỉm cười mở miệng có lẽ rất nhiều bằng hữu cho rằng kẻ hèn này chỉ là công ty game mời đến ca hát kỳ thật các ngươi sai ta là lần này đại quyết thi đấu người chủ trì một trong ân ta đại khái hội chủ cầm ba trận đấu về sau sẽ có người khác thay thế ta chủ trì mặt khác ta ngự kiếm phi hành cũng không phải công ty gang đưa là chính ta cố gắng đạt được à. không tệ ta cũng là một cái người chơi tại trò chơi mới bắt đầu liền đến nhưng là bởi vì nhiều chuyện cho nên gần nhất mới lên tới cấp bốn mươi rốt cục có thể ở mấy trăm vạn người trước mặt đùa nghịch c á i x o á i giờ phút này ta tâm tình là rất kích động ha ha con mẹ nó lộ thiên vương cũng là người chơi chậm chậm chứng trò chơi này bỏ đi ngay cái này thật không phải là tuyên truyền mụ mụ hỏi ta vì cái gì quỳ gối xem so tài câu vấn lộ thiên vương tại đây cái chủ thành cùng hỏi nếu lộ thiên vương đến có thể hay không còn có cái khác siêu sao ổ xoa ta nghĩ ra rồi một đại minh tinh lâm hoài tuyết trò chơi tên m ộ n g hoài tuyết hơn nữa lần này còn dết tới trận chung kết lâm hoài tuyết mặc dù còn không phải quốc tế siêu sao nhưng ở trong nước c ũ n g siêu sao không sai b i ệ t lắm không nghĩ tới nàng lại còn là cái trò chơi cao thủ c h ắ c không được nàng mấy tháng gần đây đều không động tính gì đây nguyên lai、like、ở chỗ này a hào hào mọi người không cần nghị luận chúng ta những cái này thuần túy lấy giải trí vi mục tạc bã lộ thiên vương tiếp tục cười nói hôm nay nhân vật chính là những cao thủ kia thừa dịp tranh tài còn chưa bắt đầu chúng ta t r ư ớ c giới thiệu mấy người khí tương đối cao cao thủ đầu tiên là tinh ngữ lâu chủ đã từng danh s ư n g vong du đệ nhất mỹ nữ hiện tại mặc dù không phải thứ nhất nhưng là danh liệt mười vị trí đầu mọi người xem sân thi đấu liền có thể thấy được nàng thị giác chuyển đổi đến trên người nàng khán giả nghe vậy lập tức đem ánh mắt nhìn về phía sân thi đấu quả nhiên thấy đang ở chuẩn bị chiến đấu khu tinh ngữ lâu chủ tinh n ữ lâu chủ hôm nay hơn phân nửa so sánh nhẹ nhàng k h o á khoái như cái chuẩn bị lên tiết thể dục k h trang võ hiệp mỹ nữ trên mặt mang nhàn nhạt m hướng về phía màn ảnh khẽ gật đầu hoa hoa hoa thật xinh đẹp a ta quyết định từ nay về sau nàng chính là ta tình nhân trong n g ộ n h ừ tất cả đều là sắc sói ấy các ngươi nhìn bên cạnh nàng còn có ba mỹ nữ đâu ta đi đây không phải là lâm hoài tuyết á không đúng là m ộ n g hoài tuyết sao cái kia cái kia ban đêm nhạc trong đêm diệp công sẽ lớn mỹ nữ hội t r ư ở n g nghe nói vẫn là ma tộc đệ nhất mỹ nữ dạ ảnh thân mượn mội, mội cái kia còn lại nữ là ai các ngươi ai nhận biết rừng phong đêm may múa tại chúng ta chủ thành rất nổi danh cùng với nàng bạn trai song kiếm hợp bích cơ hồ không ai cả nổi con mẹ nó làm sao có cái nam quyển sách đến từ chương 453, vân hải rất có điểm nơi này tinh ngữ đội chuẩn bị chiến đấu khu đông phương tiểu thuyết đọc lưới giúp ở trong góc ngồi xem phong lâm dạ cảm giác cả alexander khán giả thanh â m hắn có thể nghe hắn càng có thể cảm giác được có vô số nam người xem muốn đem hắn xử lý cũng chiếm lấy ai bảo hắn cùng bốn cô gái đẹp tổ đội đâu tinh ngữ lâu chủ đã từng bơi đệ nhất mỹ nữ có được đáng tin f a n hâm mộ hộ vệ đoàn thành ngàn vạn người trước mắt nhân khi đứng hàng thứ nhất mặc dù bởi vì tiên lộ bên trong mỹ, nữ đông đảo mà dùng mỹ mạo xếp hạng giảm xuống nhưng vẫn là danh liệt mười vị trí đầu đồng thời mười vị trí đầu các mỹ nữ kỳ thật rất khó phân ra thắng bại nàng sở dĩ bài danh hơi lạc hậu chỉ là bởi vì nàng gần đây lộ ra ánh sáng s u ấ t hơi thấp hơn nữa từng có mấy lần bại chiến cơ hồ đều là thua ở vân hải tây mẫu hoài tuyết nữ thần cấp truyền hình điện ảnh đại minh tinh có được f a n cùng tình ngữ lâu chủ hơn rất nhiều mặc dù nàng trong trò chơi f a n hâm mỗi nhưng là tại bảng xếp hạng mỹ nữ chiếm cứ mười vị trí đầu một vị trí d ạ n n h ạ n danh khí mặt hai vị đều nhỏ nhưng là nàng thực lực và dung mạo thêm không ít điểm hơn nữa nàng còn có cái ma tộc đệ nhất mỹ nữ tỉ, tỉ bởi vậy nhân khí cũng không thấp trải qua bản g vật trần nàng tại hiện thực lại còn là cái chờ công ty phó tổng giám đốc mà lao tổng chính là nàng bạn trai bọn họ là tự chủ lập nghiệp cùng bốn vị mỹ nữ tổ đội ngồi xem phong lâm dạ áp lực thực rất lớn dù cho đã trải qua giúp ở trong góc áp lực vẫn không thể nào giảm bất ngờ phần ha ha xem ra tất cả mọi người rất hâm mộ ngồi xem phong lâm dạng nha lộ thiên vương tiểu nói kỳ thật ta cũng rất hâm mộ đây chính là bốn cô gái đẹp đâu ai đ á n g t i ế c tại hạ thực lực thấp không tham n g ộ thi đấu h ả o h ả o còn là nói nói tinh ngữ lâu chủ đi nàng là tinh ngữ tiểu đội trưởng tinh ngữ lâu chủ xin hỏi ngươi có cái gì muốn khán giả nói tinh ngữ lâu chủ mỉm cười nói không có gì để nói nhiều nếu như nhất định phải nói chuyện đó là ta nhất định sẽ xử lý lưu lại tiền m ã i lộ rửa sạch n ụ c nhã a a a xử lý lưu lại tiền mái lộ cái kia tạp bá đúng đúng đúng xử lý lưu lại tiền mái lộ nữ thần ủng hộ lần này nhất định phải xử lý lưu lại tiền mãi lộ nhất định phải làm rơi hắn lại dám đánh bại nhà chúng ta nữ thần nhất định phải có bị xử tử l ă n g trì giác ngộ nữ thần ngược hắn nữ thần ngược hắn ngược hắn ngược hắn lộ thiên vương g ư ợ n g cười hai tiếng tiếp tục nói xem ra tinh ngữ lâu chủ đối với chúng ta lưu lại tiền mãi lộ tuyển thủ oán niệm g h rất lớn nha như vậy mậu hoài tuyết muốn nói chút gì mậu hoài tuyết mỉm cười tinh ngữ lâu chủ càng tăng nhiệt độ hơn ấm lòng người hy vọng đối thủ đụng chúng ta có thể toàn lực ứng phó lộ thiên vương ha ha xem ra chúng ta mậu hoài tuyết nữ thần còn là một hiệu chiến nữ thần đâu tiếp đó dạ nhạn dạ nhạn mỉm cười ta sẽ tại đấu trường vạn dưới lưu lại tiền mãi lộ đầu lộ thiên vương lau mồ hôi lạnh cái này sắt khí thật lớn có thể hỏi một chút tại sao không dạ nhạn tiếp tục mỉm cười bởi vì ta thích lộ thiên vương khán giả hưng phấn mà gào thét lớn không nghĩ tới thi đấu còn chưa bắt đầu văng lửa khắp nơi càng ngày càng chờ mong thi đấu bắt đầu lộ thiên vương ho nhẹ hai tiếng đem màn ảnh chuyển hướng phong lâm dạ phi vũ phong lâm dạ phi vũ đồng hải ngươi có muốn nói chuyển sao phong lâm dạ phi vũ cười nói có a cùng dạ nhạn một dạng lộ thiên vương thính phòng sôi trào chiến chiến chiến văn cúi đầu khu khu ngồi xem phong lâm dạ đâu lộ thiên vương hỏi ngồi xem phong lâm dạ c ư ờ i khổ xin mau sớm đem màn ảnh cho lưu lại tiền m ã i lộ ta thật không cần cái này lộ thiên vương t ố i ta đem màn ảnh chuyển hướng bị ba vị mỹ nữ nhớ thương lưu lại tiền m ã i lộ a chúng ta nhìn thấy a i cái này không phải lưu lại tiền m ã i lộ là ma tộc đệ nhất xuất ca tây môn t i ê n tuyết bên cạnh hắn là ma tộc đệ nhất mỹ nữ dạ ảnh cũng là người chơi làm ra bảng xếp hạng mỹ nữ đệ nhất mỹ nữ kỳ thật bản nhân cảm thấy mười vị trí đầu mỹ nữ đều rất đẹp không cần thiết phân cái đệ nhất đệ nhị khụ u lại bên cạnh hai cái là mánh n a m a thiết huyết lang nha tàn đao kiếm gãy cái kia hai cái là quân nhân giải ngũ cơ bắp không sai nhìn lấy rất cường tráng khí thế rất đủ nhưng là cùng suất ca mỹ n ữ đứng c h u n g một chỗ có điểm là lạ cùng hai người hộ vệ giống như giờ này khắc này thiết huyết lang nha cùng tàn đao kiếm gãy trong lòng là phiền muộn mặc dù hắn hai xác thực không đẹp trai nhưng là rất nén lòng mà nhìn hơn nữa dương cương mười phần trong phim truyền hình làm sao cũng có thể lăn lộn cái nam hai nam ba đi làm sao trong nháy mắt biến thành bão tiêu đâu chu linh hướng về phía màn ảnh cười nói này mọi người sớm tốt lắm ta là xuất khí lại có thực lực tây môn tiên tuyết không phải cái kia chuyên môn khi d ệ mỹ nữ lưu lại tiền mãi lộ phúc ha ha ha phúc chuyên nghiệp hố đồng đội a phúc trần tướng lưu lại tiền mãi lộ quả nhiên là một c ặ n bã ha ha nhà ta tây môn là đẹp trai như vậy như thế hài hước như thế hử tiểu bạch kiểm lộ thiên vương gia ảnh đâu nói hai câu gia ảnh lưu lại tiền mãi lộ là ta bạn trai muốn đối phó hắn hỏi qua ta không có vâng toàn trường sôi chào con mẹ nó r á n r á n làm sao có thể má ơi mộng nát điều đó không có khả năng điều đó không có khả năng nhà ta nữ thần làm sao có thể nhìn thứ c ặ n bã nghe nhầm ta vừa rồi nghe nhầm ha ha đây là muốn diễn nhiều sừng luyến sao chẳng lẽ lưu lại tiền mãi lộ cũng là xuất ca chớ đ o á n mỏ cái kia khốn nạn trường còn không bằng ta đây ngươi đây là ước ao ghen t ị trường không bằng ngươi vậy làm sao có thể Hắc, hắn c h ắ không có nói láo lưu lại tiền mãi lộ thực tình trường rất bình thường thứ lại một cái ước ao ghen t ị con mẹ nó ta mẹ nó nói là lời nói thật hừ ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi ừ ngươi xem đi hắn đến đang khi nói chuyện vân hải rốt cục trình diện truyền t ố n g đến chuẩn bị chiến đấu khu hắn vừa xuất hiện toàn trường yên tĩnh hắn còn tưởng rằng lúc đầu dạng này không để ý những người khác lại là quỷ dị mà nhìn xem hắn sau đó lại nhìn xem dạ ảnh lại nhìn về phía hắn ánh mắt đó là càng ngày càng quỷ dị lộ thiên vương ánh mắt cũng có chút quỷ dị khó hiểu lộ thiên vương nguyên lai tưởng rằng vân hải d ù cho không cần chu linh soái chí ít cũng phải cùng hắn một cái cấp độ nếu không sao có thể thu hoạch được dạ ảnh cái này đại mỹ nữ xem trọng nhưng hiện thực cùng hắn mở lớn cho đùa mây a lại là một tướng mạo cực kỳ người bình thường ném trong biển người đều có thể trong nháy mắt tìm không thấy tựa hồ là rất có cảm giác cả an toàn bạn trai ta đi xấu như vậy không được xấu xì、si、a phải không x o á y cùng chu linh một quá xấu hắn cùng dạ ảnh thực là một đôi ta giống như đang nằm mơ cái này không khoa học quyển sách đến từ quyển sách nơi phát ra đông phương tiểu thuyết đọc lưới h a y ghé thăm t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố hai đối với huynh hội vân hải nghe đến rất nhanh liền nghe rõ đây là đang nói hắn không xứng với dạ ảnh a quýnh khó chịu muốn làm cung nhưng quá nhiều người cho nên cũng được a vân hải gia ảnh nhẹ dọn g đ ê ơ tiến lên bắt hắn lại tay hướng tất cả mọi người cho thấy nàng thái độ trong nháy mắt không biết bao nhiêu trạch nam trái tim nhỏ phạt thoái từ khi xác lập quan hệ về sau gia ảnh liền không lại gọi vân hải phí qua đường mà là gọi thẳng danh tự dù sao hiện tại vân hải tên thật đã bị lộ ra ánh sáng ở trong game trực tiếp hô tên hắn cũng không quan trọng bất quá trước mắt chỉ có gia ảnh ở trong game gọi hắn tên thật những người khác vẫn là gọi hắn trò chơi tên hoặc ngoại hiệu ngoại hiệu chiếm đa số năm tiền cái ngoại hiệu này bởi vì lần trước chính thức trực tiếp mà rộng làm người biết chu linh giã chiến y hiệ sinh một văn tiền phòng làm việc người đều s ư n g hô như vậy hắn cường đạo cái chức vị này đến từ mỹ nhân ngư cùng vợ rủ sở tiền mãi lộ lúc trước ngư vương đối với vân hải s ư n g hô hiện tại cũng cải thành năm tiền lưu quân là tinh giã xuân y cùng su dù kỳ xuân cung đối với hắn s ư n g hô không tính ngoại hiệu nhưng vân hải rất muốn nói ta thực sự không được họ lưu a đoán chừng còn có cái khác s ư n g hô nhưng vậy cũng là vân hải còn không nghe thấy qua cho nên ở đây sẽ không bày ra nói trở lại ra ảnh tay vẫn rất mềm vân hải nói thầm vân hải quay đầu đối với nàng cười một tiếng không tiếp tục để ý những cái kia lời đảm tiếu lộ thiên vương hâm mộ nhìn vân hải một chút cơ t r í đem màn ảnh chuyển hướng cái khác tuyển thủ dự thi tiếp tục xem nơi này lời nói rất có thể vì là vân hải đưa tới đại lượng bệnh nhân thất phu vô tội mang ọ c có tội ai bảo hắn bạn gái thật x i n h đẹp đâu kế tiếp xuất hiện ở trong màn ảnh là cặn bã tổ bốn người cùng anh đào kiếm hoàng tiên nhân hồi tị không cần hại ngầm cùng anh đào kiếm hoàng lời nói cũng không nhiều nhưng là cặn bã khúc quân hành cùng vạn b ắ t thiên luôn là có nói không hết lời nói lại còn tại cho mình tác phẩm làm quảng cáo tiên văn nói qua cặn bã khúc quân hành tại trong hiện thực còn là một tiểu màn gà ca bởi vì dết tới trận chung kết mà bị người trở lên thế là mạn gạ f a n hâm mộ tăng thêm một chút nếu đến ngon ngọt hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua tại mấy trăm vạn người trước mặt làm quảng cáo cơ hội vạn bắt thiên ngôn là internet tác gia tiểu thuyết không bị vùi d ậ p giữa chợ nhưng là tất thái giám hơn nữa mơ ước thành thần cho nên cùng t ặ n bạ khúc quân hành một dạng bắt lấy tất cả cơ hội làm tuyên truyền lộ thiên vương quyết đoán lần nữa chuyển đổi màn ảnh lúc này xuất hiện là hoàng tuyền năm người tổ làm hỏi bọn hắn muốn nói chút gì lúc bọn hắn theo thứ tự mở miệng hoàng tuyến hoa khai than nhẹ một tiếng kỳ thật đi ta cảm thấy trực tiếp hôn chiến tốt nhất đơn giản trực tiếp chơi bóng rổ cái gì quá toàn lộ ự c còn cười cười, còn có chủ ứng Nại không đánh? Hoan hỷ Phật đã rất hiền lành cười cười. Hôm nay còn không phó. Phật Hà Hạ, Hỷ hôm thí tại Kiều là rất sao đã mở m vì nữ thiên c ú t quăng đâu. k ế m một mặt Đảng hoang lạnh lùng, tháng chúng bắt thuộc tại chúng ta. t h Lộ lợi là i vương Tốt, chúng ta phỏng vấn một chút tiếp theo cái đội ngũ lộ thiên vương nói ra cái đội ngũ này thành viên cũng toàn bộ đến từ một văn tiền phòng làm việc nói thực một văn tiền lần này biểu hiện được phi thường cường t h ế a không đến hai mươi người báo danh dự thi mười ba cái tấn cấp trận chung kết trong đó có mấy cái hay là bởi vì nội chiến bị soát cái đội ngũ này gọi là ta đi siêu nghèo đội trưởng tiền năng thông thần n g ư ờ i tại khôi hài sao ha ha chúng ta xác thực rất nghèo không có nói đùa lý thiết long cười nói mặt khác một văn tiền biểu hiện còn chưa đủ mạnh thế ngươi xem người ta ma tộc mới hơn tám trăm n g ư ờ i lại có mười chín người r ế t tới trận chung kết chính đạo bên này mấy trăm vạn người chơi kết quả chỉ có tám mươi một người trên lệnh quá lớn hơn rồi lời này vừa nói ra chính đạo người chơi tập thể n h ư mày nhìn về phía ma tộc người chơi ánh mắt lập tức trở nên bất tiện h tất cả dự thi chính đạo người chơi cơ h ộ i đều đang tự hỏi phải chăng ở trong trận đấu toàn lực á p chế ma tộc người chơi để đằng sau tranh tài trở thành chính đạo người chơi nội chiến đương nhiên cũng có người nhìn ra đây là lý thiết long tại chuyển rời mâu thuẫn nhưng chính đạo cùng ma tộc mâu thuẫn hiển nhiên cao hơn trong chính đạo bộ phận mâu thuẫn bởi vậy toàn lực á p chế ma tộc người chơi nhất định phải chấp hành vân hải cặn bã tổ bốn người tiểu t ă n g phế phế chỉ lâu tù trị hạ bọ cạn bách vạn đồ phu cùng cơ điện c u n g nhân đều lộ ra một chút vẻ u sầu cảm giác bị lý thiết long hố gia ảnh chu linh su z u ki xuân cung cùng hoàng tuyền năm người tổ đạo nhiên x ử c h i tinh giã xuân ý càng là ma quyền sát trưởng lộ thiên vương cười nhạt một tiếng nhìn về phía học bá tô cốc lạc diệm phi tiễn ngươi tô cốc ta không có gì muốn nói vậy phần tô cốc vì sao lại muốn nói câu này bởi vì hắn hôm qua trong lúc vô tình nhìn thấy câu nói này cho rằng rất ba khí rất xuất khí rất phù hợp hắn học bá thân phận còn tốt lúc ấy hắn không có bị câu nói này cho choáng váng đầu góc hỏi thăm lý thuyết l o n g đám người đối với câu nói này cái nhìn sau đó bị tất cả mọi người phản đối mạnh liệt là là tất cả người bao quát cho tới nay phi thường ủng hộ bạn gái hắn h u y ễ n t r i ề u t h ị h đều phản đối mạnh liệt hắn tại loại trường hợp này nói câu nói này tiếp theo n g u y ệ t nha t ử thái độ khiêm hòa cười nói ta sẽ cố gắng tranh tài tạ ơn thân xuân tam diệp thảo cả ta là đồ đẩn lộ thiên vương lý thiết long khán giả bình minh hai hương phi thường đồng ý gật đầu t i ề n năng thông thần đúng là một thắng đốc ha ha ha tiếng cười tràn ngập ở trong thiên địa lý thiết long hận không thể đem tân xuân tam diệp thảo miệng xé nát rất đáng hận nào có ngay trước nhiều người như vậy mặt nói mình như vậy đ ư ờ n ca mà một bên khác thưởng thức xong tam diệp thảo hài hước chúng ta lại tới nghe một chút toàn bộ sẽ vợ thứ một nữ từ công hội hội trưởng lời nói lộ thiên vương mỉm cười nói màn ảnh đã chuyển tới lạc diệp tân vũ tô lam trên người lạc diệp tân vũ kính mưa thành từ n g u y ệ t dạ công hội hội trưởng từ nguyện dạ công hội cũng là toàn bộ sẽ vợ cho đến trước mắt mạnh nhất thuần nữ từ công hội nhân số nhiều đến hơn ba ngàn người nghe nói mỹ nữ rất nhiều hơn nữa thực lực rất mạnh khoảng chừng hơn hai mươi cô gái đẹp xông đến cua chi chiến vòng thứ năm đáng tiếc hơn phân nửa ở đây gãy kích còn lại đều ở vòng thứ sáu thích bại chỉ có hội trưởng lạc diệp tân vũ cùng phó hội trưởng thu phong đê ngữ huyên triều tịch giết tới trận chung kết hiện tại mọi người thấy chính là lạc diệp tân vũ lại là một cái đứng hàng trước thập đại mỹ nữ hơn nữa còn là lạc diệp phi tiễn thân m u ộ i muội lạc diệp tân vũ tu nhữ mày một cái lộ thiên vương làm sao nghe được giống như lạc diệp phi tiễn so với ta mạnh hơn giống như lộ thiên vương ha ha kia cái gì phía giới cho mời thu phong đê n ữ tiểu thư nói hai câu chương bốn trăm năm mươi Vũ lạc diệp tân vũ không tệ không tệ ta lại đem việc này cấp quên nguyễn t r i ề u tịch khẽ cười nói không quan trọng a đều là người mình lạc diệp tân vũ cùng thu phong đê ngữ nhất định phải có cái gọi là nguyễn t r i ề u tịch bên cạnh tinh giã xuân y diện nghi ngờ nói các ngươi không phải một văn tiền lạc diệp tân vũ không phải chúng ta là tử n g u y ệ t dạ giang hồ truyền văn không thể tin suzuki xuân c u n g học phí cof sai đưa tin nói các ngươi là một văn tiền lạc diệp tân vũ học phí cof s ẽ xem náo nhiệt gì dành đến hoảng thu phong đế ngữ h u y ễ n t r i ề u tịch tốt tất cả mọi người nhìn lấy đây đừng làm r ộ i tự n g u y ệ t dạ phòng làm việc nghe nói qua không nghe nói qua vừa mới tự n g u y ệ t dạ công hội thuần nữ tử công hội h ả muốn ra nhập a vậy ngươi đi trước thái lan làm giải phẫu các ngươi không cảm thấy nguyễn triều tịch nhìn rất quen mắt sao à là dương thơ lâm nha nhìn rất quen mắt đây trong khoảng thời gian này nàng có hai bộ kịch truyền hình tại truyền hình g a thuần tiên h nhiên đại mỹ nữ nàng cùng ngậu hoài tuyết là nữ tinh bên trong hai cổ thanh lưu rất thuần khiết rất thuần khiết đáng tiếc nghe nói đã trải qua có bạn trai những cái kia ký giả thật vô dụng thời gian thật dài còn không tìm được bạn trai nàng là ai ta muốn chạy đến nhà h ắ n r ộ i phân cũng không tìm tới địa phương ta đi ngươi thấy đại minh tinh vậy mà không kinh ngạc bên kia còn bay lên cái thiên vương đâu trước đó còn có cái siêu một đường nữ tính ngậu hoài tuyết đâu cho nên thói quen liền tốt đừng ngạc nhiên các người nói nguyễn triều tịch cùng với lạc diệp tân vũ bạn trai nàng có phải hay không là lạc diệp phi tiễn lạc diệp phi tiễn xác thực rất đẹp trai nghe nói còn là một học bá tại đại nhất liền phải qua quốc tế thường lớn bất kể là lạc diệp phi tiễn vẫn là tây môn tiên tuyết ta đều có thể tiếp nhận bởi vì bọn hắn xác thực đẹp trai hơn ta ổ xoa n g ư ơ i mẹ n ó liền bọn hắn một phần vạn đều không có thật là hừ ta so lưu lại mua lô cường cường nhiều ách nói thật không sai biệt bao nhiêu chậm chọc trứng vừa nghĩ tới lưu lại tiền mãi lộ ta tâm liền từng trận đau nhức đau nhức đau nhức khỏe mạnh hơn lộ thiên vương lần nữa đem màn ảnh điều chỉnh đến địa phương khác lần này n h ậ p kính là lưu lãng đội cái này là tất cả đội dự thi ngũ bên trong duy nhất một nhánh thuần tán nhân đội ngũ mục tử lê hồ thiên quân t h ậ p c h ỉ t h ầ n cái bang phong vật lý phật viết không thể nói hơn nữa cái này năm vị đều là kỳ hoa mục tử lê chỉ chơi phi đao kỹ năng là phi đao bản m ệ n h pháp bảo là phi đao trong nhận chứa đồ nhiều nhất vẫn là phi đao bất quá từ khi lần kia kem chút bị vân hải xử lý về sau hắn rút kinh nghiệm sương máu rốt cục trang bị những kỹ năng khác bất quá những kỹ năng này tất cả đều là phụ trợ loại hình là vì càng lớn trình độ địa phát huy phi đa huy lực mà tuyển kỹ năng hồ thiên quân chỉ chơi triệu hồi tất cả sùng vật đều là ký bình đẳng nhẹ vọt hơn nữa thường xuyên cùng sùng vật cùng một chỗ cùng địch nhân chơi cận chiến thậm chí thần cái tại tiến trò chơi trước là muốn gia nhập cái bang kết quả trò chơi này bên trong vậy mà không có cái bang phiền muộn phía dưới xuất r a đại tử bi tự tại trong chùa hắn đạt được một chương tha thiết ước mơ kỹ năng thẻ phi long thập bắt trưởng tốt a lúc đầu hắn muốn là hàng long nhưng chỉ có phi long cũng may hàng long phi long đều không khác mấy thế là hắn chỉ tu luyện cái này một cái kỹ năng khai phát ra năm vị trí đấu trường còn đang không n g ừ mục tử lê n cùng bang phong vạn lý cố sự nói cho chúng ta biết cho dù là cấp thấp kỹ năng cũng có thể đang không ngừng nghiên cứu khai phát bên trong dùng y lực của nó không ngừng tăng lên không ngừng siêu càng cao cấp hơn kỹ năng thậm chí bởi vì không ngừng nghiên cứu cái nào đó kỹ năng mà tự sáng tạo ra kỹ năng mới có thể hoàn mỹ nối tiếp nguyên kỹ năng c rất rất mà, mà, mà ở đây đã có hai cái một cái khác là mộng hoài tuyết phật viết không thể nói chủ tu là phật tâm mà mộng hoài tuyết chủ tu là nhạc khí thanh âm cái này năm vị tán nhân bình thường đại đa số thời gian đều dùng tại nghiên cứu kỹ năng bên trên luyện cấp cũng nhiều là độc lai、like, độc vãng cho nên rất ít nói đang bị hỏi có cái gì muốn nói lúc còn lại bốn vị đều không biết nên nói cái gì chỉ có một từ lê mở miệng hy vọng có thể thắng đi lộ thiên vương cảm giác tổ này cao thủ rất không cao thủ hình dáng tiếp tục phỏng vấn những người khác còn tốt còn lại trong đội ngũ đều có so sánh đáng tin cậy rất thuận lợi hoàn thành lúc trước phỏng vấn làm việc lộ thiên vương âm thầm t h ở phào mắt thấy còn kém năm phút bắt đầu thi đấu liền giới thiệu sơ lược một chút quy tắc quy tắc rất đơn giản đại bộ phận tiếp tục sử dụng bóng rổ quy tắc nhưng là lộ thiên vương cố ý kéo dài âm điệu chúng ta đây là tiên hiệp trò chơi sao có thể liền giống như người bình thường chơi bóng rổ đâu cho nên quy tắc là trừ cầm trong tay bóng rổ người nhất định phải tuân thủ bóng rổ quy tắc bên ngoài những người khác có thể tự do công kích bóng rổ đầu nhập sau khi rời khỏi đây còn có thể công kích bóng rổ tóm lại tùy tiện công kích nhưng ở đụng phải bóng rổ sau nhất định phải lập tức tuân thủ bóng rổ quy tắc rất đơn giản quy tắc đi ha ha trận đấu thứ nhất giải thích liền là tại hạ n trọng tài là hệ thống cho nên đừng nghĩ đục nước béo cỏ cái này quy tắc cảm giác cùng hôn chiến không có gì khác nhau a vậy liệu rằng người chết người chết một phương không phải rất an t i ệ t thòi ai biết được lộ thiên vương đúng tranh tài lúc tử vong sẽ không mất đi tư cách tranh tài nhưng sẽ bị dừng lại một phút ở nơi này một trăm phút người cái gì cũng làm không được trừ nhìn người khác đánh cuối cùng đạt được nhiều đội ngũ tấn cấp vòng tiếp theo thua người cũng không cần n ộ t trí bởi vì hệ thống sẽ cho mỗi một thua người tiến hành cho điểm tất cả thua người bên trong cho điểm cao nhất là một đem một lần nữa tạo thành hai tri đội ngũ tấn cấp vòng tiếp theo vòng tiếp theo là thập nhị tri đội ngũ tranh tài quy tắc như trên cuối cùng đồng dạng lại ở thua trong đám người tuyển ra mười người tạo thành hai tri đội ngũ lại vòng tiếp theo là tám tri đội ngũ đối kháng từ một vòng này bắt đầu liền sẽ không từ thua người bên trong chọn lượng người cho nên tám tiếng bốn mùa đợi mời toàn lực ứng phó sau đó bốn nhà hai cuối cùng hai tri đội ngũ mười cái người chơi tiến hành thi đấu vòng tròn căn cứ thi đấu vòng tròn kết quả tiến hành bài danh như vậy mọi người còn có nghi vấn gì không không có nhanh bắt đầu đi ta không chờ được nữa tốc độ tốc độ hảo trận đấu thứ nhất là vũ dạ đối chiến yêu hoàng chương bốn trăm năm mươi sáu thiên địa nhật n g ư ờ i tinh yêu hoàng đội thế như ý nghĩa kỳ thành viên tất cả đều là yêu tộc người chơi đội trưởng gọi r n g đệ ám tinh không tệ hắn cùng b ở rủ sở ám tinh là cùng một công việc thất hơn nữa còn là phòng làm việc lão bản kiêm đệ nhất cao thủ ở trong game sáng tạo ám tinh công hội lần tranh tài này ám tinh công hội có thể lên trận đều lên đáng tiếc thời v ậ n không đủ chỉ có gợ rằng đệ ám tinh một người dết tới trận chung kết gợ rằng đệ ám tinh thể trạng hình dạng t r ù n g tộc vì là gấu yêu môn phái là yêu thần giáo x ử là một trôi khai sơn đại khẳng đao làm vì lần này yêu hoàng đội đội trưởng hắn áp lực là phi thường lớn đặc biệt là biết rồi đối thủ là vũ dạ tiểu đội sau bởi vì bờ rủ sở thường xuyên ở trong tối tinh phòng làm việc nói chuyện phiếm trong đám nói khoác đồng đội mình cỡ nào mạnh dường nào mặc dù g ờ rằng đệ ám tinh là không thể nào tin được nhưng thật nhiều kiểu gì cũng sẽ ghi ở trong lòng mà ám tinh phòng làm việc trước kia là cái thu tiền phòng làm việc sức chiến đấu cho nên g ờ rằng đệ ám tinh đối với thực lực mình cũng không phải là rất tự tin bởi vậy đối mặt nghe nhiều nên thuộc vũ giả tiểu đội có loại tiên thiên yếu thế cảm giác đội viên một trong xích nạ h ư nguyệt n g cùng g ờ rằng đệ ám tinh một dạng đến từ tây phương quốc độ là một tư thế hiên ngang cao gậy mọi tử chủng tộc vì làm yêu, yêu môn phái đồng dạng là yêu thần giáo đáng tiếc mặc dù khí chất rất không tệ nhưng dung mạo phân cũng không cao mặc phổ thông trang phục bình thường lúc chỉ có thể miễn cưỡng tính c ô gái đẹp đồng dạng nàng cũng là đọ nguyệt công sẽ duy nhất giết tới trận chung kết người cũng là hội trưởng đọ nguyệt công sẽ trước kia cùng ám tinh công hội không sai bị lắm lấy thu tiền làm chủ nhưng là s t na hồng nguyệt lòng tin so gợ rằng đệ ám tinh chân rất nhiều vũ khí là một trôi t h ế kiếm hơn nữa đối phương còn có cái trong truyền thuyết ma tộc đệ nhất cao thủ giả ảnh s t na hồng nguyệt rất muốn cùng nàng so tài một chút hay mạnh hơn đội viên thứ hai t h y qua sơn thuấn nhất、Lang. vị này có chút thấp lớn tuổi thanh niên đến từ đạo quốc ngày hôm đó chiếu công hội hội trưởng thường xuyên sử dụng một c h ô i thái đao chém xuống đối thủ hắn là như vậy yêu thần giáo một viên chủng tộc là xà yêu lựa chọn xà yêu vì là chủng tộc người chơi so sánh thưa thớt hắn đối với mình tràn ngập lòng tin tin tưởng mình tuyệt đối có thể đem cái gọi là cường đội từng cái chém xuống leo lên đ ỉ n h phong không phải hắn quá ngạo mà là hắn cho đến bây giờ còn chưa từng bại một lần mặc dù rất nhiều người nói hắn vận khí quá tốt một mực không gặp gỡ ra dáng cao thủ lúc này mới thẳng tiến trận chung kết nhưng hắn không được cho là như vậy bởi vì hắn tự tay chém xuống đá từng đạo mặc dù tại trò chơi này bên trong vị k i a đã từng đệ nhất cao thủ đã nhanh lui khỏi vị trí hàng hai nhưng thực lực vẫn có mà tây qua sơn thuần nhất lang lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại hắn có thể để tỏ rõ tây qua sơn thuần nhất lang tương đối mạnh tây qua sơn thuần nhất lang tự trọng bất quá đến bây giờ còn không ai tôn hắn vì là đảo quốc đệ nhất cao thủ cái này khiến hắn rất là khó chịu cũng may đảo quốc các người chơi cũng không bình gia đệ nhất cao thủ chỉ là đẩy ra mấy vị rất có thể tại đảo quốc trèo lên đỉnh người chơi tinh giã xuân y, -y, -y su du ki xuân cung nguyễn nhã tử cựu trị hạ bọ cạp cùng tây qua sơn thuần nhất lang xem hết danh sách này tây qua sơn thuần nhất lang vô cùng khó chịu nữ vậy mà so n a m nhiều đây không phải khôi hài sao hơn nữa dựa vào cái gì ba nữ nhân sắp xếp ở phía trước lần sau lại vì cái gì ba cái là ma tộc cuối cùng hơn nữa dựa vào cái gì đem hắn xếp tại cuối cùng hôm nay hắn liền muốn dùng cái k i a bốn thằng ngu màu tươi chứng minh hắn mới là đảo quốc đệ nhất cao thủ đội viên chi ba cô l ô manh chủ miêu yêu yêu thần giáo đệ tử địa tâm công hội hội trưởng vũ khí là một thanh sẽ phát xạ ám khí cây quạt cô lỗ manh chủ là hoa hạ lõ ly hợp pháp lọ ly lòng tin tràn đầy địa m u ố n giáo dục một chút ma tộc những cao thủ bất quá nàng ánh mắt đại đa số tập trung ở chu linh trên người hai mắt thần quang lấp lóe khoe miệng tràn ra từng tia trong suốt nước bọn đội viên đến chết thực lôi thần ương yêu yêu thần giáo đệ tử thiên phạt công hội hội trưởng thiện khiến cho vũ khí tam tiên lưỡng n h ậ n đao vì làm vũ khí cùng danh tự nguyên nhân hán thường xuyên bị người đ ầ u đen a o muống lôi thần a không nên sử dụng truy cái rùi hoặc là tay không sử dụng lôi điện pháp thuật lại hoặc là sử dụng pháp t r ự phát kiếm tiếp tục hoặc là dùng thiên nhãn sao dùng như thế nào bên trên nhị lang chân quân tam tiên lưỡng nhật mặc dù một mực bị đậu đen do muống nhưng thực lôi thần đối với tam tiên lưỡng nhận đao cực kỳ t h i ê n v ị chỉ dùng loại này vũ khí a đúng thực lôi thần cũng là người hoa cùng cô lỗ manh chủ một dạng hạ quyết tâm muốn dạy dỗ một chút ma tộc người chơi bất quá ánh mắt của hắn phần lớn rơi vào dạ ảnh cùng vân hải trên người nhìn về phía dạ ảnh lúc ánh mắt của hắn trung gian kiếm l ờ i ngậm từng k i a từng k i a tình nghĩa nhìn về phía vân hải ha ha hận ý quần quận ân chỉ có hận ý âm độc cái gì không phải thật sự lôi thần tác phong hắn muốn đường đường chính chính đánh bại vân hải sau đó hừ hừ trở lên yêu hoàng đội năm người tổ tất cả đều là trưởng của m ộ t hội hơn nữa toàn bộ sẽ chỉ có chính bọn hắn tấn cấp trận chung kết đồng thời bọn hắn công hội danh tự liền đứng lên chính là thiên địa nhật nguyện tinh không thể không nói đó là cái trùng hợp đương nhiên cũng không thể loại trừ người nào đó bởi vì ác thú vị cố ý an bài bọn hắn năm cái tấn cấp trận chung kết giữa đường thiên vương đem bọn hắn năm cái danh tự thân phận báo sau khi ra ngoài trên khán đài liền nghị l u ậ n ở mỹ đại đa số người đều có khuynh hướng loại thứ hai khả năng ta cũng cho rằng trong đó tất có ẩn tình lộ thiên vương ở trong lòng mười phân đốc định n g đến đương nhiên lời này là sẽ không nói ra khẩu hắn nhưng là thu công ty game tiền làm sao có thể tại trong lúc công tác vì vì một số suy đoán mà đem khách hàng cho bán đâu bất quá hắn có điều cố kỵ vân hải đám người nhưng liền không có vân hải thiên địa nhật người tinh ha ha ta dám đánh cược trong đó tất có tấm màn đen chu linh cười nói cái kia nhất đ ị n h phải vệ không nhân phẩm ha ha da ảnh h ư ở n h ẹ vệ không có nhân phẩm chỉ có ác thú vị tàn đao kiếm gãy cười cười vị tia r ư ớ c minh chủ quả thật có rất nhiều ác thú vị rất không đáng tin cậy không nghĩ ra thực lực làm sao mạnh như vậy thiết huyết lan nha không quan trọng thắng là được chu linh cười hỏi các ngươi cảm giác đến bọn hắn năm cái ai là bị tấm màn đen đi lên vân hải sờ lên cầm suy nghĩ nói và dù sợ thực lực các ngươi đều biết coi như không tệ hắn ra lao đại thực lực phải rất khá vận khí tốt lời nói tiến trận chung kết vấn đề không lớn Sĩ h à a bị nhìn một cái chính là một nữ tướng quân khí thế không tệ nàng video chiến đấu ta cũng nhìn qua so gờ giảng đệ còn mạnh hơn một chút cho nên cũng không thành vấn đề cô lỗ manh chủ cùng thực lôi thần một tầm một d ư ơ n g hai thái cực thực lực rất mạnh chu linh cười nói như vậy quả dưa hầu kia có vấn đề vân hải n ố n nói bay ta cũng không có nói như vậy tàn đao kiếm gãy kinh ngạc nhìn qua năm tiền huynh đệ ngươi xem si tha abi cô l ô manh chủ cùng thực lôi thần video chiến đấu vân hải gật gật đầu có lựa chọn nhìn biết người biết ta mới có thể bách chiến bách t h ắ n g mà thiết huyết lang nha vì cái gì không được đầy đủ nhìn vân hải bất đắc dĩ quá nhiều không thấy quả đến đơn giản ghi lại tư liệu quyển sách đến từ chương bốn trăm năm mươi bảy muốn cùng năm tiền đơn đấu đáng giận vân hải quên đây chính là tại hiện trường chỉ muốn lựa chọn nhìn hắn bên này người đều có thể nghe hắn lời nói mà xem như đối thủ tây qua sơn thuần nhất lang chuyện đương nhiên nhìn lấy bên này hai mươi ba u bán vân hải trong lời nói rất ý tứ rõ ràng gợ rằng đệ ám tinh chỉ cần vận khí tốt tiến trận chung kết không có vấn đề s i t a a bị hồng nguyện chỉ cần không đụng với nhọn cao thủ tiến trận chung kết cũng không thành vấn đề cô lỗ manh chủ cùng thực lôi thần dù cho đụng tới nhọn cao thủ cũng có không tỷ lệ rết tới trận chung kết về phần tây qua sơn thuần nhất lang nếu như không phải có người trong bóng tối thao tác cho dù hắn vận khí rất không tệ cũng có khả năng nửa đường g ã y kích đây chính là tại tây qua sơn thuần nhất lang thực lực quá cà bã nhiều nhất tính nhị lưu cao thủ nếu không phải là bởi vì hắn là ánh sáng mặt trời công hội hội trưởng nếu không phải hắt thủ sau màn muốn thiên địa nhận nguyện tinh hội trưởng đồng thời xuất hiện ở trên vũ đài hắn căn bản không có khả năng xuất hiện ở trận chung kết sân thi đấu bên trên đây là nói xấu đây là p h ỉ báng ta muốn khiếu nại ngươi tây qua sơn thuần nhất lang giận dữ gà o ghét khán giả nghị luận ở mỹ đại đa số người cho rằng vân hải phân tích coi như so sánh đáng tin cậy cũng cảm thấy tây qua sơn thuần nhất lang là bị tấm màn đen tiến đến bất quá trong đó còn có gần một nửa người cho rằng thực lực hơi yếu gợ rằng đệ ám tinh có thể tiến trận chung kết cũng là bởi vì tấm màn đen đương nhiên còn có một số nhỏ người cho rằng vân hải hồ bát đạo những người này tuyệt đại đa số đến từ l ạ quốc nữ vương đội chuẩn bị chiến đấu khu tinh giã xuân y vì a cười nói ha ha lưu người rất đúng vỏ dưa hấu rất có vấn đề suzuki xuân cung lấy tay nâng trán cảm thấy đau đầu tinh giã ngươi cũng là đảo quốc người tinh giã xuân y vì a s xương sở nháy nháy mắt ân a có vấn đề gì suzuki xuân cung khỏe miệng co quất động ngươi liền không có nửa quốc gia vinh dự cảm rất sao tinh nguyện xuân y tiếp tục nháy nháy mắt n ô a đó là cái gì có thể ăn không suzuki xuân cung một bên lạc diệp tân vũ thu phong đê ngữ cùng n u y ễ n triều tịch đều cười càng phát giác tinh giã xuân y vì h rất đáng yêu đồng thời các nàng lại nghĩ tới vân hải qua x u dù kỳ xuân cung tình huống bị gia tộc b ứ c hôn bộ phận buộc nàng gả cho thân các ca bộ phận buộc nàng chính trị thông gia hảo khuê mật tinh giã xuân y rìa điều động tinh giã ra lực lượng hỗ trợ lại vẫn không thể nào chấn áp lại x u dù kỳ gia láo ngoan của nhóm có lẽ xem ở tinh giã xuân y rìa đáng yêu như thế phân thượng giúp các nàng một tay lạc diệp tân vũ tô gia huyên triệu tịch dương gia mặc dù đều là trung ý thế gia nhưng cũng là gia tộc tu t r â n hơn nữa tu sĩ、si、bác sĩ nhân mạch là phi thưởng rộng mà các nàng hai đều là bản gia công chúa điều động gia tộc một chút tài nguyên trợ giúp tinh giã xuân y l ý、Lý、cùng su du k i xuân cung tuyệt đối có thể làm được những cái kia láo ngang cố hơn nữa cái này tựa hồ vẫn tô dương hai nhà đem thế lực xếp vào đến đảo quốc bản thổ cơ hội tốt thu phong đê ngữ mặc dù không có gia tộc thực lực nhưng là nàng có cái rất lợi hại lao ba vân hải nguyên chủ thuê nhà lâm thuật lâm thuật tại tán tu bên trong tuyệt đối là nhất đảng cao thủ á châu tán tu đều rất cho hắn mặt mũi nếu như hắn đồng ý hỗ trợ lời nói su du k i xuân cung áp lực tuyệt đối sẽ lại giảm ma thần đội chuẩn bị chiến đấu khu u chỉ h a bọ cạp nghe xong vân hải lời nói một mặt bừng tỉnh đại nộ chi s dưa hấu sơn quân quả nhiên là bởi vì tấm màn đen mới có thể đi vào trận chung kết nha ai đ ế từ ma vương g ô n g xiềng đã đem hắn bảo hộ vô luận như thế nào dễ ruột đều là vô dụng đáng thương dưa hấu sơn quân đội trưởng đại nhân ta có phải hay không là muốn cùng nằm tiền đại nhân một chút để hắn ra tay nhẹ phế chỉ lâu cười nói có thể nha nếu như ngươi không sợ bị ngươi đồng bào ghi hận ai u ngươi làm gì đã ta tàn phế cười lạnh hiện tại đội trưởng là ta phế chỉ lâu u chỉ h ạ bọ c ạ bồ đao đúng thế ta vừa rồi chính là cùng đội trưởng tàn phế đại nhân lời nói phế chỉ lâu huynh đệ ngươi làm gì xem bảo phế chỉ lâu nghiến răng nghiến lợi bọ cạp tâm ta đem ngươi đá ra đi săn đội u c h ị h ạ bọ cạp đại hỉ tốt tốt ta sớm muốn đi bất tẩu giả lộ tàn phế đại nhân đồng ý thu kẻ hèn này sao tàn phế mỉm cười đầu không có vấn đề phế chỉ lâu trái tim lọt vào một vạn điểm bạo kích che ngực thống khổ nói bọ cạp ngươi ngươi trăm vạn đồ phu cười nói phế chỉ lâu nghe ngươi muốn đuổi theo nhà ta đội trưởng ngươi không có cơ hội đội trưởng trước mấy ngày gặp dân mạng sau đó yêu đương phế chỉ lâu lần nữa lọt vào mười vạn điểm bạo kích mặt mũi tràn đầy không thể tin làm sao có thể chứ ta ai có thể để ý nàng từ à n giận phế d tiếp nhận hoa hạ văn hóa lập trí trở thành người hoa đào cốt thiếu niên đủ trí hạ bỏ cắn nói hoa hạ có đôi lời gọi là dẫm vận khí cất chó tàn phế đại nhân đem phế chỉ lâu xem như cất chó một một dẫm cũng có thể tăng cường vật thế để cho chúng ta không đến mức tại hiệp một liền đụng tới siêu cường đội ngũ trăm vạn đồ phu cùng cơ điện cùng nhân đỗ nộ đối với tàn phế dụng tâm lương khổ biểu thị cho phép đối với phế chỉ lâu hy sinh biểu thị đồng tình phế chỉ lâu rất muốn khóc đáng chết bọ cạp hô dâm xong vận khí cất cho tàn phế thật giải thở ngủ khí một lần nữa bình tĩnh ngồi xuống m ỉ m c ư ờ i đối với các đội hưu các ngươi không đến mấy cước đáng người phế chỉ lâu khu khụ khu k h u khụ kia cái gì tàn phế ngươi cùng người nào là tàn phế không đợi hắn lời nói liền l ệ n h l u n g tốt h ta đã có bạn trai ngươi về sau đừng tới phía ta đương nhiên trong trò chơi tổ đội vẫn là có thể chỉ cần đừng có lại tự luyến lên tốt đúng bạn trai ta so ngươi tuổi trẻ so ngươi x ó á i ngươi cũng đừng lại ôm hy vọng gì phế chỉ lâu u chị ha bọ cạp tàn phế đại nhân không biết ma vương đại nhân là vị nào tàn phế khuôn mặt tường đỏ bên cạnh trăm vạn đồ phu liền cười nói các ngươi đều gặp là tiền năng thông thần tiền văn lý thiết lòng tranh tài lúc đề cập tới muốn mau sớm kết thúc tranh tài gặp dân mạng không nghĩ tới đi phế chỉ lâu ta đi hai người các ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện trăm vạn đồ phu đội trưởng mời ta đến hoa hạ trời ta cũng đúng lúc nghĩ tại trong hiện thực cùng các đội hữu nhìn một chút cho nên mới tới vừa vặn gặp phải đội trưởng cùng nhiều n ă m dân mạng gặp mặt đi ra các ngươi khả năng không tin hai người bọn họ nhiều n ă m dân mạng vậy mà cũng chưa từng thấy đối phương chân diện mục lúc ấy kém liền nhận l à người phế chỉ lâu mắt nhìn thẹn thùng không nôn ngữ tàn phế minh bạch trăm vạn đồ phu đều là thực tâm tình mười phần xa suốt ai chậm một bước trăm vạn đồ phu không phải một bước là đã nhiều năm phế chỉ lâu lại một lần lọt vào trăm vạn đ i ể m bạo kích cưa điện cùng nhân các ngươi nhìn bên kia ầm ĩ lên dưa hầu núi muốn theo năm tiền đấu chưa xong còn tiếp chương bốn trăm năm mươi tám lao nương là sẽ không sai lầm hắn lấy ở đâu tự tin bách vạn đồ phu kinh ngạc nói theo bách vạn đồ phu rất có thể bởi vì tấm màn đen tiến trận chung kết tây qua sơn thuần nhất lang cùng vân hải hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đối thủ hắn nghiên cứu qua tất cả đối thủ video chiến đấu đối với tây qua sơn thuần nhất lang tấm màn đen sự kiện cầm 99% khẳng định thái độ mà vân hải mặc dù lúc đầu nhận biết thời điểm vân hải còn là một lấy phụ trợ làm chủ trận pháp sư nhưng là vân hải cùng kim m ô n h â n đại điệu tâm ngữ hai cuộc chiến đấu làm cho tất cả mọi người đều tán thành thực lực của hắn vân hải dù cho không cách nào đứng hàng đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ cũng là nhất lưu cao thủ trước mấy vị mà tây qua sơn thuần nhất lang nhiều nhất nhất lưu cuối cùng đảo q u ố c người chơi bên trong bị đỉnh tiêm cao thủ nhóm tán thành người kỳ thật cũng chỉ có một mà thôi tinh giã xuân y h nguyệt nha t ử sức chiến đấu chỉ mạnh hơn tây qua sơn thuần nhất lang một chút như vậy ưu c h ị hai bọ cạp mạnh hơn chút nữa điểm suzuki xuân cung tiếp tục mạnh hơn chút nữa điểm bốn vị này đều ở nhất lưu bên trong hậu bộ phận chỉ có tinh giã xuân y thì cùng vân hải một dạng đứng hàng nhất lưu trước mấy vị thậm chí khả năng đưa thân đỉnh tiêm hàng ngũ mà đối với gần nhất trên mạng truyền bá rất rộng sức chiến đấu bảng xếp hạng những cao thủ đều là chẳng thèm nó tới bởi vì những người kia có thể thu được tư liệu thiếu nghiêm trọng. bởi vì trong trận chung kết những cao thủ vô cùng có khả năng ra tay toàn lực đương nhiên kỳ thật cái kêu bản g danh sách mỗi ngày đều tại đổi mới bài danh biến hóa to lớn nhất chính là vân hải nguyên bản vân hải cá nhân chiến đấu lực xếp hạng thứ hai mươi hai hai vị đoàn đội lúc sức chiến đấu xếp tại thứ hai mươi hai vị hiện tại cá nhân chiến đấu lực đã tiêu thăng đến thứ ba mươi tám vị mà đoàn đội lúc sức chiến đấu xếp tại thứ một mươi vị bách vạn đồ phu cùng cưa điện của nhân đương nhiên cũng trên bảng nổi danh cá nhân chiến đấu lực đều xếp tại trên biển mây nhưng hắn hai kỳ thật đều không tuyệt đối nắm chắc có thể đánh bại vân hải nguyên nhân chủ yếu là hắn hai đều không am hiểu tốc độ mà vân hải nổi danh có thể chiến lược tính rút lui biết được bị bọn hắn xem thường tây qua sơn thuần nhất lang vậy mà nghĩ đơn đấu vân hải bách vạn đồ phu cho là hắn đầu góc mạnh mà cưa điện của nhân lại là có chút mong đợi không phải cưa điện của nhân để mắt tây qua sơn thuần nhất lang mà là nhận vì cái này dưa hấu có lẽ có thể làm cho vân hải sớm biểu hiện ra mấy ngày gần đây nhất mới chiếm được kỹ năng biết người beta t r o n trận trăm thắng, cơ điện quần nhân mục tiêu là tổng quan quân tự nhiên muốn biết tất cả đối thủ toàn bộ tư liệu không ít tuyển thủ dự thi cũng ôm cùng cơ điện quần nhân một dạng tâm tư chuẩn bị xem được đâu khán giả xem náo nhiệt không chê chuyện lớn lại còn hô to đánh bạc cái gì vân hải nghe được tây qua sơn thuần nhất lang kêu g ạ o có vẻ như khiêm tốn cười cười dưa hấu trước núi thế hệ không nên gấp tranh tài lập tức bắt đầu Thử! Tây qua sơn Thuần Nhất tức trời, Hải vỉnh Vân qua Lang Sơn sợ, lên là lập coi mũi lộ thiên vương vừa mới nói xong tây qua sơn thuần nhất lang lập tức nổi lên phi kiếm thời gian sử dụng năm giây người thứ nhất đến địa điểm chỉ định vì để yêu quý hắn khán giả càng có thể thấy rõ ràng hắn hắn t ậ n lực lơ lửng giữa không trung liếc mắt cách đó không xa lộ thiên vương kém chút tiến lên theo sau người đứng x o n g vai bất quá lý trí chiến thắng xúc động cùng một cái thiên vương cấp minh tinh đoạt màn ảnh là nếu mà biết thì rất thế thảm kỳ thật khi nhìn đến hắn lơ lửng giữa không trung mà không rơi xuống thời điểm lộ thiên vương liền có chút khó chịu lúc đầu lộ thiên vương người này liền có chút phát hành từ nhỏ đến lớn đối với đảo quốc đều l ò n m a khúc mắt hai năm trước, Hắn cùng đảo quốc tập đ càng càng bên kia lúc này mới tại ba tháng trước công khai tuyên bố giải trừ đối với hắn phong sát lệnh mặc dù vốn là chỉ còn trên danh nghĩa a đúng vũ trụ đế quốc bên kia đối với hắn phong sát lệnh đã ở hai tháng trước giải trừ ân là hắn đã ở trường hợp công khai phê phán qua vũ trụ đế quốc ra mặt bởi vì tận lực thu liễm cho nên gần nhất trong lòng kìm nén một cố khí đây lúc này mới sẽ chạy đến trong trò chơi đến phát tiết một chút lần này đáp ứng công ty game làm người chủ trì này là thu rất nhiều tiền người đại diện cùng các bằng hữu lần nữa khuyên hắn nói chuyện chú ý một chút đừng tưởng rằng ở trong game liền có thể tùy tiện nói lung tung phải biết đây không phải đơn thuần hoa hạ trò chơi là toàn cầu trò chơi có rất nhiều ngoại quốc bạn bè đâu bất quá hắn người đại diện cùng các bằng hữu không biết là công ty game vậy mà nói cho hắn biết muốn nói cái gì tùy tiện nói đem tranh tài làm hỏa là được đây quả thực là đ a ủng hộ hắn thả miệm pháo a cho nên đợi chút nữa tranh tài lúc hơi trào phúng một chút tây qua sơn thuần nhất lang sau đó hơi ám chỉ dưới đảo quốc đến lúc đó nhìn xem công ty đem phản ứng cứ như vậy định lộ thiên vương tâm ngữ cùng lúc đó vân hải đám người lần lượt vào sân cũng đều là ngự kiếm hoặc bay thẳng tới nhưng chỉ là dùng phổ thông tốc độ cái này đồ bỉ chu linh cười chỉ chỉ miệt thị đám người tây qua sơn thuần nhất lang nói với vân hải đợi chút nữa ngươi dây cái này đồ bỉ vân hải khe n h ữ n g mày không nắm chắc nhưng có thể thử xem đúng đợi chút nữa ta đánh cái gì vị nói rõ trước ta bóng rổ rất kém cỏi Các n g ư ơ i đều biết ta trước kia mặc dù sức khôi phục rất mạnh nhưng là thể chất hơi yếu vận động dữ dội đều không am hiểu thiết huyết lang nha bóng rổ giao cho chúng ta một cái n g ư ơ i phụ trách k i ể m chế cùng phụ trợ vân hải gật đầu được không có vấn đề dứt lời vân hải lấy ra nhiếp hồ cầm dương cánh bay lên cách mặt đất chừng năm mét à đúng kém chút quên lộ thiên vương tiếu ha hà nói tranh tài trong lúc đó không thể phi hành lộ thiên vương vừa dứt lời vân hải lập tức hạ xuống một giây sau một tiếng kinh hô tây qua sơn thuần nhất lang bị một cô vô hình lực lượng cho gáng gượng nhân xuống đến bát g i á tây qua sơn thuần nhất lang nổi giận hệ thống tận lực không đem câu này phiên dịch thành hắn khác quốc gia ngôn ngữ bởi vì câu này đảo quốc nói đại đa số người đều biết là ý gì nguyên tư nguyên vị càng có cảm giác lộ thiên vương thần sắc cứng lại dưa hấu núi tuyển thủ cái này bên trong đang toàn cầu trực tiếp xin chú ý ngươi ngôn tử tây qua sơn thuần nhất lang h ừ vì là đảo quốc hình tượng nhẫn g ợ rằng đệ ám tinh sầu mi khổ kiểm cảm giác bại xuất rất cao sít na hồng nguyệt ngữ khí bất thiện nói với tây qua sơn thuần nhất lang đợi chút nữa tranh tài nghe ta chỉ huy dám làm loạn lao nương đảo người ra Tây qua s mộ, một h Nhất nhưng u n Lan giận khúc ô n g đ chân hồn tập thể tây qua sơn thuần nhất lang đang chuẩn bị dùng để đánh lén chu linh tuyệt chiêu bị cưỡng ép cắt ngang sĩ ha a bị hồng nguyệt đối với dạ ảnh công kích đồng dạng đình trệ Thực t lôi không đến nửa giây, Man Giáng Lâm. Đông. vạn c quân mong châu mệnh trúng hồng tâm hồng tâm chính là tây qua sơn thuần nhất lan áo chén、Phúc. một hơi lao hết phun ra tây qua sơn thuần nhất lang không bị khống chế hướng về phía trước trượt mười mấy mét sinh mệnh rơi một mảng lớn b ắ t giác tây qua sơn thuần nhất lang nổi giận xoay người mà lên rút ao biến ảo ba người quay người phóng tới vân hải cái này ba cái tây qua sơn thuần nhất lang lúc gần lúc hiện phiêu hốt bất định nhanh chóng như sấm thấy cảnh này khán giả không khỏi vì là vân hải bóp đem mồ hôi vân hải cười lạnh viễn cổ thập nhị sinh tiêu đại trận chuột chi dòng lũ chi chi chi、tít. t ị con mẹn ó ngày làm thảo dựa vào ma ơi ô ô, ô. có d i à y đặc sợ hai chứng trực tiếp choáng tây qua sơn thuần nhất lang trực tiếp được ba thân ảnh trước sau bị đàn chuột bao phủ một chút bọt nước đều không t vẽ lên kỳ thật đi hắn khi nhìn đến đàn chuột trong nháy mắt liền nghĩ đến biện pháp giải quyết cái kia chính là bay lên cái đám chuột này xem xét liền chắc là sẽ không bay nhưng là nhưng mà thế nhưng là quy tắc tranh tài đầu thứ nhất không thể phi hành đầu này quy tắc đem tây qua sơn thuần nhất lang hố chết hơn nữa bởi vì trong trận đấu tử vong sẽ không hóa quan g biến mất mà là bị giam cầm ở tại chỗ một phút cho nên tây qua sơn thuần nhất lang mặc dù treo nhưng vẫn là trơ mắt nhìn vô số chuột từ trên người chính mình bỏ qua cái kia đau xót thoải mái đêm nay không cần ngủ sợ ác mộng không thể phi hành hố không chỉ là hắn còn có hắn các đội h ư u vân hải bây giờ đối với trận pháp khống chế rất mạnh nhẹ n h õ m chỉ huy đàn chuột vòng qua nhà mình đồng đội chỉ địch nhân công kích g ợ rằng đệ ám tinh đám người bị dọa đến chạy trốn từ phía thỉnh thoảng xoay tay lại ném cái kỹ năng xử lý gần nhất một đợt chuột tránh cho bị đội kịp người chủ trì cái này không công bằng cô lỗ manh chủ thép lên hô to cái này là làm bừa cái này để cho chúng ta chơi như thế nào a thực lôi thần đã ở hô to đáng giận đáng chết hoa hạ tiểu tử dám để lao nương xấu mặt x、sì、ị ha a bị đọ nguyện tâm bên trong nguyền rủa vân hải người chủ trì ta muốn khiếu nại g ơ rằng đệ ám tinh la to lộ thiên vương hắn rất đồng tình yêu hoàng tiểu đội ha ha cô lỗ manh chủ chạy trốn bộ dáng thật đáng yêu a lôi thần chạy trốn bộ dáng phong nhãm à nam tiền nắm giữ loại đại sát khí này làm sao sẽ chơi ta nói cô lỗ manh chủ bọn hắn cũng không nhìn đối thủ tình báo sao nam tiền chiêu này thường xuyên dùng a rất nội danh bọn hắn có vẻ giống như trước đó đều không biết bộ dáng Đoán không có khả năng bọn hắn tuyệt đối có biện pháp phản kích hơn nữa các ngươi nhìn g ạ ảnh bọn hắn mặc dù không có bị đàn chuột công kích nhưng là cũng bị đàn chuột quấy nhiều đến không có cách nào truy sát lôi thần bọn hắn mà chỉ cần một năm tiền tại như vậy chống trải địa phương là không thể nào xử lý bốn cái đối thủ trừ phi hắn có thể đem trận pháp mở rộng đến toàn bộ sân thi đấu nhưng là khả năng này sao vậy ít nhất muốn đường k í n h tám mươi m tia cái gì hiện tại giống như đường k í n h năm sáu mươi m con mẹ nó phạm vi lớn như vậy còn không có sụp đổ mất bán kính tám mươi m cơ hồ đem toàn bộ sân thi đấu bao trùm ta đi cái này còn đánh cái gì con mẹ nó các ngươi nhìn năm tiền giống như rất nhẹ nhàng bộ dáng chính là lam dược tiêu hao có chút lớn mẹ nó thật muốn một người làm rơi đối phương năm cái không khoa trương như vậy lôi thần phản kích thực lôi thần rốt cục tụ l ự c h o à n tất xoay người một cái phạm vi lớn lôi điện công kích m i ể u sát máu ít phòng thủ thấp hát thử hàng và con trong nháy mắt chống giống một một khu vực lớn cô lỗ manh chủ lập tức vung vẩy cây quạt hướng thực lôi thần phương hướng phiến ra một đạo hành tiểu vòi rồng thổi hát thử vô số sau đó chạy gấp tới đương nhiên nàng chưa quên hướng sau l ư n g phiến một cỗ phong thổi bay truy kích nàng hát thử nhóm thuận lợi cùng thực lôi thần hội hợp thực lôi thần phạm vi lớn lôi điện công kích là có thể cầm t ụ hơn nữa có thể không ngừng khuyết trương phạm vi lớn chỉ là tiêu hao hơi lớn cô lỗ manh chủ không nói hai lời đem chính mình thể linh lực dược tề lấy ra trực tiếp rót vào thực lôi thần trong miệng thực lôi thần nước mắt đều mau xuống đây khô khụ người khô khụ người có thể hay không khô khụ ônu khô khụ điểm sự cấp toàn quyền cô lỗ manh chủ đại nghĩa lâm như nói nhưng khỏe miệng ý cởi bán đứng nàng chân thực tâm tình một bên khác g ợ rằng đệ ám tinh mua ra một mảnh đao võng đem đàn chuột ngăn cách bởi bên ngoài mỗi một giây đều có mấy chục trên trăm con điên cùng hát thử chết ở hắn lưới đao phía dưới sĩ ha a bị hồng nguyện không am hiểu q u n tông cũng không am hiểu phòng thủ thế là đang bị bức ép đến nơi hẻo lánh về sau khổ cực địa đi theo tây qua sơn thuần nhất lang bước chân bang c ầ u tiến lộ thiên vương cười khổ nói vũ dạ tiểu đội tây môn tiễn tuyết cầm xuống bản trận đấu cái thứ nhất dẫn bóng đám người con mẹ nó chúng ta bỏ lỡ cái gì tây môn nhặt nhạnh chỗ tốt dẫn bóng hoàn toàn không ai cản ai có thể cản a nếu là về sau đều chơi như vậy còn có đến đánh vậy khẳng định không có đánh bất quá kỹ năng là có làm l ệ n h hơn nữa năm tiền không có khả năng một mực duy trì lớn như vậy phạm vi trật pháp đúng đúng đúng còn có đến đánh yêu hoàng đội ủng hộ xử lý đại ma vương năm tiền vân hải nghe vậy cười lạnh co vào đàn chuột pha b i nhưng tịch thu trận đương nhiên không cần thiết tồn tại mang new đã trải qua thu lại chỉ là đàn chuột cùng phụ trợ trận pháp nhóm còn giữ nhìn lấy tụ lại tại vân hải chung quanh đàn chuột yêu hoàng tiểu đội rất cảm thấy áp lực tình cảnh bí thảm mắt nhìn bị giam cầm đội trưởng s i t a a bị hưởng nguyện lại nhìn một chút mở màn liền làm trò cười cho thiên hạ tây qua sơn thuần nhất lang còn lại ba vị càng thêm cảm thấy tiền đồ ảm đạm không thể búng tha cô lỗ manh chủ đột n h i n hô toàn lực ứng phó dù cho thua còn có cơ hội đúng l thua cũng có khả năng bị bởi vì biểu hiện xuất sắc bị tuyển tiến mới xây tiểu đội tham dự về sau tranh tài tổng cộng có mười cái danh n lệch tham tuyển người năm mươi người một phần năm x á t suất nhất định phải liều mạng chương bốn trăm sáu mươi mốt c ả n tạng đậu b ị biểu diễn yêu hoàng tiểu đội tỏa ra sự sống đấu trí trọng sinh cho yêu hoàng tiểu đội một lần cảnh cáo mời lập tức phát bóng lộ thiên vương thanh n â m không đúng lúc vang lên yêu hoàng tiểu đội còn lại ba người nhất thời một trận lún u cuống tay chân thực lôi thần tốc độ nhanh nhất chạy tới nhặt lên bóng rổ c h u y ể n cho gờ giảng đệ ám tinh gờ giảng đệ ám tinh cầm bóng phóng tới vũ dạ tiểu đội nửa tràng vừa qua hơn nửa trận đột nhiên lại đem cầu chuyển cho thực lôi thần đồng thời kêu lên một、câu. tốc độ ngươi nhanh ngươi bên trên ta điểm hộ thực lôi thần suy nghĩ một chút có vẻ như rất có đạo lý thế là dẫn bóng tiến lên đột nhiên phía trước một cỗ dòng lũ màu đen quần quận mà đến đàn chuột lại gặp đàn chuột chân lôi tiếng quyết đoán đưa bóng chuyển cho cô lỗ manh chủ sau đó sử dụng một chiêu lạc lôi thuật từ trên trời hạ xuống dày đặc lôi điện nhưng là lạc lôi thuật phạm vi so trước đó phạm vi lớn lôi điện công kích thì nhỏ hơn nhiều hơn nữa lực công kích quá thừa đối với linh lực tiêu hao càng lớn nhất chủ yếu nhất vẫn là lạc lôi thuật không thuộc về thảm thức công kích càng giống là trời mưa thức đ ạ kích xa lưới chi chuột không nên quá nhiều đương nhiên, hắn vẫn là có thể dựa vào bản thân lôi điện thương thuật giết ra một đường máu công kích trực tiếp vân hải chỉ muốn xử lý vân hải liền có thể kết thúc vô chỉ cảnh đàn chuột hơn nữa còn có thể làm cho vân hải bị giam cầm một phút dạng này cũng liền có thể làm cho vân hải đàn chuột kỹ có thể đi vào làm lạnh mặc dù linh ma có thể cưỡng chế sử dụng một cái chính đang làm lạnh kỹ năng nhưng thực lôi thần cũng có thể lập lại chiêu cũ lần nữa kết thúc vân hải đàn chuột chiến lược ha ha càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện xử lý vân hải ra biên ở trong tầm tay đạo mà ý nghĩ là mỹ hảo hiện thực là tàn cốc vân hải cố ý chống g i n g cái kia một khu vực chu linh ra trận hung hăng áp chế thực lôi thần chu linh kiếm thật sự là quá nhanh nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt nhanh đến mức thực lôi thần khó mà chống đỡ cái sau rất nhanh liền bị cái trước khoái kiếm cưỡng ép cắt ngang năm sáu cái kỹ năng nghiêng v ề một bên chiến đấu một bên khác không có cầm bóng gờ giang đệ ám tinh lọt vào tàn đao kiếm gậy hung manh tiến công đồng dạng bên này đàn chuột cũng bị vân hải chống g i n g cô lỗ manh chủ bên kia lọt vào dạ ảnh cùng tiết huyết lang nha liên thủ đã kích cô lỗ manh chủ mượt k ó c cầm bóng người chơi không thể công kích mà không đồng đội có thể giúp nàng thế là nàng cơ h ộ i chỉ có thể ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i nếu như muốn đánh nhau nhất định phải đem cầu ném mà đối diện có hai người a suy nghĩ không điểm lẹ ba giây cô l ô manh chủ đem cầu ném thẳng hướng ra ảnh đạo mà muốn theo dạ ảnh đơn đấu nho nhỏ nguyện vọng đều không thể thực hiện bởi vì thiết huyết lang nha ngăn lại nàng đường đi gia ảnh nhặt được cầu nhẹ nhõm cầm xuống phần thứ hai mà lúc này tây qua sơn thuần nhất lang cùng xị thá a bị hồng nguyện còn chưa có giải trừ giang cầm hơn nữa bên cạnh bọn họ chính vây quanh vô số hát thử chỉ c h ờ bọn hắn giam cầm giải trừ liền cùng nhau tiến lên để bọn hắn tiếp tục trải nghiệm giam cầm nhiệm v u i thú lộ thiên vương ha ha trận đấu này giống như không lo lắng Kỳ thật nếu như dưa hấu núi mở màn không như vậy lỗ mãng trực tiếp đem bản thân đưa đến đối diện trận danh o hơn nữa còn tự tin đưa lưng về phía nam tiền khả năng sự tình sẽ không phát triển đến nước này dưa hấu núi lỗ mãng để yêu hoàng tiểu đội từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào bị động quá hô a cũng không biết đảo cúc người chơi có phải hay không là đều như vậy bát giác người chủ trì này đang mắng chúng ta lộ thiên vương ngươi là nhân vật công chúng ngươi sao có thể nói loại lời này lộ thiên vương ngươi nhất định phải hướng chúng ta vĩ đại đạo quốc xin lỗi xin lỗi xin lỗi ti tiện người hoa ta im miệng ngu xuẩn không thấy được bên này tất cả đều là người hoa muốn chết ta lộ thiên vương hơi nhếch khỏe môi lên lên đối với đạo quốc người chơi ngôn ngữ công kích chẳng thèm nó g tới xem như đương đại trẻ tuổi nhất thiên vương hắn đỏ quá nhanh quá m á n h hơn nữa nhiều lần ở nơi công cộng nói chút phân thanh ngôn luật bị phún không phải lần một lần hai sự tỉnh mà là cơ hồ mỗi ngày bị phún cho nên liên điểm ấy đảo quốc người chơi ngôn ngữ công kích làm sao có thể để hắn để ý đâu hắn hiện tại chỉ là muốn thử xem công ty game thái độ mà thôi trước mắt tất cả đều rất bình tĩnh nữ vương tiểu đội chuẩn bị chiến đấu khu cùng lộ thiên vương từng có hợp tác h u y ễ n triều tịch khỏe miệng co giật nói với lạc diệp tân vũ may mắn lúc trước không đi huyện âm thành càng không có gia nhập lộ ca công hội không phải lấy hắn tính cách này sớm muộn phải bị toàn thành truy nã lạc diệp tân vũ hiếu kỳ nói hắn còn làm một công hội n u y ễ n triều tịch tay hái sao trời trong hội đều là các quốc gia so sánh nổi danh p h i ảnh và ca hát tinh hội trưởng chính là viết bài hát những người kia chính là t ớ i chơi bất quá cũng có mấy người cao thủ tỉ như lộ ca cùng mậu hoài tuyết mậu hoài tuyết lúc trước là độc hành hiệp hiện tại cũng b à o hiệu hiệu còn tưởng là cái phó hội trưởng những tên kia mặc dù sức chiến đấu tương đối kém nhưng là che giấu tung tích bản sự rất tốt đến bây giờ còn không ai phát hiện cái kia trong công hội tất cả đều là đại minh tinh thu phong đê ngữ có vẻ như rất lợi hại huyễn triều tịch khẽ cười nói có thể là tránh cầu tử tránh n h i ề u luyện ra t r u n g quanh tứ nữ tinh n ữ tiểu đội chuẩn bị chiến đấu khu mậu hoài tuyết trắng non đôi mi thành tú lông mày có chút nhữ lên nhẹ nhàng cười khổ lộ ca ngươi cũng chớ làm loạn toàn cầu trực tiếp đâu dạ nhạn b à khi nói sợ cái gì tiểu tiểu đảo quốc mà thôi vài phút d i ệ t hắn mộng hoài tuyết đảo quốc tuy nhỏ nhưng cũng là p h i ề n p h ứ c đâu tinh ngữ lâu chủ tại nàng trong ấn tượng đảo quốc tại trên quốc tế giống như rất có chút địa vị ngồi xem phong lâm dạ cảm giác cái này gọi dạ nhạn so lộ thiên vương sẽ còn gây sự có thể muốn bị hố phong lâm dạ phi vũ q u ả nhân à, lộ thiên vương làm loạn không phải lần một lần hai lần này khả năng vẫn là nhất thời hưng khởi tranh tài vẫn còn tiếp tục nhưng là tất cả mọi người hứng thú không lớn bởi vì hoàn toàn là vũ dạ tiểu đội đơn phương miền epa dưa hấu lần trước tuần nhất lan g cùng s ị t h a a bị hồng nguyệt đều không có cái gì quần công kỹ năng có ở đây không có thể bay tình hồ giới căn bản là không có cách đào thoát đàn chuột nhiệt tình mai táng mà Ma yêu hoàng tiểu đội từ vừa mới bắt đầu liền bị phân tán ra lại khó hội hợp dù cho nghĩ đến thủ sát vân hải nhưng một mực không thể áp dụng bởi vì gia ảnh bọn hắn đều không phải là bài trí trong chiến đấu chu linh đâm giết một lần thực lôi thần lại trọng thương gờ g i n g đệ ám tinh một lần gia ảnh đan giết cô lỗ manh chủ một lần nhặt nhạnh chỗ tốt xử lý gờ g i n g đệ ám tinh một lần nhặt nhạnh chỗ tốt xử lý gợt giảng đệ ám tinh một lần phối hợp thiết huyết lang A s i t h a A b r d or h i l ầ n t r a n h t à i kết thúc. t ạ ơn tạ vũ đem tiểu đội cùng yêu h o à n g tiểu đội cho chúng ta dâng lên một trận đặc sắc t r a n h t à i Lộ thiên vương n g h ĩ một đằng nói một mèo cười nói. k é m c h ú t quên m ỗ i t r ậ n đ ấ u chỉ có mười phút tới. đ ú n g k é m c h ú t quên cảm tạ t â y qua sơn thuần n h ấ t l a n g cho chúng ta mang đến đ ầ u bị biểu diễn tới tới tới, mọi người cho điểm tiếng vô tay. Ha ha ha ha ba ba ba ba t â y qua sơn thuần n h ấ t l a n g sắc mặt t á i xanh ngửa mặt lên trời g à o thét bắt giáp ta muốn dưới người chân bốn trăm sáu mươi hai có phải hay không l ạ quá phép lối a giơ hầu n u i thuần đạo mà không đợi hắn xuất thủ liền bị lực lượng vô hình truyền tống về chuẩn bị chiến đấu khu không cách nào ra ngoài không chỉ là hắn vân hải mấy người cũng n h a u n h a u bị c ư ơ n g chế truyền tống về đi phía dưới tiến hành trận thứ hai tranh tài lộ thiên vương không nhìn hàng ngàn hàng vạn đảo quốc người chơi phẫn nộ nhục mạ n khỏe miệng ngậm cười nói ra đội chiến song phương theo thứ tự là vương tọa tiểu đội cùng hồ tiểu đội mời hai đội thành viên ra sân mọi người mời xem ta bên tay trái đi ra chính là vương tọa tiểu đội đội trưởng thâm hải vương quyền thành viên có đại điệu tâm n ữ minh hà tri vương tử kim công chủ hoàng kim chiến sa vương tọa tiểu đội thành viên toàn thể đến từ hoàng k hoàng kim vương tọa công hội tại châu âu tất cả công hội bên trong tạm liệt thứ nhất thực lực có thể thấy được lồn đ ố m kỳ thật trong năm người bọn họ mạnh nhất là đại mỹ nữ đại điệu tâm nữ đáng tiếc này mỹ nữ đối với quyền thế không thèm đ ể ý chút nào thường xuyên hành động một mình không tổ chức không kỷ luật Khu khu, phải hổ phủ hội hội Thành thực thần、công、hội hội trưởng Bánh、Bao、Chai, cùng phó hội tiểu dung dung xuất ta tay trưởng trưởng, từ từ trưởng trưởng ra ca. Bao bên Bụng niên, viên ngoài công đến đường môn đến công cùng Lớn đi đội, đội là mộ mộ có khúc k h ú là lang đầu quân sư khuê mộc lang nhìn thấy tây kim hổ cùng khuê mộc lang ra sân trên khán đài thiên nghiệp kiếm hoàng tiến g hư lệnh sắc mặt tương đối khó coi xem như hổ lang gia tộc cho tới nay đối thủ một mất một còn kiếm hoàng gia tộc lần này r ế t tới trận chung kết chỉ có một cái anh đào kiếm hoàng mà hổ lang gia tộc đã có hai cái trọng yếu nhất là xem như hội trưởng thiên nghiệp kiếm hoàng bản nhân vậy mà chưa đi đến trận chung kết mà tây kim hổ tiến đơn giản không thể nhịn thế là tại trước khi tranh tài trong vòng vài ngày thiên n g h kiếm hoàng bảy ra nhiều lần ám toán tây kim hổ hành động ý đồ đem hắn đánh dụng mấy cớp để hắn thực lực giảm xuống mà ở trong trận đấu xấu mặt đáng tiếc xem như thiên nghiệp kiếm hoàng đối thủ một mất một còn tây kim h ổ mặc dù cũng không nhạy bén nhưng đối với thiên nghiệp kiếm hoàng khả năng dùng thủ đoạn h è n hạ cái tiêu cũng rõ ràng là gì trước khi tranh tài mấy ngày hắn đều rất ít cách mở tư nhân nơi ở thiên nghiệp kiếm hoàng rất phiền muộn bày ra nhiều như vậy phương án kết quả một cái đều không thể thi hành vì làm mục tiêu không được cho hắn cơ hội khuê mộc lang cũng là thiên nghiệp kiếm hoàng đi săn mục tiêu một trong nhưng là hắn mấy ngày nay căn bản liền không có trải qua trò chơi không phải k h ê mộc lang sợ thiên n h i p kiếm hoàng mà là bởi vì trong hiện thực đang tiến hành một trận khảo thí k h ê mộc lang cùng anh đào kiếm hoàng đều đang ở lên đại học đâu đương nhiên không phải thi cuối kỳ cũng không phải thi lại là một lần so sánh đặc thù khảo thí vì cùng trò chơi không quan hệ liền không đề cập tới về phần mộ dung n i ê n bánh bao chai cùng bụng lớn có chứa ba vị này danh khí không lớn nhưng nhìn đến ba người bọn họ gia ảnh chờ tu sĩ người chơi sắp mặt đều trở nên ngưng trọng chỉ vì ba vị này cũng đều là tu sĩ mộ dung n i ê n đến từ gia tộc tu chân mộ dung gia mà mộ dung phủ công hội chính là mộ dung gia ở trong game thành lập thế lực mộ dung n i ê n là mộ dung gia đại thiếu gia hiện thực thực lực tương đương k h n g tệ là mộ dung gia đời sau gia chủ người thừa kế hợp pháp thứ nhất nhưng không thể so với đệ nhị thuận vị mạnh bao nhiêu lúc trước gia tộc phát tiến quân trò chơi nhiệm vụ lúc càng thêm bởi trẻ lại càng thêm cao ngạo đệ nhị thuận vị cự tuyệt tiến vào chiếm giữ trò chơi bởi vì cái sau cho là mình tại trong hiện thực càng có thể dương phát hiện mình giá trị thậm chí vượt trên danh tiếng thịnh nhất dạ ảnh mộ dung niên h lại tích cực vang ứng gia tộc hiệu triệu dẫn đầu gia tộc một chút kinh doanh tiến vào chiếm giữ trò chơi bây giờ mặc dù thực lực tăng trưởng không nhiều nhưng vì gia tộc thu lợi lại so đệ nhị thuận vị nhiều hơn không ít lần này đánh vào trận chung kết cũng vì gia tộc tranh không ít mặt m u i phải biết tiến vào chiếm giữ trò chơi tu chân thế lực nhiều đến trên trăm cái nhưng có thể giết tới trận chung kết vẫn chưa tới mười cái đây đối với tự nhận là cao cao tại thượng tu sĩ mà nói đơn giản không nên q u á đánh mặt đối với cái này mộ dung niên đáp lại cười lạnh những tên kia chính là quá tự cho là đúng quá cao cao tại thượng mới có thể bị phạm nhân đánh bại bánh bao chai cùng bụng lớn khó chứa đều đến từ môn phái tu chân thực tiên môn theo thứ tự là nhất đồng lứa nhỏ tuổi tam đệ tử cùng ngũ đệ tử cùng mộ dung ra không sai bị lắm thực tiên môn nhất đồng lứa nhỏ tuổi đại đệ tử nhị đệ tử tứ đệ con cũng không vào trò chơi hoàng kim vương tọa bên này Thân、hải vương quyền cùng đại điệu tâm ngữ không cần nói nhiều cái trước hướng về phía quan quân đến cái sau chuẩn bị đánh đánh khí thế minh hà c h i vương là một nam không đẹp trai không được xấu xí nhưng nhận ra tốc độ cao hơn vân hải tính tình có chút lạnh tử kim công chủ h i ệ n nhiên là một nữ dung mạo coi như không tệ khí chất cao quý là một gia thế rất mạnh tự tin nữ nhân hoàng kim chiến s a nam tính thể trạng hùng tráng thân cao hai mét toàn thân trên giới tản ra một cỗ hung hãn chi khí song phương đều rất trầm mặc ra sân phương thức đều không làm náo động trừ đại điệu tâm n ữ bên ngoài đều vẻ mặt nghiêm túc đem đối thủ coi là kình địch hoàng kim vương tọa bên này đối với tây kim hổ cùng khuê mộc lang đều không phải là rất để ý bởi vì hai người này trước đó tranh tài biểu hiện đều không phải là đặc biệt đ ộ t xuất xem như người lùn bên trong hàng đầu có thể để bọn hắn coi trọng là mộ dung n i ê n bánh bao chai cùng bụng lớn khó chứa ba vị này đằng sau hai vị quần công so vân hải còn để cho người ta kiến kỵ mà mộ dung n i ê n â m khí để cho người ta phòng vô ý phòng h ổ tiểu đội bên này tây kim hổ cùng khuê mộc lang lòng tự tin hơi có vẻ không đủ đối với địch phương năm người đều phi thường trọng thị mà mộ dung niên ba người lại chỉ đối với đại điệu tâm ngữ phá lệ có trọng mà ặ khác bốn cái hoàng kim vương tọa đối bọn hắn mà nói cũng không tính khó đối phó ta kiểm chế đại điệu tâm ngữ mộ dung niên thấp giọng nói chỉ ít ba phút bên trong để cho nàng không cách nào triệu hồi xong đầu rắn mối cùng sử dụng lớn phạm vi công kích r a m i ệ n g thì mềm hơi mập ra bánh bao chai khẽ n h ư mày chỉ có ba phút mộ dung niên khẽ gật đầu ba phút chắc chắn nhất bánh bao chai tốt ta ta và bụng lớn tận lực tại ba phút bên trong xử lý hai người bụng lớn có chứa tây kim hổ khuê mộc làng các người hai cái liên thủ kiềm chế thâm hải vương không có vấn đề đi tây kim h ổ gật đầu vấn đề không lớn lòng tự tin tiếp tục thiếu phí bên trong đồng thời ở trong lòng đối với mộ dung niên đơn độc kiểm chế đại điệu tâm ngữ biểu thị sâu sắc hoài nghi đại điệu tâm ngữ video chiến đấu tây kim h ổ đều là nhìn qua mẹ nó đó hoàn toàn là nghiền FA, nàng đối thủ cơ hồ không có chút nào sức chống cự đúng năm tiền ngoại trừ năm tiền cũng làm ở hoặc tồn tại nếu không phải quá cẩn thận mà mất đi mời trào nở tờ cơ hội cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy so đại đ i ệ tâm n ữ xử lý cái này cũng dẫn đến tây kim hồ không có cách nào ước định đại đ i ệ tâm n ữ ra tay toàn lực mạnh bao nhiêu nhưng là trước đó video chiến đấu đã trải qua chân để tỏ rõ đại điệu tâm ngữ có thể dễ dàng đồng thời xử lý hắn và khuê mục lang khuê mục lang lại nói không bằng ta và tây kim hổ ra tay toàn lực k i ể m chế đại điệu tâm ngữ ba phút khả năng làm không được nhưng là một phút tuyệt đối không có vấn đề mộ dung minh có lòng tin một phút bên trong xử lý thâm h ả i vương quyền sao mộ dung nhiên có thể hôn đ à n đối diện thâm h ả i vương quyền phẫn nộ các ngươi ngay trước chúng ta m ặ thương t lượng đối với trả cho chúng ta có phải hay không là quá phách lối à chương bốn trăm sáu mươi ba tranh đấu có ít lộ thiên vương khán giả tuyển thủ dự thi nhóm h ổ các thành viên tiểu đội vương tọa tiểu đội bên này trừ đại điệu tâm nữ những người còn lại đều đối với h ổ tiểu đội trợn mắt nhìn quá phận vậy mà làm lấy bọn hắn mặt thương lượng làm sao đối phó bọn hắn hơn nữa nói gần nói xa ý là đặc biệt coi trọng đại điệu tâm nữ coi nhẹ bốn người khác mộ dung nhiên vậy mà nói chỉ có thể kiềm chế đại điệu tâm nữ ba phút sau đó còn nói có thể tại một phút bên trong xử lý thâm hải vương quyền đây là cỡ nào không nể mặt thâm hải vương quyền a hơn nữa vậy mà vẫn là ngay trước thâm hải vương quyền mặt nói mặt khác bánh bao chai cùng bụng lớn khó chứa cũng là khẩu suất của nôn công bố có thể đối phó minh hà c h i vương tử kim công chủ cùng hoàng kim chiến xa ba người đồng thời có thể ở ba phút bên trong xử lý hai cái tương đối mà nói tây kim hổ cùng khuê mộc lang liền so sánh k i ê m tốn bất quá rất hiển nhiên hai vị này cũng bị vương tọa tiểu đội người không có xem thâm hải vương quyền tức giận nói c u ồ n g vọng người hoa ta muốn thay các ngươi phụ mẫu h ả o h ả o giáo dục các ngươi minh hà c h i vương lạnh lùng nói người hoa những năm này thực sự là càng ngày càng côn vọng tử kim công chủ cười giận g ữ nói các ngươi muốn cho các ngươi côn vọng nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới hoàng kim chiến xa tức giận hừ nói các ngươi đang tìm cái chết mộ dung niên cười lạnh đợi lát nữa liền biết là không phải cuồn vọng vô c h i tây phương giã man nhân bánh bao chai cười khẽ nhung địch chi nhân lật tay có thể diệt bụng lớn khó chứa được rồi chớ cùng cầu cầu chấp nhận lộ thiên vương khán giả tuyển thủ dự thi nhóm ta đi cãi nhau miệng cầm phạm vi thật lớn mấy tỷ người đều bị mắng nói thực hồ bên kia thực tình quá cuồn vọng điểm không được, không được không được bọn hắn đó là tự tin người nước ngoài không có các ngươi nghĩ mạnh như vậy chính là ngươi không thấy được tiến trận chung kết phần lớn đều là chúng ta người hoa sao bát giác ta đảo quốc nếu không phải cao thủ cũng không vào trò chơi có thể có các ngươi hoa hạ chuyện gì con mẹ nó tiểu tiểu đảo quốc cũng dám cản rỡ ừ bọn họ đều là ta vũ trụ đế quốc các ngươi những cái này t ạ n bã chớ cùng vũ trụ đế quốc sóng phí nước bọn lại nói bọn hắn đây là muốn gây sự a trước đó lộ thiên vương liền trào phúng đảo quốc hiện tại cái k i a hai đội lẫn nhau trào phúng là chuẩn bị khởi xướng trung tây mới internet nước bọn h i ế n sao cái này hai đội hỏa khí rất đủ nha có nhìn rồi hắc hắc trên sân đại điệu tâm nữ rất biên đội nhỏ điện ngáp một cái hơi không tiên nhận nói ta nói còn đánh sao thâm h ả i vương quyền đợi chút nữa lại đánh ta muốn cùng bọn hắn lý luận lý luận mộ dung nhiên không có gì tốt lý luận trực tiếp đánh đi tử kim công chủ cái này còn vọng t i ể u tử giao cho ta tới đối phó ta sẽ để hắn biết cái gì gọi là làm tranh l ệ n h mộ dung nhiên ha ha bánh bao rộng lượng các ngươi kiềm chế mặt khác ba cái tự tin này quá mức ngoại quốc cô nàng giao cho ta bản thiếu ra vài phút dạy nàng là người tử kim công chủ ngươi chết chắc khu khu lộ thiên vương nặng nề mà ho khan hai tiếng muốn dùng cái này biểu hiện một số tồn tại cảm giác đạo mà phía dưới song phương đều đưa hắn không nhìn lúc này lộ thiên vương đột nhiên nghe được một thanh âm phản phất trực tiếp tại trong đầu hắn văng lên con mẹ nó các ngươi muốn làm gì lộ thiên vương ở trong lòng kinh hô các ngươi sẽ không giống b ư ớ c lên internet chiến tranh đi sự tình náo đại khả năng sẽ có ngoại giao sự cố hacker cái gì rất có thể xuất hiện à? phía trên ách không phải là phía trên kia đi ta đi những người kia đến cùng muốn làm gì a ta nói việc này cùng những tu sĩ kia có quan hệ sao lộ thiên vương có chút cẩn thận hỏi xem như hoa hạ minh tinh bên trong cao cấp nhất tồn tại lộ thiên vương không chỉ có biết rồi tu sĩ tồn tại còn cùng tu sĩ、si、đã từng quen biết thậm chí biết rồi mộng hoài tuyết cùng h u y ễ n triều tịch đều là tu sĩ đồng thời hắn cũng biết nguyên kế hoạch bên trong tu sĩ sẽ thông qua trò chơi cùng trò chơi xung quanh thời gian dần qua xuất hiện ở thế giới người phạm cùng phạm nhân cộng đồng sinh hoạt đối với cái này hắn là phi thường ủng hộ hơn nữa cũng muốn có thể trở thành một tu sĩ hắn biết rồi trò chơi này có thể kiểm tra phạm nhân phải t r ă n g cầm giữ có trở thành tu sĩ tư cách đây cũng là hắn tiến trò chơi một trong những nguyên nhân kết quả là hắn có thể trở thành tu sĩ đồng thời đạt được cái k i a n g à n h đặc biệt chiếu cố cùng vùng trồng mặt khác hắn còn biết cái gọi là công ty game nhưng thật ra là lấy tu chân liên minh làm chủ thế gian công ty game làm vụ lần này hắn chính là t h ụ tu chân liên minh m ờ i trở thành tranh tài người chủ trì nhưng hắn là đối cái k i a n g à n h đặc biệt phụ trách gần nhất hắn ẩn ẩ n phát giác được ngành đặc biệt cùng tu chân liên minh sinh ra mâu thuẫn không chỉ có tu sĩ nhập phạm trần kế hoạch bị trì hoãn hơn nữa còn phát sinh qua mấy lần máu tươi va chạm hắn rất lo lắng lần này truyền âm cho hắn không phải cái kia ngành đặc biệt mà là tu chân liên minh lo lắng tu chân liên minh nghĩ nhờ lần này tranh tài gây sự hắn có thể nghe được lần này liên hệ hắn không phải tu chân người liên minh mà là cái t i ê u ngành đặc biệt người vì vì là thanh n â m người này là hắn người lãnh đạo trực tiếp gì vụ y ỉa a đó không thành vấn đề lộ thiên vương an tâm nhiều chỉ cần trong hiện thực không phát sinh đại sự kiện liền tốt về phần trong trò chơi lộ thiên vương cũng cảm thấy quá bình tĩnh mặc dù có ma tộc thường xuyên đến chính đạo trận doanh quấy dối hai họa nhưng là ma tộc người chơi vẫn là quá ít k h u ấ y động phong vân không đủ ra sức mà bây giờ lại là trò chơi tiền kỳ các cái thế lực đều đang vùi đấu phát triển tật lực khắc chế dẫn đến đại quy mô tranh đấu quá ít đại quy mô nhất một lần chiến đấu vẫn là vũ giả tiểu đội gây nên ở ngươi chơi chỉ có mười mấy cấp thời điểm nghĩ xong những cái này lộ thiên vương hít sâu một hơi cao giọng hô hiện tại ra tuyên bố bắt đầu tranh tài chương bốn trăm sáu mươi b ố trên mặt đất vô địch lộ thiên vương lời nói chính là công kích cảnh lệ mộ dung n i ê n xuất thủ trước thân hình bay ngược vung tay bắn ra mấy cái độc c h â m trực tiếp công kích tử kim công chủ tử kim công chủ một cái xinh đẹp xoay người tránh thoát độc c h â m cũng đang ngử lại bánh bao chai cùng bụng lớn khó chứa đồng thời xuất thủ khói độc đầy trời trong khoảnh khắc đem đối phương năm người tách ra trọng điểm chiếu cô thâm hải vương quyền minh hà c h i vương hoàng kim chiến xa cùng thời khắc đó bạn đang lùi lại mộ dung niên ẩ n vào trong làn khói độc á m khí không ngừng chỉ công kích t ử kim công chủ tây kim hổ cùng khuê m ộ t lang đem đã sớm chuẩn bị xong khẩu trang neo lên xông vào trong làn khói độc thẳng hướng đại điệu tâm ngữ đại điệu tâm ngữ hai tay cực tốc kết ấ n manh điệu rậm chân một cái đại điệu trì nắm từng cái nham thổ móng nuốt từ lòng đất nó ra trục vào địch nhân hai chân lại là diện tích che phủ t so vân hải thử c h i hồng lưu không thua bao nhiêu h ổ tiểu đội năm người cùng nhau giật mình nhao nhao né tránh chú ý không được công kích đại đ ệ u đâm đột đột đột đột từng mai từng mai mang đá lôi cuốn lấy mạnh mẽ lựa đạo từ lòng đất bắn ra h ổ tiểu đội năm người càng thêm chật vật nhao nhao mở ra phòng ngự kỹ năng trong lúc nhất thời ngũ quan tập h sắc chầm đục không ngừng trường thương vẫn như cũ đột nhiên những cái kia nham thổ móng đốt lại động vậy mà bắt lấy những cái kia mang đá mang đá đang bị nắm ở trong né mắt nhao nhao giảm béo thật dài hóa thành từng trôi trường thương nham thổ móng đốt vung vẩy lên nham thạch trường thương lung tung công k t đại điệu bước lên vanh long long từ đại điệu tâm nữ dưới chân bắt đầu mặt đất như sóng biển giống như quần c u ậ n từng cái nắm nham thạch trường thương nham thổ móng u ố t vào lúc này đem nham thạch trường thương ném bắn mà ra hộ tiểu đội lập tức hướng mộ dung huyện phương hướng tập trung hợp lực nhánh lên một cái cường lực hậu thuẫn khó khăn lắm ngăn trở nham thạch trường thương mưa đạo mà bọn hắn không có nửa phần sắc mặt vui mừng vì là chân chính uy hiếp là cái tiết như là như sóng biển mặt đất bánh bao chai manh nhưng vừa quát xong quyền đánh tới hướng m ặ t đất cắt đá vẩy ra vẩy ra mà ra cắt đá vậy mà hóa thành từng đầu độc xà không sợ b ư ớ c lên đại địa hướng đại địa tâm ngữ lộn xộn tuôn ra mà đến tây kim hổ khuê mục lang cùng bụng lớn khó chứa ba người đồng thời xuất thủ tại năm người phía trước s i n h s i n h đứng lên một đạo nặng nề tường đất đạo mà cái kia nhìn như nặng nề tường đất tại b ư ớ c lên đất chống miễn cưỡng không có chút nào sức chống cự trong nháy mắt bị phá hủy hóa thành bốc lên đất chống một bộ phận năm người lần lượt kêu thảm bị cấm không bọn hắn bị cuốn vào dưới nền đất một màn này thấy khán giả mồ hôi lạnh chả đồng thời vì là đại điệu tâm nữ làm cái ngoại hiệu hặc tri vương mỗi một cái kỹ năng đều là địa đồ pháo thức công kích đây không phải hặc là cái gì mà lúc này bánh bao chai độc xà rốt c ụ c tiếp cận đại điệu tâm nữ đáng tiếc đại điệu tâm nữ không được là chiến đấu một mình thâm hải vương quyền một cái đại b ộ t bố c h i thuật đã đem chỗ có độc xà một mạch địa cuốn đi ẩm một tiếng nổ vang một con cự mãng từ lòng đất chui r a đại điệu tâm nữ có chút khiêu mi ra đi s o n g đầu rắn mối ta tới rồi xong đầu rắn mối vui mừng hô một tiếng nương theo lấy một trận sương mù hiện thân n g a khí giống như mười phần vui sướng đại điệu tâm ngữ thanh nhâm vang lên lần nữa nàng còn không quên đây là cuộc đấu bóng rổ nhìn ngốc thâm hải vương quyền á âm thanh rốt cục kịp phản ứng chạy tới đem không ai muốn bóng rổ nhặt lên dẫn bóng bay thẳng đối phương vòng rổ mộ dung niên đám người hữu tâm ngăn cản nhưng không thể cứu vãn bọn hắn vẫn là phải nghĩ thế nào thoát khỏi cái kia cái cự đại móng u ố t đi cự mang tốc độ mặc dù thong thả nhưng là cái kia cái cự đại móng u ố t tốc độ cũng không chậm hơn nữa cái sau càng lớn cự mang chuyện đương nhiên không thể thoát khỏi bị bắt lại vận mệnh đang ở thống khổ kêu thảm cự mang kêu gen lúc hém miệng cũng lộ ra trong miệng cất dấu bụng lớn khó chứa bụng lớn khó chứa nhảy xuống cự trào bất đắc dĩ giải trừ triệu hồi cự m a n g là hắn sùng vật mà mộ dung n i ê n đám người rất không may lúc này đều ở cự trào trong lòng bàn tay đây, đang dùng các loại kỹ năng chống cự lộ thiên vương cao thanh em vang lên hổ tiểu đội năm người tổ đều t h ở phào hiệp một mặc dù bại đặc biệt thảm nhưng là không ai chết đây là chuyện tốt đại điệu tâm ngữ đành phải giải trừ cực lớn địa chí nắm lộ thiên vương ha ha đây thật là một trận đặc sắc tranh tài a ủng hộ hổ các ngươi có thể hổ năm người tổ thâm hải vương quyền cười l ạ n h người chủ trì ngươi lấy ở đâu lòng tin là hàn nhóm lộ thiên vương tiếu cho phép không thay đổi toàn bộ hành trình đánh khí thế ít miệng thâm hải vương quyền hừ con mẹ nó cái này mẹ nó làm sao sẽ chơi chúng ta cùng đại điệu tâm n ữ chơi là một cái trò chơi sao chậm chọn chứng cái này so với h ậ c còn h ậ c q u a n quân trừ nàng ra không còn có thể là ai khác còn có đáng xem năm tiền trận kia bại không được oan chính diện đánh nhau hắn cũng chơi không lại đại điệu tâm ngữ lại nói đối mặt loại này đối thủ hổ còn dám tiếp tục tranh tài tâm trí rất không tệ đại điệu tâm ngữ một người đo ván đối thủ đại điệu tâm ngữ khó giải s n g đầu rắn mũi thật khó nhìn trên sân tây kim hổ cầm bóng nhưng không dám lập tức tiến công mà là nhìn về phía mộ dung n i ê n hy vọng cái này đội trưởng tạm thời có thể có ý kiến hay ngạnh sông lời nói tuyệt đối chết chắc đại điệu tâm ngữ công kích không chỉ có phạm vi lớn hơn nữa lực công kích mạnh trọng yếu nhất là hiện tại không có cách nào bay lên đánh như thế nào qua được có được s o n g đầu rắn mối đại điệu tâm ngữ đại điệu tâm ngữ lúc đầu đứng tại trên mặt đất liền cơ hồ vô địch lại thêm đồng dạng tinh thông thổ hệ năng lực s o n g đầu rắn mối nàng trên mặt đất chân thực địch hiện tại tranh tài quy định chỉ có thể trên mặt đất đánh ai có thể đánh được nàng đạo mà tây kim hồ nhất định là thất vọng bởi vì mộ dung n i ê n cũng không nghĩ được biện pháp tốt ngân lai kê sách hoàn toàn không làm được bởi vì không ai có thể trên mặt đất kiềm chế lại đại đại tâm n ữ đại điệu tâm ngữ căn bản mặc kệ chính mình đối thủ là ai trực tiếp công kích địch quân tất cả mọi người cái này chiến thuật khó giải bọn hắn không d á m tới thử kim công chủ cười lạnh nói chúng ta đánh tới thâm hải vương quyền nhìn nhãn t h ầ n sắc đạm nhiên đại điệu tâm ngữ trầm giọng nói thắng là được không cần biểu hiện quá nhiều minh hà c h i vương gật đầu biểu thị đồng ý nhất định phải giữ lại át chủ bài đến trận chung kết hoàng kim chiến sa đã trải qua phế bọn hắn một cái s ù n g vật bọn hắn một phần ba kỹ năng cũng giao thắng bại đã không có lo lắng bất quá phía giới không thể để cho nói thầm xuất thủ thử kim công chủ xương sở vì cái gì minh h à c h i vương biểu hiện quá nhiều dễ dàng bị n h ầ m vào cho dù là nói t h ầ m cũng không có cách nào chân chính trên mặt đất vô địch